t r ư như g Long tộc Cường giả 459, long Tộc Già Ba Trưng í t thế r ă m mét có ơ n mảnh kim quang bao phủ ở bên trong.、Kim、quang kia cũng không bị bao một kim Kim cầm phải phủ h kia cái gì ở c hoặc là linh khí phát khối hoàng kim chỗ xây thành. Như thế to cung là là lớn là mà điện, kim tán, vốn dùng đến từng xây quan cảnh nói ra long tộc giàu có bất quá tuy nhiên toàn bộ dùng hoàng kim đầy thế mà thành nhưng cũng không có dáng vẻ quê mùa cảm giác ngược lại tại kim dưới ánh sáng to lớn cung điện vẽ này lợi hại khí thế càng thêm khổng lồ cung điện hình dạng rất giống một đầu cực lớn hàng dài kéo dài đưa tới chừng vạn g i m xa tại từng cung điện tầm đó đều là liên tiếp lấy một đầu lan can hành lang đầu đuôi sỏ xuyên qua trong đó đem cái này lòng cung hào hùng khí thế b ả y ra đ i ệ u phát huy vô cùng tinh tế mà cái k i a lợi hại kim sắc quang mang bay thẳng trên không như muốn xông phá hải mặt đi chém ra cái k i a thương h u n g Vì thế như thế phương là phù hợp long tộc cái này bàng quan thân phận a dù là nhiếp ứng lãnh diễm kiến thức rộng rãi giờ phút này cũng không khỏi được sợ hai thán phục không thôi nhất là thứ hai tiêu nguyệt cung cũng coi như một phương thế lực nhưng mà so cái này lòng cung đến bằng vào cái này bên ngoài tiến hành còn kém không phải nửa lần hay một lần hai người không có chờ thêm bao lâu lúc trước tên kia long tộc cường giả là xuất hiện lần nữa đối với hai có người nói long vương đại nhân cho mời nhìn cái kia vẻ mặt khinh thường cùng hung hăng càn quấy thái độ n h ấ p ưng tà t à cười cười chật là tỉnh lại thân hình cưỡng ép đi trước một bước long tộc cường giả sắc mặt hơi đổi đang muốn nói cái gì lúc lại nghe thấy phía trước đạo kia không sợ chút nào hắn một thân thực lực bóng người thản như nói ta biết rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì bởi vậy ta lười với ngươi so đo nhưng xin nhớ kỹ là lười so đo mà không phải là là sợ ngươi tu vi long tộc tuy mạnh lại cũng đều là tu luyện mà đến ta còn trẻ dùng ta hiện tại lục cấp cảnh giới liền đã đủ cùng siêu việt cấp cường giả đối kháng cho nên ngươi đừng vội ở trước mặt ta bày ra một bức thế khí khi người bộ dáng bởi vì ngươi còn không xứng long tộc cường giả đại s ư ớ n g sở lục cấp cường giả c h ấ n lạnh lùng cười cười điều này có thể sao vừa mới đi vào long cung trong tầm mắt là xuất hiện một vị đang mặc màu vàng kim móng ánh áo bảo đỉnh đầu long quan toàn thân bắt đầu khởi động lấy một cổ uy nghiêm khí phách trung niên nam tử nhất ư n g dùng mình đây tựu là long tộc tri vương đi à nha cùng lăng không so sánh với hắn nhiều thêm vài phần lợi hại s u thế cùng h á c cám tri chủ so sánh với hắn nhiều thêm vài phần bá đạo xu thế cùng hòa bình thôn nhỏ ở bên trong gã cường giả kia so sánh với long ương lại thêm vài phần hiển nhiên dễ dàng gặp thực lực người ữ、so、n、so、là nhức ưng long vương ôn hòa mà khách khí địa đạo mà nói lấy bất quá nhiều năm sống địa vị cao cố nhiên là thu liễm một thân khí thế nhưng lại vẫn làm cho hai người có chút khó có thể kháng cự đây mới thực sự là lịch tiên cấp cường giả lãnh diễm cảm thán nói nhức ưng minh bạch lý của nàng tại nguyên mục áo bào tím trung niên nhân trên người đều là cảm giác được gáp lực cường đại mới bắt đầu nhấp ưng từng cho rằng nguyên mục tại một khắc này đã là đạt tới nghịch thiên cảnh giới hiện tại xem ra vườn cười vô cùng ta là nhấp ưng không biết ngươi vừa rồi trên nét mặt kinh ngạc là có ý gì b ồ n vương cũng không nhận ra ngươi là nhìn thấy b ồ n vương như vậy một vị cường giả mà chỗ thoát ra đến khiếp sợ cảm giác long vương đột nhiên hỏi khuôn mặt tự nhiên địa nhanh ngày nhấp ưng cười nhạt nói bất luận cái gì một người nhìn thấy long vương cường giả như vậy đều sinh lòng nhỏ yếu cảm giác thực lực của ta tại trước mặt ngươi căn bản không đáng giá được nhắc tới có biểu hiện như vậy cũng không kỳ quái Long Vương c ư ờ i nói, to, tộc tuy Long n h i ê nguyên ở Ấn n k h ô x ấ bất t trên tình thế, bổn vương thế nhưng mà biết được phi thường tình tưởng, tiếng, thể một trộm ra, danh vang sao bên buồn quá cái đối đại được đại với phi ngươi nhiếp lại, chi vương vọng lục lục, là có Ếch! ở nhưng ưng nhân? n hả g mà sợ lai đại danh đỉnh đỉnh long vương cũng là bắt quái chi nhân nhấp ứng nói ra một ít hư danh có thể vào được ngươi p h á p nhãn long vương nghiêm mặt nói phải t r ă n g hư danh bổn vương thấy rõ ngươi luôn một một vốn một lời vương tôn kính không giả nhưng trong con n g ư ờ i đều có một cầu n g o khí chỗ ngươi ở bên ngoài nói những lời kia bùn vương cũng đều nghe thấy nếu như ngươi là hy vọng dùng những lời này đến hấp dẫn long tộc chú ý không thể phủ nhận ngươi làm vô cùng thành công ít nhất hiện tại bùn vương đối với ngươi cảm giác rất tốt nói xong một đạo khí thế chậm rãi hiện hiện như thế làm cho quanh thân ba người tăng gấp đôi áp lực long vương ánh mắt như củ tiểu t ử bội phục nhép ưng cười cười một cổ nhàn nhạt địa khí thế phá thể mà ra chăm chú xoay quanh giờ phút này hắn không thể nghi ngờ là ở vào một loại cảnh giới chính giữa cũng là bởi vì này tại long vương áp bách giới hắn vẫn có thể bảo trì công ty không lên tiếng ngươi bực này cứng giả kể cả ngươi ở bên trong ta đã thấy qua bốn vị cái kia nữ t ử thần bí tự động bị hắn loại bỏ bởi vì không thể so sánh đích nhân vật nhấp ưng không cách nào phán đoán được nghe lời ấy không chỉ có là cái kia dẫn đường long tộc cứng giả là l á n h diễm đều ngạc nhiên không thôi bực này cứng giả hắn vậy mà trước đây đã gặp ba cái cái kia vì sao tại đối mặt nguyên một lúc nhấp ưng vẫn không có phát giác hắn vẫn chưa tới nịch thiên cảnh giới đâu này người phía trước trong miệng nói thầm vài câu như là người khác có thể nghe thấy đem làm cũng biết hắn đang nói tiểu tử này nói mình chỉ có lục cấp cảnh giới nhưng lại có cùng siêu việt cường giả một trận chiến thực lực chẳng lẽ là thật long vương đến cái gì cảnh giới trên đại lục công nhận lịch thiên cường giả tại bậc này cường giả trước mặt không nói người khác là trong l o n g tộc bộ cũng không có bao nhiêu dám cùng hắn nhìn thẳng thậm chí là bình tâm nói chuyện với nhau cho dù n h i ế p ư n g muôn cô ý kiến tạo ra như vậy một cái kết quả nhưng mà ở đằng kia chờ cường thế phía dưới không phải ngang nhau cường giả căn bản không thể kiến tạo đi ra bùn vương cùng bọn hắn so sánh với ai cao ai thấp long vương không có kinh ngạc giống như đã là sớm đã biết thời tư một lát n h i ế p ư n g đem lúc trước suy nghĩ thuật lại một lần sau đó nói của ta bản thân cảnh giới không đủ cho nên không cách nào đem các người phân ra cái cao thấp cao thấp n h p ưng lần này trả lời tựa hồ tại long vương trong dự liệu khẽ cười một tiếng nói chúng ta bốn người mặc dù rất ít giao thủ bất quá xác thực như như lời ngươi nói khó chia trên dưới tuy cũng là có cao thấp chi phân nhưng là trong đó t r ê n lệch đã không có ý nghĩa bổn vương nếu có thể kích giết trong bọn họ một cái cái k i a bổn vương kết cục cũng chỉ có chết n h p ưng cười một tiếng cái này long vương nói rất thẳng thắn lập tức nói nhưng là ta hiểu rõ một điểm lăng không so các ngươi đều cao hơn một bậc a cái này liền long vương đều cảm thấy kinh ngạc bởi vì hắn có một người đệ tử gọi n g h ị c phòng thực lực của hắn so với ta còn cao cường ra một bậc những này đều không trọng yếu m ấ u chốt lúc hắn tu luyện cũng không phải phá thiên chi quyết mà là lăng không tự nghĩ ra mà ra nhiếp ưng không có đối với hắn dầu diếm dù sao đây là sớm muộn cũng bị biết rõ hơn nữa nhiếp ưng cũng muốn vì vậy cử động làm cho long vương đối với hắn không chỉ có là có tiểu gia hỏa tồn tại hào cảm mà là thật sự để ở trong lòng như vậy về sau ngàn năm đại chiến tiến thêm một bước địa đem long tộc kéo đến chính mình trận doanh chính giữa long vương biểu lộ rõ ràng ngốc trễ mấy giây sau đó thở dài một tiếng nói lao gia hỏa kia quả nhiên là thành công rồi ngươi nói không sai bằng điểm này hắn xác thực sò、so、chúng ta đ ề u cường tiểu gia hỏa như thế nào、đây? Nhếp ưng trên trong tình nói nhiều, cũng thế hỏi, phía đây? đây vô vị ở phía trên trong sự tình nói quá long à hắn đến l Cung nhất chuyện Tiểu nhất tình. Long gấp gấp tình. Tiểu gia hỏa.、Long、vương nao nao ném lại hắn ý nghĩ của hắn lập tức cười nói càn hiên không quá nhiều sự tình ngươi yên tâm đi can hiên nghĩ đến là tiểu gia hỏa danh tự nhiếp ứng mặt hiện dáng tươi cười mạnh mà sắc mặt biến hóa nói ngươi nói hắn không quá nhiều sự tình như vậy nói đúng là cũng là đã xảy ra chuyện đến cùng làm sao vậy long vương trong t h ầ n sắc lập tức có một tia khác thường cảm xúc tựa hồ n i ế p ứng quan tâm lại để cho hắn hào cảm tại sinh trận nói ra long thiên sinh thuộc hỏa này đây tu luyện của chúng ta cùng các n g ư y i n h â n tộc có chỗ bất đồng nhớ ứng gật gật đầu đến bây giờ hắn cũng là minh bạch lúc trước tiểu gia hỏa nguyện ý đi theo hắn cũng là bởi vì chính mình trong thân thể bổn nguyên tâm hỏa đọc trái tim đen đ ũ ám chuyện cùng cụ a toài nét long vương tiếp tục nói tuy nhiên như thế nhưng long chi nhất tộc sinh hoạt tại trong đông hải tự nhiên đối với thủy thuộc tính cũng không kháng cự cho nên long tộc tu luyện tại đạt tới một cái điểm tới hạn về sau liền muốn chuyển đổi thuộc tính thủy hỏa đồng thời tu luyện mới có thể phá tan siêu việt cảnh giới đạt tới n ị c h thiên cường giả l i ệ kê thì ra là thế nhớ ứng g ậ t mình can hiên trong cơ thể có một đạo vô cùng một diễm, tinh thuần diễm, nghĩ đến là từ đạo đến vô nghĩ n g hòa là ưng ơ i chỗ đó đạt được, cho đó đạt ê n n mới c ù nói g ư ơ i c thâm thế hậu như thế quan hệ, hào quan bản vương hào kỳ, c á kim a kỳ k quái nước, là cái nói, i nước, Nhếp ưng là gì? sắc chi thủy là ta đánh chết mất một gã siêu việt cấp c ư ờ n g giả về sau hắn chỗ còn x u ấ t lại tuy nhiên so ra kém của ta bổn nguyên tâm hỏa cũng không phải là p h à m vật tiểu g i a hỏa vận khí không tệ long vương lại cười nói vận khí là không tệ thủy hỏa đều là phi phạm c h i vật hắn về sau thành tựu ngăn tại bổn vương phía trên nhất ưng nói đi ngươi muốn bổn vương như thế nào báo đáp ngươi đúng là cái gọi là báo đáp lại để cho lúc trước tên i kia long tộc cường giả sinh lòng không vui nhếp i ứng lắc đầu lần nữa nói ra tiểu gia hỏa là huynh đệ của ta báo đáp t i ể u không cần ta muốn hỏi tiểu gia hỏa lúc nào có thể từ nơi này lần đích tiến hóa trong tỉnh lại ở giữa có thể hay không có những thứ khác nguy hiểm tu luyện c h i đồ thời khắc nguy hiểm tồn tại bất quá trở lại l o n g cung nguy hiểm t i ể u giảm xuống rất nhiều về phần khi nào thanh tỉnh bùn v ư ơ n g cũng không quá rõ ràng long vương giáng tươi c ư ờ i càng thêm nhu hỏa hiển nhiên là nhiếp ứng trả lời lại để cho hắn rất hài lòng lập tức nói ra người thương thế bên trong cơ thể rất nặng không ngại trước tiên ở lòng cung trong ở lại đó tại đây linh khí dồi dào ngươi thường thế tu luyện đều có trợ giúp mà cái này đoạn trong khoảng thời gian này ngươi cũng có thể yên t ĩ n h địa ở lại đó c à n hiên hắn tùy thời hội thanh tỉnh đến lúc đó hóa r ồ n g c h i cảnh cũng không phải các ngươi nhân loại có thể chứng kiến đối với các ngươi cảnh giới tăng lên mới có lợi đ ấy cái kia đa tạ long vương đại nhân người khác đối với hắn khắc khí nhiếp ư n g tự nhiên sẽ không ra vẹn n o khí can tân mang nhiếp ư n g bọn hắn đi nghỉ ngơi h ả o h ả o chiêu đãi đối với tên kia dẫn đường long tộc c ư ờ n g giả long vương nói ra bổn vương còn sẽ đối cản hiên làm một sự tỉnh tự không phụng bồi rồi ngày khác tại thiết tiến đến cảm tạ ngươi hôm nay tri tỉnh l o n g Vương xin cứ t ự nhiên. Nhếp ứng nói m ộ t t i ế n g nhìn phải qua sẽ phải biến m ấ t Long v ư ơ n n g đột h i ê n Long Vương, đột nhiên hỏi, long vương, vì c á i tiểu gia gì h ỏ a sẽ ở hát cám xâm long â m t r x u ấ t hiện, trong l ú c này xảy ra c h u y ệ n g ì đến n c ù g c á i gọi là n g à n năm cuộc chiến vậy là cái gì đồ chơi? chương u ộ c c bốn trăm năm g mươi chín Trưng 459, long tộc cường giả bốn long, long vương bước chân mạnh mà dừng lại một châu tấm lưng kia xem ra đột nhiên tiêu điều hồi lâu sau mới được là lạnh lùng nói ra càn hiên tại tiến hóa bên trong thân thể của ngươi có thương tích những này đều cấp bách những chuyện khác sau này lại nói nhị vị xin mời đi theo ta nghe cản tân hơi lấy cung kính giọng điệu thanh â m nhếp ưng như có điều suy nghĩ địa thu hồi ánh mắt nâng một thân thương thân thể theo cản tân hướng một chỗ khác đi đến đi vào một chỗ khác cung điện trước cổng chính cản tân nói nhị vị thỉnh nghỉ ngơi thật tốt như có cần xin phân phó một tiếng là xong tại hạ ở chỗ này đang chờ nhếp công tử trước khi sự tỉnh xin lỗi nhếp ưng cười nhạt một tiếng lần nữa khắc sâu cảm nhận được thực lực trọng yếu lúc trước cùng long vương một phen đối thoại cố nhiên là không có thể hiện ra thực lực của mình hơn nữa cái này thân thực lực, có lẽ cũng không để tại long tộc cường già trong mắt nhưng là từ đó để lộ ra đến khi thế lại không thể khinh thường có lẽ đây chính là cản tân chuyển biến thái độ nguyên nhân bất quá nhiếp ưng không biết cản tân trong nội tâm lớn cũng không phải bởi vì nhiếp ưng cái kia đối mặt long vương cũng không có nửa điểm kính sợ trong nội tâm mà là người phía trước rõ ràng đã từng nhìn thấy qua cùng long vương ngang nhau cứng giả đ ặ t tới ba người nhiều cản tân cũng không biết lăng không ba người đến tột cùng tại nhiếp ưng như thế nào nhưng là hắn có thể nói ra ba người hơn nữa có như vậy khắc sâu đặc biệt lý giải phần này cảm thụ liền là có thể đoán trước tu luyện cái này đầu đường dài nhiếp ưng sẽ đi vô cùng xa hắn cuối cùng đem không phải cản tân có khả năng chạm đến, đến có khả năng xem đến đấy kế tiếp trong thời gian nhiếp ưng yên tính địa đắm chìm tại trong khi tu luyện tại long cung ở bên trong tá chợ lấy vô cùng r ồ i r à o thiên địa linh khí thân thể khôi phục cũng là tốc độ có phần nhanh thời gian liền là như thế này buồn tẻ vô vị bên trong đích tu luyện lặng yên sẽ qua mà nhiếp ưng bị long tộc cường giả cứu đi tin tức đã ở trong lúc lơ đãng nhanh chóng tại đại lục thế lực khắp nơi giữa dòng chuyện dù là một ít người biết chuyện sớm đã có cái này chuẩn bị nhưng vẫn như, như là trong ngộng chuyện đã xảy ra thần nguyên tông bốn phái liên minh trong đại sảnh áo bào tím trung niên nhân khuôn mặt vô cùng dữ tợn những người khác cũng tận là áp lực chỉ có nơi hẻo lánh một chỗ lãnh dao đôi mắt ở chỗ sâu trong nổi lên một đạo kỳ dị h à o quang nặng nề g h hào khí kéo dài hồi lâu phương là bị một đạo thanh âm g i à n mua chỗ đánh gãy long tộc c ư ờ n g đại vũ đại nhân đã tự mình cảm nhận được như vậy chư vị đang ngồi phải nhanh một chút đem việc này hồi báo tô n g môn lại để cho các trưởng bối quyết đoán những này đã là chúng ta không cách nào làm chủ lực rồi mọi người hai mặt nhìn nhau lâu dài cũng không trông thấy có câu nói thứ hai phát ra bọn hắn cũng không biết đến tội cùng n h ế p ưng tại trong long tộc có thể có được cái gì Có phải hay trong có t h đan điền tự giác tinh thể rất nhanh xoay tròn cái tia cuối cùng một góc giờ phút này cũng là tách ra ở cực sáng hào quang tựa hồ tại trong chốc lát mặt khác bắt giác cùng nhau bắt đầu khởi động đem cái tia đạo quang mang đều nhét vào nghiêm nhiên hình thành nhất thể t i ể u diệp đ ỉ n h phong trong nội tâm âm thầm nói một câu nhất ưng sẽ cực kỳ nhanh rời khỏi tu luyện người tốt rồi nhìn xem lãnh diễm quan tâm nhất ưng trong nội tâm đều có một cổ cảm động bất quá giới hạn không sai gật gật đầu nói tiểu g i a hỏa bên kia long t ộ c có không nói gì thêm tựa hồ là nhìn ra nhất ưng suy nghĩ lãnh diễm trong đôi mắt g i ả m đạ một m lát túi đầu đáp không có một mực không có có thay đổi gì ta từng nhìn qua vẫn là như cũ bất quá nghe long vương nói tiểu ra hỏa tiến độ rất nhanh có lẽ không lâu sẽ gặp tỉnh táo lại vậy là tốt rồi chúng ta cũng là thời điểm đã đi ra nói xong nhất ưng đứng dậy đi ra ngoài c ử nhớ công tử có chuyện i gì sao n h ế p ư n g nói thương thế của ta cũng khá tiểu gia hỏa đứng ở long tộc cũng rất phát. yên tâm đại lục ở bên trên còn có rất nhiều chuyện chờ ta đi làm nên đã đi ra căn tân nói nhớ công tử không ngại ở lâu vài ngày long vương tri tử rất có thể ngay tại trong mấy ngày này tỉnh táo lại nhấp ứng đang muốn nói cái gì lúc càn tân ngay sau đó nói có ngươi tại bên người long vương c h i tử hội an toàn hơn địa vượt qua hóa long Chỉ. hóa long Chỉ. càn tân gật đầu đáp đúng vậy hóa long Chỉ. từng cái long tộc thành viên cả đời đều có một lần tiến vào hóa long Chỉ cơ hội ở nơi này tiếp nhận hóa long Chỉ nước r è n do đó lại để cho thực lực càng tiến một bước cũng chính thức địa trở thành một đầu long nhấp ứng c h o m à y chính thức trở thành một đầu long ngươi đến cùng muốn nói cái gì càn tân nói tiến vào hóa long Chỉ, từng long tộc thành viên tại sinh ra chi không lâu sau liền có thể vào khi đó bản thân thực lực không được cho nên áp lực không lớn có thể không hề lo lắng hóa thân thành long đợi cho thực lực đạt tới siêu việt chi cảnh về sau là được hóa thành thân người miệng p h u n tiếng người nhưng long vương c h i tử bản thân đã ở tiến hóa bên trong thực lực đã ở thành cấp cảnh giới này đây tiến vào hóa long Chỉ, có nhất định được nguy hiểm ngươi là không có gì ngoài long vương đại nhân bên ngoài long vương c h i tử tín nhiệm nhất cùng ỵ lại người cho nên ngươi tại hắn hội an tâm nhiều vượt qua hóa long Chỉ rèn cũng sẽ biết dễ dàng nhiều tiểu gia hỏa có cần n h ế p ưng tất nhiên là sẽ không tự tuyệt lập tức nói ta đây đang chờ bất quá làm chờ thực là không thú vị càn tân dẫn ta khắp nơi đi một chút long tộc cũng không phải là không nhiều lắm người có thể vào ta từ khi ra đời đến nay ngươi cùng lãnh cô nương là người thứ nhất tiến vào đến long cung k h á c h nhân càn tân k h ở i mở cười cười n h i ế p công tử xin mời nhìn qua một người một con rồng ly khai trong cung điện lãnh diễm trên mặt tạm đạm càng lớn long trong nội cung t ù y ý lộ ra một cổ đại khí thành như đại lục đồn đãi long tộc thành viên xác thực không nhiều lắm đi dạo hồi lâu nhìn thấy long cũng là giải rác không có mấy nhưng đều không ngoại lệ đó chính là thực lực chứng kiến đến long tộc cương giả cũng không phải nhất ương hiện tại chỗ có thể ứng phó mà ở, ở trong đó c à n tân chỉ là chết xuống dưới thực lực không khỏi lại để cho hắn cảm khái từ điểm đó xem ra thượng thiên tựa hồ có chút công bình nếu như long tộc số lượng như nhân tộc đồng dạng như vậy cái này cá nhân thực lực cũng sẽ không có mạnh mẽ như vậy hung hãn rồi đúng rồi c à n tân thực lực của ngươi so về ngày đó muốn giết ta áo b ả o tím trung niên nhân cũng cao không có bao nhiêu nhưng là ngươi nhưng có thể đồng thời đánh bại ba người bọn họ hẳn là các ngươi long tộc cũng là có tạm thời tăng thực lực lên đích thủ đoạn nhìn một cái nhất ứng nói bất tiện đem làm ta không vấn đề cả tân cười nhạt một tiếng nói ra vậy cũng là không được cái gì tại trong đông hải long tộc thành viên thực lực đều vượt xa người thường phát huy bằng không thì cái kia áo bào tím trung niên nhân cũng sẽ không biết nói ngày sau tại hướng ta linh giáo nhép ưng khẽ giật mình cái kia lời nói hắn nguyên lai tưởng rằng là áo bào tím người tràng diện lời nói không nghĩ tới không phải toàn bộ long c u n g ty lớn bất quá tại nhép ưng cái này cưỡi ngựa xem hoa tốc độ xuống nửa ngày thời gian qua đi hắn đã trở lại chỗ ở cung điện mấy ngày kế tiếp ở bên trong hắn lộ ra hơi có chút không chỗ nào thế sự mà đối mặt lãnh diễm cảm xúc đồng dạng lực bất đồng tâm lãnh diễm tâm tư hắn như thế nào không hiểu chỉ là trong lòng của hắn đã nếu không có thể chứa hạ mặt khác nữ tử tuy tại này kiện sự t ì n h lên tâm nữ chưa bao giờ trách hắn nhưng cô gái kia hy vọng chính mình muốn cùng với khác nữ tử đến cộng đồng chia sẻ một người nam nhân húng chi là tâm nữ như thế ưu tú nữ tử nhớ tới cái này tự trách ngoài trong nội tâm lại là thầm vui không thôi vô luận là tâm nữ hay vẫn là liêu tiếp nhưng hay là là hạ cẩn h u y ề n cùng thanh nghi đạt được một người trong đó là đời t r ư ớ c đã tu luyện p vũ khí hắn một người độc đắc bốn người đừng nói là thầm vui ngay cả khi ngủ nằm mơ đều cười n h ế p công tử long vương tri tử muốn vào hóa long chỉ rồi long vương đại nhân thỉnh các ngươi đi qua năm ngày sau đó càn tân vội vã địa đi kiến cung điện dẫn đường n h i ế p ư n g sắc mặt rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc tại càn tân dưới sự dẫn dắt hai người rất nhanh đi vào một chỗ đất trống tại đây đã là tụ tập không ít long tộc thành viên thô sơ giản lược nhìn lại t r ừ n g trên trăm đầu lòng hoặc nhân thân hoặc long thân cái k i a giải lấy cực lớn uy thế lại để cho nhiếp ư n g hai người cũng có chút khó có thể chống cự hai người đến cũng không có khiến cho long tộc cường giả ghém ắ t có lẽ bọn hắn sớm đã biết có hai người loại đi vào lòng cung trong long tộc thành viên đã toàn bộ lúc này chứng kiến hai người biểu lộ càn tân có chút tự hào phóng nhãn đại lục cái kêu một chủng tộc vẹn vẹn là trên trăm số lượng liền có thể uy chấm đại lục không có gì ngoài lòng tộc bên ngoài còn không chủng tộc khác có thể làm được dùng thân người xuất hiện ít nhất đã là có thêm thanh cấp tu vi mà ở trong đó không thiếu một ít cường giả khí tức liền nhiếp ưng hai người đều không thể nắm lấy dùng cái này suy tính đem làm đã đến nghịch thiên phía trên chúng l o n g chính giữa là một phương cực lớn hồ sâu từng đợt màu trắng thanh khói lượn lờ trên xuống nhàn nhạt địa mờ mịt tỏ khắp chung quanh thẳng đem chung quanh ngàn mét ở trong bao trùm mà cảm thụ được những n à y mờ mịt là có loại làm cho người thoải mái thoải mái cảm giác ở chỗ này liên thể nội áo khí năng lượng đều ngăn không được địa tự hành bắt đầu khởi động trên bầu trời linh khí càng là tinh thuần vô cùng. nước ao hiện lên màu ngà sữa như nước sôi tại trong hồ không ngừng sôi trào tản m á t ra hợp lòng người mùi thơm không cần tuân ra linh giác nhếp i ưng liền có thể cảm ứng được trong hồ có năng lượng cường đại chấn động mà tại cổ năng lượng này dưới sự dẫn dắt khắp nước ao đều là bắt đầu khởi động lấy làm cho người ta sợ h ã i khí thức cái này là hóa long chỉ. nhếp i ưng nhữ mày lãnh diễm đột nhiên nói nếu như thân thể của ta nhập trong đó sợ là kiên trì không đến một phút đồng hồ sẽ gặp bị hắn hòa tan can tân tự hào mà nói chúng ta long tộc trời sinh cường hãn so với mặt khác yêu thú càng có qua cho một đầu chừng trăm mét dài hơn màu vàng kim móng anh cự long ngang nhiên mà hiện cự long sắc nhọn móng vớt ở bên trong thình lình an t ư ờ n g điệu nằm tiểu ra hỏa muốn bắt đầu sao chương bốn trăm năm mươi chín long tộc cường giả năm chương bốn trăm năm mươi chín long tộc cường giả năm tham kiến long vương một hồi kinh thiên thanh âm vang vọng thiên địa màu vàng kim óng ánh cự long ông ông tác hưởng quắt các vị trưởng lão mở ra hóa long chỉ nhấp ưng cùng lãnh diễm lập tức có chút giật mình dùng hai người linh d ắ t cường đại rõ ràng chưa bao giờ cảm ứ n g ra đến lấy hóa long chỉ còn có kết giới thủ hộ long vương vừa dứt lời chúng long bên trong năm đạo thân ảnh bay lên trời xoay quanh tại hóa long chỉ lên lập tức hiện ra chân thân năm đạo ngân sắc quang mang lập lòe thiên địa cùng phía trên cái tia vàng óng ánh h à o quan g h ò a lẫn cấu tạo ra một bức xinh đẹp bức họa cổ tròn giống năm đầu màu bạc cự long miệng lớn dính máu ở bên trong diêm phần mình phun ra một đạo hơi thở của rồng kéo dài m cuối cùng như thiểm điện địa phóng tới hóa long chỉ. cùng lúc đó tựa hồ là cảm nhận được hơi thở của d ò n g cường đại theo hóa long chỉ ở bên trong cái kia màu trắng khói xanh càng thêm n ồ n g đậm lượn lờ bay lên lúc trực tiếp cùng cái kia hơi thở của d ò n g hội tụ cùng một chỗ tại nhấp ưng linh giác dưới sự cảm ứng cái kia d u n g hợp hơi thở của d ò n g khói xanh đột nhiên giảm trở về mà hóa long chỉ cũng tựa hồ là mở ra một đạo đại môn kết g i ớ i đã mở bắt đầu khởi động lấy một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động năng lượng nhấp ưng còn tốt một chút lạnh diễm nhưng lại muốn phát huy suất từ thân khí thế mới có thể ngăn cản được cái kia phô thiên những cái điện mà hiện năng lượng. Nhìn qua hóa long chỉ, Màu lòng vương i đuốt bên n gật đ c gật đầu sắc mặt có vài phần ngưng trọng tựa hồ đối với tiểu gia hỏa cửa hải này cũng là có phần có chút lo lắng nhất ưng hai người các ngươi xem thật ký lấy có lẽ đối với tu luyện của các ngươi sẽ đưa đến không nhỏ trợ giúp tiểu h gia hỏa không có việc gì là tốt rồi nhất ứng nhàn n h ạ t đáp ngay vậy long vương sắc mặt khẽ biến thành hơi mới tốt xem một điểm tùy ý nói ra trong khoảng thời gian này tại l o n g cung lốc còn thói quen a coi như cũng được a long cung hoàn cảnh ưu mỹ linh khí r ồ i r à o vô luận là tu luyện hay vẫn là tinh tâm đều là quyết tốt chi địa vậy là tốt rồi bùn vương còn dùng vì các ngươi hội không thói quen long vương nhạt cười nói so sánh với đại lục nhân loại kiến trúc bùn vương cái này lòng cung như thế nào nhất ứng nói theo ta nhận thấy qua hợp lý ở bên trong dùng lòng cung vi nhất nếu là có thể ta ngược lại muốn vĩnh viễn ở tại chỗ này cái kêu b ù n vương là vô hạn hoan n g ê n h a ha long cung chiêu đ á i khách nhân cơ hội không phải rất nhiều ngày bình thường long cung cũng quá mức yên tĩnh một ít nghe long vương câu được câu không nhiếp ưng c h o mày trầm giọng nói không biết long vương đến cùng muốn nói cái gì long vương lập tức c ư ờ i khổ nhiếp ưng b ù n vương cũng không muốn giấu giếm người càng hiên tình huống đại gia trong dự liệu có ý tứ gì vài phần nghiêm nghị dĩ nhiên tại nhiếp ưng khuôn mặt hiện hiện long vương nghiêm mặt nói mỗi một long tộc thành viên tu luyện tại hắn lúc mới sinh ra là muốn đi và hóa long chỉ tiếp nhận bên trong năng lượng cường hóa thân thể để rất tốt tu luyện điểm ấy ta đã nghe cản tân đã từng nói qua long vương ngươi nói điểm chính a long vương một chút bất đắc dĩ cũng có chút hứa kỳ vọng nói cái này trong đông hải nước tinh thuần đầy đủ từng cái long tộc thành viên về sau cần về phân hỏa chúng ta làm trưởng bối đều vi bọn hắn tìm về hơn nữa vô số năm trôi qua long cung t r o n g vốn là có lây chúng ta ngày bình thường thu thập tới hòa diễm dễ dàng cho bọn hậu bối tu luyện càn hiên trong cơ thể có được chính là tinh thuần tri hỏa mà nước lại là khó gặp tri thủy cho nên thủy hỏa không thể tư dung các người long tộc cố nhiên là có thể đem một trọng khởi tu luyện nhưng là đem làm lưỡng người đều vi linh vẫn lúc trong thở ơ dài khẩu khí nhớ ưng nói tu luyện vốn là phi phạm sự tỉnh lúc trước kim sắc chi thủy thành vô chủ thái độ tiểu gia hỏa vận may đem hắn hút đi có lẽ khi đó hắn đã biết do gặp đối với kết quả gì đã như vậy chúng ta đại có thể tin tưởng thực lực của hắn ha <cười> ha long vương một hồi cười to nói rất đúng chúng ta phải tin tưởng hắn nhất ưng b ồ n vương ngược lại là vô cùng lấy tương rồi ngươi là quá mức quan tâm ngươi không phải là không nhưng y nguyên như thế chấn định nhất ưng b ồ n vương đối với tương lai của ngươi c h i đ ổ ngược lại so càng hiên càng nhiều một phần kỳ vọng long vương đại hàm thâm y nói long vương nói đ ù a đ ổ n g hai người lúc nói chuyện cái kêu đoàn đồng đậm khói xanh ở bên trong rốt cục nổi lên một tia động tĩnh nhất ưng liền tranh thủ ánh mắt quang hướng đi qua chỉ thấy hóa long chỉ ở bên trong như nước sôi giống như sôi trào nước ao giờ phút này càng thấy điên cuồng cái kia từng b ư ớ c từng b ư ớ c b ư ớ c lên phao bậc khí liên tục không ngừng điện theo đầm nước ở chỗ sâu trong phân lên mà cái kia khói xanh đoàn coi như một cái kén t ạ m mà bây giờ cũng là điên cuồng m à chuyển động một tia cường hạn khí tức chính càng không ngừng hướng ra phía ngoài t h ẩ m thấu c à n hiên đang tại dung hợp thể nội thủy hỏa một khi thành công ta long tộc đợi một thời gian đem lại sẽ xuất hiện một gã khiếu ngạo đại lục cừng giả lúc này long vương đối mặt như thế khẩn yếu con đầu cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh vừa dứt lời theo cái kia màu xanh kén tằm bên trong bỗng nhiên một đạo đỏ thấm hào quang cường hạn bắn ra chúng là cùng nhiếp ưng trong thân thể không có sai biệt hạt m ộ t nguyên thảo bổn nguyên tâm hỏa chúng long đều là cảm ứng được quanh thân độ ấm đang tại kịch liệt tấm lên mắt thường có thể thấy được trong không gian vô số hơi nước bị bốc hơi mà trong một giới nhiệt độ tới t r ă m chú tương liên hóa long chỉ nước như cũng là bảo trì vốn có trạng thái tự a hồ ngọn lửa này độ ấm đối với nó hào không ảnh hưởng h ỏ a diễm hiện lên uy bất quá một lát một đạo kim sắc quang mang cũng là rất nhanh lao ra màu xanh cái tàm lưỡng đạo quang mang chăm chú quân quanh tự hồ cũng muốn đối phương triệt để thốt vệ vàng dòng chi sắc lập tức hiện ra ở chúng người vây xem trong mắt nhất thời khổng lộ u y á lúc long chỉ nước này ảnh hưởng xuống, hóa long chỉ nước phản hóa h p ấ t cũng là cảm nhận được cả nhận như biển cả sóng biển g là hiếp, uy à o thét g i ố n g như thanh â một ẩm r trước i t tại h mắt nhiếp ứng trong thân thể chân khí năng lượng chuyển lưu tốc độ hăng hái tăng nhanh ngay lập tức thời điểm là thay thế áo khí năng lượng tại trong kinh mạch chủ đạo địa vị người làm sao vậy phát giác đến người bên cạnh không đúng long vương hỏi không có việc gì đều là bổn nguyên tâm hỏa hơn nữa tiểu ra hỏa trong cơ thể hay vẫn là theo nhiếp ứng chỗ đó hấp thu đi qua cho nên đem làm giữa không chúng xuất hiện tâm hỏa tồn tại giấu ở nhiếp ứng trong thân thể bản thể tự nhiên là ẩn nhị không được vang dòng nhị sắc lẫn nhau dây dưa lẫn nhau không ngừng mà và chạm như vậy kịch liệt đã làm cho cái này lòng cung ở trong vang vọng khởi vô số âm thanh bạo tạc nếu không phải là phía dưới có nhiều vị siêu cấp cứng giả chỉ sợ cái kia uy thế đã đem lòng cung kết g i ớ i chỗ oanh liệt có thể nghĩ tiểu gia hỏa lúc này đây cử động nên có bao nhiêu khiếp sợ như thế vô cùng lo lắng trạng thái một mực tiếp tục tuy nhiên b u ồ n nguyên tâm hỏa so kim sắc chi thủy cường đại hơn không ít nhưng là tại hóa long chỉ lên tại lòng cung t r o n g nước tinh thuần cùng số lượng xa so hỏa đến cường đại này đây có như vậy trẻo trống kim sắc chi thủy cùng bổn nguyên hỏa diễm cãi cái tương xứng. Thế lực ngang nhau. phóng đến nơi đây hiển nhiên không phải kiện chuyện tốt mà theo rằng có trạng thái kéo dài màu xanh kén tầm bên trong đích tiểu gia hỏa rõ ràng cho thấy có chút có sức mà không dùng được tại nhìn soi mói kén tầm không ngừng mà run r u dày mơ hồ tầm đó đã làm cho nhiếp ưng bọn hắn chứng kiến bên trong tiểu gia hỏa mà hơi chút thẩm thấu đi ra khí tức đã là thập phần không ổn định coi như là cố tình kể cả long vương ở bên trong giờ phút này ai cũng không giúp được tiểu gia hỏa tự nhiên nhiếp ưng đồng dạng hắn muốn dung hợp thể nội ba đạo năng lượng dù ai cũng không cách nào giúp được hắn thời gian chuyển rời qua nửa g i ữ giữa không trung vàng nh tiêu hao không thể nghi ngờ là tiểu g i a hỏa bản thân năng lượng như thế phía dưới kén tầm biến thành vô cùng trong suốt tiểu g i a hỏa thân ảnh cũng hoàn toàn địa biểu hiện tại trong mắt mọi người lúc này một mảnh v ẻ khẩn trương hiện hiện tại sở hữu tất cả lòng cùng người trên mặt mắt thường có thể thấy được tiểu g i a hỏa thân thể cực độ địa run, run dày mà mỗi một lần run, run run đều lại để cho khí tức của nó trở nên nhỏ yếu tiếp tục nữa sợ là không cần vượt qua nửa canh giờ tại năng lượng hao hết ngoài tiểu g i a hỏa hội triệt để mất đi một thân tu vi đem làm vàng dòng nhị sắc mất đi khống chế về sau như vậy khắc vào chúng bản thể bên trong đích linh hồn sẽ dẫn dắt chúng tự động công kích tiểu ra hỏa Công kích như vậy. mặc dù là có bực cường cạnh, cũng có như long vương、bực、này cường giả ở bên giả khó vậy, đem dù là ở tiểu h ể ngăn cản, b ở vì cái kia đã không chỉ có kia không đã thân h t bên ngoài công kích, mà là linh hồn ấn ký công、kích. đến lúc đó, hảo. Không một chút chống hảo. mà là i kích, kích, lúc chút cự ký một đó, t ể gia hỏa đem từ nay về sau tiêu tán cùng thế、gian. Tiểu nay cùng gian. sau gia hỏa, về làm ta nhiếp ưng huynh đệ không nhất định phải thực lực có bao nhiêu cường nhưng là nếu không có kiên trì tri tâm không có kiên định tri tâm như vậy ngươi liền không xứng làm huynh đệ của ta chúng ta một đường theo hắc ám xâm lâm trong đi tới bao nhiêu sinh tử đều bị chúng ta chặt đứt lúc này đây ngươi cũng tuyệt đối có thể Tiếng quát n xanh xanh hóa ư l ô long chỉ năng h lượng long u ố vương sắc mặt hơi chút mới tốt chuyển tiến vào hóa long chỉ là cần nhờ lấy cổ năng lượng này đến rèn thân thể mà trước khi năng lượng một mực chưa từng xuất hiện sở hữu tất cả long đều cho rằng tiểu gia hỏa bản thân thực lực đã quá mạnh mẽ cường đến căn bản không cách nào cộng minh khởi hóa long trì năng lượng đem làm đạo thứ ba năng lượng sau khi xuất hiện triệt để đánh vỡ cục diện bế tắc như cùng là có từ bên ngoài đến địch nhân xuất hiện vàng dòng nhị sắc cảm giác được nguy hiểm vì vậy liên thủ đến kháng cự hóa long trì năng lượng một màn này cùng nhếp ưng hiện tại gặp được sao mà giống nhau nhìn qua trên không nhếp ưng như có điều suy nghĩ nhưng là kỳ quái đem làm hóa long trì năng lượng tràn vào vàng dòng nhị sắc trong lúc cũng không có xuất hiện cái gọi là ba đạo năng lượng trong đỡ bởi vì người phía trước căn bản vô tình ý trộn rộn đi vào tại sau một lát vàng dòng nhị sắc cảm ứng không đến đ ị n h ý ngược lại tiếp tục lấy lúc trước làm những chuyện như vậy kể từ đó hóa long trì năng lượng thong rong khắp nơi chúng chính giữa làm lấy muốn làm mà ứng chuyện nên làm nhìn hiện tại chúng long trên mặt, phương là lộ o n trên Phương g mặt, là l ra vui mừng dáng tươi cười bọn hắn biết rõ tiểu gia hỏa đang tại h a n g hái địa lộ sắc ở bên trong mà biến hóa này đúng là hướng phía tốt phương hướng mà đi Trưng thoái Trưng thoái nhất mắt đặt tầm trong, hư hư ưng, người ánh kén bên 460, 460, 01 phá phá sao Mọi làm vậy? đều ở hiện tại tiểu gia hỏa đúng là mấu chốt thời điểm nếu như nhếp i ưng gặp chuyện không may hậu quả thiết tưởng không chịu nổi long vương nhanh chóng quay đầu nhìn lại chỉ thấy giờ phút này hắn coi như tại một loại thần du trong trạng thái cái tia khí tức thập phần địa b ư n g lỏng hóa long chỉ lên ba cổ năng lượng lẫn nhau đan vào chỗ phát ra huy áp hiện tại rõ ràng chút nào ảnh hưởng không đến nhếp i ưng cái này vốn là kiện chuyện tốt nhưng mà đang dẫn tức ổn định sau lưng dùng long vương thực lực rất dễ dàng địa liền cảm ứng được bắt đầu khởi động lấy một đạo thập phần hỗn loạn năng lượng quy tích đúng là cái này đến năng lượng quy tích lại để cho lãnh diễm thậm chí là lại để cho long vương đều cảm giác được phi thường không xác định. như thế cảnh tượng phản phất nhiếp ưng cũng tiến vào đến một loại lột s á t chính giữa nhiếp ưng hắn hắn tại tu luyện long vương không cảm giác vững tin ngay vậy đang ở phụ cận long tộc các cường giả nhao nhao tò mò xoay người tại dưới tình huống như vậy người này rõ ràng đắm chìm đến trong khi tu luyện quả thực là không thể tưởng tượng nổi mọi người đều biết tu luyện là một loại yên tĩnh hành vi mặc dù là tiểu gia hỏa hiện tại thanh thế như thế phía dưới cái kia cũng là bởi vì có long vương chờ cường giả tại hộ pháp hơn nữa đây là một loại tiến hóa cùng tu luyện hoàn toàn bất đồng nhiếp ưng giờ phút này tiến hành không thể nghi ngờ là lại để cho chúng long cảm thấy kinh ngạc có lẽ là hắn nhìn thấy tiểu gia hỏa tiến hóa lĩnh ngộ đã đến cái gì mà không tự chủ được địa đắm chìm trong đó một lát sau lãnh diễm nói ra long vương khẽ cởi khổ càn hiên có thể gọi nhiếp ưng một tiếng đại ca xem ra bọn hắn thật đúng là có cộng đồng chỗ đồng dạng không lại để cho chúng ta an tâm dứt lời chợt s ắ c mặt chấn động trầm giọng nói chúng tộc nhân nghe lệnh thu liễm dường như thân khí t ứ c đà tạ long vương lãnh diễm cảm kích nói ra long vương k h o á t khoác tay hy vọng nhiếp ưng có thể có chỗ thu hoạch sự tính xác thực như lãnh diễm theo như lời tại nhìn thấy tiểu gia hỏa tiến hóa về sau nhiếp ưng là có chỗ lĩnh ngộ giữa không trung vàng dòng nhị sắc lẫn nhau chống lại lẫn nhau tranh đấu cái này dĩ nhiên là trong thân thể của hắn c h â n khí cùng áo khí năng lượng phiên bản mà hóa long chỉ năng lượng tự làm à u đen năng lượng từ bên ngoài đến v ư n nhưng là hóa long chỉ năng lượng thực sự không phải là tiến công mà là cân đối hơn nữa đang giúp t r ợ lấy tiểu gia hỏa dung hợp vàng dòng nhị sắc điểm ấy màu đen năng lượng làm không được bất quá cái này cân đối nhưng lại cho nhiếp ưng một loại dẫn dắt màu đen năng lượng cùng áo khí năng lượng đều là kính lam đại lục ở bên trên năng lượng chỗ có tính chất đặc biệt là liên quần công kích mà chất khí thì là tại công kích ngoài còn có được lấy ổn định bình thản khí t ư c ngày bình thường tại lưỡng đạo năng lượng dưới áp lực đồng dạng trở nên điên cuồng ngày nay có lúc trước một lần hành động nhấp ứng tựa hồ nắm lấy đến trong đó một ít mấu chốt cái kia đứng thẳng bóng người nhìn như tại vững vàng ở bên trong thân thể bên ngoài dần dần địa hội tụ thành một đạo khổng lồ linh khí số lượng hắn nồng đậm vậy mà không thể so với tiểu gia hỏa phía trên ít hơn nhiều mà khi nhấp ứng quanh thân linh khí số lượng đạt tới một cái cực hạn về sau đống nhiên thời điểm giữa không trung xoay mình hiện một cái cự đại vòng xoáy điên cuồng xoay tròn ở bên trong cái này phương trong không gian sở hữu tất cả linh khí đều bị thu nạp mà vào t ạ i trải qua n h ư vậy x o a y tinh r ò n về sau, c á kia k h ô g quá t i n k h i ế thần l i n khí, h t năng h tại t r lượng dũng Cùng lánh i mách kinh n g cùng trên ô n g bảo trong suốt kén tầm ở bên trong tiểu gia hỏa tình h u n g lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến tốt bản thân khí tức cũng là rất nhanh địa ổn định hắn phía trên vàng dòng nhị sắc tại lẫn nhau đan vào đối kháng lúc lẫn nhau đã bắt đầu d u n g hợp tại nhị sắc tầng ngoài đã là nhiễm đã đến đối phương sắc thái bởi vậy cũng là biết rõ tiểu gia hỏa tiến hóa đã là thành công hiện tại thiếu hụt vấn đề thời gian mà cái kia k é n tảm đã ở tinh thần linh khí không ngừng tiến vào ở bên trong chậm chạp địa hóa thành màu xanh mà nhiếp ơ n g bên này ổn định khí t ứ c trở nên cực kỳ run rẩy cái kia đạo năng lượng quỹ tích chấn động đã làm cho trong trảng thực lực tại đỉnh phong cấp bậc long tộc cường giả sinh lòng bất an không có kiên trì bao lâu bọn hắn chịu đựng không nổi địa hướng lui về phía sau đi có thể ngốc tại nguyên chỗ ngoại trừ long vương bên ngoài, c ò nhưng t c ngươi n cũng muốn kiên trì không có gì ngoài tiểu ra hỏa bên ngoài chỉ có lãnh diễm biết rõ nhếp ưng nguy cơ mà so về người phía trước nhếp ưng chỗ đi đường càng thêm khó khăn bởi vì hóa long chỉ năng lượng là ở trợ giúp lấy tiểu g i a hỏa mà hắn nhưng lại ba đạo năng lượng đều tại chém giết lẫn nhau cho nên muốn muốn đem chúng hoàn toàn địa dung hợp h á n độ khó tuyệt đối không phải bất cứ người nào có thể đoán trước đến nửa ngày lúc nhiếp ưng đột nhiên có chỗ cử động hai tay chậm rãi rối ra động tác kia vô cùng cực nhanh hình như là lập tức một đạo pháp tấn đã kết thành cùng lúc đó đạo kia tuân ra thân thể bên ngoài năng lượng chấn động bị như thiểm điện địa, địa nhét vào pháp quyết bên trong trên t r ă m sóng ánh mắt nhìn soi mói tối sầm một lục lưỡng đạo năng lượng tại pháp quyết ở bên trong rất nhanh vận hành long vương ngứng mày trầm giọng nói cái này màu đen năng lượng là h á cám tri chủ năng lượng cái kia màu xanh là năng lượng là n h i ế ưng bản thân tu vi nhưng là cái kia đạo vô hình năng lượng là cái gì lãnh diễm lắc đầu nói ta cũng không biết có lẽ tiểu gia hỏa sẽ bê ta khó trách hắn trên đại lục đi thanh danh đại thịnh liền lao gia hỏa kia năng lượng cũng có thể thu nạp tới long vương có chút c ờ i khổ lập tức nói ra lãnh cô nương yên tâm bùn vương không dám cam đoàn nhiếp ưng phải chăng c ó thể thành công nhưng lại an toàn của hắn đem làm không nói chơi nghe được chuyện đó lãnh diễm hơi chút an tâm một điểm âm dương pháp quyết hình thành về sau nhiếp ưng cũng không như lấy trước kia giống như cưỡng ép lại để cho ba đạo năng lượng dung hợp mà là khống chế được chân khí chậm chạp chạy tại màu đen năng lượng cùng áo khí bên l i ớ i nhưng từ nào đó sau cả hai chúng nó cử động thủy trung không cho chân khí trộn lẫn vào trong đó kể từ đó, Riêng là muốn lưỡng là tại loại ư ợ n dung g trạng là thái này xuống nhiếp ứng tự là không thể nào rất tốt địa có tiến thêm một bước với tư cách cái kia liên tục không ngừng xông vào trong cơ thể tinh thuần linh khí nhưng lại vô cùng mau lẹ địa cùng áo khí năng lượng dung hợp lại để cho hắn bản thân cảnh giới tại từng bước địa hướng lên men bám vào ngay tại xa vào đến tử cục thời điểm không phá bản chép tay kim quan g đại tác sử nhấp ưng lập tức tỉnh táo lại dùng rất cao một bậc linh hồn lực lượng cảm ứng đến thiên địa vật vật hồi tưởng đến tiểu gia hỏa tiến hóa chi trình càng không ngừng thì t h ả o lấy vô vi mà đều bị vi tu luyện tức là tu tâm tâm niệm chỗ đến đem làm muốn vô d ụ c vô cầu vô d ụ c vô cầu lại không phải người có thể làm được nhấp ưng tự chủ chính mình căn bản không cách nào làm được v ậ phần thần phải chăng có thể làm được điểm ấy tạm thời tự không được biết bất quá tại đây dạng một loại dưới tình hình thời gian dần qua hắn đầu góc trống rỗng cả người xa vào đến không linh cảnh giới chính giữa ba đạo năng lượng cố nhiên là có chỗ bất đồng nhưng đều có điểm giống nhau nói đơn giản đến đều vi năng lượng hắn tất nhiên có phù hợp chi điểm cái này tại đột nhiên tầm đó nhấp ưng tựa hồ bắt được ở giữa liên hệ xem hắn âm dương pháp quyết vận hành lên màu đen năng lượng cùng áo khí tầm đó giờ phút này ẩn ẩn địa chuyển biến được không là lẫn nhau thôi vệ mà là dung hợp chẳng lẽ năng lượng dung hợp chính là như vậy cái gọi là phá toái hư không đúng là như vậy đơn giản thời gian vô tình đ i ệ như chỉ cắt giống như lưu đi trên không trung k h ổ ngay lồ vòng x o c tại một đoạn thời khắc đồng dạng mà không biến hóa trong không gian theo một tiếng rồng ngâm gạo thét rốt cuộc phát sinh biến hóa long vương dẫn đầu có chỗ phản ứng đơn tay khẽ vây chật là nhiếp ứng bên người thiết hạ một đạo kết giới ngăn cách đến hết thể từ bên ngoài đến khí tức thanh âm cái dày ngay sau đó sở h ư u tất cả ánh mắt quang hướng tại hóa long trì lên cái kia đã do trong suốt lần nữa hóa thành màu xanh kén tầm ở bên trong rồi đột nhiên một hồi mánh liệt c h ấ n lập tức kén tầm mặt ngoài giống như giống như mạng n ệ n kẽ h hở lập tức lan tràn đến toàn bộ kén tầm giống kén tầm lên tiếng vỡ vụn rơi cùng hóa long trì ở bên trong tiểu g i a hỏa thân ảnh phù hiện ở người vây xem trong mắt thân thể chính là tiểu điêu bộ dáng nhưng chỉ qua dây thời gian tiểu g i a hỏa đ ỗ n g nhiên bay lên không một hồi càng thêm mánh liệt giống tiếng vang lên cái kia tiểu thân hình đã bắt đầu không hạn chế địa tăng lớn chứng kiến Như long vậy đại long đầu u x ấ theo xuất, xuất i người khác động, Cái diệm gặp, lại ngoài lại kinh hãi. ệ n cùng long động, sừng đứng vững ngạch trên. này lãnh ngược không chúng long nhưng trước, bất một thủ bất t khác gặp, phía h đã vậy mà qua ý, sát phía sau thân hình khổng lồ bày ra củ hấu rõ ràng dâu hùng nhật vĩ chiều cao như x à có lân giống như cá có rắc góc p h ẳ n g phất lộc có trào giống như ứng toàn thân vàng dòng nhị sắc một cổ uy thế không chút nào thua kém long vương hắn cuối cùng thành công long vương lại cười nói chúng long cũng c ũ n giống g như thế đón tiểu ra hỏa giờ phút này tiếng hô đồng thời phát ra một đạo dung trời tiếng vang cái kia rõ ràng là tại cùng bái đem làm tiểu gia hỏa không tiên n g h ệ gì cả địa hoàn thành tiến hóa về sau vàng dòng nhị sắc đại thịnh tại tia sáng này bên trong cực lớn long thân không tại một đạo nhân ảnh trợ xuất hiện xét qua hư không lập tức xuất hiện tại long vương trước người phụ vương ân long vương vui mừng cười nói bái kiến long vương c h i tử các ngươi đều đứng lên đi lãnh cô đ ư ơ n g ngươi tốt nghe đạo này lạ lẫm mà rất có ý tứ hàm xúc thanh âm lãnh diễm mới được là nhìn rõ ràng tiểu gia hỏa giờ phút này bộ dáng một bộ thiếu niên khuôn mặt khuôn mặt thật là thanh tú một đôi mắt vô cùng thanh tịnh nhưng trong lúc này để lộ ra đến là lạnh lùng uy nghiêm còn có giết chóc lựa chọn của ngươi không có sai tiêu n g u y ệ t cung lựa chọn cũng không có sai thiểu g i a h o à n g n ạ o nghễ ngưng mắt nhìn đối diện bóng người cái kia có chút phát ra khí thức đã không phải lãnh diễm có khả năng bình tĩnh đối đãi mặc dù là lòng tộc không đúng tay vào có hạn tại lãnh diễm đã minh bạch chính mình đứng đúng rồi địa phương trong nội tâm thập phần may mắn đại ca hắn làm sao vậy cùng ngươi đồng dạng yên tâm ngươi đều không có việc gì hắn làm sao có thể có việc long vương cười nói trong giọng nói đối với n h ấ c ưng tin tưởng khá lớn nghe long vương khách khí như vậy hơn nữa có chứa thưởng thức ý tứ hàm xúc trả lời tiểu gia hỏa tựa hồ nặng nề g h mà nhẹ nhàng thở ra nhìn n h i ế p ứng liếc đột nhiên trở lại nói càn thân biết rõ n h i ế p ứng là ta đại ca mới vào lòng cung thời điểm ngươi lại dám làm càn chương 460, phá toái hư không hai chương 460, phá toái hư không hai thanh n m tuy là bình thản lại nghe càn thân mồ hôi đầm địa nói quanh co cả buổi cũng không thấy nói cái gì nói ra cuối cùng chỉ phải đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía long vương tự tiểu gia hỏa hiện thân về sau long vương ánh mắt vẫn chưa từng ly khai qua lúc này cười nói hiên nhi điều này cũng không có thể q u á càn t â n h ố hồ nhép ứng hay là hắn cứu trở lại lương hạ cũng tự i triệt tiêu đi à nha phụ vương nói như thế nào tại sao là rồi tiểu gia hỏa t h ầ n sắc có chút buông lỏng đa tạ long thái tử tha thứ can tân cung kính nói một câu vội vàng địa vọt đến long bầy bên trong nhưng đem làm tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển tới nhiếp ưng trên người lúc vừa mới bình thản xuống t h ầ n sắc đ ỗ n g nhiên lại là ngưng trọng ở bên trong hỏi phụ vương là kinh nghiệm của ngươi đại ca nếu muốn đem trong cơ thể hắn năng lượng dung hợp có vài phần khả năng chấm tư một hồi lâu long vương、Phương、mở miệng nói áo khí năng lượng ta và ngươi đều là giải có cường đại tính công kích cùng tính d ã nổ mà vẻ này màu đen năng lượng Ở phương diện này càng tự ố t hơn, h này dung đây ợ ra t hắc ó nhưng h t không cám n xâm lâm về sau đại ca là một mực vây ở ba đạo năng lượng bên trong mỗi một lần bộc phát về sau đối mặt ba đạo năng lượng điên cuồng công kích tiểu gia hỏa n đến lực, sắc mặt liền giật mình trận cười khẽ phụ vương nói rất đúng nhiều năm qua đại ca cũng có thể bình an vượt qua tại đây long cung trọng há sẽ xảy ra chuyện tiểu gia hỏa sau khi thành công trên không trung cực lớn vòng xoáy cũng không như vậy biến mất mà là trong đó chỗ mánh liệt bắn mà ra lưỡng đạo năng lượng tấm lụa đã hòa hợp một đạo trực tiếp phóng tới bất động như núi nhiếp ư n g thân hình trong như thế tinh thuần linh khí nhập vào cơ thể lập tức cùng trong thân thể năng lượng dung hợp tại mắt thường có thể thấy được bên trong trong đan điền cựu giác tinh thể lúc này hắn ánh sáng đã là đạt tới một cái cực h ạ n h chỗ điên cồn g xoay tròn ở bên trong thường đạo khác thường khí tức không nhìn thẳng trong tinh mạch hết h ả y nhanh chóng truyền đạt đến nhiếp ư n g trong đầu lúc đầu ảnh hưởng không đến nhiếp ư n g nhưng theo càng ngày càng nhiều đồng dạng khí t cái này đạo khí tức biểu thị cái gì cái k i a chính là đã có đủ tấn chức cấp cảnh giới tư cách nhưng tư cách quy tư cách hiện tại nhiếp ương tựa hồ không có tấn chức ý niệm trong đầu cho nên đem làm hắn hiểu rõ đến vậy tin tức về sau cũng không phải vận hành công pháp mà là lại một lần nữa địa cưỡng ép đem áo áp khí chế bất quá trong mơ hồ lúc này đây áp chế lại là có chỗ bất đồng mấu chốt tại đâu đó chỉ sợ chỉ có nhiếp ương mới biết được đại ca khí tức rất không ổn định hình như là tấn cấp rồi hả tiểu gia hỏa lẩm bẩm nói long vương gật gật đầu nói ra đây chính là muốn bước vào đỉnh phong t r ư c khí tức đối với đại lục ở bên trên rất nhiều người mà nói có lẽ đối với cổ hơi thở này có chút lạ lẫm bởi vì không phải mỗi người cũng có thể có cơ hội t r ù n g kích lam cấp cảnh giới có thể tại l o n g cung trong khí này tức như cùng là chuyện thường ngày t u y ệ t không kỳ quái duy nhất sắc mặt tại cực độ biến hóa trong chỉ có cản tân n h ấ t ứng từng nói qua hắn bản thân cảnh giới chỉ ở l ụ c cấp điểm này tại về sau cản tân đối với hắn khách khí về sau vẫn đang là không tin một cái lục cấp tu vi người rõ ràng có thể cùng siêu việt cấp c ư ờ n g giả đối chiến mà bây giờ tận mắt nhìn đến cảm ứng được không khỏi hắn không tin đem làm phụ cận long theo cản tân tại đây biết rõ ngọn mờn nhất thời chúng long trên mặt chỗ bày ra kinh ngoài, ngạc bên ngoài, lộ vẻ khâm phục long tộc bản chính là một cái cường già xuất hiện lớp lớp chủng tộc muốn đạt được bọn hắn tôn kính không hề chỉ dựa vào cái gọi là quan hệ hoặc là mặt khác nếu không lúc trước cản tân cũng sẽ không biết tại biết do nhếp ưng cùng tiểu g i a hỏa quan hệ về sau còn sẽ có biểu hiện như thế mà muốn thật sự đạt được long tộc tán thành chỗ bằng vào chỉ có so bọn hắn càng mạnh hơn nữa mà nhếp ưng tuy giờ phút này còn không có có đạt tới cái loại này làm cho bọn hắn bên cạnh mục đích cảnh giới nhưng là biểu hiện như thế cũng theo một cái khác góc độ rất tốt đã chứng minh bọn hắn có thể tưởng tượng một khi nhếp ưng hiện tại bình ăn tới tu vi đạt tới đỉnh phong chi cảnh về sau như vậy một thân thực lực phải t r ă n g đầy đủ cùng bọn họ trung gian đại đa số cường già chống lại ý nghĩ này trong nháy mắt tự không tại có lòng hoài nghi ngăn chặn áo khí về sau nhớ ưng lần nữa chìm tâm tại âm dương pháp quyết bên trong nhưng là lúc này đây áp chế tuy là có chỗ bất đồng nhưng là đồng dạng không cách nào như trước khi đồng dạng đem chi áp chế thập phần triệt để trong đan điển cựu g i á c tinh thể giờ phút này y nguyên tản ra cực sáng hào quang cái kia cổ hơi thở vẫn còn liên tục không ngừng địa hướng trong đầu dũng mách bảo bất quá chính là nhớ ưng hiện tại đã hoàn toàn không chịu nhận đến mà thôi thời gian chậm rãi trôi qua, nhấp ứng trước người cái kia âm dương diễn biến vạn vật pháp quyết giờ phút này vận hành tốc độ đã là đạt tới một cái cực hạn tại trước mắt bao người màu đen năng lượng cùng áo khí năng lượng đang tại chậm chạp địa dung hợp lẫn nhau tốc độ như vậy tuy nhiên thật là chậm nhưng tương đối với hắn người hoặc là nhấp ứng chính mình mà nói đã là phi thường khả quan đám chìm tại linh hoạt kỳ ảo bên trong nhấp ứng chút nào cảm giác không thấy ngoại giới hết thảy sở hữu tất cả cử động phản phất đều là bản năng ý thức mà làm từng đạo thiên địa linh khí rút vào cái kia trong đan điển tại cựu rác tinh thể địa hấp thu ở bên trong cái này phương nhân thể là tối trọng yếu nhất địa phương giờ phút này lại để cho người có loại t r ư ớ n g no bụng cảm giác tựa hồ năng lượng tại đồng d ạ n g một loại trạng thái xuống tùy thời đều pha tan đan điền trở về trong trời đất mà ở tận lực gáp c h ế phía dưới cố nhiên là có nhất định được tính nguy hiểm cũng may còn có chân khí ở một bên tiêu hóa cho nên thật không có xuất hiện năng lượng quá lớn mà cảnh giới theo không kịp nỗi lo về sau một đoạn thời khắc trên không trung xoay tròn vòng xoáy đ ỗ n g nhiên dừng lại tinh thuần linh khi trận tiêu tán vô tung vô ảnh cái tiêu tại có long tộc kết giới phía dưới trên bầu trời xoay mình hiện một hồi c ồ n phong đem chung quanh như cùng là xuân vũ về sau rửa lại để cho người không tại cảm nhận được nặng n ề áp lực xem tình như vậy huống tựa hồ là nhiếp ưng lần này tu luyện tiếp cận chấm dứt mà mà hắn cần năng lượng cũng đạt tới báo hỏa cùng phong qua đi hắn khuôn mặt nghiệp dĩ bình tĩnh chỉ có hai tay còn đang huy động cái tiệc âm dương pháp quyết nhưng là màu đen năng lượng cùng áo khí d u n g hợp như cũng là xa xa không hẹn bực này động tinh qua đi chúng long cùng lãnh diễm cũng không có nhìn thấy nhiếp ưng mã bên trên tỉnh táo lại thời gian đ ả o mắt tựa qua lại đang đi qua gần mười ngày sau bất động như núi thân ảnh mới được là xuất hiện một chút run dày đại ca mối tỉnh long vương đột nhiên ngấm mày chợ quát trói t a i các vị trưởng lão chợ bổn vương rút một tay thiết hạ kết giới vâng c theo sáu long thủ lấn không ngừng kết xuất phiến khu vực này ở bên trong xuất hiện quỷ dị không gian chấn động không lâu về sau không gian tại cực độ vặn vẹo ở bên trong thình lình năm vô hình kết giới dần dần địa bắt đầu khởi động vàng bạc sát thái mà cái kia hình bầu dục như cùng là trứng gà sát ngoài kết giới cũng là đại công cáo thành làm xong đây hết thảy kể cả long vương ở bên trong bọn hắn đều là nặng nề g h mà thở dài ra một hơi xem ra cái này kết giới làm dùng bọn hắn tu vi cũng có chút cố hết sức phụ vương tại sao phải dùng không gian phong tỏa tiểu gia hỏa sắc mặt vô cùng nghiêm trọng muốn dùng đến như vậy kết giới vậy thì tỏ vẻ n h ế p ưng tình huống long vương k h o á t khoác tay nói không phải n h ế p ưng có vấn đề mà là trong tay hắn phát quyết đã cường đại đến một cái đáng sợ tình trạng tuy có không gian phong tỏa có chút ít để đại tác nhưng là tại hóa long chỉ bên cạnh không được có điểm không cẩn thận vạn nhất khiến nó có chút tổn hại ta long tộc tổn thất tự khó có thể đánh giá rồi tiểu gia hỏa bán tín bán nghi nhìn long vương liếc. không thể nghi ngờ đó là một làm cho người yên tâm giải thích lập tức đưa mắt nhìn sang n h ấ t p ưng lúc này đây chấn động cũng không lại để cho chúng long chờ thêm bao lâu kết giới kia vừa mới hình thành về sau ước chừng nửa giờ n h ấ t p ưng thân hình run dày tần suất đã là mắt thường không thể đếm rõ mà hắn trên hai tay p h á p quyết giờ phút này để lộ ra một cổ làm cho người ta sợ hai khí tức khí tức cường đại chúng long mới được là biết rõ long vương dùng không gian phong tỏa xác thực có nhất định được đạo lý đóng chặt hồi lâu đôi mắt bỗng nhiên mở ra một đạo hàn mang mãnh liệt bắn mà ra đánh chiếu vào âm dương phát quyết phía trên mà tựa hồ đây là một đạo lời dẫn sau một lát Pháp q u y ế trong t h chốc í t lát tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh tại hóa long chỉ bên cạnh nổ vang mà lên thanh âm trọn vẹn địa chuyển khắp toàn bộ long cung khủng bố năng lượng sóng xung kích tự va chạm chỗ bạo tuân ra mà ra đạo kia r u n g động lập tức tứ tán mở đi ra điên cuồng mà đánh tới quanh thân kết giới phía trên lập tức tại vàng bạc s ắ t thái tại phía dưới trận trận mơ hồ cảm giác lạng yên h i ệ n hiện chúng long không chút nghi ngờ nếu là không có cái này kết giới thủ hộ nhớ ưng vừa rồi một c á c kia sợ là muốn đem tại đây cho hủy cái sạch sẽ dù là như thế kết giới ở trong cái k i a mặt đất đã là trở nên vô cùng thê thảm t r ừ n g cái hơn mười phút đồng hồ tàn sát bừa b ã i chàng cảnh mới từng bước đ i ệ u tán đi đang đợi bên trên một thời gian ngắn vững tin nhớ ưng đã tỉnh táo lại long vương p ấ t p h t a y đem kết giới c h ệ c hồi long vương đa tạ rồi nhấp ưng mỉm cười đi ra cái này p h i ế n bị hắn hủy diệt địa phương nhưng rõ ràng nụ cười kia ở bên trong có một tia tiếc lối đại ca ngươi không sao chớ nhấp ưng những người một gã thanh tú thiếu niên chính khẩn trương địa nhìn qua hắn nao nao tức là cười nói tiểu g i a hỏa vâng huynh đệ hai người trợn nặng nghề mà ôm cùng một chỗ đại ca ngươi như thế nào lúc này mọi ánh mắt đều tề tụ đến nhấp ưng trên người bọn hắn cũng m u ố n biết cả nhân loại này đến tột cùng đạt đến một cái cảnh giới nào chương bốn t r á u m ư i h á thoái ba chương 460, t r á u m ư i phá thoái ba rất tốt rất tốt t sau này lại nói nhấp ứng nghiêm mặt nói long vương có một số việc ta muốn mời ngươi cùng ta giải thích nghi hoặc long vương gật gật đầu nói cho dù ngươi không mở miệng bổn vương cũng muốn nói trợ đối với chúng long nói ra mọi người tản a năm vị trưởng lão các ngươi theo tà một theo long vương mọi người đi vào một chỗ thiên điện ngồi vào chỗ của mình về sau long vương nói ngàn ư ơ i l m u ố biết năm g à n n cuộc chiến đến t khi nào bắt đầu bùn vương cũng không rõ ràng lắm duy nhất có thể dùng nói cho ngươi biết lần này chiến tranh sẽ lan đến gần mỗi một chủng tộc long tộc cũng không ngoại lệ mặc dù là ngươi muốn nghỉ ngơi lấy lại sức không tham dự trong đó mà tổng sẽ xuất hiện một kiện cho ngươi tức giận cho ngươi thân bất do kỷ điệu cắm vào trong đó cái này ta cũng nghe nói lãnh diễm t i ể u là tiêu nguyện cung người long vương có phải hay không tại lén gạt đi cái gì n h i ế p ư n g lập tức trầm giọng nói ra tiểu gia hỏa đi theo nói phụ vương có chuyện gì toàn bộ nói cho đại ca à ngàn năm cuộc chiến đã gần đến đã chúng ta long tộc không cách nào tránh đi vậy không bằng toàn lực cùng đại ca cùng một chỗ tranh giành ngày đó xuống tranh bá thiên hạ long vương c ư ờ i khổ nói n h i ế p ư n g ngươi cho rằng ta long tộc thực lực như thế nào n h i ế p ư n g không cần nghĩ ngợi mà nói đang ngồi trừ tiểu gia hỏa bên ngoài các ngươi tất cả đều là n ị c h thiên cảnh giới bằng vào cái này đại lục nhân loại thế lực đều không là đối thủ của các ngươi nếu như long tộc ra hết dù cho nhân tộc sở hữu tất cả thế lực liên thủ chắc hẳn có thể bông u tay một trận chiến lời nói tuy không phải tuyệt đối nhưng là nói ra long tộc c ư ờ n g đại long vương trầm giai nói đã ta long tộc thực lực mạnh như thế như vậy vì cái gì một mực chưa từng xuất hiện trên đại lục ngàn năm thời gian đều có đầu rút cổ tại đây đông hải d ư ớ i đáy hắc cám xâm lâm ngươi cũng đi qua giờ cũng minh bạch thực lực của bọn hắn ngươi có thể tin tưởng chính là một cái rừng rậm cựu có thể ngăn cản ở hắc á m tri chủ nhớ ứng k ẽ giật mình đi vào hắc á m xâm lâm hoàn toàn là cái ngoài ý mớn mà ra đi cũng là lăng không chỉ điểm vẫn cho là tại rừng rậm bên ngoài có một đạo cực lớn kết giới mà thủ hộ trên thực tế cũng là như thế tựa hồ là nhìn ra nhiếp ưng trong nội tâm suy nghĩ long vương nói vô luận là hắc cám xâm lâm hoặc là tử vong t r ù n g tộc còn có ta long tộc bên ngoài đều có một đạo cực lớn kết giới mà như vậy đạo kết giới ngăn trở chúng ta tam tộc không có thể tùy ý ly khai nơi ở chỉ có tại ngàn năm cuộc chiến tới gần lúc mới có thể nương tựa theo chúng ta thực lực cường đại phá vỡ hắn một người trong lỗ hổng lại để cho tộc nhân thông qua người tới xem như kịp thời nếu như sớm đến vài năm đừng nói là ngươi là chứng kiến cản hiên gặp nạn chúng ta cũng là lực bất tổng t â m cái này là vì sao chẳng lẽ cái này kết giới dùng thực lực của ngươi đều không thể đánh vỡ sao như là trước kia ta còn tin tưởng nhưng bây giờ dùng các ngươi sáu vị nịch thiên cường giả tu vi còn phá không khai một đạo kết giới mặc dù là cái này đạo kết giới là thủy thần s ở thiết nhất ứng c h o mày tuy trong lòng có chút không tin nhưng sự thật đã ở không khỏi hắn không tin long vương cười cười nói ra đã là như thế thủy thần thực lực không là chúng ta có khả năng tưởng tượng đến một cái kết giới có thể tự do không chế được thời gian tại từng cái ngàn n ă m chi gần phương là có chỗ bưng lỏng phần này thực lực có thể nghị cương đại kính xin long vương cáo chi chân thật tình huống Nhếp ưng đứng dậy ôm quyền nói ra ta theo k h ô n g tin số mệnh nhưng không thể phủ nhận tự xuất hiện tại kính lam đại lục thời điểm giống như có chút q u ý tích đã là khắc vào trên người của ta nếu không muốn khuất phục như vậy liền chỉ có đi đánh vỡ long vương vân thiên ngạo thiên lưỡng đại hoàng triều không phải n h p ưng khoe khoang s á c thực đều thắt ở trên người của ta cho nên n à y một trận chiến ta phải thắng triệt đề tiếng nói bay xuống về sau thiên điện trong xa vào đến chết địa trong yên lặng ở đây kể cả n h p ưng ở bên trong đều là biết rõ có chút chân thật sự tình quan hệ quá lớn, lớn đến long vương cũng không khỏi không cẩn thận tại thứ hai bên cạnh năm vị long tộc cừng giả đồng dạng vẻ mặt nghiêm trọng hồi lâu sau long vương trong mắt tinh quang hiện ra dữ dội giống như có lẽ đã quyết định xuống giơ lên nhìn qua nhức ư n g nghiêm nghị quát bùn vương có thể tin tưởng người sao nhức ư n g khẽ giật mình là minh bạch l í t ư trong đó lập tức gật đầu nghiêm mặt nói của ta hết thảy long vương đại có lẽ tiểu g i a hỏa chỗ đó biết được cho nên có thể người xảy ra hắc cám xâm lâm cùng lăng không đệ tử thành vi sinh tử tri dao rồi sau đó người có được mớ i đích công pháp điểm này đủ để có thể cam đoan lại để cho cái kiêng lịch phong đi vô cùng xa rất xa mà lăng không cùng hắc á m tri chủ cùng một chỗ vô số năm tuy là ngày bình thường sinh tử số lượng nhưng bổn vương biết rõ hắn hai người thực sự không phải là như thế hiện tại bọn họ đều là ủng hộ lấy ngươi trên đại lục ngươi đã trở thành mới một đời thiên tiêu tăng thêm ngươi quỷ dị liền bổn vương đều hiểu rõ không đến thực lực dùng ngươi cùng cản hiên quan hệ bổn vương lựa chọn ngươi đem làm không có quá lớn lo lắng nhưng mà hết t hệ tất cả đều thành lập tại thực lực bản thân lên ngươi nếu không pháp đột phá t i ê u không hề giá trị lợi dụng những này lan g không cùng h ắ t cám chi chủ xem rất rõ ràng bổn vương cũng xem minh bạch nhưng đồng dạng bổn vương đối với ngươi có thể không đột phá đến không phải rất lo lắng duy nhất đáng giá bổn vương cân nhắc chính là một khi đại thế đã lên ngàn năm cuộc chiến đến cuối cùng có lẽ không phải đã thực lực giành thắng lợi long vương nhớ ứng đột nhiên chen vào nói đi vào nói kết cục như thế nào dù ai cũng không cách nào đ o á n trước mà ta hiện tại cam đoan cũng chỉ là miệng hứa hẹn tin hay không chỉ ở mọi người ý niệm trong đầu mà thôi nhưng là long vương có một câu cách nôn long có nghịch lân sở chi hẳn phải chết ta nhớ ứng đồng giả có bất luận cái gì dám đụng đến ta thân nhân bằng hữu định nhân là thủy thần đem làm cùng một trận chiến trong lời nói kiên định làm cho người đọc dùng long vương trầm giọng nói ngàn năm đại chiến sau lưng chô điều khiển tự là thủy thần quả nhiên là hắn người biết long vương có chút giật mình nhép ư n g cười n h ạ t nói đoán mà thôi trên thực tế hơi chút ngẫm lại t i ể u sẽ biết chỉ có điều đại lục ở bên trên cừng giả đối với thủy thần quá mức sợ hãi cho nên không dám suy nghĩ mà thôi như thế câu lời nói thật long vương lập tức cười cười tạm thời hòa tan trong điện bộ phận áp lực như vậy tiểu gia hỏa như thế nào sẽ xuất hiện tại h á c cám xâm lâm chẳng lẽ là bởi vì thủy thần nhép ư n g hỏi vừa mới hiện hiện dáng tới cười rất nhanh điệu biến mất long vương nhìn về phía tiểu gia hỏa trên mặt bí mật mang theo lấy một cổ áy náy cùng hổ thẹn phụ vương long vương giống như tại trong hồi ức năm đó lần trước ngàn năm đại chiến chi mạn bổn vương cùng lăng không hắc ám c h i chủ tử vong c h i chủ không dư còn đều biết vị nịch thiên cường giả quyết chiến tại hắc ám xâm lâm phía trên cuối cùng trước mắt bổn vương thua lưu lại càn hiên tại hắc ám xâm lâm bên trong chỉ đơn giản như vậy sao nhép ứng bỗng nhiên cười tả long vương nói vô luận là hay không đơn giản bổn vương xác thực là thua rồi hiện lụ hạ t o ả i nay tốt trước kia chuyện xưa không cần tại đi để ý tới mà cái này mới được là bản vương chân chính lo lắng đấy long vương trầm giọng nói không chỉ có là bổn vương chỗ có mấy cái lao ra hỏa đều là tại hoài nghi Ai ai ngươi phải biết rằng có lẽ tương lai địch nhân tự là thủy thần như thế nào không sao cả rồi nhấp ứng phất phất tay nên đến thủy trung muốn tới muốn mặt đối với thủy trung gặp đúng cùng hắn nghĩ nhiều như vậy còn không bằng đem những thời giờ này dùng để tu luyện nói xong đối với tiểu gia hỏa nhiếp ưng nói ta phải ly khai long cung rồi ngươi thì sao ta tự nhiên là đi theo đại ca tiểu gia hỏa mỉm cười long vương đây chính là hắn tự nguyện trách không được ta ha ha nhiếp ưng tâm tính của ngươi thật ra khiến bùn vương ngội p h ủ long vương cười to cũng thế đại trưởng lão an bài t h ự c h diệu v ì bọn hắn tiệp tiễn biệt à, kỳ thật cũng không coi là tiệp tiễn biệt qua không được bao lâu chúng ta sẽ ở bên ngoài gặp nhau một đêm thông k h á i đang không ngừng địa đầy chén nhỏ đổi trong chén qua rất nhanh đi trở lại trong phòng nhấp ứng quét qua say rượu s u thế nhanh chóng ngồi xếp bằng tại trên giường bất quá cũng không có tiến vào tu luyện vô vi mà đều bị vi tu luyện tức là tu tâm tâm niệm chỗ đến đem làm muốn vô dục vô cầu thì thào trong lời nói đông nhiên thân hình lệ khí đại thịnh thế nhân ai có thể vô dục vô cầu thánh nhân cũng không cách nào ngoại lệ thành cái kia đại đạo hay vẫn là dựa vào mua danh chuộc tiếng lập giáo mà đi bằng yêu cầu gì người khác tu tâm cái này lệ khí bên trong nhấp ứng toàn thân khí thế đại thịnh t ậ n mắt nhìn đến tiểu gia hỏa tiến hóa lại để cho hắn đổi một loại phương thức dung hợp năng lượng đến cuối cùng tuy còn không có có thành công nhưng là như hắn theo như lời đã đã tìm được phù hợp điểm dung hợp đã không phải là kỳ vọng sự tình thế nhưng mà cũng chỉ là năng lượng dung hợp hơn nữa là tạm thời dung hợp cũng không phải là hoàn toàn hơn nữa đem làm hắn tự cho là địa lĩnh ngộ đã đến cái gọi là phá toái hư không về sau cảnh giới mới phát hiện nếu không có mới đích công pháp xuất hiện mượn phá thiên chi quyết căn bản không thể đạt tới hắn chỗ kỳ một đấy cũng may làm cho người vui mừng chính là công pháp tạm thời tìm không thấy phương pháp nhưng lại năng lượng tạm thời dung hợp đều cho hắn một loại thể n ộ có lẽ loại này thể n ộ đến một cái đỉnh sự tình hội tự nhiên mà vậy điệu tiến vào đến cảnh giới mới ở bên trong đến lúc đó đem làm không cần tận lực điệu cần phải tìm được dung hợp lưỡng loại công pháp y ế u quyết t r ấ m d ã i nhắm mắt âm dương pháp quyết thuận thế mà lên tôi sầm một lục hoàn toàn không có hình ba đạo năng lượng rất nhanh chạy xuôi tại pháp quyết phía trên dung hợp tốc độ hơi lộ ra chậm c h ạ m nhưng cũng không có ảnh hưởng đến chúng dung hợp theo hắc lục nhị sắc tương dung một đạo làm lòng người vì sợ mà tâm dung động khí tức lập tức vô cùng mau lẹ đ ệ u lan tràn đến cả cái gian phòng trong tuy nhiên không thể dùng đến đối địch nhưng thiếu hụt cũng vẹn vẹn là thời gian mà thôi đợi cho tùy tâm sử dụng thời điểm lần nữa chống lại áo bào tím trung cái này pháp quyết sẽ đưa đến suất kỳ bất ý hiệu quả nhẹ d ọ n g n h ỉ non ở bên trong thời gian phi tốc trôi qua chương bốn trăm sáu mươi phá thoái hư không bốn chương bốn trăm sáu mươi phá thoái hư không bốn long cung sáng sớm cũng có phần có vài phần mỹ cảm ánh mặt trời từ cao không nghiêng rơi vãi mà xuống gian nan địa xuyên thấu qua tầng t ầ n g nước biển đem làm cuối cùng đến long cung phía trên lúc đã là thập phần yếu ớt có dưới ánh trăng lưu hỏa ra khỏi phòng tiểu gia hỏa đã là đang đợi hậu cái t i ê do dò vàng dòng nhị sắc biến thành, thành quần áo bên ngoài bắt đầu khởi động lấy nhàn nhạt, nhạt năng lượng uy tích hơi chút cảm ứng là phát giác hắn năng lượng công kích tự a hồ biết do nhiếp ưng đang gõ dò xét tiểu gia hỏa cười ha hả mà nói chờ lúc nào năng lượng quy tích hoàn toàn ẩn vào trong thân thể cái kia chính là ta đạt tới nghịch thiên cảnh giới thời khắc như vậy mới được là người long tộc khí thế càn hiên đại ca phụ vương cùng lãnh diễm đều phía trước điện chúng ta đi qua đi càn hiên nói trước trong điện long vương cùng một đám long tộc cường giả đứng vững ở đằng kia phần yên tĩnh phía dưới chúng l o n g tự a hồ tiến vào đến một loại quái dị trong trạng thái l i ê n thân tại bọn hắn bên cạnh lãnh diễm đều là cảm giác được kinh ngạc nhiếp ưng các ngươi đã tới theo nhiếp ưng cùng càn hiên đi vào như vậy cổ q u i không khí phương là d mà nhìn thấy một màn này nhếp i ưng nao nao hình như là theo long vương bọn hắn vừa rồi trong cử động biết được chút gì đó sở hữu tất cả khí tức đều phóng ra phía trước trên đ i ệ n phương hội tụ thành một đạo vốn nên là cồn u bạo đại khí nhưng là lộ ra vô cùng yên lặng cái kia khí tức lẫn nhau xoắn suýt ở bên trong mơ hồ là muốn đem cái này khắp đông hải nhét vào trong đó h ả i na ạ bách xuyên nhếp i ưng cười cười nói long tộc tu luyện ân có chút ý tứ há lại chỉ có từng đó là có chút ý tứ long vương ngược lại cười nói nhếp ưng hôm nay từ biệt hy vọng còn có cơ hội nhìn thấy ngươi nhớ kỹ bổn vương nói long vương yên tâm cái này long cung như thế ưu mỹ có lẽ về sau ta lại ở chỗ này thường ở cũng nói không chừng phụ vương ngươi khá bảo trọng long vương gật gật đầu nói hiên nhi dùng thực lực ngươi bây giờ phụ vương không nên lo lắng nhiều ngươi hảo hảo mà tại đại lục lưu l ạ ca cơ hội như vậy tự phụ vương có trí nhớ đã tới ngươi hay vẫn là đầu một cái nhức ứng trong nội tâm k h ẽ động làm cho có thâm ý địa nhìn long vương liếc cười n h ạ t nói ta cũng hoan n ê n long vương dẫn đầu l o n g tộc các vị về sau đến vân thiên làm khách long vương không có trả lời nghiêm mặt nói các ngươi bảo trọng có càn hiên dẫn đường long tộc không có long đến đưa tiễn hai người một con rồng phá vỡ m à n nước t h ă n g được đông h ả i trên không nhìn vô biên vô hạn biệt cả lãnh diễm hỏi đại ca hiện tại chúng ta đi cái kia nhấp ứng cười cười càng hiên nhưng lại đoạt mở miệng trước nói tự nhiên là lăng thiên hoàng hướng đi lăng thiên lãnh diễm lông mày kẻ đen nhẹ trao lại nói ra dù n g ba người chúng ta thực lực tự nhiên thiên hạ to lớn ít có địa phương ngăn trở được rồi nhưng là lăng thiên có thần gia toa c h ấ n nhấp ứng ngươi có năm chắc không nhấp ứng nghiêm nghị nói mặc kệ có năm chắc hay không lăng thiên nhất đi đều cấp bách cần h u ê n đã đợi ta quá lâu lãnh diễm lông mày kẻ đen nhàu được càng sâu cái này hoàn toàn không có nhiếp ưng ngày xưa tỉnh táo vì một nữ tử làm như vậy tựa hồ có chút c a n hiên thản nhiên nói chỉ cần không hiện ra nghịch thiên cường giả l a n g thiên hoàng trong triều không người nào có thể ngăn cản chúng ta thú hồ từ nơi này đến l a n g tiên h tốc độ của chúng ta cũng cần hai n g u y ệ t đã ngoài mà trong khoảng thời gian này hoặc hứa đại ca hội cho chúng ta một kinh hỷ ân c a n hiên nói dung hợp thủy hỏa lưỡng đạo năng lượng thực lực hôm nay tuy tại thành cấp đ ỉ n h phong nhưng là đối với khí tức cảm ứng càng thêm nhạy cảm đại ca người khí tức bây giờ cực không ổn định đây đã là muốn đột phá điều báo nhưng ta biết rõ đại ca sầu lo cho nên đại ca mọi thứ không nhất định phải nước chạy thành sông có lẽ c ư ỡ n g ép tiến lên cũng sẽ có khắc một phen tiên đ i ệ m người nói là nhấp ứng trầm ngâm nói can hiên gật gật đầu nói tại ta lâm vào thủy hỏa lưỡng loại năng lượng rằng co thời điểm khởi điểm nghị cách cũng cùng đại ca đồng dạng nếu không có đem chi dung hợp thân thể hội phụ trọng không dạy nổi tuy đến cuối cùng là vì hóa long chỉ năng lượng trung hòa nhưng không thể phủ nhận trước đó dù ai cũng không cách nào đ o á n trước lui một bước có phải là trời cao biển rộng mà tiến thêm một bước nhất định chính là từ lộ đầu này thời gian sinh tử chiến đấu có thể nhất đem người thể ở trong l n tàng tiềm lực bộc phát cho nên chiến đấu vĩnh viễn đều là tăng thực lực lên nhanh nhất đường tắt tự nhiên cái này điều kiện tiên quyết là ngươi được cam đoan chính mình sẽ không ở đằng kia cuộc chiến sinh tử đấu trong biến thành một c ố lệnh như băng thi thể bằng không thì lại như thế nào có đột phá cơ hội cũng là không làm nên chuyện gì đến l o n g cung trên đường đi nhếp ứng mấy trận sinh tử đại chiến sớm đã có đủ lấy tấn cấp tư cách lại càng không cần phải nói tại l o n g cung nội lĩnh ngộ nhưng mà chính như càn hiên theo như lời hắn không dám cam đoan phá thiên tri quyết tấn thăng đến lam cấp cảnh giới về sau chỗ mang đến hậu quả là không phải mình có thể lần nữa khống chế ở còn một điều đó chính là phá thiên tri quyết tu luyện càng thêm cao thâm đến cuối cùng càng khó thoát khỏi bóng dáng của nó t i ự u như l a n g không rõ ràng có một bộ mới đích công pháp lại không thể tu luyện t i ự u là đạo lý này trừ phi tán công lập lại thế nhưng mà mặc dù là trùng tu ngươi t i ự u nhất định có năm chắc tu luyện tới hiện tại nơi này cấp độ sao con đường tu luyện tuy nhiên một lần nữa tu luyện có lẽ là không tồn tại cái gì bình cảnh các loại sự t ì n h nhưng phải biết rằng mất đi một thân tu vi thân thể của ngươi thế nhưng mà chịu đựng không được hiện tại tuế nguyệt dày vò dùng như vậy thân hình muốn lần nữa đạt tới một cái cực cao cảnh giới khó càng thêm khó cho nên n h i ế ứng do dự cũng chính là ở chỗ này cũng không phải từng cái có không phá bản chép tay nguyên chủ nhân như vậy p h á c h lực trầm tư hồi lâu nhất ứng nói càn hiên ngươi nói không sai theo lăng thiên sau khi trở về nếu ta còn không cách nào tìm đến hắn phương pháp của hắn như vậy liền chiếu ngươi nói làm hiện tại ta không thể bước lên phong hiểm ta nghe đại ca đấy càn hiên cười cười lãnh diễm nhưng lại có chút khó hiểu đang muốn mở miệng càn hiên ánh mắt có chút bắn phá mà qua âm thanh lạnh lùng nói nếu như đại ca không phải cái có tình có nghĩa chi nhân ngươi cho rằng và ngươi có thể cho tiêu nguyệt cung dần dần địa thoát khỏi là địch nhân của chúng ta cái này danh hiệu sao lãnh diễm ta tin tưởng nói cho ngươi biết đại ca sở dĩ muốn cùng thần nguyên tông chờ một tranh giành cao thấp cũng không phải muốn tên mà là muốn chúng ta những n à y thân nhân bằng h ữ u an toàn cùng tự do lưỡng đạo nhân ảnh tiềm lược mà ra mà lãnh diễm kinh ngạc ngây người tại chỗ m g y ê n g ô n g xanh thảm phía chân trời dung tán đá mây lười biếng treo tại thượng diện ngẫu nhiên gió nhẹ phật qua mới được là sẽ co lấy rất nhỏ di động ánh mặt trời theo tầng mây nghiêng rơi vãi mà xuống chiếu s ạ tại hạ phương những cái kia sùng sơn trùng điểm phía trên hết sức ôn hòa nhàm chán trên không trung đông nhiên một đạo phá không mà qua tiếng vang vang vọng mà lên chật đường chân trời dưới chỗ xuất hiện một cái khác thường quan điểm. sau một lát quan điểm giải khai t ầ n g mây cuối cùng hóa thành một đầu cực lớn vàng dòng hẳn g dài cự long trên lưng một nam một nữ ngồi xếp bằng cái kia trước mặt đánh tới c u ồ n g phong không chút nào có thể lay động hai người như núi sông giống như ổn trọng thân hình theo cự long rất nhanh xẹt qua bén nhọn tiếng xé gió tiếng nổ cùng cái kia phát ra khổng lồ khí t ứ c làm cho trong không gian khí lưu đều bị áp chế vi từng đạo như cùng l á sắp dẫn bạo quả bùm đợi đến lúc cự long xẹt qua cái này phương thiên địa đằng sau lập tức tiếng nổ mạnh vang lên mà cái kia lưỡng đạo thân ảnh đồng rạn một cổ lăng lệ ác liệt khí tức di động tại trên không trung khiến cho đánh tới c u ầ n phong giống bị cái kéo vẹt phá còn chưa lâm trước hai người thân thể là hướng một thất vải trắng theo hai người bên cạnh x ạ c qua nhất là tên nam tử kia giờ phút này hai tay chậm rãi vươn hướng phía trước thình lình tại trên lòng bàn tay pháp quyết ở bên trong hát lục nhị sắc hết sức gây chú ý ánh mắt của người ngoài mắt thường có thể thấy được lượng loại nhan sắc lẫn nhau đan vào bắt đầu khởi động tần suất đã là có chút khả quan một cổ bàng bạc năng lượng bản thân thân thể nội chen c h ú t mà ra xa kích tại trên lòng bàn tay không ngừng mà xoay tròn ở bên trong như thế pháp quyết bên trong đích năng lượng đã là bị áp xúc đến một cái cực hạn một đoạn thời khắc như a m tử đột n i hai miệng tiếng, hơi nghiêng trùng, trận, cái ê kêu n trong lòng bàn nhanh chóng thân không trung, trận, bên trong đích năng khẽ phía thể pháp đích ra, tay mắt mở một quát trụt quyết l về ợ n g cùng trong hư không hư khí là ư u chạm v o nhau. Vâng anh, như cùng là kiểu tiếng sấm r ề n thanh â m vang vọng tại trên không trung vô số khí lưu tại đây trong lúc nổ tung hóa thành khói xanh rất nhanh biến mất tại trong trời đất va chạm trung tâm t r i điểm phản g phất là không gian bị x é nứt lăng không mà hiện vòi rồng trực tiếp làm cho tại đây thành là một cái cấm địa lại để cho người không chút nghi ngờ mặc dù là đỉnh phong cường giả thân nhập trong đó tuyệt đối cũng không có còn sống đi ra khả năng năng lượng rung động dần dần địa đánh tan về sau đại ca như thế nào cự long đột nhiên xoay người ông ông vừa nói nói cũng may là thân ở ngàn mét phía trên không trung như vậy động tĩnh cũng vẹn vẹn là tại hạ phương mặt đất xem ra bất quá là từng đợt sấm dền âm thanh mặt thôi ngoại trừ sẽ cho nghe thấy người có chút kinh ngạc bên ngoài căn bản không sẽ phát hiện bọn hắn phía trên đúng là bắt đầu khởi động lấy khủng bố như thế ký tước nam tử khép cười một tiếng nói ra quen tay hay việc như vậy có thể dùng đến chính diện đối địch sao cự long lần nữa hỏi nam tử lắc đầu bên khoe miệng hơi có chút đ ắ g chát muốn muốn phát huy âm dương p h á p quyết toàn bộ u y lực cần một ít thời gian nhưng ta đã có thể trong thời gian t h ậ t ngắn phát huy ra thứ ba thành u y lực tương đương trước khi p h á p quyết xem như gia tăng lên một ít đối mặt bình thường siêu việt cấp từng giả hẳn là hữu lực một trận chiến chìm đốn một lát nam tử nói tiếp càn hiên ta muốn hỏi một chút thanh cấp đỉnh phong từng giả đến cùng cường tại chỗ nào cự long không cần nghĩ ngợi mà nói nhất nói đơn giản tự là đối với năng lượng vận dụng cái này cấp bậc cường giả đã sẽ không tản ra mảy may hơn nữa đối với thế vận dụng sử cái này cấp bậc cường giả có thể hóa hình kết giới tuy không được nhưng là đối địch tại không đến cái này cấp bậc cường giả mà nói không thể nghi ngờ là loại ưu thế thật lớn thế vận dụng nhân thể xuất h ế thiên địa xuất h ế một nhược một cường người phía trước có thể vì bản thân sử dụng thứ hai tuy cũng là có thể nhưng mà lại chỉ là đơn giản lợi dụng nguyên lai、like、là như vậy, Ngay vậy nam g tử thấp giọng thì thảo chật cả người nhắm mắt tựa hồ lại là đắm chìm ở trong khi tu luyện tự long như thiểm điện tốc độ lại để cho thời gian trôi qua chút nào cảm giác không thấy không biết qua bao lâu đột nhiên nhắm chặt hai mắt nam tử thân thể một hồi kịch liệt lắc lư một thân lăng lệ ác liệt khí tức cũng tùy theo trở nên cực không ổn định nhất ưng đại ca người làm sao vậy chương 460, phá toái hư không năm chương 460, phá toái hư không năm một dòng một người lớn tiếng kêu to căn bản ảnh hưởng không được nhất ưng giờ phút này hắn phảng phất là một cái người sống đời sống thực vật giống như bất luận là thân thể kịch liệt lay động hay vẫn là trong cơ thể năng lượng bắt đầu khởi động hay là, là khi thì rồn rợm khi thì yếu ớt tiếng hít thở đều không thể dung truyền cho hắn đại ca c à n hiên vô cùng vội vàng sao động nếu không là thân ở trên không chỉ sợ hắn hội lập tức biến thành người thân hảo hảo mà điều tra thoáng một phát nhiếp ương tình huống rốt cuộc l à lòng của nữ n h â n m ả n h sau một lát lãnh diễm nói càn hiên đem ngươi tốc độ hơi thả trầm điểm nhiếp ương hắn không có việc gì thật sự không có việc gì lãnh diễm khẳng định gật đầu nói ra trong cơ thể hắn có lượng loại linh vật ngươi đem làm tin tưởng nếu như nhiếp ương thật sự gặp chuyện không may thủ hộ hắn kim quang nhất định sẽ xuất hiện đúng đúng càn hiên đáp lời trận chầm dần tốc độ hơn nữa đem bản thân khí tức cũng là hoàn hảo địa thu liễm trên thân thể vàng dòng nhị sắc rất nhanh bắt đầu khởi động nửa ngay t biên độ sóng ra cuối cùng tựa như một khối thiên mạc giống như từ trên trời giang xuống đem nhiếp ứng hộ ở bên trong như sôi đằng nước sôi trong kinh mạch ba đạo năng lượng giao tương bắt đầu khởi động hiện đằng trên xuống mấy cái chu thiên nội cái kia r n g mánh vào đến trong đan điền áo khí cùng chân khí đã là đạt tới một cái khổng lồ số lượng kiểu i á c tinh thể đang không ngừng vận chuyển ở bên trong quan g mang c h ó i mắt phá tan đan điền c h ó i buộc tiến tới theo năng lượng bắt đầu khởi động tại trong kinh mạch nhiếp ứng minh mạch cái này là do ở cưỡng ép h p chế nguyên nhân nếu không đem làm tấn chức lam cấp cảnh giới về sau áo khí hội dùng một loại khác hình thái xuất hiện kiểu rác tinh thể cũng sẽ biết tùy theo biến、mất. bất luận là phá thiên chi quyết hay vẫn là minh ngọc c ơ n pháp tại đến điểm tới hạn về sau đặc biệt là đạt tới loại này đường danh giới giới tuyến về sau trong cơ thể năng lượng nếu không pháp có một cái phát tiết chỗ như vậy thế tất tại một đoạn thời khác sẽ có một cái cự đại bắn n g ư ợ c giờ phút này giác quan phảng phất là bị cấm chế chỗ phong bế n h ế p ư n g toàn tâm địa đắm chìm tại kỳ dị trong trạng thái nghe nói đến càn hiên đối với thanh cấp đỉnh phong cường giả tường thuật t n g lược n h ế p ư n g tại bỗng nhiên tầm đó tựa hồ là minh mạch đến tu luyện bản thân là một cái mượn nhờ ngoại lực đã cường hóa bản thân trình tự thu nạp thiên địa linh khí cường hóa cường hóa kinh mạch cuối cùng hóa thành bả đây đã là một cái mượn thiên địa xu thế quá trình nhưng đối với người chi bản thân hoặc là sở hữu tất cả tu luyện giả thiên địa cái loại nầy tự nhiên chi uy mặc dù là cường hãn nhất long tộc mà nói cũng đều vẹn vẹn là một cái mượn quá trình như vậy nếu như có thể cho mượn lại vi tâm thực lực của bản thân chắc chắn có một cái thật lớn bay v ọ t nhưng là đây cũng chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi khai thiên bổ địa đến nay liền cái kia cao cao tại thượng thánh nhân cũng không dám nói có thể tùy tâm sử dụng lợi dụng thiên địa xu thế t h ú n g chi hiện tại nhiếp n g bất quá n cách đã tạo ra tựa như mọc dề h ạ giống chắc tại nhiếp n g trong óc ở chỗ sâu trong Có như vậy tu luyện văn sở vị văn liền nhiếp ưng chính mình đều là có loại phá búa rút hâm quyết tâm hơn nữa vốn nhiếp ưng cũng là ý định công pháp dung hợp về sau dùng bổn nguyên tâm hỏa đến nung khô màu đen năng lượng hiện tại bất quá là sớm một bước càn hiên nói không sai tiến thêm một bước chưa hẳn đó là một con đường chết đủ loại do dự cùng cố kỵ ở đằng kia đã mọc rễ nghĩ cách ở bên trong không còn sót lại chút gì màu đen năng lượng khổng lồ công kích cùng thôn vệ tính lúc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế quay mắt về phía b u ồ n nguyên tâm hỏa nhiệt độ cao bản năng phản ứng đ ỗ n g nhiên thăng đến đến cường đại nhất tình trạng trong kinh mạch tầm ầm chạm vào nhau một nồng đậm năng lượng rung động theo bản thể trong khuyết tán mà ra hung hăng đ ị a đập nện tại kinh mạch lên đây cũng là nhiếp ứng thân hình không ngừng run dậy nguyên nhân cũng may mắn một thân cốt cách cùng kinh mạch cực kỳ cứng cỏi g á m chắc bởi vậy ngoại trừ như vậy gấp liệt đau đớn bên ngoài cũng không những thứ khác trở ngại Cố nén k ị thời ệ gian h như n g cát h ế đ ư ợ â phi tốc trôi qua theo bổn nguyên tâm hỏa không ngừng đốt cháy chắc chắn như núi màu đen năng lượng rốt cục có chỗ nhuyễn động có thể mơ hồ địa nhìn thấy đỏ t h â m quang sắc bên trong đã là có thật nhỏ một cổ màu xanh lá cây đậm sền sệt năng lượng thấy một màn này n h i ế p ưng tâm thần cũng hơi hơi buông l ò n g rất nhiều tuy nhiên màu đen năng lượng cường đại như trước va chạm chi tần suất hay vẫn là vô cùng h u n g hãn nhưng cựu trước mắt còn chưa xuất hiện làm cho người không thể khống chế sự kiện tại thời gian cái này ai đều không thể chống cự lợi khí trước khi đỏ t h â m hỏa d i ễ m cùng màu đen năng lượng không ngừng dây dưa như thế phía dưới cũng không đơn thuần là bổn nguyên tâm hỏa tại hòa tan màu đen năng lượng ở giữa trong mơ hồ cũng là có thể cảm hứng đến tại thứa mạnh như thế thôn phệ phía dưới bổn nguyên tâm hỏa hào quang cũng là ảm k h ô như nước tích giống như bóng ánh sáng long lanh nhưng lại hiện ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng tím n dần dần giờ phút này tại hắn thân thể mặt ngoài hào quang màu tím đã là tuân ra tựa như một đạo màu tím áo ngoài đem hắn chăm chú bao lấy cán hiên cùng lãnh diễm đồng thời ngờ người trong thân sắc nhìn không ra là kinh là vui bởi vì ánh sáng tím chỗ xuyên suất đi ra khí tức làm cho bọn hắn cũng cảm giác được có áp lực mạnh mẽ như vậy l ạ i cố nhiên là tốt nhưng là cái này hào quang màu tím còn đang không ngừng địa vặt véo mơ hồ tựa hồ xa không có đến ổn định thời khắc cho nên ai đều không thể đoán trước đem làm hào quang màu tím phát triển hoàn toàn cố định thời điểm rốt cuộc là kinh hỉ còn thì không cách nào khống chế lúc này nhức ưng hoàn toàn địa cảm thụ không đến quanh thân biến hóa có không phá bản chép tay thủ hộ tinh thần của hắn cùng thanh minh thủy t r u n g bảo trì lớn nhất hạt độ mà bây giờ linh giác cảm ứng phát huy đến mức tận cùng chăm chú địa khống chế được buồn nguyên tâm hỏa tiến công trong đan đ i ể n c h â n khí năng lượng liên tục không ngừng đ i ệ leo ra mạnh liệt như thế tiêu hao nếu không phải là nhức ưng giờ phút này t h ự lực sớm đã lực không hề kế hơn nữa tại năng lượng bắt đầu khởi động ở bên trong thiên địa linh khí cũng là rất nhanh địa d ũ n g mách vào như thế mới xem như lại để cho hắn không đến mức kiệt lực giờ phút này trong kinh mạch màu tím giọt nước số lượng đã là có chút khả quan như vô tình ý bên ngoài sớm muộn b ù n nguyên tâm hỏa cùng màu đen năng lượng sẽ triệt để hòa tan tiến tới dung hợp trở thành một loại mới đích năng lượng đến lúc đó nhếp ưng thực lực không cần nghi vấn địa đem tăng lên không ít bất quá tình huống cũng không có phát triển như thế thuận lợi vô số chú thiên qua đi màu tím giọt nước số lượng giống như có lẽ đã đạt tới một cái cực h ạ n tiến tới theo kinh mạch chậm dai rót vào trong đan điển đây là một cái phải quá trình vô luận loại nào năng lượng chỉ cần là bản thân sở tu luyện chỗ luyện hóa mà đến cuối cùng quy tốt đều dũng manh vào đến đan đ i ể n vốn là một cái thuận theo tự nhiên cử động nhưng là màu tím g i ọ t nước đều nhét vào đan đ i ể n về sau chỗ mang theo năng lượng khổng lồ như cùng là ca quy biệt cả hoàn toàn địa phóng xuất ra cái k i a giống như hồng thủy qua sen lẫn bành trướng năng lượng gầm thét trong đan đ i ể n bốn phía t r ù n g kích mắt thường có thể thấy được cái k i a cựu rác tinh thể tại này cổ khủng bố năng lượng trúng kích xuống vẹn vẹn là chẻo trống mấy giây thời gian thời gian là ấm ấm vỡ vụn toàn bộ trong đan điền giờ phút này đều là tràn ngập hảo quan màu tím mà vốn là chiếm giữ một góc chân khí năng lượng đã ở cựu g i á c tinh thể tiêu t á n không lâu sau đã bị hào quang màu tím chỗ thôn vệ chỉ thấy cái này phiến nhỏ hẹp trong cơ thể con người hào quang màu tím thỏa thích điệu tàn sát bừa bãi một lần một lần t r ù n g kích đan đ i ể n mỗi một chỗ nơi hẻo lánh khổng lồ như thế năng lượng đan đ i ể n căn bản không cách nào kháng cự Nhếp ưng. Lánh diễm kinh hãi, lúc trước nàng cùng Càn Hiên suy nghĩ, giờ phút này rốt xuất hiện, ánh sáng cường thịnh hãi, phút trước giờ lúc diễm tím cục rốt xuất suy sẽ cho nhiếp ưng mang đến đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương k h c n cảnh lãnh diễm đánh thức đại ca lại để cho hắn rời khỏi trạng thái tu luyện có lẽ còn có một đường sinh cơ nhưng mà tiếng kêu đã không cách nào bừng tỉnh nhiếp ưng lãnh diễm cũng vào không được thân thể của hắn thân thể bên ngoài màu tím áo ngoài lên chỗ bắt đầu khởi động lấy cường đại năng lượng căn bản không phải nàng có khả năng xông vào hơn nữa lãnh diễm cũng lo lắng cưỡng ép giải khai sẽ hay không cho nhiếp ưng mang đến càng lớn tổn thương mắt thường có thể thấy được nhiếp ưng bên khoe miệm một vòi máu tươi phi tốc tràn ra hào quang màu tím hung hãn địa chủng kích đến c n trong khởi thân lại một đạo âm bạo âm. Đại ca, kiên thể nguy cơ nhấp ứng như trước tâm thần như định cố nén trong đan điển t h u y ể n đến trận trận kịch liệt đau nhức ra sức vận khởi minh mà quyết hắn cũng minh bạch sinh tử ngay tại này một lần hành động màu tím năng lượng khổng lồ đã không phải là hắn chỗ có thể k h ô n g chế biện pháp duy nhất tự là cưỡng ép đột phá có lẽ có thể phá tan cái này quan về phần tại sao không chọn phá thiên tri quyết cũng là nhiếp ương hiện tại muốn tại nơi này thời khắc không chỉ có muốn một lần hành động đột phá trước mắt nguy cơ cũng muốn triệt để giải quyết minh ngọc không bao giờ đến tiếp sau công pháp làm phức tạp chỉ cần có thể đạt tới tiên thiên tri cảnh có thể mượn nhờ đạt tới tiên thiên tri cảnh cái này cơ hội lĩnh ngộ đến đến tiếp sau công pháp tại lần thứ nhất trùng kích tiên thiên cảnh giới lúc cũng là bởi vì không có đến tiếp sau công pháp làm cho d ù áo khí đến chống lại trận khí miễn đi thứ hai chống đỡ bạo đan điền tri nguy ngày nay đã có lấy nguy cơ tồn tại như vậy nhiếp ương t i ể u thừa dịp cái này nguy cơ duy nhất một lần địa giải quyết chỗ có vấn đề uống giữa cổ họng ra một tiếng giống như k h ô n thú giống như giống to một cổ quen thuộc khí thức đống nhiên quanh quẩn tại nhiếp ương thân thể sở hữu tất cả chỗ chừng bốn trăm sáu mươi p h á thoái hư không sáu chừng bốn trăm sáu mươi p h á thoái hư không sáu đây mới là đại ca bản thân năng lượng c à n hiên lớn tiếng kêu to đối với hắn mà nói chân khí năng lượng đồng dạng cũng không xa lạ gì lúc trước bùn nguyên tâm hỏa tiệu là theo cổ năng lượng này chính giữa thu nạp mà vào vừa dứt lời c à n hiên giờ phút này thân thể khổng lồ có chút run, run. q u ắ c lanh diễm trước ly khai thân thể của ta thứ hai theo lời nhanh chóng trôi nổi tại trên bầu trời chật càn hiên thân hình bên ngoài vàng dòng nhị sắc hăng hái hiện hiện lập tức lưỡng đạo quang mang c h i a lịa một mảnh đỏ thấm hỏa diễm bỗng nhiên mà ra xuyên thâu chính hắn sở thiết ở dưới thiên m ạ n g bao trùm tại hào quang màu tím mặt ngoài có lẽ cái này hào quang màu tím là có thêm chân khí biến thành cố mà đối với bổn nguyên tâm hỏa cũng không có quá lớn kháng cự xử nó dễ dàng địa thẩm thấu đi vào chăm chú quay trúng quanh tại nhấp ứng thân thể bên ngoài đem là minh ngọc quyết vận hành thời điểm chân khí gào thét địa chạy xuôi tại trong kinh mạch do đó khiến cho b u ồ n nguyên lửa dần bùng lên cùng màu đen năng lượng chém g i ế t trở nên càng thêm kịch liệt tại thời gian nhanh chóng trôi qua đồng thời màu tím giọt nước số lượng thêm nữa toàn bộ đan điển đã toàn bộ bị thay thế những cái kia chân khí năng lượng cũng chỉ có thể tại trong kinh mạch vận hành mà loại tình huống này cũng tiếp tục không được bao lâu một khi màu đen năng lượng cùng b u ồ n nguyên tâm hỏa hoàn toàn c h i t tiêu đến lúc đó cho dù có chân khí năng lượng bắt đầu khởi động cũng không cách nào đối kháng màu tím giọt nước như vậy nhiếp ứng trong thân thể đem tràn ngập khắc mới đích năng lượng trong thân thể cũng để cho cái này cổ mới đích năng lượng chỗ không chế nếu như nhếp ứng không cách nào nắm chắc màu tím năng lượng phá thể sẽ là h ắ n duy nhất kết cục như vậy dưới áp lực minh ngọc quyết vận hành càng thêm mau lẹ nhưng mà không có đến tiếp sau công pháp thủy trung tại cảm ứng được tiên tiên h c h i cảnh cánh cửa kia đạ môn h ạ n lúc y nguyên không cách nào vượt qua cánh cửa này h ạ n cảm nhận được thân thể nguy cơ một mực chấn định nhếp ứng rốt cục có chỗ sợ thần chẳng lẽ tại con không cùng thần nguyên tông chính thức giao chiến thời điểm chính mình liền muốn bại tại trên tay của mình sao khổng lồ linh g i á c thẩm thấu khắp các nơi trong kinh mạch n h ấ p ư n g có thể rõ ràng địa cảm hứng đến do màu tím dọn nước chỗ kéo dài xuất hiện năng lượng tràn đầy cường đại phá hư chi lực hắn không chút nghi ngờ nếu là có thể đủ đèm cổ năng lượng này dùng chính là tùy tâm sử dụng như vậy tại thanh cấp cảnh giới nội hắn đủ để chính diện chống lại bất kỳ một cái nào c ứ n g giả lần nữa gặp gỡ áo bào tím trung nhân nhân không dám nói t o à n thắng nhưng ít ra sẽ không như trên lần giống như thua như vậy triệt đề chỉ có điều những điều này đều là dự đoán mà thôi tấn trước tiên tiên cảnh giới là hắn cho rằng đường da duy nhất nhưng cái này đường da hiện tại bị vô tình địa chỗ ngăn mặc dù tiểu một bước ngắn cũng làm cho hắn cảm giác được chân trời góc b i ể n tựa như xa xôi ta tuyệt không có thể như vậy thua trận nghị phong cùng càn hiên sẽ không tha thứ ta tâm ngữ t i ế p nhưng cần huyên thanh nghi đều còn đang chờ ta tuyệt không ý mắng hò hét trong lòng dâng lên chân khí năng lượng tại thời khắc này bắt đầu khởi động càng thêm điên cuồng cái kia nhìn như đã gần đến kết thúc thân thể tựa hồ là không duyên cớ đợi đến lúc một cổ lực lượng ủng hộ lấy nhếp i ứ n g tiếp tục trùng kích lấy tiên thiên tri cảnh tín n i ệ m rất là cường đại lớn đến có thể cho chính mình vượt qua hết thầy khó khăn nhưng sự thật tóm lại là sự thật bộ đ ồ dùng tu luyện người thường nói một câu tại thực lực tuyệt đối trước mặt bất luận cái gì quỷ kế âm hưu thủ đoạn đều muốn là cái vui đùa giờ phút này nhất ưng cũng là như vậy một sự việc vẻ này tín nhiệm tuy một mực địa chi chống hắn nhưng là màu tím năng lượng vô cùng cường đại khiến cho hắn như cũ tại t ử thần bên cạnh bồi hồi cho dù ở thân thể bên ngoài có đồng căn đồng nguyên tâm hỏa liên tục không ngừng đ ị a theo cản hiên trong thân thể tràn vào cũng có cái kia một đạo hơi thở của rồng trợ giúp lấy hắn cực lực áp chế màu tím năng lượng có thể những này đều không thể tiến vào đến đan điền cho dù có thể tiến vào đan điền tại màu tím năng lượng như thế công kích thôn cũng không tạo nên bao nhiêu tác dụng nhức ứng đã có thể phát giác trong đăng điển giống như có lẽ đã trở nên càng lúc càng bạc n h ư ợ c yếu kém giống như một tờ giấy mỏng tùy thời đều bị màu tím năng lượng chỗ p h á tan không chỉ có như thế trải qua buồn nguyên tâm hỏa rén thân thể giờ phút này cũng lộ ra vô cùng yếu ớt cái k i a còn lại không nhiều l ắ m chân khi cùng màu đen năng lượng cơ hồ tại trong nháy mắt đã bị màu tím năng lượng chỗ hoàn toàn đ ị a hòa tan tới hiện tại thân thể của hắn dĩ nhiên hoàn toàn bị thứ hai sợ c h ứ n cứ thật sự cứ như vậy đã xong sao nhức ứng nhẹ giọng nị non đột nhiên quát trói ta tuyệt không nhận t u a khổng lỗ linh giác trợn biên độ sóng ra đem cái kia màu tím năng lượng vây quanh tiến tới chăm chú địa đem chi áp xúc nhưng mà làm hết thảy đều là tốn công vô ích căn bản không cách nào ngăn cản màu tím năng lượng đại lực t á n sát bừa bãi mà ngay cả xoay quanh trong thân thể ngũ s ắ c tầm đã không biết là bị hòa tan hay vẫn là sớm đã trốn đến một chỗ phát giác không đến nơi hẻo lánh chỉ có trong đầu không phá bản chép tay cùng nó chủ nhân một đạo vẫn còn kiên trì bất quá cái này kiên trì lộ ra đặc biệt mềm yếu vô lực đang lúc liền nhớt ưng đều sắc muốn như vậy lúc kết thúc đ ố n nhiên một cổ bàng bạc chân khí năng lượng đột một địa lăng không h i ra sau đó dùng dễ như chở bàn tay xu thế cường h ã n địa đánh út về phía tất cả đường kinh mạch. sau ố lượng phần đông, tinh thuần năng lượng, xử nó tại trong một i là... lát h nhiếp ưng tâm thần khéo động trận linh rắc rất nhanh bắt đầu khởi động rất nhanh liền tới đến một chỗ lạ lẫm mà quen thuộc địa phương tại đây nguyên lai là vắng vẻ không có gì mà lúc này chỉ thấy chỗ đó nổi lơ lửng một cái như tâm tạng bẩn giống như lớn nhỏ đồ vật vô cùng có quy luật địa nhảy lên mỗi một lần nhảy lên đều hiện lên ra vô cùng tinh thuần mà chân khí khổng lồ năng lượng kiếm tâm nhấp ứng khẽ giật mình tức là đại hỷ cái này đúng là kiếm tâm là bị nhấp ứng tự tay phong bế mà quên đi hồi lâu kiếm tâm nếu không đến tiên tiên cảnh giới kiếm trong lòng do hắn tự mình sở thiết phong ấn tuyệt đối không cách nào mở ra s a u khi nhấp ứng chính thức địa đã không cách nào vững chắc thân thể thời điểm ta trợ lấy màu tím năng lượng khổng lồ áp lực cùng trung kích cái kêu phong ấn thình lình bị kiếm trong lòng năng lượng chỗ pha tan đến cùng kiếm trong lòng chân khí có bao nhiêu nhấp không được biết dù sao qua nhiều năm như vậy chính hắn đều thì không cách nào cảm ứng ra tại trong khi tu luyện phải chăng có linh khí số lượng bị kiếm tâm sở hấp thu nhưng là hắn biết rõ kiếm trong nội tâm chỗ chứa đựng là hắn tại không tu luyện phá thiên tri quyết lúc cái kia đã tiếp cận tiên thiên tri cảnh sở hữu tất cả năng lượng đối lập giờ phút này màu tím năng lượng không thể nghi ngờ chân khí hay là muốn ngược nhỏ rất nhiều hơn nữa người phía trước thôn vệ tri năng cũng làm cho chân khí không có đường nào nhưng là kiếm tâm không phải vật bình thường chính là là lúc sau đến minh ngọc quyết huyền khí cảnh giới lúc dung nạp kiếm hồn sử dụng minh ngọc quyết tam đại cảnh giới kiếm hình kiếm tâm kiếm hồn tầng tầng tiến dần lên kiếm tâm giống như này mà nói nhiếp ra người là đan điền bị phế chỉ cần kiếm tâm vẫn còn tại theo như tu vi t i ể u cũng không biến mất ban đầu ở vân thiên hoàn thành vi văn trung gây thương tích mọi người đều này đầy v ì nhiếp ưng tu vi mất hết nhưng lại đều không ngờ rằng tại kiếm tâm dưới sự trợ giúp không chỉ có hắn tu vi rất nhanh phục hồi như cũ hơn nữa càng thêm lăng lệ ác liệt kiếm hồn là kiếm chi linh hồn nhiếp ra người tại tu luyện mới bắt đầu sẽ chiếu vào bản thân thói quen lựa chọn một bả vừa tay trường kiếm ngày đêm làm bạn đạt tới tâm linh giống nhau ngày sau nhét vào kiếm trong nội tâm đem chi gắn kết trở thành kiếm hồn mà n h i p ưng viêm sắc kiếm là lựa ch dùng viêm sắt kiếm linh tính tuy tại có thể tiến kiếm tâm về sau không có phản kháng nhưng là hắn cường đại kiếm ý thì không cách nào trói buộc cái này muốn kiếm tâm đến gánh chịu mà từng cái tu luyện tới như thế cảnh giới nhiếp ra người kiếm tâm tự động chuyển hóa giống như một vật chứa chính là kiếm hồn chỗ chỗ cư trụ mà kiếm hồn cường đại trực tiếp quyết định tại cái này một người tu vi cường đại không chút khách khí mà nói kiếm hồn là bao hàm lấy cả người công kích cho nên có thể tưởng tượng có thể làm cho mạnh mẽ như vậy đại chỗ kiếm hồn ở lại như kiếm tâm chưa vững chắc hậu quả có thể lo kiếm tâm hình thành về sau muốn đem mạnh hóa là ở lúc tu luyện thu nạt một bộ phận năng lượng, những này thân vi chủ nhân nhất ứng tất nhiên là biết đến thanh thanh sở sở cho nên kiếm tâm hiện thân về sau cải kiêm một khỏa dẫn theo tâm rốt c c hoàn toàn bông qua chú tâm vận khởi minh mặc quyết khôi phục lấy trong thân thể sở hữu tất cả bị thương địa phương thời gian như ngón giữa cắt giống như rất nhanh trôi qua kinh mạch cùng trong đan điển màu tím năng lượng như trước vô cùng cường đại nhưng là đã vô pháp đối với nhiếp ưng tạo thành cái dạng gì tổn thương chỉ thấy xoay quanh ở đan điền phía trên kiếm tâm tựa như một cái không đáy thâm nguyên nhanh mà hung ác địa hấp thu lấy trong đan điền màu tím năng lượng mà cùng lúc đó tại minh ngọc quyết vận hành ở bên trong chân khí cũng là dần dần địa tăng lớn đến cuối cùng các nơi lại là nhìn thấy bóng dáng của nó chẳng qua là khi chúng xuất hiện chưa từng có bên trên bao lâu là sẽ bị màu tím năng lượng chỗ luyện hóa sau đó màu tím năng lượng lại bị kiếm tâm hút lấy đi một bộ phận tại đây chiếc ó trong thân thể trong lúc vô tình hình thành một đạo có một phong cách riêng năng lượng chuyển hóa mà còn t h a n h ấ p ưng không cần tốn nhiều sức liền là có thể điều khiển tự nhiên đúng ngồi xếp bằng bóng người đông nhiên con ngươi mở ra hàn mang thận thiện quần áo phần phật bay mỗi lúc khí thế so sánh với hôm qua như là hai người đại ca ngươi thành công rồi hả n h ấ p ưng cảm thụ được sự quan tâm của bọn hắn n h ấ p ưng ôn hòa cười cười nói xem như thành công a quả thật cũng vẹn vẹn là tính toán hoàn thành công ba đạo năng lượng giờ phút này bị dung hợp làm một nói nhưng là thủy trung còn chưa tìm được mới đích hoặc là thích hợp công pháp của hắn như thế tiếp tục nữa kiếm tâm cuối cùng có một ngày sẽ đạt tới trạng thái báo hòa đến lúc đó đại ca lang n n tao thiên p vốn là một loại mặt khác l hoàng ngộ, về sau sử dụng sau t trình. h n hướng i đại, không hạn chế phóng đại, có thể sẽ tại kiếm tâm báo hòa nhưng là phải đã đến à thành tiểu thành thiên hoàng hướ công công. lang ca, Đại là t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi mốt lăng thiên biến cố một lăng lệ ác liệt trong c u n g phong cự long như thiểm địa địa sẽ qua tại tầng mây ở bên trong như ẩn như hiện vượt qua qua một tòa hùng hồn dây núi không giới hạn xa xôi lộ trình cũng sắp chấm dứt ánh mắt phía dưới cuối cùng một tòa cự đại thành trì nguy nga đứng vững vẻ này tự nhiên mà sinh bàng bạc chi khí làm lòng người đầu vải phần mẻ lên đại ca ngươi nói dùng chúng ta bây giờ như vậy tư thế ra hiện tại trong con mắt của bọn họ sẽ phát sinh như thế nào tình hình nhấp ưng trầm mặc không nói nơi đây độ cao tại ngàn mét phía trên như thế khoảng cách tăng thêm càn hiên tốc độ ven đường chỗ qua phía dưới người trên cơ bản cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen s x t qua nhưng là lăng thiên hoàng hướng ở trong có một cái không kém gì tiêu n g u y ệ t cung thần gia tồn tại trong bọn họ cứng giả chỉ sợ là sẽ phát hiện không chung một đường bắn qua khí tức tựa hồ là nhìn ra nhiếp ứng cảm xúc càn hiên thân thể run lên nhiếp ứng hai người trợt ly khai long bối rồi sau đó người lập tức hóa thành thân người nhặt cười nhặt nói đại ca đang lo lắng cái gì ta là lo lắng cần huyên không chịu theo ta đi theo hát cám xâm lâm bắt đầu càn hiên một mực đi theo nhiếp n g đối với thứ hai sự tỉnh đại lục này không ai so với hắn biết đến rõ ràng hơn thấy nhiếp n g một chút bực bội lập tức nói ra hạ cô nương trên người tựa hồ là cất g i ấ u bí mật gì hơn nữa hạ gia trên đại lục địa vị hết sức quan trọng nếu là hạ kiệt chờ không cách nào triệt để nắm giữ chắc chắn đối với hạ cô nương có chỗ biện pháp nhưng đại ca yên tâm đã nàng trước đây chịu đi theo ngươi hiện tại nhất định cũng sẽ biết nhép ứng lắc đầu nói không có đơn giản như vậy ngươi cũng đã nói cần huyên nơi này có bí mật trước kia đến không biết là bí mật này có trọng yếu bao nhiêu nhưng là đem làm hạ kiệt xuất hiện thời điểm nàng tình nguyện vông tha cho hạ gia cũng muốn theo ta đi lúc ấy ta là biết rõ bí mật này đủ để ảnh hưởng đến nàng cho nên quyết định mà cuối cùng cố nhiên là vì chúng ta mới lưu lại không, không t nói nói cười cười, có, có không thần ra đều là đồng đ ạ g về phần lo lắng của ngươi đã đến hôm nay ta ngược lại là có thể đoán ra một điểm chưa tới cuối cùng trước mắt nghịch thiên cấp cường giả tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái này là vì sao lãnh diễm kinh ngạc liên nàng cái này tiêu n g u y ệ t cung cao tầng đều là không biết điều ấy đồng dạng c à n hiên cũng có chút địa khó hiểu m ặ t hướng hai người nhớ ứng nói nếu như nịch t i ê n cường g i ả xuất hiện như vậy cựu là cái gọi là ngàn năm cuộc chiến đã mở ra cho nên phương diện này cố kỵ đối với hiện tại ta đây mà nói căn bản không tồn tại nói cùng không nói đều là đồng dạng làm theo giải không được lãnh diễm cùng c à n hiên trong lòng hoang mang nhớ ứng cười cười ánh mắt quang hướng phía dưới phương thành trì nụ cười kia dần dần trở nên lạnh như băng tào phong thành một loại chỗ tọa lạc lấy một tràng đ ể phòng xâm nghiêm phủ đệ không chỉ có tại ngoài phủ đệ mặt đứng vững rất nhiều cầm trong tay hiện ra h à o quan g tiêm t h ư ơ n g là cái kia tường viện ở trong cũng là đứng vững vài vượt qua phủ đệ hth t á p ở đằng kia hth t á p mặt ngoài bốn phương tám hướng đều là trải rộng lấy l ỗ nhỏ mà từng cái l ỗ nhỏ nội một vòng hàn q u a n g tại ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống mới có thể bị người bắt đến thình lình đó là hát trong tháp có người chính dơ mũi tên nhọn đối với hướng ra phía ngoài không chút nghi ngờ nếu có người cưỡng ép đột tiến như vậy mũi tên nhọn sẽ như bầu trời hạt mửa phô thiên cái địa mà đến đại môn phía trên nô phủ lượng chữ to chiếu sáng rặ qua nho nhỏ trong thư phòng một tuổi trẻ hy vọng của mọi người lấy bàn học ở trong bóng người nói ra ngồi ngay ngắn tại trên mặt ghế ngón tay nhẹ nhàng mà gõ lên mặt bàn nhưng mà thật thà uy nghiêm khuôn mặt cũng có được nhàn nhạt địa khẩn trương trung nhiên nhân này dĩ nhiên là là ngô khởi một tiếng than nhẹ về sau mới lên tiếng khắc nhi hoàng triều hôm nay tình thế ngươi cho rằng nên làm như thế nào nghe nói như thế chán trường đích t h o ạ i ngữ ngô k h á c không khỏi có chút kinh ngạc nhưng là tại hợp tình lý hồi lâu đắp phụ thân bất luận là thái tử điện hạ hay vẫn là hoàng đế bệ hạ đều đã trở thành khôi lỗi ta và ngươi phụ tử còn có thể hơi có chút tự do chỉ sợ cũng bọn hắn vì muốn lại để cho chúng ta tới chấn an thoáng một phát quân đội bên trong đích cao tầng nếu như tiếp tục nữa sự chịu đựng của bọn hắn đã không có chúng ta phụ tử kết cục cũng sẽ biết cùng trong hoàn thành Đại đa số người đồng trận thanh em lộ ra chấm thấp không biết làm sao lúc không đợi ta h ạ hạ kiệt đám người đã điên cuồng toàn bộ hoàng thành đều tại bọn hắn dưới sự k h ô n g chế h i ệ p thiên tử dùng làm cho thiên hạ cho dù vi phụ muốn có chỗ với tư cách cũng lực bất t ò n g tâm nô khởi đột nhiên trong nội tâm hơi động một chút nói khắc nhi ngươi tìm thời cơ cùng hạ cần u y ê n tiếp xúc thoáng một phát nói không chừng nàng có biện pháp có thể chỉ h o ã n hạ hoàng chiều nguy cơ nàng có thể chứ nô khắc nhi hoặc hỏi nô khởi trầm giọng nói toàn bộ trong hoàng thành nếu như nàng làm không được như vậy sẽ không có người có thể làm được rồi khắc nhi nếu như có thể nhìn thấy hạ cô nương nói cho nàng biết làm cho nàng nhớ lấy dùng hoàng triệu vạn dân làm trọng phụ thân cử động lần này không ổn nô khắc vội và nói vì sao chẳng lẽ phụ thân quên nhức ưng nô khởi sắc mặt nhất thời vài phần hy vọng một đám dáng tươi cười cũng là h i ể n hiện đương nhiên là nhớ rõ chúng ta ngô ra tương lai thế nhưng mà đại bộ phận hy vọng ký thác vào trên người hắn đột nhiên thần sắc dừng lại một chầu nói ra có ý tứ gì nô khác nói ra hắn cùng với hạ cô nương ở giữa cảm tình ngài cho là hắn sẽ để cho hạ cô nương vì hoàng triệu mà lại để cho chính cô ta lâm vào k h ổ n cảnh sao hơn nữa mặc dù là hạ cô nương nguyện ý làm như vậy đó là chuyện của nàng nếu như chúng ta nhúng tay phụ thân chỉ sợ n h ế p ứng dưới sự giận dữ hội đem lửa giận vùng đến trên người chúng ta đến lúc đó nô ra đem hào không một chút cơ hội lại trên đại lục này xuất hiện chấm tư hồi lâu nô khởi nói điểm ấy ta biết rõ nhưng là l a n g thiên hoàng hướng thủy t r u n g là l a n g thiên ta không thể trơ mắt nhìn hoàng triệu bị tử vong chủng tộc k h ô n g chế hạ kiệt người đang chết ánh mặt trời bao phủ tại tảo phong trên thành k h ô n g nhưng m à như thế ôn hỏa nhưng lại chút nào lây không đến trên đường phố lùi tới người đi đường chỉ thấy từng cái hành tẩu qua người qua đường p h ả n phất đều là con rối bất luận là bước chân hay vẫn là ánh mắt đều là vô thần mà đi đi tần suất càng là quái gì, rộng lớn đường cái mọi người tựa hồ cũng tại vội vàng lấy cái gì thần thái trước khi xuất phát rất là vội vàng nhưng nhưng có thể phát hiện loại này vội vàng rất không tầm thường trên đường phố lẫn nhau va chạm vậy mà trở thành chuyện rất bình thường mà va chạm về sau lẫn nhau tầm đó không có nửa câu lại nói lưỡng người qua đường thậm chí liền nhìn đối phương liếc đều không có lại càng không cần phải nói cái gì xin lỗi đích thuật n ữ nhất làm lòng người kinh hãi là tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống mỗi người thần sắc cực độ hệt hoài Phản phất phút không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Mỗi người sắc mặt tái nhận, hai thần, nhiệt không hề tích, thành hồ thành. người người càng Vốn nên náo quán này bóng người tung tích, toàn mặt trời, mặt tái mắt trì, tựa hồ là một là là lực. là là quỷ quỷ rượu, vô vô giờ mỗi cái sắc bộ đại ca rất không đúng nhìn bốn phía như cùng là khô lâu giống như không hề tức giận mọi người nhấp ưng trong mày đột nhiên nói ra càn hiên ngươi phải chăng cảm thấy những người này khí tức chiến thân rất là quen thuộc quen thuộc linh giác phát ra thẳng có một mười vài giây sau càn hiên lạnh lùng nói tại đây mỗi người trên người cái kia cổ h ơ thở là tử vong chủng tộc khí t ư c t ử vong chủng tộc lãnh diễm kinh hãi n h ấ p ưng tử vong chủng tộc sao dám lớn mật như thế ân n h ấ p ưng cùng càn hiên ngay ngắn hướng nhìn về phía lãnh diễm thật là khó hiểu lãnh diễm giải thích nói vô luận là loại nào tộc tại ngàn năm cuộc chiến lúc có thể đối với nhân tộc cường giả ra tay có thể đánh chết nhân tộc cường giả nhưng là hoàng triều các loại sự tình bọn hắn tuyệt đối không thể nhúng tay nếu không liền muốn đụng phải thượng thiên thủy thần trừng phạt bất kỳ một cái nào có thể tham dự ngàn năm cuộc chiến thế lực kỳ thật thực lực kém cỏi nhất người cũng đủ để tỉ mỹ một cái hoàng triều nếu như bọn hắn sẽ đối là một loại hoàng triều độc thủ, thủy thần trừng phạt đây hết thể hắn là đạo diễn như thế nào đi diễn toàn bộ nghe sắp xếp của hắn trừng phạt còn có cái này tất yếu sao có lẽ cái này chỉ là một hồi trò chơi chúng ta đi thôi tìm được hạ cô nương hỏi thoáng một phát nên cái gì sự t ì n h đều rõ ràng c à n hiên đạo l ấ y n h ế p ứng k h o á t k h o á tay c h ầ m rãi nói không đ ổ i đi trước nô phủ tìm nô khởi tại đây phát sinh biến cố hắn nên biết so cần hơn nhiều hơn nữa hắn chờ ta cũng đợi nhiều năm như vậy ta mớn hắn hội nói cho ta biết rất nhiều trước khi chúng ta cũng không biết sự t ì n h ba đạo thân ảnh lắc lư chật quỷ dị điệu tan biến tại trên đường phố xuất hiện lần nữa đã là đang ở nô phủ trên không xem ra nô khởi thời gian cũng không được khá lắm quá võ trang đầy đủ binh sĩ trên thân thể đồng dạng có một cổ nhàn nhạt từ khí nếu không phải là nhiếp ưng cùng cản hiên tu vi cùng với đối với khí này tức cũng không xa lạ gì nếu không tuyệt khó phát hiện tên là thủ hộ kỳ thực giám thị linh giác tự mi tâm trong nhanh chóng tuân ra một lát sau nhiếp ưng nói chúng ta xuống dưới như vậy phòng thủ sâm nghiêm tại ba người trong mắt thùng rông kêu to chỉ thấy gió mát p ậ t qua một đám không mang theo nhân loại khí tức binh sĩ trên mặt n h i ế ưng ba người đã là xuất hiện trong thư phòng n h i ế ưng n g ư ơ i rốt cục trở lại rồi nô tương hồi lâu không thấy ngươi còn chưa biến cái này lang thiên đến cùng đã xảy ra chuyện gì nghe trong lời nói ý tứ nô khởi chưa phát giác ra cởi khổ thập phần ngươi vừa trở lại có từng có từng thấy hạ cô nương cẩn huyên còn không có có nhép ứng lắc đầu c h ậ t làm cho có thâm ý địa nhìn qua nô khởi thản nhiên nói cẩn huyên quan hệ lấy một cái bí mật rất lớn nô tương lang thiên hôm nay tình thế ngươi phải chăng cũng có được có chút ý định đâu này đột nhiên bị đoán đúng tâm sự nô khởi vừa mới hiện ra đến mừng rỡ lập tức không còn sót lại chút gì mà nhấp ưng cái k i a bình thản trong lúc biểu lộ càng làm cho hắn cảm giác được nghiêm trọng bất an nhấp ưng ta nhấp công tử phụ thân không có ý tứ kia nô khác đổi nói gấp nhấp ưng cười cười m ặ t không đổi sắc nói ra hay vẫn là nói cho ta biết trước lang thiên tình thế chương bốn trăm sáu mươi mốt lang thiên biến cố hai chương bốn trăm sáu mươi mốt lang thiên biến cố hai lang thiên ai nô khởi thở dài trong đôi mắt bi thương c h i sắc không che giấu chút nào địa xuất hiện chắc hẳn các ngươi cũng có thể thấy được trong hoàn thành ngoại trừ ta phụ tử bên ngoài liền chỉ có hạ cô nương chưa từng bị bọn hắn khống chế n h ế p ứng ba người c h o mày chuyện nghiêm trọng đại vượt quá bọn hắn tưởng tượng thật không ngờ liên thành trong sở hữu tất cả binh sĩ đều tại tử khí điều khiển phía dưới lao hoàng đế minh h i ề n cam sáng bọn hắn cũng bị tử khí trô k h ô n g chế n ô khác vội vàng nói không có cam sáng sớm đã trở thành trong bọn họ một phần tử mà hoàng đế bệ hạ thái tử đ i ệ n hạ hiện tại chỉ là khôi lỗi liền hoàng cung cũng không thể bước ra một bước ta phụ tử sở dĩ không có cũng là bởi vì bọn hắn muốn tìm cái người phát ngôn đi trấn an các nơi quân phương thống lĩnh không đến mức hoàng triều đại loạn tựa hồ vẫn còn lo lắng nhiếp ứng hội nổi giận Nô nói chuyện th nhiếp ưng khép cười một tiếng nói các ngươi không cần như thế công n ệ cần huyên là cái có chủ kiến cô nương như nàng quyết định tốt các ngươi không cách nào khích lệ động trái lại cũng đồng dạng nô khởi cười khổ không thôi nhiếp ưng ngươi bây giờ trở lại rồi chỉ là muốn ý định mang đi hạ cô nương đâu rồi hay vẫn là nô tương có chuyện không ngại nói thẳng ngươi cũng biết tính cách của ta không thích quanh coi lòng vòng nhiếp ưng thẳng n h i ê nói n nô khởi ngay vậy lập tức đứng dậy đi vào nhiếp ưng trước người cùng ngô khắc một đạo quý xuống chúng trung điệp đ ư ợ nói thỉnh ngươi xem tại phần đông lang t i ê n dân chúng là người vô tội phân thượng nhìn qua công tử ngươi thi dùng biệt thủ cứu b ọ nô hắn tại trong nước lửa. Một cổ nhu kình tự trong tay háo nhẹ nhàng chém ra, thuận thế trong nước trong nâng lên n tại Một tự tay ra, g cổ lửa. khởi p hơi ụ tử, t nhiếp ưng hờ hứng nói, nô hờ cười ư dựa vào cho cái gì cho rằng tư a có thực lực h n vậy, hơn h nữa, đại lục ô một nay tình thế, ngươi cho rằng ta còn có nhiều như vậy tinh lăng tiên hoàng hướng Nô ta sao. vậy thế, tới tư cho khởi hơi có lực để ý m lát là nghiêm mặt nói nhất ưng triều chính sự t ì n h cùng các ngươi tu luyện giả bên trong đích đại chiến hoàn toàn không giống v ớ i nhưng là ta một câu t ụ c ngữ tin tưởng ngươi không xa l à gì cái k i ế chính là được dân tâm người được thiên hạ thần nguyên tông tứ phương thế lực đột nhiên cường đại nhưng là đối với lăng thiên sở tác sở vi nếu như t r u y ề n khắp toàn bộ đại lục bọn hắn đem danh dự hủy hết chắc hẳn tại về sau đại trong chiến đấu các ngươi lấy được ủng hộ cũng sẽ biết nhiều hơn vô số có lẽ cái này cũng có thể thành vi các ngươi chiến thắng một nguyên nhân nhấp ưng nhìn càn hiên l á n h d i ễ m liếc ba người ngay ngắn hướng lộ ra một tia nụ cười cổ quái nô khởi phụ tử s ứ n g sở nhấp ưng trong nội tâm t h a n nhẹ ngàn năm cuộc chiến cũng không phải tranh bá thiên hạ cái gì được dân tâm được thiên hạ căn bản không thể sử dụng tại phía trên này nếu như thủy thần n h ú n tay mặc dù ngươi là vạn ác bất xá chi、nhân. như vậy ngươi có được cả phiến đại lục cũng không phải việc khó gì mà cái này là cái gọi là cường giả vi tôn đạo lý lời nói này tự nhiên là không thể để cho ngô khởi phụ tử biết rõ nhất ưng van cầu ngươi nếu như ngươi có thể giải được l a n g thiên nguy cơ ta cam đoan l a n g thiên con dân đều đứng tại ngươi bên này vì ngươi h ò hét trợ h uy dù cho lại để cho chúng ta vì ngươi đấu tranh anh dũng cũng sẽ không tiếc nô g khởi đau khổ cầu thần nhất ưng mày kiếm dơ lên trầm giọng nói nô tương h chẳng lẽ ngươi không biết tại lăng thiên hoàng trong triều còn có thần gia tồn có ở đây không chính là ta ba người ngươi không khỏi cũng quá xem k h ở chúng ta a nô khởi nói ra trên đại lục muốn cùng thần nguyên tông tứ phương chính diện giao phong chỉ có ngươi n h ấ c ư n g lời nói khó nghe điểm cũng chỉ ngươi mới cùng thần nguyên tông không chết không lất đối phó bọn hắn là sớm muộn sự tình cái kia vì sao không trước đây là một ít mượn gió bẻ măng mà lại đạt được dân tâm sự tình đâu này n h ấ c ư n g đột nhiên ha ha cười cười nô t ư ớ n g a ta hỏi ngươi theo không tránh diện trả lời như vậy ta đáp ứng rồi ngươi t i ể u có t h ể b ả o c h ứng ta n g ư theo h ô n g tránh diện l ờ b ụ n tướng tin tưởng nhân phẩm của ngươi chính như năm đó ngươi mới vào n ô phủ đang ở đó giải rác mấy lời bên trong b ụ n tướng tựu cùng ngươi đã đến rồi một cái hiệp định nghe câu này có chút kiên định nhép ứng có chút ý động nói chung thực lời nói lang thiên hôm nay đã phát sinh biến cố hắn thực sự không phải là hào không thèm để ý ngược lại trong nội tâm làm theo phi thường phẫn nộ tu luyện chi nhân thân có thường nhân chưa từng có được lực phá hoại như vậy mỗi tiếng nói cử động càng đang trực phải chú ý hắn theo không cho là mình là ý chí thiên hạ chi nhân nhưng suy bụng ta ra bụng người nếu như cái này hoàn thành con dân ở bên trong có thân nhân của mình hoặc là bằng hữu cái kiên nên như thế nào có lẽ vô luận cái k i ê một cái thế giới đều không cần chúa cứu thế cùng anh hùng xuất hiện nhưng là mỗi một người đều muốn làm một ít hắn đủ khả năng sự tình nhếp ứng thực lực bây giờ có thể hay không hóa giải lang tiên h biến cố còn không rõ ràng lắm bất quá làm một ít làm lòng người an sự tình vẫn là có thể làm được đã hắn trùng hợp tại nơi này thời cơ đi vào tào phong thành như vậy tựu i như nô khởi theo như lời thuận tay mà làm có gì không thể nô tương yêu cầu của ngươi ta đáp ứng rồi nhưng là ta không có thể bảo chứng có thể không làm đến dù sao muốn cho sở hữu tất cả tào phong thành người khôi phục bình thường cái này không đơn thuần là giết chết hạ kiệt bọn hắn hoặc là nương tựa theo tu vi cường hãn tựu i có thể làm được đấy nhếp ứng chầm rãi nói ra một đám sương mù lập tức lan tràn đến ngô khởi hai mắt thân thể lần nữa quỳ xuống nghiêm mặt nói ra chỉ cần ngươi có cái này t â m đã đầy đủ ta đợi thay sở hữu tất cả đang tại chịu khổ mọi người đa tạ ngươi rồi nô tương xin đứng lên lang thiên con dân kỳ thật muốn đa tạ ngươi mới đúng nhấp ứng tự tay nâng dậy ngô khởi nói ta muốn đi gặp cần huyên các ngươi nghĩ biện pháp gặp được lão hoàng đế một mặt lại để cho hắn giao ra binh quyền tại tay ngươi rồi sau đó đem tin tức rơi vào tay lang thiên các nơi quân phương thống lĩnh trong tay tạo phong thành nguy cơ cuối cùng nhất hay là muốn dựa vào chính các ngươi đến hóa giải ngươi yên tâm những này ta sớm đã chuẩn bị cho tốt chỉ phải ngươi tới k i ể m chế lấy hạ kiệt b ọ n người ly khai ngô phủ ba người nhanh chóng lướt hướng hạ ra giữa không trung xa qua nhấp ứng thần sắc một mực công trầm đại ca cho dù ngô khởi không cầu ngươi ngươi cũng có thể như vậy làm a nhấp ứng gật gật đầu trầm giọng nói tranh quyền đoạt lợi tranh đoạt thiên hạ tranh giành cái kia duy nhất sinh cơ bất luận cái gì thủ đoạn cũng có thể sử dụng nhưng là muốn liên lụy người vô tội nhưng lại vạn không được can hiên ngươi có từng nhớ rõ tại ta biết rõ hạ kiệt có được một thân tinh thuần tử khí thời điểm ta chỗ bạo phát đi ra phẫn nộ can hiên lạnh lùng nói tự nhiên sẽ không quên tại n g ạ o t h i ê n hình không phải từng muốn ta giúp hắn luyện chế phục ma đan hắn thúc dẫn là hàng tỷ sinh linh linh hồn mà hạ kiệt có thể theo người biến thành tử vong nhất tộc có thể tưởng tượng hắn đã giết bao nhiêu người vô tội mới có thể lại để cho hắn biến hóa sân nhỏ bên ngoài không hề sinh khí nhưng lại võ trang đầy đủ toàn thân lộ ra bức người sát cơ binh sĩ bao quanh địa vây quanh cửa phòng đóng chặt cửa sổ bên cạnh hạ cần huyên lạnh nhạt dựa vào lập vợ và môi nhẹ nhàng nhúc ních tựa hồ muốn nói cái gì vừa mới tiến được sân nhỏ nhức ưng thân ảnh rồi đột nhiên dừng lại một châu thiếu chút nữa lại để cho bên ngoài đám binh sĩ phát hiện dùng hắn tu vi hạ cần huyên không chút nào kéo địa c h à n vào trong lỗ thai nghiết đại ca ngươi bây giờ qua vừa v ẫ n rất tốt cần huyên không cầu kiếp lầy kiếp sau nhưng cầu ngươi bình an sống sót cần huyên ta đã tới chậm nữ tử mạnh mà quay đầu lại nhìn trong mắt bóng người bàn tay dùng sức địa xoa ánh mắt của mình nghiết đại ca thật là ngươi đợi cho xác nhận về sau chật hai tay có chút mở ra sau đó một đầu nhào vào này làm cho người quen thuộc lại mang một ít lạ lẫm ôm ấp h o i bao ở bên trong tham lam hấp thu lấy lại để cho người lo lắng mấy năm lâu h ư vị đem giai nhân chăm chú ôm vào lòng sở hữu tất cả lạnh lùng tại lúc này triệt để biến mất không hề bỏng dáng cần huyên là ta ta đến ngươi đi đấy ân đại ca chờ hôm nay ta phải đợi quá lâu nhép ứng vui vẻ nhưng là còn chưa chờ hắn có chỗ cử động trong ngực bóng người đột nhiên rời khỏi người hơi có chút thái náy ôn n u nói đại ca thực xin lỗi ta vẫn không thể đi theo ngươi là đang lo lắng lang thiên sao tránh đi đạo k i a n ó n g rực ánh mắt hạ cần huyên bất đắc di gật đầu đại ca tào phong thành dùng tất cả hạ kiệt bọn người dưới sự khống chế ta ta không thể nhìn tận mắt lang thiên hoàng hướng biến thành một mảnh từ điện sau khi nói xong nhìn thẳng cái k i a tia ánh mắt nhưng lại phát hiện trong ánh mắt cũng không có trách cứ có lộ vẻ đau lòng cùng thương tiếc k ì m lòng không được đấy cả người lại chui vào đến cái k i a trong l ò n g ngực n h a đồng ố c vĩnh viễn không muốn nói cùng thực xin lỗi nhắc tới câu nói hẳn là ta nhép ứng thấp giọng thì thảo mấy người các ngươi có được thứ nhất đã là ta hạnh nhưng mà ta lại như thế lòng tham cho đến ngày nay không chỉ có không có cho các ngươi mang đến yên ổn sinh hoạt ngược lại muốn các ngươi mỗi người lo lắng cho ta cho ta trả giá cận huyên cùng ta ly khai tại đây ngươi yên tâm lang thiên h o à n hướng ta chắc chắn đem hết toàn lực làm cho nàng biến trở về trước tia bộ dạng đại ca hạ cần huyên ngầm đầu l ộ n g tinh n g o à i trong đôi mắt đẹp dịu dàng như trước kiến định cảm ơn đại ca ngươi nhưng là dã tâm của bọn hắn quá lớn tại đây tình thế không phải ngươi muốn đơn giản như vậy ngươi nhanh lên ly khai tào phong thành cái gì đều không cần lo cho đến cái này thời khắc cần huyên ngươi còn không định nói cho ta biết lời nói thật sao nhấp ứng mày kiếm khánh biết nói ra chỉ cần lăng thiên thần gia không đ ú n g tay vào hạ kiệt bọn người hẳn phải chết không thể nghi ngờ cho nên ngươi không cần cố kỵ cái gì hiện tại ta đã có thực lực này tử vong chủng tộc tuy nhiên cương đại bất quá ở tại chỗ này vẹn vẹn là một cái hắc y nhân cùng hạ kiệt cho dù bọn hắn có được lấy toàn thành người năng lượng ba người ứng phó cũng không quá khó khăn thú hổ nhớ ưng tin tưởng khống chế được nhiều người như vậy cũng không phải một ngày lưỡng thiên có thể làm được muốn đem bọn hắn trở nên như cùng là h ắ t cám lanh chúa cường đại lại càng không là trong thời gian ngắn có thể làm được thực lực của ngươi hạ cần huyên đôi mắt đẹp chấp liên tục quang nhấp nháy nhớ ưng cười nhạt một tiếng nghịch thiên cảnh giới phía dưới căn bản mại ta không được dứt lời thuận tay huy động một đạo năng lượng kết giới lập tức thiết lập tại gian phòng bên ngoài ngăn cách hết thẻ khí tức、Ch、bản thân khí thế bảng bạc phá thể mà ra lập tức cả cái gian phòng ở bên trong tràn ngập kinh người áp hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết chân tướng sao dùng hạ c ẩ n huyên t u vi vốn là cảm ứng không đến cổ khí thế này cường đại càng là không biết thứ hai đến t ộ n cùng đã đến loại cảnh giới nào nhưng là nhiếp ương tin tưởng nàng hội xem minh bạch sau một lát hạ c ẩ n huyên có chút gật đầu ánh mắt chuyển hướng cửa sổ bên ngoài nói khẽ hết thể khởi nguyên đều bởi vì hạ gia chương bốn trăm sáu mươi mốt lang thiên biến cố ba chương bốn trăm sáu mươi mốt lang thiên biến cố ba hạ gia hạ gia bản vi hoàng thất không biết làm sao đã bị trùng kích quá lớn cho nên tổ tiên h i ể m chiêu làm việc một phân thành hai phân gia minh ra thuận theo ngàn năm cuộc chiến cuối cùng nhất hạ gia hoàng t r i ề u bị phá biến thành hôm nay lang t i ê n hoàng hướng nhấc ưng gật gật đầu nói ra những này ta thậm chí nghĩ đến bất quá đơn là như thế này cũng không thể lại để cho hạ kiệt cùng thần nguyên tông như này coi trọng ngươi thậm chí vì muốn lưu lại ngươi mà c a m nguyện thả ta đi hạ cần huyên than nhẹ một tiếng nói chuyện thế gian vốn là hư vô m ở mịt làng n ị c h thiên cường giả bực này đứng ở kim tự tháp tiêm đích nhân vật cuối cùng cũng tránh không được chôn xương hoàng trong đất hạ gia muốn vĩnh viễn sừng s ư n g tại trên đại lục căn bản chính là vọng tưởng tại ngàn năm trước hóa thân minh ra hạ gia thành công lần nữa đoạt được hoàng quyền như vậy kết quả trực tiếp đưa đến hiện tại hạ kiệt điên cùng hành vi hắn nhưng lại không biết trước đây tổ làm ra như vậy quyết định thời điểm nguyên vốn là cố ý phân tán gia tộc lại để cho gia tộc này dùng mặt khác một loại phương thức sinh tồn được không cầu danh lợi nhưng cầu bình an bởi vì vi bọn hắn minh m ạ c h trên đại lục này sở hữu tất cả chủng tộc đều muốn t â n theo một cái quy tắc quy tắc Hạ ngóng Huyên o n ngọt n cười, i đại ca, cái ra, ca, tắc, c gì quy h ú ta k h ô nhìn g quảng, cần đi ạ tại dạng Kiệt cùng khẩn kiếm cái cái thần Tông trở thế ta, một tàng. cùng chứng mục đích, Nguyên như hắn ngay tại ở một cái bảo tàng. Nhếp ưng mày kiếm dương động, g mày bảo bảo t à g sẽ l à m cho thần n g u y ê n n t ô giai cũng k h ở bền trên lòng t h m lam. lấy Nóng nhìn lấy nhân như sao thần giống như địa con người cười n h ạ t nói ngươi luôn mồm địa hạ kiệt cần huyên phải chăng ngươi cùng hắn đã chính thức địa phân rõ giới hạn bất kể như thế nào hạ kiệt đều không thể không chết cái tiết chu diệt tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh linh như n h ế p ưng thờ ơ sợ là lúc ngủ đều bị ác mộng bừng tỉnh cho nên giờ phút này hắn muốn triệt để biết rõ tại hạ cẩn huyên trong nội tâm đến tột cùng hạ kiệt còn chiếm có như thế nào địa vị hắn không muốn tại giết hạ kiệt thời điểm sẽ cho thứ hai mang đến bất luận cái gì một tia không thoải mái dù sao bọn họ là máu ngủ tỉnh thâm thân tỉnh nghe vậy hạ cẩn huyên con ngươi bỗng nhiên biến thành ảm đạm một mảnh nàng cũng là minh bạch nhiếp ứng nghĩ cách bởi vậy ở đẳng k i a thần t h ư ơ n g trên nét mặt cũng là có vài phần cảm kích chầm m ặ n một lát vừa rồi g ò âm thanh nói đại ca ngươi cho rằng ta nên làm như thế nào n h i ế ứng im lặng kỳ thật trong lòng của hắn so bất luận kẻ nào đều khát vọng thân tình lại loi một mình đi vào kính lam đại lục đã là hào không thân nhân tồn tại vì vậy nghịch phong càn hiên còn có mấy danh hồng nhàn tri kỷ đều là tánh mạng hắn trong không thể thiếu tồn tại hạ kiệt tuy đáng giận đáng chết nhưng mà lại không thể không c ố kỵ đến hạ cần huyên c ả m thụ nếu như ta nói ta cùng với hạ kiệt vẫn đang còn, còn có ò n c cái kia nồng hậu dày đặc thân tình đại ca có thể hay không bởi vì ta mà bung tay sẽ không nhức ứng đột nhiên thập phần k i ê n định làm người xử sự khi biết có cái nên làm có việc không nên làm ngươi nên biết hạ kiệt l ạ như thế nào trở thành tử vong chủng tộc một thành viên tuy nhiên ta không giết hắn có lẽ về sau có người hội giết hắn nhưng là ta lại không thể nhìn mình coi thường như vậy tồn tại điểm ấy ta làm không được nếu như vì vậy mà xúc phạm tới ngươi ta cũng chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi một phen nói xong nhớ ư n g giống như nhẹ nhõm rất nhiều hắn biết rõ nói như vậy hội cho mình cùng hạ cẩn huyên tầm đó mang đến như thế nào hậu quả nữ nhân đều thích nghe tảng dương không phải nhớ ư n g sẽ không nói mà là không thể nói đã nói cũng không cách nào c a m đoan cái kia cần gì phải đi nói sao về phần hai người ở giữa cảm tình nhớ ứng tin tưởng đối phương là cái lý trí người nếu không cựu cũng không bị nhốt tại đây nho nhỏ trong sân chỉ có điều nói như vậy từ xác thực cho đối phương đã mang đến một chút k h ô n g khoái nhưng l à như thế thuyết pháp nhép ương mình cũng đồng dạng bất đắc dĩ đại ca quả nhiên hạ cần huyên thanh â m trở nên rất là bình thản không có chút nào lúc trước như m ộ n g trong gặp mặt giống như cái kia dạng mừng rỡ đại ca hạ kiệt đáng chết cho dù làm ngươi chuyện nên làm cần huyên không có nửa điểm đắn trở thậm chí là không vui cần huyên nhép ương đại lăng ngươi lai、like, nàng cái kia giống như bình thản cùng lạnh lùng cũng không phải là bởi vì vi chính mình đích thuận ngữ mà là triệt để địa nhìn rõ ràng hạ kiệt đại ca phải trang tại lo lắng ta nghe được ngơi lời nói này về sau hiểu i ý s tại tại những k h lời này như ưng phi thường nghe không rõ bất quá những này đều không trọng yếu hai người tầm đó sẽ không bởi vì có hạ kiệt mà xuất hiện bất kỳ khúc mắc mới được là chính yếu nhất đấy động tình cười cười tiến lên đem giai nhân chăm chú ôm vào lòng ôn lu nói nhỏ cần huyên cảm ơn ngươi đại ca muốn cảm ơn ta tự cứu vớt ra hoàng thành dân chúng được không nào hạ cần huyên nâng lên ngọc thủ cái kia trên mặt tràn đầy vô cùng nụ cười hạnh phúc nhấp ứng nghiêm mà nói ngươi yên tâm việc này ta sẽ không bỏ mặc chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn còn tìm không thấy có thể hóa giải đích phương pháp xử lý trước đây trước đ ê m cái kia một đám đầu sỏ dết đang nói đại ca thực lực hôm nay ta tất nhiên là không cần lo lắng nhưng bọn hắn có một thành c h i lực tương trợ đại ca hay vẫn là cẩn thận một chút nói đến đây hạ cần huyên mặt hiện vài phần không đành lòng nếu là nếu là bọn hắn thật sự lợi dụng dân chúng trong thành cùng các binh sĩ đến đối với đại ca ra tay đại ca cũng đừng có lưu thủ rồi trong đôi mắt nhanh chóng xẹt qua một tia hàn mang nhất i ứng nghiêm nghị nói ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội này một cái hạ kiệt một cái h ắ t y nhân một cái cam sáng tự ba người bọn họ còn chưa đủ tư cách để cho ta k i ế n kỵ trước kia tựu i chưa từng có hiện tại lại càng không có hạ cần huyên vội hỏi đại ca cũng đừng quên cam sáng hai vị sư phó hai người siêu việt cấp c ư ờ n g giả nghe trong ngực người quan tâm nhất i ứng túi đầu mỉm cười nói người tựu i an tâm địa trong phòng thu thập lấy hành lý đối lại ta thu thập bọn hắn tựu mang người hồi vân thiên hạ cần huyên ngượng ngùng gật đầu tại vừa rời đi ôn hòa ôm ấp hoài báo lúc giống như vừa định khởi cái gì lập tức nói đại ca ngươi không muốn biết hạ gia đến t ộ n cùng có cái dạng gì bảo tàng sẽ làm cho bọn hắn như thế khẩn trương sao bảo tàng lần nữa câu dẫn ra nhiếp ương rất hiếu k ỷ chỉ thấy hạ cẩn huyền sau đó huy động liền là có thêm một chương có chút cổ xưa địa đồ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay như thế lại để cho người phía trước rất là giật mình không phải kinh ngạc tại bản đồ này mà là địa đồ bị hạ cẩn huyền lấy ra thời điểm dùng nhiếp ương linh giác vậy mà không cách nào cảm ứng được có bất kỳ không gian năng lượng chấn động như tình huống như vậy trừ phi thực lực mạnh hơn chính mình hơi liễm tâm thần theo hạ cẩn huyền trong tay tiếp nhận địa đồ nhưng lại nghe thấy nàng nói đại ca c ẩ n huyên trên người có chút bí mật hiện tại còn không cách nào đối với đại ca nói ra nhưng xin tin tưởng c ẩ n huyên tuyệt đối tuyệt đối không có bất kỳ ý xấu tư nhấp ứng gật gật đầu mỉm cười ánh mắt trợt quang đến cái kia trên bản đồ thần s ắ c bỗng nhiên lại là kinh hãi đại ca làm sao vậy nhấp ứng chậm rãi thu hồi ánh mắt trầm giọng nói bản đồ này ta đã từng thấy qua một lần bái kiến một lần cái này liền hạ c ẩ n huyên đều giật mình không nhỏ bản đồ này chính là ta theo trong phủ trong mật thất phát hiện chưa từng ngoại nhân đã từng gặp là sư ngươi là người thứ nhất nhìn thấy phần này địa đồ nhất ư n g ngưng trọng nói ta xác thực bái kiến một lần không chỉ có là ta lãnh diễm cũng đã gặp nó tự xuất hiện tại một cái tiểu cô nương trong tay tiểu nữ h à i t i ể u là nhu hiên trong tay nàng cái kia phần địa đồ nhất ư n g tuy chỉ thấy qua một lần nhưng đã đến bọn hắn loại này tu vi một lần đầy đủ nhớ kỹ đại bộ phận tuy là lưỡng phần địa đồ hơi có độ lệnh trong tay mình phần này xem là so sánh tinh xảo một điểm hắn vẫn có thể đủ cam đoan lưỡng phần chỗ chỉ tuyệt đối là cùng một cái bảo tàng hạ cần huyên trầm tư một hồi nói ra có lẽ là tổ tiên sợ cố ý bên ngoài cho nên vẽ lưỡng phần cũng nói không chừng đại ca phần này địa đ ầ ngươi t ự thu lấy đại ặ t t ở ngươi tại đây sẽ h ca cẩn thận một chút nhếp i ưng mỉm cười quanh người đem làm bóng người chậm rãi di động lúc cái kia cười ôn hòa cho đã biến mất lấy mà đợi chi chính là lạnh như băng lành lạnh đại ca trở lại rồi hạ cô nương nói như thế nào giết đang chết chi nhân c ù n g nhếp ộ ứng, ứng cùng h càn hiên thực lực bây giờ nếu như tại tăng thêm lịch phong trào người liên can chỉ dựa vào tiêu n g u y ệ t cung tuy có thể ứng phó nhưng ở ngàn năm cuộc chiến đến chi tế tất nhiên là khó có thể chống cự nói không chừng tiêu n g u y ệ t cung tựu sẽ được mà trên đại lục biến mất n h t p ứng phất phất tay nói ra ngươi không cần khẩn trương ta chỉ phải đi xem nu hiên có một số việc muốn hỏi hạ nàng mà thôi không thể không nói cái kia thần bí bảo tàng nhấp ứng đã là thập phần cảm thấy hứng thú can hiên ở lại sẽ ngươi h ẩn nút trong bóng tối đại ca có ý tứ là can hiên cho mày nhấp ứng lạnh lùng nói hạ kiệt bọn người có thể lợi dụng toàn thành dân chúng bọn họ đều là người vô tội ta vô tình ý làm cái kia đồ tệ cho nên một khi cố ý bên ngoài phát sinh ngươi muốn ngăn trở bọn họ cùng hạ kiệt bọn người t ụ hợp nhưng lại có hai người siêu việt cấp cường giả từ một nơi bí mật gần đó bọn họ là ngươi đấy l ã diễm ngươi cùng ta toàn lực xuất kích cần phải làm được một cách tất giết vâng t a minh bạch giờ phút này l á n h diễm vừa mới theo cái k i a phần trong lúc khiếp sợ hồi phục tới chỗ đó dám ở đối với nhiếp ứng có nửa điểm không ủng hộ hạ kiệt nhiếp ứng lạnh lùng cười cười cường đại linh giác cảm ứng tự mi tâm trong rất nhanh vẫn l u n ra lập tức tứ tán mở đi ra lập tức đem chọn tòa tạo phong thành nét vào cảm giác l ự c trong chúng ta đi một lát sau nhiếp ứng lách mình lướt đi h á n chỗ mục đích đúng là cái k i a lang tiên hoàng cung chương bốn trăm sáu mươi một lang tiên biến của bốn chương bốn trăm sáu mươi mốt lang thiên biến cố bốn một khi chi hoàng cúng vốn nên là nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm nghiêm nghị không thể xâm phạm mà giờ k h ắ c này một tầng nhàn nhạt địa tối t â m lu mở mịt khí thể bao phụ tại đây phía trên trên bầu trời ánh mặt trời nghiêng rơi vãi mà xuống lại cũng khó có thể bắn không tầng này khí thể đại ánh mặt trời gian nan xuyên qua đến mặt đất thời điểm cái tiết ánh sáng giống như sắp sửa tuổi già lão nhân giống như lộ ra vài phần điều hiệu cao ngất tường thành trong ngoài bảy bảy vô thần binh sĩ nhưng lại bí mật mang theo lấy không kém từ khí không ngừng mà qua lại hành tẩu lấy Trường thương trong ư thương ờ n g t r tay tuy nhiên chưa từng có ánh mặt trời chưa nhiên ánh nổi dưới có lúc ê yên n lánh hào quang, vẻ này phần đông người hội tụ mà khởi lệ khí, lại để cho người bình thường ngạnh xanh xanh địa không mà run. tĩnh, liền bọn hắn tiếng chân, không nghe. sâm đây, mà mà lệ lại lại lại là l hào hội khởi khí, cho chết thể、nghe. Trong đều địa địa vẻ để đi đi bước Tại tụ rét bé đó l ư ỡ n g đạo nhân ảnh giống như như lưu quang không che giấu chút nào lấy thân ảnh của mình như thiểm điện địa lướt hướng trong hoàng cung lập tức đánh vỡ hoàng cung yên tĩnh phần đông các binh sĩ trong miệng t ừ n g đạo như cùng là dã thu giống như địa tiếng ê điên cồn mà đối với trên bầu trời bóng người hò hét như thế giống như thanh âm làm cho phía trên bóng người thân hình ở bên trong lập tức hiện lên khởi kinh thiên sát cơ hạ kiệt đi ra nhận lấy cái chết tựa như trên chín tầng trời kinh lôi thanh âm ầm ầm địa phóng tới trong hoàng cung một loại chỗ ngay lập tức về sau liền ở đằng kia một chỗ địa ầm ầm bạo tiếng nổ mắt thường có thể thấy được tại như lôi đỉnh thanh âm rơi xuống về sau cái kia chỗ cung điện vách tường giống như yếu ớt giấy mỏng phiến đồng dạng từ đó rất nhanh vỡ vụn ra đến trong cung điện ba đạo ngồi xếp bằng bóng người đôi mắt đột nhiên tăng nhiều nghe nói lấy trong thanh âm chỗ bí mật mang theo lấy khổng lồ sát cơ cùng khí thế, thế dùng bọn hắn c ũ nhịn g n không được địa tý t i run dày n h ế p ư n g trở lại rồi cùng một thời gian hoàng cung một chỗ khác trong cung điện vậy có chút ít đứng ngồi không yên mấy người giờ phút này trên mặt cũng là có kinh hỷ hạ kiệt ngươi và ba người đi ra nhận lấy cái chết lại là một tiếng lại giống như k i ể u u bên trong l ạ n h như băng cả tòa cung điện phía trên phản phất là bị một đạo vô hình kết giới chỗ bao phủ bên trong ba người vô cùng không thoải mái n h ế p ư n g n h ế p ư n g hắn đã đạt tới như thế cảnh giới trong ba người tu vi yếu nhất cam sáng không khỏi là mang theo run dày thanh â m hoàng sợ nói tự bác manh phía sau núi nhức ứng danh tự theo thực lực của hắn không ngừng mà xuất hiện tại đại lục bên trong bất quá cái kia cũng chỉ là chuyển lưu tại tất cả tông phái cao tầng bên trong đối với những cái kia không có tham dự trong đó môn nhân hoặc là cùng loại với cam sáng ba người tự nhiên biết không lắm tưởng hắc ý nhân la tam t i ể u đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc siêu việt cấp thực lực ngắn ngủn mấy năm mà thôi hắn tu vi như thế nào hội tăng trưởng nhanh như vậy ở vào chính giữa hạ kiệt đột nhiên quát sợ cái gì bất quá là một siêu việt cảnh giới bằng ta và ba người còn đừng sợ hắn huống hồ trong hoàng cung còn có như thế phần đông binh sĩ có thể lợi dụng lao phu liền không tin hắn một người có thể lật lên tiến đi, đi. dùng ba người thực lực tự thì không cách nào s á t thực địa cảm ứng ra nhiếp ưng thực lực đồng dạng cũng không có khả năng cảm ứng ra cung điện bên ngoài người khác tồn tại nói xong một phen liền chính hắn đều có chút không dám tin tưởng hạ kiệt lách mình lướt đi cung điện la tam tiểu cùng cam sáng lướt nhau đều là bất đắc dĩ đi theo mà đi hạ kiệt h ạ y nhân trên không trung nhiếp ưng sắc mặt xâm lãnh cuối cùng ánh mắt tăng tại cam sáng trên người một thân s á t cơ càng là lăng lệ ác liệt cam sáng hoàng triều thủ hộ giả vốn nên là một cái hoàng triều nhất kiên cường hậu thuẫn cam sáng thông đồng làm vậy không thể nghi ngờ là đáng chết nhất bất quá nhiễ ưng vừa ra cung điện ba người thần sắc càng thấy bối rối tại hắn bên cạnh còn có một người con gái rõ ràng ba người trước đây chưa từng cảm ứng đến cô gái này tu vi vậy mà đã ở thành cấp liệt kê giờ phút này hạ kiệt vừa mới hiện lên tin tưởng không còn sót lại chút gì nhất Nhếp... ưng ngươi lại vẫn dám trở lại cố nén trong nội tâm sợ hãi hạ kiệt nghiêm nghị quát cùng lúc đó khô héo bàn tay mạnh mà vung lên chỉ thấy trên mặt đất phần đông đã dành dụng cùng một chỗ đám binh sĩ trên thân thể quỷ dị địa một đạo màu xám năng lượng rất nhanh xoay quanh mà ra t r ậ t đối với bản thân mãnh liệt bắn mà đến lãnh diễm giết bọn hắn trong tiếng nói nhiếp ưng thân thể lắc lư lập tức bỏ qua cho ba người như thiểm điện địa hướng phía dưới phóng đi mà khi hắc y nhân cùng cam sáng muốn ngăn cản nhiếp ưng cử động lúc ánh mắt một bông hoa lãnh diễm đã lạ ở vào hai người trước người nhìn thấy người này cô gái xa lạ hào không một chút chấn động địa đem chính mình hai người ngăn cản lại la tam kiểu cùng cam sáng sắc mặt k ỳ biến mạnh liệt gầm lên giận giữ chật hai người hai tay lẫn nhau đáp nồng đậm màu xám năng lượng tại trên nắm tay n g ư n g tụ lập tức về sau mang theo một cổ không kém âm trầm màu xám kinh phong đối với lãnh diễm hung hăng địa lập tới có người không làm lại muốn làm cái kia mất đi thiên lương t khuôn một mình chiều c m đ đánh g n xanh g lồ màu phô bại hai người lãnh diễm t h ợ t trực tiếp về phía trước vân lân ra bên kia đang dùng nào đó mật pháp cưỡng ép tăng thực lực lên hạ v i ệ t thoáng nhìn một màn này t r o như g con n ơ i lộ vậy tình trạng phía dưới hạ kiệt khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn nhưng mà còn không đợi hắn có chỗ cử động là nghe nói đến một hồi kinh thiên giống như địa va chạm vội vàng ánh mắt con hướng phía dưới phương chỉ thấy cái kia phần đông binh sĩ hội tụ tại một chỗ tử khí năng lượng đúng là sinh sinh địa ở giữa không trung bị nhấp ưng một quyền đắp nát mà cái kia không kém tử khí năng lượng ở đằng kia ngọn lửa màu tím bên trong lập tức biến mất vô tung vô ảnh hạ kiệt hít sâu một hơi hắn tin tưởng trông thấy theo nhiếp ưng trong lòng bàn tay chỗ tuân r a hiện ra năng lượng thình lình màu tím chẳng lẽ hắn đã tấn thăng làm lịch thiên cường giả nghĩ cách còn chưa rơi xuống một đạo thanh sắt hàn mang thiểm lực tới không có chút nào ngăn trở địa bắn thủng hạ kiệt lồng l ự c mang theo một đạo máu tươi lại để cho hắn theo sau la tam kiểu hai người t r ù n g t r ù n g điệp điệp ngược lại rơi trên mặt đất nhiếp ưng ngươi trong m i ệ n g máu tươi càng không ngừng tràn ra ba người dần dần đánh mất sinh cơ trong con người khó có thể tưởng tượng lúc cách mấy năm đối thủ không chỉ có thực lực đã tinh tiến như vậy liền là đồng bạn thực lực cũng là như thế mạnh mẽ chính mình ba người giàu gì cũng là làm cấp đỉnh phong tu vi vẫn đang không phải t h a n h cấp cường giả một tướng c h i địch một quyền đạp nát trong không gian ràng buộc ngăn chặn hạ kiệt m ậ t p h á p làm nhép ưng cũng là t r ù n g t r ù n g điệp điệp nhẹ nhàng thở ra không đến cuối cùng m ộ t khác hắn cũng không muốn dùng tàn nhẫn thủ đoạn đánh chết những binh lính này tuy tại lúc đối địch nhép ưng cũng không mềm lòng nhưng là hiện tại những binh lính này đều là t h ầ n không khỏi đã dù là lòng hắn lạnh lùng cũng làm không xuất ra cái loại lầy thủ đoạn đi ra hạ kiệt người có thể nhẹ nhõm chết đi đã là thiên đại phúc khí nhìn qua mặt đất ba người nhép ưng nhịn không được địa lệ khí đại thịnh tại bọn q u a n thân hoặc có lẽ là bởi ba người trọng thương đã chết xu thế các binh sĩ cũng lộ ra rất là một nột khúc khục m ạ n h mai nổ ra một n g a máu m tươi hạ kiệt khuôn mặt càng gặp tái nhận nhất ư n g người thắng vương kẻ bại chết không có gì hay nói động thủ đi xác thực tại đây dạng một cái thực lực vi tôn cái gọi là luật pháp đều không quản được những này siêu cấp cường giả đại lục ở bên trên người thắng vương kẻ bại chết đã trở thành một nội quy tắc thì tại những người khác xem ra chỉ cần có thể đạt được thắng lợi loại thủ đoạn nào cũng không trọng yếu nghiêm nghị cười to thế gian bên trong có lẽ còn có công lý tồn tại nói xong lòng bàn tay huy động mảng lớn ngọn lửa màu tím ngư dược tuân ra rất nhanh đánh út về phía ba người lúc này trên bầu trời đột nhiên một hồi cực lớn năng lượng chấn động chật mấy đạo nhân ảnh chậm rãi hiện hiện một thân lấy vàng dòng nhị sắc người thiếu niên đúng là một trường đem lưỡng đạo thân ảnh đánh lui lúc sắp chết cam sáng ba người nhìn đến một màn này đối với bị đánh lui hai người bọn hắn không xa l à gì hiện tại bọn hắn trong nội tâm một tia không phục chi khí rốt cục biến mất không còn t â m hơi nguyên lai nhiếp ứng còn có hậu chiêu bọn hắn cái chết khó ban lập tức nóng dực hỏa diễm mang tất cả mà xuống đem ba người bao khỏa trong đó không cần thiết một lát tạo không. Không t hơi lấy điểm nghiền ngẫm càn hiên có chút hăng hải nói lưu niệm đời trước thủ hộ giả hhh hắc hắc. nhấp ứng đột nhiên cười tả ta, ta vốn tưởng rằng lại ở chỗ này xuất hiện sẽ là thần gia người không nghĩ tới là hai người các ngươi cái lao ra hỏa nhấp ứng lưu niệm gầm lên Lại lại t nào nào,、so、lưu niệm g h o n thiếu n chút nữa một hơi thu không trở lại tình thế so không được người khác nhớ ư n g nói không sai năm đó hắn có thể nạo nghệ tại người trẻ tuổi này phía trên mà hôm nay chính mình nhưng lại muốn nhìn lên đối phương ba cái siêu việt đã ngoài cừng giả hơn nữa mỗi người thực lực tại bọn hắn phía trên như thế đội hình chỉ sợ lăng thiên bên trong chỉ có cái k i ê u bảng quan thần gia có thể chống lại đi à nha đã đã đến thiệu lưu lại a nhấp ứng hờ hững cười cười lời nói vừa lối ra sớm đã chờ đợi cản hiên là mãnh liệt bắn mà ra vàng dòng nhị sắc phô thiên cái địa địa nghiêng rơi vãi mà xuống đem lưu niệm hai người bọt chặt trong đó nghe được chuyện đó lưu niệm hai người đã là sắc mặt trắng bệnh lúc trước hoàng cung phía trên chỗ bày ra khí t ứ c hai người tu vi cũng có thể mơ hồ cảm ứng ra đến bất quá nghĩ đến dùng hai người thực lực cho dù quản không được cam sáng ba n g ờ i toàn thân trở ra hẳn là không có vấn đề nhưng trước đây ngắn ngủi giao thủ bọn hắn mới được là phát hiện vẹn vẹn là cái này một thiếu niên cũng đủ để kích giết bọn hắn thanh cấp sơ giai cùng đỉnh phong t â m đó trên lệnh cũng không phải là nửa lần hay một lần can hiên tại đây giao cho ngươi rồi nhất ư n g nói xong t i ể u đại hướng phía trong hoàng cung lao đi nhất ư n g chúng ta không thể chết được nếu không dễ dàng phàm lao ra hỏa kia cũng muốn cùng chúng ta t r ố n cùng dưới tình thế cấp bách lưu niệm lớn tiếng mà rất nhanh nói ra sợ chậm hơi có chút cái này bừa hộ mệnh cựu không cách nào cứu được từ mình hai người dễ dàng phàm dịch lao gia tử không chỉ có là nhất ưng càn hiên cũng đồng dạng địa thu hồi công kích nhưng là khí thế h u n g hãn đột nhiên tự trọng cơ thể bạo tuân ra mà ra nói đến cùng chuyện gì xảy ra chương bốn trăm sáu mươi mốt lang thiên biến cố năm chương bốn trăm sáu mươi mốt lang thiên biến cố năm khổng lồ mà nghiêm nghị khí thế như cùng là tổ hòng vọ v ẽ giống như chăm chú quấn quanh tại lưu niệm trên người của hai người hôm nay bọn hắn mới là có thể hoàn toàn vững tin hiện tại nhất ưng đã không phải là bọn hắn chỗ có thể chống lại được rồi như thế bức người khí tức phía dưới so với vừa rồi đã bị tên thiếu niên kia người áp bách càng lớn một bậc lưu niệm thanh âm đều có bất chi bất giác địa phát r u n nhiếp ư n g dễ dàng phạm bị thần người nhà bắt đi nếu là không thấy được huynh đệ của ta hai người trở về hắn sẽ chết lông mày chăm chú nhắc lại nhiếp ư n g trong đầu rất nhanh hiện hiện một vị thương l á o nhân ảnh khó trách tại đây lớn như thế động tĩnh dịch lao gia tử đều chưa từng hiện thân trật nghiêm nghị quát dịch lao gia tử ẩn cư lúc này cùng thế nhân tố không liên quan vì cái gì thần gia muốn bắt hắn dễ dàng phạm cùng quan hệ của mình cái này trong hoàn thành biết đến giải rác không có mấy giờ phút này nhiếp ứng đã có thật sâu tự trách cái kia thần gia mang đi dễ dàng phạm khẳng định bởi vì chính mình nghe nói lấy nghĩ lưu niệm trong lòng manh liệt run cái này cái kia nói lên tiếng chi nhân nhưng lại cặn hiên dễ dàng phàm cùng n h ế p ứng ngươi giao hảo năm đó ở t à o phong thành là hắn chặn huynh đệ của ta hai người cuối cùng mới khiến cho ngươi lý khai lúc đến cuối cùng ngươi cùng thần gia thần nguyên tông là địch huynh đệ của ta hai người vì vì tới gần thần gia cho nên cho nên cho nên đem ngươi dễ dàng phàm cùng quan hệ của ta nói cho thần gia lại để cho bọn hắn dùng dịch lao ra tử đến kiềm chế ta n h p đôi mắt ứng con mắt khép lại quả nhiên dễ dàng phàm là thụ chính mình chỗ mệt mỏi tuy tại hai người tương giao chỗ dễ dàng phạm là vì cản hiên tồn tại mà mang theo tận lực đến cùng mình giao hảo nhưng vô luận như thế nào cái này cũng không có thể trở thành dễ dàng phạm tại dụng tâm của mình hắn đối với chính mình đều biết lần ân cứu mạng nếu không có có hắn cái này một cái mạng rất có thể sớm đã bàn giao nhắn đ ủ tại lăng tiên hoàng hướng thần g i a ở nơi nào con người y nguyên đóng chặt nhưng mọi người đồng đều có thể cảm nhận được cái kia phần cảm xúc kịch liệt chấn động tính danh du quan chi tế lưu niệm nửa điểm không dám d ầ u diếm khẳng định nói ra hoàng triều phương đông u trong núi vân trung nói cụ thể điểm nhất ưng ta biết rõ thần ra tại đâu đó lãnh diễm đột nhiên nói vậy là tốt rồi n h p ưng mở mắt đen kịt trong con mắt lại để cho người nhìn không tới bất luận cái gì tặc niệm dịch lao ra tử bởi vì các ngươi chịu khổ như vậy tại đưa hắn cứu ra trước khi hai người các ngươi đi trước chết dùng hoàn lại một ít tiền lãi ngay vậy lưu niệm hai người lại c h ấ n ngươi ngươi không thể giết ta nếu là ta huynh đệ hai người không thể cho thần gia báo cái bình an dễ dàng phạm lập tức cũng sẽ bị giết chết n h p ưng tà ta, ta cười cười tại bọn hắn trong nội tâm rốt cuộc là các ngươi trọng yếu hay vẫn là ta trọng yếu lâu này lưu niệm huynh đệ đốn mà chết cho giết dễ dàng phạm chỉ sợ sẽ gặp đến nhiếp ương điên cùng trả thù thần ra không phải người ngu há sẽ vì hai người tầm thường siêu việt cấp cường giả mà làm ra bất lợi với gia tộc của chính mình sự t ì n h trong n g á y mắt vũ khẽ ngọn lửa màu tím giống như là tinh linh t h i ể m lược mà ra nóng d ự c độ ấm khiến cho hỏa diễm phía trước rời trong quá trình lại để cho không gian hiện ra trận trận mơ hồ cảm giác hỏa diễm chỉ có nhỏ bé một đám lưu niệm hai người lại không dám chút nào nửa điểm chần chờ n g a y ngắn hướng một tiếng q u á t mạnh thân hình rút lui đồng thời hùng hồn áo khí đột nhiên tự hắn trong cơ thể bạo tuân ra mà ra bốn tay t ư n g dao l ư ợ n g đạo màu xanh nhạt năng lượng lập tức dung hợp biến thành một đạo sâu thanh ngăn sắc ầm ầm đối với sắp tới người h ỏ a diễm hung hăng đ ị a va chạm đi lên nhưng mà kết quả cũng không có bọn hắn dự đoán tốt đẹp như vậy ngọn lửa này tựa hồ có thật lớn xuyên thấu cùng thôn p h ệ lực tại tiếp xúc đến màu xanh đậm năng lượng về sau thứ hai như cùng làm ộ t cái lưới lớn ngọn lửa kia trực tiếp theo cái kia lưới lớn lỗ trong xuyên qua như thiểm điện đ ị a nào vào lưu niệm trên người của hai người ừ thống khổ tiếng rên dỉ âm hưởng triệt mà lên nhưng hai trong cơ thể con người liên tục không ngừng đệ hao khí năng lượng chen trúc mà ra cũng không cách nào đem ngọn lửa này đập chết trơ mắt nhìn chính mình. bị nhìn mặt không đổi sắc hô hấp như trước vững vàng nhức ứng lãnh diễm trong nội tâm phiền phức khó chịu tỏa ra tiến long cung gia long cung đến lăng tiên h bất quá ngắn n g ủ m mấy tháng người phía trước tu vi rõ ràng tăng tiến đến đồng thời đánh chết hai người siêu việt cấp cứng giả mà bản thân không có nửa điểm thương thế luận thiên hạ sở hữu tất cả cứng giả không người so lãnh d i ệ m rõ ràng hơn nhiếp ưng tiến bộ to lớn như thế tiếp tục nữa một khi như nhiếp ưng chính mình theo như lời chính thức công thành một khắc này thực lực của hắn nên sẽ đạt tới loại cảnh giới nào không khỏi trong nội tâm hơi thở một ngụm chính mình rốt cuộc không có làm ra tổn thương song phương quan hệ sự tình ánh lửa bốc lên tại ngọn lửa màu tím phía dưới lưu niệm hai người cũng không chi chống bao lâu theo một tiếng bạo tạc trong ngọn lửa chỉ còn lại lưu lại một đám đen kịt khói bụi cuối cùng theo gió nhạt nhòa t ạ i vô cùng trên bầu trời đại ca ngươi như thế nào tới gần nhiếp ưng càn hiến hỏi cũng chỉ có hắn tạ hiểu rõ nhất nhiếp ưng thực lực như thế thản nhiên đánh chết lưu niệm hai người thứ hai muốn chính là một loại có một không hai thiên hạ khí thế cấp cho trong hoàng cung người nào đó xem nhấp ứng lắc đầu lòng bàn tay về phía trước dối ra một đạo đỏ sậm máu tơi ư xỉ ra trợ bình thản sắc mặt hơi hiện tái nhuận không sao a đại ca không có việc gì chúng ta xuống dưới đã không có hạ kiệt bọn người không chế những binh lính kia coi như đã mất đi hồn phách mộc đầu nguyên một đám ngây người chỗ cũ không n ú c đ í c h một đường đi qua nhìn phần đông người như vậy nhấp ứng mặt mũi tràn đầy sắc ý phải như thế nào mới có thể hóa giải trong cơ thể của bọn họ từ khí chẳng lẽ vừa muốn như lần trước bang giút tiểu liên như vậy sao cứu một người, hơn ắ hắn n này tạo phong trong thành, dân chúng binh không thân thiên cảnh giới, đều không thể làm được có thể hóa giải trong thành tất cả mọi người thân hình nội có cái mặc có được lịch được có cả hóa thể tạo tuyệt một thể thể tất tự khí. làm, là làm mọi giới đối, giới, giải dù sĩ sợ đều nữa nhếp ưng càng hiểu rõ một chút những người này không càng được quá lâu chuyển qua góc nhếp ưng ba người tiến lên một chỗ cung điện cửa lớn nô khởi sớm đã chờ đã lâu nhìn thấy ba người tới liền bước lên phía trước kinh hỷ nói đa t ạ đa t ạ các ngươi đem ba người kia đánh chết nhếp ưng p ấ t p h t a y nói ra ngươi cùng lão hoàng đế đảm như thế nào hắn đồng ý cùng chúng ta hợp tác nhưng cự tuyệt giao ra bình quyền ngô khởi trầm giọng nói cái này có thể không phải do hắn rồi nhấp ứng lập tức thần sắc xâm lãnh lang tiên hôm nay tình hình hắn còn có gì tư cách làm bên trên cái kêu hoàng đế bảo tọa bất quá tại sau một lát lập tức đột nhiên bật cười chính mình đem chuyện cần làm không phải là đang giúp người mưu hướng x o á n bị sao hơn nữa liên tưởng đến vân tiên đoàn gia c ủ a c khởi hôm nay ngô khởi tựa hồ cũng chính là tá trợ lấy như vậy một cái kỳ ngộ ngàn năm cuộc chiến a nhấp ứng cười khổ một tiếng càn hiến hỏi làm sao vậy nhấp ứng bất đắc gì nói ta như thế nào có loại bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác đại ca là ở c à n thán cái này vận mệnh tựa như một chương vô hình người lớn đem chúng ta sở hữu tất cả sinh linh đều điều khiển trong tay a càn hiên lạnh n h ạ t nói nhấp ưng gật đầu không tại nói thêm cái gì theo sau ngâu khởi đi vào t r o n g cung điện trên thủ vị hoàng đế minh nham trên nét mặt có một tia lo nghĩ mà phía dưới minh hiên thì là kịch liệt lo nghĩ bất an thấy nhấp ưng ba người đi vào minh hiên càng là sợ hãi không thôi minh nam h giao ra binh quyền đây là người duy nhất sinh lộ không nói nhảm nhấp ưng đi thẳng vào vấn đề không được minh nham quả quyết cự tuyệt chậm n h u ễ n tại trên mạng đế nói ra nhấp ưng chấp đồng ý đem lăng thiên hoàng hướng giao cho hắn làm nội tương nhưng là binh quyền tuyệt đối không thể giao ra nhép ưng cười l ạ n h lạnh nói minh nam ngươi còn cho rằng ngươi có đầy đủ điều kiện cùng ta đảm phá n sao minh nam khí thế bỗng nhiên trở nên cường ngạnh tại sao không có chỉ cần chấm ra lệnh một tiếng các nơi quan binh sẽ gặp chen c h ú c mà đến cần vương thực lực ngươi tuy mạnh thực sự ngăn không được ta cử động cả nước chi lực b u ợ n cười nhép ứng nghiêm nghị quát nếu như là như vậy vì sao tại hạ kiệt bọn người không có trước khi chết ngươi không chiếu vào ngươi nói đi làm chẳng lẽ ta tựu dễ khi dễ điểm nhép ưng minh nam lập tức thần sắc một yếu hãy b ớ t sảng luôn đi giao ra binh quyền còn có thể tha cho người một mạng nhấp ứng cười lạnh không nớt l a n g thiên đại quân ừ không biết ngươi l a n g thiên đại quân tại cái khác tứ đại hoàng triều chèn ép xuống còn có thể kiên trì bao lâu minh nam h phụ tử nô khởi phụ tử đều là kinh hãi chống trời cùng bay l i ệ u tiên giờ phút này đều dùng ngươi theo lệnh mà làm ngươi đại có thể thử xem càng hiên tiến lên một bước vang dòng nhị sắc tức theo trên thân thể phát ra một l ệ n h một nóng lập tức khai tỏ ánh sáng nam h phụ tử bao khoà trong đó hạ kiệt có thể làm huynh đệ của ta biết làm càng t r i ệ để đừng tưởng rằng chúng ta là cần phải đến lăng thiên không thể minh nam mơ tưởng dùng binh quyền đến cùng ta đại ca đàm điều kiện cực lạnh cực n h i ệ t bên trong minh n a m phụ tử tựa như thân ở địa ngục như vậy áp bách là đỉnh phong c ứ n giả g cũng khó khăn dùng thừa nhận nhất ưng nhất ưng cái kêu binh quyền sớm đã không tại phụ hoàng ta trong tay chịu đựng không nổi minh hiên la lớn cùng n ô khởi đối mặt mấy mắt thứ hai lắc đầu liên tục nhất ưng quát cho ai rồi hả mục vũ mục đại tướng quân minh hiên giúp cụp lấy đầu từng ngụm từng ngụm địa thờ mục vũ người ở chỗ nào sớm đã không tại hoàn thành n â khởi thở dài nói mấy tháng trước mục vũ đột nhiên rời bỏ thành m ặ đi khi đó ta cho là hắn là bị hạ kiệt bọn người cố ý rời không nghĩ tới đây là bệ hạ đa m y ê u túc trí đa m y ê u túc trí minh nham cười khổ không thôi thắng âm thanh nói nô tương khi đó bọn hắn liền đã cưỡng bức chấm giao ra binh quyền hiện tại mục vũ chỉ sợ mang theo binh quyền không biết thân tại đâu đó có lẽ là hạ kiệt bọn hắn sớm đã dự liệu được hôm nay cho nên trước thời gian làm chuẩn bị mục vũ không có bị tử khí chỗ k h ô n g chế nhất ứng hỏi hẳn là không có hoàng triều trọng thần đều là tại mặt sau cùng bị thi pháp dùng thời gian còn suy đoán mục vũ còn không có có nô khởi mặt hướng nhất ứng nói binh quyền đã không tại chúng ta nên làm như thế nào nhấp ứng tà t à cười cười trịnh địa h ư u thanh nói ta sẽ nhượng cho mặt khác mấy đại hoàng triều xuất binh này làm sao có thể nhấp ứng k h o á t tay ngăn lại ở ngô khởi minh nam thản nhiên nói ta đều có quyết đoán nô tương đi với ta hạ ra cái kia được rồi nô khởi cũng chỉ có thể ngơ ngác đ i ệ theo ở phía sau mọi người ly khai cung điện đại môn nặng nề mà đóng lại bên trong hai người có lẽ tiếp n à y muốn chết giả tại đâu đó có hay không biện pháp khác nếu như phái binh tới công lang thiên sẽ không còn tồn tại a ly khai hoàng cung nô khởi chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm nhấp ưng cười nhạt một tiếng nói nô tương yên tâm l a n g thiên chỉ biết trong tay ngươi đại ca vì sao nhất định phải đạt được l a n g thiên hoàng hướng đâu này làm như thế đã tốn thời gian cố sức chúng ta lại một điểm chỗ tốt đều không có không chỉ có là càn hiền lãnh diễm cũng là có chút khó hiểu chương 461, l a n g thiên biến cố sáu chương 461, l a n g thiên biến cố sáu mấy người khó hiểu dẫn tới nhấp ưng khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng tối t ă m phiền muộn xét qua không trúng tốc độ đống nhiên nhanh hơn lãnh diễm ngươi mang lấy bọn hắn đi trước hạ ra hóa thành lưu tinh càn hiên lập tức vượt qua đại ca làm sao vậy nhìn xem l a n h d i ễ m mấy người ly khai n h ế p ư n g dừng lại tốc độ trầm mặc hồi lâu phương nói là nói càn hiên ngươi sinh ra long tộc đối với long tộc ngươi hiểu được bao nhiêu không phải rất nhiều càn hiên nói chúng ta nhất tộc trời sinh hội mang theo một ít là cấn dựa vào những này là cấn mặc kệ s i n h ra ở gì đấy đều sẽ biết long tộc chỗ trên mặt đất đối với long tộc một ít mặt thân biết đến cũng không phải quá nhiều đến bây giờ mới thôi ta chỉ biết là long tộc cường đại phóng nhãn đại lục không bất kỳ một cái nào chủng tộc có thể so sánh cho nên đại ca ngươi không cần quá mức lo lắng ngàn năm cuộc chiến minh bạch càn hiên an ủi ý tứ nhếp ứng lắc đầu nói càn hiên ngươi không hiểu long tộc là rất cường đại nhưng là ngươi đã hội lưu lạc hắc cám s â m lâm có thể biết rõ cái này ngàn năm cuộc chiến cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy đại ca nói thế nhưng mà thủy thần càn hiên không phải kẻ ngu dốt hơi chút tưởng tượng là minh bạch đến nhếp ứng trong lời nói ý tứ nhếp ứng gật đầu nói ra đúng vậy a thủy thần ngươi long tộc cường đại như thế long vương thực lực lại là cao như thế nhưng mà tại một cái đằng trước ngàn năm cuộc chiến y nguyên bị thua càn hiên ngươi không biết là trong đó có chuyện ẩn ở bên trong sao mặc dù là sở hữu tất cả chủng tộc liên hợp đối kháng long tộc theo ta tận mắt nhìn thấy trong long tộc kể cả long vương ở bên trong có mấy vị nịch thiên cường giả có thể cho ngươi lưu lạc long tộc bên ngoài điều này có thể sao cán hiên mày kiếm nhẹ nhăn nói đại ca là cho rằng có thủy thần đ ú n g tay phụ vương tài bất đắc dĩ bại trợn rất có khả năng này nếu như phỏng đoán đúng vậy thủy thần thao túng ngàn năm cuộc chiến h ạ n lớn nhất mục đích ngay tại ở bảo trì các chủng tộc cân đối không để một phương quá mức cùng cường đại bằng không thể dùng nhân tộc phát triển sớm muộn hội chính thức trở thành đại lục tri chủ nhép ứng lạnh lùng nói cán hiên cũng là gật, gật đầu đối với cái này cũng không đáng nghi nhân loại có lẽ tại có chút thiên phú bên trên so bất chấp mọi thứ các tộc nhưng là thắng tại sinh sôi nảy nở quá nhanh trăm trong đám người ngàn trong đám người thậm chí là vạn trong đám người tổng sẽ xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài đại lục ở bên trên miệng người đâu chỉ thiên tiên h v ạ n vạn tăng thêm công pháp rộng khắp truyền lưu những người này muốn đạt tới nghịch thiên tri cảnh tựa hồ cũng không phải chuyện khó khăn lắm tỉnh n h ế p ứng nghiêm nghị nói cho nên đối với lăng thiên ta mới như thế đ ệ bụng tuy nhiên thực lực trí thượng nhưng không thể phủ nhận cái nào đó thời điểm dân tâm cũng là mấu chốt hiện tại vân tiên ngạo thiên ta không lo lắng bay liệu thiên cùng chống trời cũng ẩn có hướng chúng ta dựa sát vào ý tứ nếu như có thể triệt để lại đem lăng thiên k h ô n g chế nơi tay như vậy là đối mặt thủy thần lực lượng cũng đủ vô cùng can hiên trầm mặc một lát sau đó nói chiếu đại ca phân tích nói đến hiện tại trên đại lục luận thế lực không thể nghi ngờ là chúng ta cái này phương cường đại nhất đại ca cho rằng thời khắc cuối cùng thủy thần hội đối với chúng ta ra tay không tệ nhép ứng trầm giọng nói hát cám xâm lâm long tộc phú cấm cốc l a n g không tăng thêm mấy đại hoàng triều cái này nhóm thế lực há lại thần nguyên tông bốn p ư ơ n g có thể so sánh người ta n ị c h phong ba người đều là không thể dùng phá thiên chi quyết cảnh giới đến cân nhắc người ta tin tưởng nếu như có thể để cho ta tìm được công pháp dung hợp điểm như vậy khiêu chiến thủy thần cũng không thành vấn đề như thế phía dưới càn hiên nếu như ngươi là thủy thần ngươi hội làm như thế nào phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tiên hạ thủ vi c ư ờ n g cho ngươi còn không có c gia hồn trước khi đem ngươi bỏ càn hiên không chút do dự nói cho nên cuối cùng nhất đối thủ của ta sẽ là thủy thần đối với càn hiên nhép ưng không có nửa điểm d i u giếm nói xong về sau trong thần sắc không khỏi là bí mật mang theo lấy một chút bất đắc di cùng c ư ờ khổ chi ý quay đầu chuyện cũ đã phát s i n h hết thảy giống như tại mịt mờ bên trong có một đôi vô hình bàn tay lớn tại chỉ dẫn lấy ta phải đi đường mày kiếm bên t r ê n trọ càn hiên quát trói thai cái này hai bàn tay to nếu như là cái gọi là vận mệnh hoặc là thủy thần c h i thủ cũng tuyệt không có thể ngăn cản huynh đệ chúng ta tiến lên con đường đại ca đừng muốn nhiều như vậy rồi nên đến sự tỉnh thủy chung chúng ta là muốn đối mặt trước đây muốn cũng là vô dụng nhưng mà ta lại không thể không muốn nhép ứng âm thanh lạnh lùng nói tại long vương trước mặt ta chính thức địa cảm nhận được cường già áp lực có thể nghĩ đến thủy thần thực lực lại là như thế nào cao thâm tuy nhiên ta chưa bao giờ đối với chính mình đánh mất tin tưởng nhưng là thời gian đã không do người hơn nữa ta và ngươi đều là tin tưởng cái này thủy thần không phải một vị một người còn khó có thể đối phó húng chi là hai vị thủy thần càn hiên thân hình hơi khẽ chấn động có lẽ cũng là cảm thấy áp lực cường đại nhưng chỉ là một lát cái kia trên thân thể đỏ t h â n hỏa diễm cùng kim sắc chi thủy luân chuyển m à thăng xử hai người quanh thân lập tức hóa thành một mảnh trạng thái chân không khu vực tại đây lưỡng loại k ỳ vật bên trong dùng hai người làm trung tâm mơ hổ s u thế nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn đại ca tại trước kia có từng nghĩ tới chúng ta theo hắc cám xâm lâm trong đi ra mười năm thời gian đều chưa từng vượt qua thực lực đã có mạnh như thế càn hiên tiếp tục nói đã tại mười năm không tại trong thời gian chúng ta có thể đi cho tới hôm nay đại ca vì cái gì không có năm chắc kế tiếp mười năm chúng ta sẽ đi xa hơn cái gọi là cảnh giới tại ba người chúng ta trên người đã không thể trở thành trói buộc c ô n g xiềng nhức ứng con ngươi bỗng nhiên hiện lên khởi một đạo ngọn lửa màu tím nóng rực độ ấm cùng càn hiên phát ra xích nhanh lưỡng loại kỳ vật hóa lẫn đúng là trực tiếp lại để cho cái này phương tiên không sụp đổ một hồi điên quẩn tiếng cười lập tức vang vọng trong trời đất đúng vậy ha ha càn hiên ngươi nói đúng trước khi là ta quá câu chấp tại cảnh giới tăng lên cùng biến hóa thực lực t i u là thực lực dù cho ngươi chỉ có hắc cấp cảnh giới nhưng có thể đánh bại so các ngươi cấp cao địch nhân cái kia chính là thực lực căn cứ chính xác minh đăng nhập nét để đọc truyện trong tiếng cười hai người hóa thành lưu tinh như thiểm điện địa lướt hướng xa xa tại chỗ dư giữ lại một đạo bệ nghệ thiên hạ c u ồ n g bạo lời nói cùng với cái kia còn chưa từng tiêu tán năng lượng như trước vẫn còn tán sát vừa bãi lấy bầu trời hai người hồn nhiên không biết tại vừa rời đi không lâu xa xôi trên không trùng rồi đột nhiên bắn hạ một đạo kinh lôi nhưng không cái gì thanh thế nhưng trong nháy mắt đem còn sót lại lúc này năng lượng ở mầm đánh nát sự chi biến mất vô tung vô ảnh hạ r a bên trong hiện tại càng là vô cùng yên tĩnh đem làm nhấp ưng cùng càn hiên bắn vào hạ cần huyên chỗ trong sân lúc lãnh diễm liền bước lên phía trước có phần là có chút vội vàng mà hỏi thăm nhấp ưng ngươi không sao chớ ta không sao một bên hạ cần huyên nhìn lãnh diễm cử động như vậy trong đôi mắt dần hiện ra một đạo tươi cười quái dị đại ca thật là huy phong vừa ra tay liền đem hoàng triều thai họa diệt trừ liền cái kia lưu niệm hai người đều lật không nổi lửa điểm vận sóng ngay lần này cực kỳ đ ề u có thể ý tứ hạng xúc nhấp tức là người cười khổ nói cần huyên ngươi còn dám rêu cận đ trật n g hạ i nói ê m mặt thu thập xong. ra, đều h Cần Huyên gật gật đầu, trong thần sắc y nguyên có chút đầu, thần Huyên trong nguyên y gật gật kiệt h nhẹ ô n n g bỏ, ó nói, này hoàn thành. đại cái i Hạ ca, k ba người đã chết những binh lính này đã hoàn toàn trở thành cái xác không hồn ta sẽ cùng với cản hiên cùng nhau thiết hạ một đạo kết giới phòng ngừa bọn hắn đi ra hoàn thành tiến tới xúc phạm tới vụ cận thành chấn dân chúng mặt khác nô gặp gỡ quản lý tốt thế nhưng mà các người đi về sau trong thành không siêu cấp cường giả toa trấn một khi mặt khác cường giả hoặc là mục vũ dẫn theo các nơi binh sĩ tiến công thủ hạ ta không binh chẳng phải là lại để cho hoàn thành lần nữa lâm vào trong hỗn loạn nô khởi vội và nói nhiếp ứng trầm n g â m hồi lâu mới trầm rãi nói ta đi luyện chế một ít đăng dược nhìn xem có thể hay không giải trừ một ít các binh sĩ trong thân thể t ử khí lãnh diễm ngươi tiến đến ngạo thiên lại để cho bọn hàn phái binh tới nô khởi nghi ngờ nói như vậy có thể thực hiện sao nhiếp ứng phất phất tay nói cũng chỉ có biện pháp này nô tương không cần lo lắng ngạo thiên nữ hoàng sẽ không mượn này xâm chiếm lăng t i ê n đấy lãnh diễm ngươi đi nhanh v ề n h a nhanh s u khi ó i xong, n p ưng đi vào sân nhỏ bên ngoài, đi đối với vào một có chút có vài phần nhẹ nhõm có thể chứ hạ cần huyên khẩn t r ư ơ n hỏi có lẽ có thể các ngươi chờ tạ với nhấp ứng lách mình đi vào trong phòng ngồi xếp bằng liền hai mắt tím đỉnh đều là chưa từng triệu hồi ra trực tiếp dỗi ra lòng bàn tay ngọn lửa màu tím sôi nổi trên xuống lập tức một cây thảo dược bị vùi đầu vào trong lòng bàn tay phi tốc giống như đ ị a hóa tan cùng hắn nói là lượt đan chẳng nói là chắt lọc một chút ngọn lửa màu tím cái này t ử hỏa là tụ tập bổn nguyên tâm hỏa áo khí cùng màu đen năng lượng kết quả tự nhiên bí mật mang theo lấy màu đen năng lượng thôn vệ công hiệu cho nên tại kiểm tra rồi thân, có tử khí binh sĩ thân thể về sau. n h ế p ư n g mới dám gông tay làm dùng đan dược làm phụ trong đó dung nhập một tia tử hỏa sau đó đã tử hỏa đặc tính đến hóa giải những người này trong cơ thể tử khí dùng tử hỏa cường thịnh mặc dù là một nhỏ bé một tia nhưng không làm như thế sợ là các binh sĩ dính chi chết ngay lập tức như vậy l u y ệ n chế tốc độ cũng không quá chậm ước chừng hơn mười phút đồng hồ sau một quả màu tím rất tròn tản ra nóng dược khí tức đan dược là xuất hiện tại trong lòng bàn tay sau đó n h ế p ư n g rất nhanh ra khỏi phòng đem cái này đan dược nhét vào một tên binh lính trong miệng mọi người đều là khẩn trương địa nhìn qua các binh sĩ phản ứng nhất là ngô khởi hai mắt không dám nháy một cái nếu đan dược có tác dụng cũng không cần dựa vào ngạo thiên tuy nhiếp ứng có thể c a m đoan nhưng ai có thể đoán trước ngạo thiên nữ hoàng có thể hay không lòng có thế mà thay đổi l ệ n này đan dược vừa mới nhập vào cơ thể cái kia tên lính thân hình là như là rút g ân đại lực địa chấn rung động trên mặt vẻ thống khổ đơn giản có thể thấy được mọi người nhìn lại ẩ n tại đan dược bên trong đích tử hỏa làm cho cái này binh sĩ cả người hắn phảng phất là đ ắ m chìm tại cực lớn trong lò lửa cũng may thống khổ quy thống khổ ước chừng mấy phút đồng hồ về sau đem làm đan dược dược lực hoàn toàn h u y chỉ thấy binh sĩ trên đầu một cổ nhàn nhạt, nhạt tối tăm lu mở mịt năng lượng lặng yên thẩm thấu mà ra mà binh sĩ、si、khuôn mặt cũng là theo cái k i ê u màu s á m chuyển biến làm tái n h ậ n c h i s ắ c ở đây mấy người đều là bất phàm thế hệ tự là đó có thể thấy được binh sĩ tại đan dược dưới sự trợ giúp dần dần địa tại khu trừ lấy t ử khí năng lượng lại đợi thêm một hồi binh sĩ hai mắt cũng là khôi phục nhân tính sắc thái toàn thân mạnh mà run lên cả người mềm yếu vô lực địa nằm trên mặt đất bên trên hô hấp vẫn còn tại nói do hắn sống quá tử h ỏ a đốt cháy nhiếp ưng linh giác nhanh chóng mà ra đem chi bao phủ ở bên trong một lát sau thở dài khí đạo khá tốt hữu hiệu nô khởi đại hỉ vội văn nói nhiếp n g thỉnh ngươi nhiều luyện chế nhiều đan d Đem tất chương ả bốn trăm sáu mươi hai n g ấu vân núi đối với thần gia một càn hiên bỗng nhiên lên tiếng quát lớn làm cho ngô khởi ngây nước ngoài tại cảm nhận được người phía trước sát cơ về sau thần xác lập tức biến đổi lớn người khác không biết hắn càn hiên thế nhưng mà biết đến tin tưởng những đan dược này muốn chính là nhiếp ưng bản thể năng lượng hạ có thể là đại lượng luật chế cái kia còn không bằng trực tiếp muốn nhiếp ưng bàn giao nhắn đ ủ ở chỗ này tới tốt lắm một ít tốt rồi càn hiên nô tương cũng là vi phần đông dân chúng suy nghĩ nhiếp ưng cởi nhạc phất phất tay nói ra thấy càn hiên vẫn đang không thuận theo không b u ô n g tha bộ dáng đổi bước lên phía trước đem hắn ngăn lại càn hiên tới đây là càn hiên thì ra là năm đó tiểu gia hỏa ngươi còn nhớ rõ sao hạ cẩn hiên r i ả o hoạt cười cười bước nhanh đi vào cực kỳ nhiều hứng thú địa dò xét cái này càn hiên c h ậ c chắn nói như thế công tử ca về sau sợ là đại lục ở bên trên sở hữu tất cả nữ tử đều bị ngươi hấp dẫn đi đại ca càn hiên nhữu Nhếp ưng nghiêm mà nói, trong nội mặt tâm càn ủ a ta minh bạch, yên tâm. Ta, ngựa tâm. trở minh ngươi khởi nói. việc ngươi Nói đi yên Nhếp ưng. Nô ngủng Không có việc gì, các lấy. Nói xong, Nhếp ưng lần nữa bạch, có các gì, lấy. v o đã đ ế trong phòng.、Càng、công n c tử cái k i a ta ta là thái quá mức cao hứng tiến tới nhất thời chưa phát ra ra nhìn qua ngươi không muốn để ở trong lòng nô khởi cũng không người bình thường tuy nhiên vẫn không rõ trong đó nội tình nhưng nhìn thấy càn hiên như thế cử động tự nhiên cũng có thể tin tưởng cái này đan dược không chỉ là chân quý càn hiên dùng ta cùng với nhếp ưng quan hệ sớm muộn ngươi hội gọi ta là một tiếng chị dâu như thế nào cái này vừa gặp mặt tự không để ý tới ta rồi hả hạ cần huyên h ả o phong nói lấy không có chút nào cái loại lẩy tiểu nữ nhi ra thèm thùng càn hiên lạnh lùng địa nhìn ngô khởi liếc đối với hạ cần huyên chật l à bất đắc dĩ địa vớt vớt mái tóc là cười ha hả nói ta cùng với đại ca ngốc cùng một chỗ thời gian dài nhất đối với hắn người bên cạnh rõ ràng nhất như thế nào từng cái chị dâu đều là như thế lợi hại xem ra đại ca về sau có đắc tội dễ chịu rồi nghe nói lấy t r e o chọc đích thoại ngữ hạ cần huyên trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra hiện tại lăng thiên hoàng trong triều có năng lực hơn nữa bị chính mình bắt tốt chỉ có ngô khởi một người nếu như càn hi ngạnh muốn như thế nào nàng thật là ngăn trở không được trong phòng nhớ ưng phất tay thiết ra một đạo kết giới lần nữa l u y ệ n chế không giống với vừa rồi can hiên nói hắn hiểu được muốn muốn trở thành phê l u y ệ n chế nhớ ưng cũng là hữu tâm vô lực một khi năng lượng tiêu hao quá lớn đối với thân thể mà nói t i ê u không đơn thuần là suy yếu thậm chí có có thể sẽ bởi vậy tổn hại đến linh hồn bất quá l u y ệ n chế một bộ phận lại cũng không thắng được hắn tay trái khé nâng hai mắt tím đỉnh xoay quanh vào hư không ở bên trong đầu ngón tay gậy nhẹ một đám tử hỏa lập tức bắn vào đỉnh lỗ ở bên trong hừng hựa diễn thiêu đốt chi tế một đám đồng dạng dược liệu như thiều vào đỉnh trong lò. chuyện của tui chấm nét đ ợ i đến dược liệu bị hòa tan thành dịch nước thời điểm nhấp ưng trong lòng bàn tay lần nữa một đoàn tử hỏa dũng mánh vào đến tím đỉnh ở trong khổng lồ linh giác lập tức tự mi tâm trong tuân r a xuất hiện khống chế được hỏa diễm xu thế nhìn từng đoàn từng đoàn dịch nước xuất hiện về sau linh giác thao túng tử hỏa đem chúng chia làm vô số tiểu phần đối với cái kia sắp ngưng kết thành đan dịch nước sẽ cực kỳ nhanh vào tới thời gian ngay tại nhấp ưng luyện chế trong quá trình nhanh chóng nhận hòa bên ngoài gian phòng càn hiên bốn người lo lắng chờ đợi nô khởi không khỏi trong nội tâm cầu nguyện ngàn vạn không muốn xảy ra chuyện gì bằng không thì cái thứ nhất chết, sợ sẽ là chính mình rồi. Rốt cục. cửa phòng từ từ mở ra xuất hiện vẻ mặt vẻ m ệ t mỏi nhức ứng đại ca c a n hiến lắc thân đưa hắn đỡ lấy trận lạnh như băng ánh mắt đã là t à n g tại nô khởi trên người ta không có gì đáng ngại nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi nhức ứng chậm rãi nói xong lòng bàn tay một phen mấy bình ngọc xuất hiện sau đó bay về phía nô khởi nói bên trong số lượng không phải quá nhiều nếu như không có gì bất ngờ xảy ra miễn cưỡng có thể làm cho ngươi có được một chi quân đội đa tạng ngươi nô khởi đột nhiên quỳ một chân trên đất nghiêm mặt nói ra từ nay về sau nô mộ phụ tử dùng ngươi vi tôn thể sống chết vì ngươi cống hiến sức lực những lời này t i ể u không cần thiết nhiều lời có lẽ là bởi vì sự xuất hiện của ta mới có thể lại để cho tạo phong thành con dân có lớn như thế tai nạn thú hổ ta làm như vậy cũng là xuất từ tư t â m các ngươi đi mau lên Nhất ứng nói ngươi không ngâu Cẩn Huyên mới đi tiến Nhất ứng, bàn tay như ngọc trắng đem chi cầm chặt, hết sức lo lắng. Nhất ứng mỉm cười nói, còn ngươi không thành, Cẩn Huyên, mấy ngày nay tiểu xem thật kỹ xem này hoàng phất phất khẽ. thật Chờ khởi phụ hạ chi chặt, hết thể thật tay, tử tay gạt tiểu gì. gái ca, sau, lừa mấy có có Đại việc đi mới đi cười kỹ đem cầm sức các sự về mỉm xem xem lo hạ cần huyên túi đầu xuống nhẹ giọng n h ỉ non vài ngày thời gian không chỉ có lại để cho nhiếp ưng đem mất đi nguyên khí bổ hồi hơn nữa tại tiêu hao đại lượng năng lượng thời điểm cái kia phần linh giác điều khiển cũng là phi thường to lớn cho nên đem làm thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu lúc hắn đúng là cảm ứng được bản thân linh hồn lực lượng lại là ẩn ẩn có chỗ gia tăng nô khởi cầm nhiếp ưng chỗ luyện chế đan dược t h mỹ chọn lựa ra một đám nguyên lai、like、t i ể u là tinh nhuệ đám binh sĩ lại để cho bọn hắn ăn vào đan dược cuối cùng nhất vận khí cũng xem là tốt mặc dù không có toàn bộ chịu qua tử hóa đốt cháy thực sự đại bộ phận mọi người thành tỉnh lại phân h ậ n ngoài đối với nhiếp ưng không thể nghi ngờ đã có loại lại âm thanh cha mẹ cảm giác mà cái kia hoàng cung ở chỗ sâu trong minh nham phụ tử thì là bị triệt để địa cấp quê lại ngày xưa chết yên t ĩ n h hoàn thành bởi vì những binh lính này x u ố n g lại rốt cục mang đến một tia sinh cơ bọn hắn đến đến đường lớn lên nhìn qua những cái kia cái s ắ c không hồn giống như địa dân chúng đi vào hoàng cung trong binh doanh chứng kiến những ngày ngày bình thường đồng s a n h cộng tử huynh đệ không khỏi lệ nóng doanh t r ọ n g mỗi lần nghĩ đến nhóm người mình đã từng cũng là trải qua đồng dạng sinh hoạt vẻ này bán n i ệ m là tề tụ mà ra như thế lệ khí bay thẳng trên không đem t h ư n g mây kia sẽ rách nắp ấy mà ở ngô khởi lãnh đạo phía dưới những binh lính này cũng là tất cả đều bông u xuống ngày xưa là minh gia hoàng triệu binh sĩ thân phận giờ phút này tại bọn hắn trong nội tâm duy nhất muốn thể sống chết thuần phục là cái kia hôm nay đang ở trong hoàng thành một loại chỗ trong sân nhỏ chính là cái người kia đại ca đều xong chưa n h ế p ứng gật gật đầu cười nói đều tốt rồi đánh chết lưu niệm hai người lúc lưu lại nội thương cũng cùng nhau tốt rồi linh hồn lực lượng có chỗ tăng lên không thể nghi ngờ là làm cho người rất vui vẻ một sự kiện c à n hiên cũng là cười nói nhìn ngươi bộ dáng như vậy chắc hẳn lại có chỗ thu hoạch có phải hay không chờ lánh diễm trở lại chúng ta tự tiến về trước thần gia đâu này đúng vậy nhép ứng gật gật đầu giả bước trong sân hành t ầ u trầm giọng nói ra ta không thể để cho dịch lao gia tử tiếp tục cho ta bị liên lụy nghe nói lời ấy hạ cẩn huyên giật mình nói các ngươi muốn đi thần gia đại ca cái kia thần gia cũng không phải là hạ kiệt chi lưu chỉ bằng các ngươi ba người cứ không xuất gia dịch lao gia tử ngược lại muốn chính mình thân h ạ m trong đó dùng tiêu n g u y ệ t cung vi đối lập thần gia xác thực như hạ cẩn huyên theo như lời ba người đi chỉ sợ cũng khó nịnh m ặ chỗ chỉ có điều cái này một chuyến thế tại phải làm có thể không cứu ra dễ dàng phạm tạm không nói đến tối thiểu muốn cho thần người nhà cùng thần nguyên tông chờ biết rõ dễ dàng phạm tại nhếp i ưng trong nội tâm địa vị không phải chuyện bùa kể từ đó bọn hắn mới sẽ không đối với dễ dàng phạm có bất kỳ tổn thương như vậy liền thì không cách nào cứu ra dễ dàng phạm mình cũng hội an tâm rất nhiều nghe được nhếp i ưng giải thích về sau hạ cần huyên mới được là yên tâm không ít bất quá vẫn là bỏ thêm một câu ngàn vạn không thể cậy mạnh ngươi như gặp chuyện không may hôm nay cũng tự sụp chị dâu yên tâm đi cái kia thần ra mặc dù là có n ị c h thiên cường giả ra tay cũng lưu không dưới chúng ta c theo i sự tình thời gian dần qua bình định xuống trong lúc minh nham phụ tử cũng là tại ngâu khởi cho phép xuống đi vào hạ gia nhìn thấy nhiếp ưng một mặt theo như lời đơn giản là một ít quy hàng đích thuận ngữ bọn hắn cũng là minh mạch hiện tại lang thiên triệt triệt để để chính là thay đổi tiên minh ra tướng muốn tại lang thiên triều nội từ nay về sau muốn xem lấy người khác sắc mặt sống sót nhưng mà tại hai người t i ể u muốn ly khai thời điểm mượn nhờ cường đại linh dắt cảm ứng nhất ứng rõ ràng theo minh hiên trong mắt thấy được một tia đối với hạ c ẩ n huyên cùng mình phát ra khắc thường cảm xúc cho tới bây giờ thực lực này thứ hai tại hắn tại đây quả thực t i ể u như con kiến tùy ý trà đạp nhưng mọi sự cũng nên cầu cái an tâm mà vắng vẻ trong sân chỉ có hạ c ẩ n huyên cùng nhất ứng tại hắn vừa muốn nói cái gì lúc người phía trước thẳng như nói đại ca không cần chú ý trong lòng hoảng chiều thay đổi bình thường sự tỉnh đang nói hạ minh lưỡng gia tuy là một nhà nhưng đã phân ra ngàn năm lâu h u n g hồ hiện tại thuộc về đại ca ngươi coi như là vui mừng sự t ì n h đem ra anh nhân kéo vào trong ngực nhớ ưng thật lâu chưa từng nói không nên lời một câu một ngày sau lãnh diễm trở lại tào phong thành tới nửa lưỡng này ngạo thiên trước đội tinh nhuệ binh sĩ cũng là cưới lấy liên tiếp sắp xếp xe ngựa đổi tới thành bên ngoài cái kia dẫn đầu c h i nhân cũng là nhớ ưng có duyên gặp mặt mấy lần lý lợp bãi k i ế n nhớ ưng đại nhân cửa thành bên ngoài phần đông ngạo thiên binh sĩ quỳ dạp xuống đất lớn tiếng cung tính quát nhớ ưng tại ngạo thiên làm dễ dàng sự tỉnh sớm đã thâm nhập nhân tâm giống như cử động lần này động ngược lại cũng không trách đều đứng lên đi nhớ ưng lòng bàn t một mảnh n u hòa mạnh trợn bạo tuân ra mà ra mấy ngàn binh sĩ là không khỏi chính mình điệp tại n u kình phía dưới đứng thẳng mà lên phần này thực lực làm cho các binh sĩ kinh hại không thôi nhìn đến mọi người trên mặt biểu lộ n h i ế p ưng c ư ờ i nhạt một tiếng trong lòng của hắn bao nhiêu cũng là có chút điểm đề phòng lý nhẹ sơ hắn có thể tin tưởng nhưng là ngạo thiên hoàng triều không chỉ có là một cái lý nhẹ sơ n h i ế p ưng đại ca nữ hoàng bệ hạ nghiêm lệnh lần này tới lang thiên làm được là hiệp trợ chi trước thỉnh đại nhân an b à i a lý lập bước nhanh tiến lên cung tính nói ra làm p i ê n chư vị rồi nói xong đem lý lập giới thiệu cho n ô khởi nhận thức về sau lại dặn dò một ít tất yếu sự tỉnh sau đó nói nô tương xin t i ê n tâm ta sẽ mau chóng tìm được giải trừ những người còn lại trong thân thể t ử khí đích phương pháp xử lý nô khởi trọng trọng gật đầu nắm tay trong nhiếp ưng nhét tới c h i vật kiên định nói ra ngươi cũng xin t i ê n tâm lang thiên hoàng hướng ta sẽ vì ngươi trông coi ngươi chỗ lời nhắn nhủ sự tỉnh ta cũng sẽ biết xử lý vô cùng thỏa đáng nhiếp ưng ha ha cười cười chợ không có chút nào kéo dài thân hình chấn động mang theo hạ cận huyền đẳng cao hơn không ngụy chân đạc mạnh hơn không đối với xa xôi chỗ mục đích bay vút mà đi cùng kính n i ế p đại nhân tại bốn người rời đi và giảm xa Y Nguyên c ò n có t h ể m ơ hổ địa n g h thế h e p i ê n t h a n h â m l ơ k hai h o à n t h à n h phạm v i càn h i ê n hóa t h â n thành n l ò gia chở ba n g ư ờ hướng h p í t hai ầ n chương ỗ p h hướng, như cực nhanh g cực i ố n g như, phi t ố c đi bắn x u y ê n qua. mươi hai ứ vân núi đối với thần gia hai tại lãnh diễm chỉ điểm xuống dùng càn hiên siêu tốc độ nhanh vẹn vẹn là đã qua năm ngày cũng đã đạt tới ứ vân núi sơn mạch bên trong dựng ở trên không trung phía dưới cảnh sát thu hết trong mắt xanh ú n tươi tốt rừng cây bao trùm lấy cả toàn núi mạch một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua đó chính là như là màu xanh lá như gọn sóng mang tất cả m à qua nhộn nhạo lên tầng tầng làm cho người thư thái rung động nhưng m à như vậy tầng rung động bên trong cất dấu thường nhân khó có thể phát giác được tí t i sắc cơ sen lẫn tại màu xanh lá gợn sóng bên trong theo gió mát phật qua giải đến sơn mạch mỗi một nơi hướng phía hạ phương lãnh lạnh cười cười nhếp ư n g bàn tay chậm rãi rỗi lên t r ấ t áo bào không gió mà bay vành t r ư ớ n g năng lượng đột nhiên huyết trong cơ thể không hề giữ lại bạo tuân ra mà ra giờ k h ắ c này màu xanh lá gợn sóng phía trên giống như nổi lên vòi rồng giống, giống như dùng nhếp ứng làm trung tâm trong không gian từng đạo khẽ hở như mạng nệ lan tràn mà ra cuối cùng ầm ầm đánh tới vô số rừng tây phía trên. núi đá tại năng lượng trùng kích phía dưới lập tức hóa thành hư vô cái kia một hồi vừa mới hiện lên lên cho bụi cũng là trong chốc lát cho bụi như thế thực lực khủng bố làm cho giữ được tánh mạng thần gia cường giả nơm nớp lo sợ liền một câu tràn diện lời nói đều là không dám thả ra thân người nhà nhất ưng tới chơi ẩn chứa màu tím năng lượng thanh âm tại vùng núi này bên trong rất nhanh quyết tán thật lâu chưa từng t á n đi ước chừng phút đồng hồ qua đi mười mấy đạo nhân ảnh dắt tay nhau như t h i ể m điện địa phong tới một người cầm đầu đúng là cái tia thần mọi nhà chủ thần dễ dàng nhất ưng ngươi lại dám đến cái này u vân núi xem ra là tìm cái chết thần dễ dàng vừa thấy ba người trong con ngươi là ngăn không được địa lệ khí đại thịnh thần c ử u tử trong tay hắn không nói liền cái tia kim sắc chi thủy bực này kỳ vật cũng là bị mang đi cái này tổn thất thật không đơn giản chính là chết mất một gã siêu việt cấp cực giả nhìn qua thần dễ dàng cái này hơn mười người nói chỉ bằng các ngươi những người này ta bốn người phải đi các ngươi còn ngăn không được lời nói nói như thế trong nội tâm ý nguyên có vài phần rung động thần gia tựu là thần gia đại lục ở bên trên siêu nhất lưu thế lực quả nhiên danh bất hư truyền cái này hơn mười người đều đã tại thanh cấp cảnh giới cao nhất một người tại thần dễ dàng bên người chừng lấy bằng được tại đông hải chi tân áo bảo tím trung niên nhân thực lực côn vọng người nói chuyện đúng là bọn hắn trong đó tu v i cao nhất láo giả gặp hắn thân hình lấy nhẹ cái kia bảng bạc khí thế trực tiếp phá thể mà ra phô thiên cái địa địa tuân hướng bốn người mà đến là côn vọng chúng ta có thực lực này thì tính sao c à n hiên rất nhanh tiến về phía trước một bước đồng dạng một cổ hạo nhiên khí thế mang tất cả mà ra đối với vọt tới vô hình năng lượng hung hăng địa va chạm đi lên đ ộ n g thư không lập tức từng đợt kích động trên không trung cùng phong càng thấy lăng lệ ác liệt c à n hiên cùng lão giả kia ngay ngắn hướng lắc lư thân hình lúc này đây đụng nhau tựa hồ hai người không chia trên dưới lão giả khuôn mặt rồi đột nhiên trở nên vô cùng khó coi đột nhiên hát lớn đã đã đến cũng đừng nghĩ ly khai nơi đây ta thần theo thời học ngàn đến nay chưa bao giờ trèo lên đỉnh nhức ưng lần này nắm ngươi tri phúc như vậy t i ệ u thật tốt quá Ta vừa lãnh cũng u diễm ế t chút thua chỗ vẹn vẹn là không m t ầ n nguyên t có h m nửa điểm chăn trở nhưng đang muốn mở miệng lúc n h t p ứng đoạt trước một bước nói ra lãnh diễm ngươi mang theo cẩn huyên qua một bên nhìn xem thần g i a chủ nói không sai đừng làm cho tiêu n g u y ệ t cung k h ó làm nghe câu này có phần có thâm ý đích thoại ngữ lãnh diễm lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhậu động đã ở hắn bên cạnh hạ cẩn huyên nhẹ kéo tay nàng cánh tay nhẹ nói nói nghe đại ca ngươi nên biết hắn làm việc không phải một cái làm ẩu tri nhân lãnh diễm nghe vậy gật đầu xác nhận mang theo hạ cẩn huyên rất nhanh hướng lui về phía sau đi nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi hắn nhiếp ưng không làm ẩu ai làm ẩu đông hải tri tân vì càn hiên có thể sớ ngày trở lại long tộc không tiếp một mình phạm hiểm mọi việc như thế sự tình lãnh diễm cũng không là lần đầu ti đã dừng lại bước chân lại là đạp trên hư không về phía trước bước tiến thêm một bước tay kia trong lòng bàn tay màu xanh đậm năng lượng dĩ nhiên hiện hiện lãnh tiên tử rất quan hệ đại ca m à lãnh diễn bay đầu nhìn xem hạ cần huyên tuyệt sắc trên dung nhan không có chút nào hủy bỏ chi ý lập tức trong nội tâm có chút chầm xuống đạm mạc nói ra ta bại vào nhếp ưng trên tay trở thành thuộc hạ của hắn tự nhiên muốn dùng hắn vi trước chỉ đơn giản như vậy sao hạ cần huyên đột nhiên đùa dẫn cười ta sẽ giải thích đại ca ngươi cùng hắn ở chung lâu như vậy như vậy bảo vệ cho hắn người lại dài xinh đẹp thực lực lại có thể đủ giúp hắn Ta m lãnh người người. diễm lần nữa nhìn về phía đi qua lập loè ánh mắt đã khôi phục bình thường hờ hưng nói bất luận những cái gì nữ tử đều không hy vọng cùng hắn người chia sẻ chính mình chỗ yêu chi nhân hạ cần huyên các ngươi làm dễ dàng ta không biết hơn nữa hắn nhiếp ưng cũng không phải ta thích người a vậy là tốt rồi tựa hồ hạ cần huyên là núi l ỏ n g một khẩu đại khí trên không trung song phương cường hãn rằng co nhưng mà nhân thủ chiếm ư u thần gia một phương vậy mà không có, có cảm ó c giác đến chút nào có chiếm thượng phong tình thế như thế mọi người sắc mặt ngay ngắn hướng cải biến cùng lên đi thần dễ dàng ta nhấp ứng muốn mượn nay thiên nhất chiến chính thức địa danh dương đại lục nhấp ứng c ù n g tiếu trong tiếng cười để lộ ra cường đại tự tin mà theo tiếng nói rơi xuống trên bầu trời hào khí bỗng nhiên căng cứng cuồng phong thổi qua xoáy lên phía dưới rơi là tả chung quanh lá dụng nghiêm nghị sát y rất nhanh tỏ khắp tại trong hư không n h p ưng thực lực như thế nào thần dễ dàng mọi người đều là có biết một hai cái này gần đây trên đại lục danh tiếng nhất kính người trẻ tuổi bị liên minh coi là địch nhân lớn nhất tự nhiên là đối với hắn đại lực điều tra qua ly khai bắc manh núi về sau liên tiếp đánh bại mấy tên siêu việt cấp cứng giả giết t h ầ n chín đông hải chi tân huyết chiến tức thì bị thần đoạn thần tiến huynh đệ phủ lên vô cùng rộng giờ phút này cái này huynh đệ hai người đã ở thần dễ dàng bên cạnh nghe được lời nói này đều là mỗi người trên mặt mang theo đầm đặc sắc cơ nhớ ưng pi mạnh lại cũng không đủ dùng đồng thời hai người ứng phó đối phương nhiều như vậy cứng giả muốn cầm thần ra đến lập n g ư ơ i bản tính đánh chính là không khỏi cũng quá tinh minh rồi thần dễ dàng lạnh lùng một tiếng quắp nhị t h u ố c n h i ế p ư n g giao cho ngươi như thế nào bị hắn xưng là nhị t h u ố c đúng là lúc trước tên kia cùng càn hiên từng có một cái va chạm lao giả nghe vậy thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái lập tức đến đến nhếp i ư n g trước người âm thanh hung dữ cười nói vu sơn có thể làm cho ngươi chật vật muốn cho long tộc cường giả đến cứu rút hôm nay lao phu ngược lại m u ố n biết còn có ai sẽ đến cứu ngươi lời này vừa nói ra thần dễ dàng một phương tất nhiên là không có người sẽ cho rằng lao giả tại nói mạnh miệng bất quá nếu để cho bọn hắn biết rõ nhấp ưng liên tiếp đánh chết hai người siêu việt cấp cứng giả bản thân vẹn vẹn là mang theo một chút vết thương nhẹ không hiểu được lao giả lúc này còn có hay không lớn như vậy tự tin thần dễ dàng mọi người còn có hay không như vậy khinh thường t h ầ n s ắ c nhấp ưng cười cười khinh miệt nói ra thần g i a lao đầu ngươi xác định ngươi dám một mình nên chiến ta đừng đến lúc đó nhìn xem tình thế không đúng đằng sau người một loạt trên xuống lợi này lại để cho các ngươi nói không muốn làm một ít làm cho người trơ chén hành vi lao phu thần hùng tung hoành đại lục mấy trăm năm sao lại há có thể thất tín với ngươi cái này bao đầu tiểu tử nhấp ưng muốn đánh thì đánh hay bất xà luôn đi t h ầ nghe h ù n tức t cái cầm giận nổi dài như địa địa lên, dâu hiện hiện, như như lời nói động, này càn hiên xoay quanh chật một lát, bên khoe tới. ta Nói như an vậy miệng lộ ra một tia đồng dạng tạ ác dáng tươi cười thần g ra nhất định các ngươi hôm nay muốn chịu thiệt thòi lớn bên kia thần dễ dàng tại nhìn thấy đối phương dáng tươi cười về sau trong lòng đông dưng một hồi bất an ý niệm trong đầu bốc lên nhưng là lại không biết đến cùng cái này bất an từ đâu mà đến hắn có thể không tin hôm nay nhiếp ưng đã có bằng được thậm chí là vượt qua thần hùng thực lực chưa từng gặp qua nhiếp ưng ra tay mặt khắc thần người nhà phía trước người như vậy đơn giản địa bắn thấu ngay cả mình những người này cũng không dám chính diện tiếp xúc hùng hậu khí thế lúc trên mặt thần sắc ngay ngắn hướng địa ngưng trọng gia chủ chúng ta là không phải muốn chuẩn bị một chút thần tiến do dự một hồi tiến lên nhẹ giọng đối với thần dễ dàng nói ra Cũng không biết n các ngươi muốn chuẩn bị mấy thứ gì đó đâu này không đều thân dễ dàng có chỗ quyết đoán càn hiên đã như kiểu quỷ mị hư vô địa xuất hiện tại bọn hắn phía trước trong lòng bàn tay vàng dòng nhị sắt dĩ nhiên tách ra tay trái nóng rực hòa diễm tay phải lạnh như băng kim sắt chi thủy quái dị tình cảnh mọi người trong khoảng thời gian ngắn vậy mà ngốc trệ đây là kim sắc chi thủy đối với cái này cũng không lạ lắm mọi người lập tức cùng kêu lên gầm lên tay phải nhẹ dơ lên kim sắc chi thủy trôi nổi trước người t r ợ n hắn vị trí chi địa rất nhanh ngưng k ế t thành băng c à n hiên cờ nhạt chư vị nếu là nghĩ đến thể nghiệm thoáng một phát uy lực của nó ta ngược lại là hoan n g ê n đã đến thần g i a mọi người sắc mặt một mảnh tái nhợt ngày xưa bị thần g i a xem vi chấn tộc chi bảo linh vật hiện tại lại bị người khác dùng để đối phó nhóm người mình hạng gì lớn lao châm trọc đăng nhập nét để đọc truyện tại đều có tâm tư thời điểm thư không phía trên một hồi kịch liệt bạo tiếng nổ nhanh chóng đem được bọn hắn ánh mắt hấp dẫn đi qua cách đó không x đã là một mảnh bừa bãi mà trong lúc giao thủ hai người cũng không có lại để cho thần dễ dàng bọn người nhìn ra nhếp ứng có lạc hạ phong thế giờ phút này dấu ở thần dễ dàng ý niệm trong đầu bên trong đích bất a n triệt để địa nổi lên trong lòng chương 462, t u vân núi đối với thần gia ba chương 462, t u vân núi đối với thần gia ba vớt vớt hơi có chút run lên nằm đấm nhếp ứng bên miệng giơ lên một vòng thật dài đường cong ba cổ năng lượng d u n g hợp chỗ mang đến sức chiến đấu quả nhiên là không giống người thường thần hùng đã có không thua áo bảo tím trung niên nhân tu vi lúc này đây mạnh chân chân thật thật địa đem lại để cho chính mình đã có được cùng bất luận cái gì siêu việt cấp cường giả một trận chiến tư cách cách đó không xa thần hùng sắc mặt một mảnh tái nhật hắn cũng là tuyệt đối thật không ngờ thực lực của đối phương vậy mà tăng trưởng nhanh như vậy nếu để cho dư đối thủ đầy đủ thời gian như vậy nương tựa theo như vậy t ì n h tiến tốc độ nghĩ đến đây thần hùng trong con ngươi hiện lên khởi một đạo sát cơ m á n h liệt hôm nay lão phu sẽ để cho ngươi nuốt hận không sai thần hùng chậm rãi nói ra theo tiếng nói rơi xuống một cổ cường hắn vô cùng ám thanh sắc áo khí là tự hắn trong cơ thể bạo tuân ra mà ra áo khí xoay quanh tại bên ngoài thân bên ngoài bước lên không nớt giống như từng đoàn từng đoàn màu xanh thực chất như nước chảy phóng thích ra lạnh như băng rét thấu xương độ ấm nhìn đối phương cái kia sắc mặt cực độ tối tăm p h i ề n muộn nhiếp ưng tà cười t à nói n thần chín có được kim sắc chi thủy đều là bị ta đánh chết ngươi cái này dùng bản thân thực lực tu luyện mà đến thủy thuộc tính lại há có thể đối với ta tạo thành uy hiếp thần da l ã o đầu ta nhìn ngươi là sống tuổi tác khá lớn đầu góc cũng hồ đ ồ rồi a một phen châm chọc lời nói lại để cho thần mạnh mẽ nộ mà cười bàn tay chăm chú nắm chặt một thanh hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu làm trường thường chống rông xuất hiện tại trong lòng bàn tay chất áo khí năng lượng một hồi chấn động. rất nhanh địa dung nhập đến trường thương bên trong trường thương thượng diện lập tức lam thanh nhị sắc không ngừng giao h ò a lại để cho chúng quanh độ ấm càng thấy lạnh như băng Đúng. hét to trong tiếng t h â n hùng thuận thế tiến lên trong tay trường thương run lên bần bật hùng hậu áo khí năng lượng đem không khí chấn động được không ngừng hiện lên ra trận trận rung động ở đằng kia khác hẳn với thái độ bình thường độ ấm xuống những nơi đi qua lưu lại một đạo thật dài khối băng thân ảnh tiềm lược bầu trời sắc bén mùi thương có h ù n áo khí mở đường đơn giản vạch phá không khí gần kê trong nháy mắt thời gian mùi thương liền đã tới n h i p ương nhất hầu chỗ nháy mà tàn nhẫn cảm tụ được phía trước tụ phát tay rất nhanh về phía ra đồng đồng đồng. liên ă n g lệ l ác ệ t mắt sắc nhắm con ý, bóng n h lại i tiếp r t to, n h ba tiếng nổ tựa như độc xà trường thường là sinh sinh địa bị trấn qua một bên mà bởi vậy tỏ khắp ở chung quanh trong không gian độ ấm cũng là bỗng nhiên cất cao không ít thần hùng sắc mặt xếp chặt dùng thực lực của hắn tự nhiên có thể rõ ràng địa cảm ứ n g ra vừa rồi cái kia va chạm kích không chỉ có lực đạo đại có thể hơn nữa vẻ này nóng rực khí tức cũng là hoàn toàn địa chế trụ chính mình trường thương bên trên chỗ mang theo thủy thuộc tinh áo khí nàn xà thương cương thần hùng mắt mang rồi đột nhiên máy liệt trong cơ thể áo khí năng lượng vươn ra thân súng một hồi quỷ dị chấn động mà theo thân súng bất trụ run r u dày từng đạo tàn ảnh cũng là lập tức hiện hiện trước người phô thiên cái địa thương ảnh chỉ là mấy hơi thở là ngưng tụ tại thần hùng trước khi lòng bàn tay run lên bí mật mang theo lấy l a m thanh hai thân trường thường trùng trùng điệp điệp đ ẩ y ra t r ậ n cái kia vô số tàn ảnh là như hồng thủy bạo tiết giống như đối với nhiếp ưng hung hăng bắn m ạ n h tới trên bầu trời bởi vậy xuất hiện hàng hạ hà sở âm bạo thanh â m như thế vũ kỹ thật đúng không thể khinh thường n h ế p ưng cái kia cường đại linh giác cảm ứng là đơn giản địa phát giác mỗi một đạo thương ảnh lên có ẩn hàm lấy năng lượng đều là thập phần lớn đại. xa xa đang trông xem thế nào hạ cẩn huyên kìm lòng không được địa đem kết nhanh địa cầm lấy lãnh diễm lo lắng mà h ỏ i tham lãnh t i ế n tử đại ca không có việc gì đúng không mặc dù đối với nhiếp ưng có mãnh liệt t i n tưởng đối mặt thực lực như vậy như trước lo lắng không thôi ngươi không cũng đã nói hắn làm việc không phải hồ đồ chi nhân sao yên tâm nhiếp ưng sẽ không thua đấy lãnh diễm c h ấ n an nói lấy liền nàng cũng không biết không biết theo chừng nào thì bắt đầu đối với nhiếp ưng nàng cũng có được đuôi ngủ mục đích t i n tưởng mà cái này tin tưởng thì là nguyên ở bản thân thực lực đã đạt tới thanh cấp cảnh giới đối với chiến đấu đem khống cũng không hạ cẩn、Huyền、có thể so sánh lập tức thời khắc đầy trời thương ảnh đã đem nhiếp ưng trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p vây quanh tàn ảnh phía dưới xa xa đang trông xem thế nào mọi người dùng mắt thường đã không thể nhìn đến nhiếp ưng tồn tại trên bầu trời khí lưu tại nháy mắt lúc liền bị xoắn nắp ấy cái kia phiến không gian xuống thình lình đã trở thành một mảnh b ă n g điều thế giới nhìn đến trước mắt lập tức sở h ư u tất cả thần g i a cường giả sắc mặt phương là thư chỉ hoán rất nhiều chỉ có điều đem làm bọn hắn thoáng nhìn trước mắt phương y nguyên chấn định như cũ càn hiên trong tay hiện dâng lên kim sắc chi thùy lúc vừa mới n u hòa một chút sắc mặt trong chốc lát lại là tr một cử động kia cho thấy hắn đối với nhiếp ưng có rất mạnh tin tưởng kể từ đó càng làm được thần dễ dàng cầm đầu mọi người khó có thể tự chế phát giác được mọi người biến hóa càn hiên lạnh lùng nói như thế nào chư vị cũng muốn hoạt động thoáng một phát sao ngươi là ai trên đại lục ngươi bực này niên kỷ như vậy tu vi cường giả cũng ít khi thấy thần dễ dàng phất tay đám đông áp c h ế xuống trầm giọng hỏi càn hiên đôi mắt vừa nhấc nói hỏi nhiều như vậy để làm gì thần dễ dàng đi ra về sau ta còn không có, có cùng siêu việt cấp cường giả chính thức địa so qua một hồi ngươi phải chăng có hứng thú gia chủ ta nguyện cùng hắn một trận chiến thần dễ dàng sau lưng một người bỗng nhiên tiến lên trước một bước nghiêm nghị quát lùi về thần dễ dàng ngăn lại người nọ đối với càn hiên âm thanh lạnh lùng nói bỏ qua hôm nay tự nhiên cùng ngươi chiến t h ô n g khoái gia chủ thần dễ dàng hơi nhắm mắt lại con ngươi ở chỗ sâu trong một tia bất đắc di rất nhanh địa bắt đi càn hiên cái này quang minh chính đại khiêu chiến không phải hắn không muốn tiếp mà là tiếp không xuống t i ê u hắn cùng với thần hùng cái k i a một cái khí thế chạm vào nhau cân sức ngang tài mọi người tại đây ngoại trừ thần hùng bên ngoài những người khác kể cả chính hắn bên ngoài tất cả đều là đi lên chịu càn hiên lạnh lùng cười cười chợ không tại nhiều nói á địa địa một thanh năng n sắp l ư ợ đạo thanh thúy kiếm minh bỗng nhiên phá băng mà ra mắt thấy một đám đỏ thâm hào quang nhanh chóng phủ hiện ở băng điều phía trên cực nóng độ ấm lập tức lại để cho cái này băng điều phi tốc hòa tan mà quỷ dị hơn chính là đỏ thâm hào quang vẹn vẹn là tồn tại một lát tả hữu là lập tức chuyển biến làm hào quang màu tím quái dị như vậy thời khắc sự t h ầ n mạnh mẽ vi khó hiểu bất quá dưới mắt cũng không phải xoắn suýt tại tại đây thời điểm thân thể chấn động bóng người đã xuất hiện ở nhiếp ưng phía trên tay nâng làm thanh trường thường theo bên trên tự xuống lập tức xuyên t h ấ u băng điêu như thiểm điện gai đất hướng đi qua nhiếp ưng c h ế t ở lão phu trong tay coi như là không có nhục không có ngươi ha ha một tia điệu tiếng cười lạnh rất nhanh tự chính giữa trôi nổi đi lên cùng lúc đó hào quang màu tím đại thịnh phần đông quan sát các cừng giả đều là phát hiện ở đằng tia tím dưới ánh sáng thần hùng hao phi đại lực mà ngưng tụ ra đến băng điêu chính dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ tan ra lấy、Ken. thanh thúy tiếng va đập tại một mảnh mơ hồ trong không gian vang vọng mà lên một đạo nhân ảnh phóng lên trời khổng lồ khí thế làm cho ý không ngờ được thần hùng thân hình cũng là lui về phía sau lưỡng bước thần gia lao đầu lần này cần đa tạ ngươi rồi nghe được trên không trung những lời này trong lòng mọi người không tự giác địa mánh liệt nhảy chẳng lẽ cái này ngắn ngủi thời gian nhiếp ưng thực lực lại là có chỗ tinh tiến sao nếu thật là như vậy dùng không mất bao nhiêu thời gian, cái này đại lục còn mấy người có thể tới một trận chiến tuy tại đại chiến hoặc là bên mở sinh tử bên trong không hiện một ít đốn ngộ mà thực lực tăng t i ế n người nhưng là thần gia mọi người hã hội tin tưởng đối thủ của bọn hắn tại thời khắc này tăng trưởng thực lực mà được nghe lấy lời nói thần hùng sắc mặt kịch liệt biến hóa khổng lồ linh rắc bên trong nhiếp ưng tu vi cũng không có tiến bộ nhưng là cái kia một thân khí thế chỗ mang đến áp á c h nhưng lại không giả đối với nhiếp ưng cái này đột nhiên bạo khởi khí thế thần hùng không dám chút nào có chỗ lãnh đạm trong cơ thể hào khí năng lượng toàn lực t ú c d i ụ rất nhanh chui vào đến trường thương bên trong theo trường thương khôi phục đến trước khi lăng lệ ác liệt cái kia sắc mặt ngừng trọng phương là có chỗ chậm lại -u -u -u. một vòng hào quang màu tím giống như là trên không trung diệu dương lập tức xuất hiện tại thần hùng trước người nhàn nhạt cương phong ứng thế mà hiện nhiếp ưng cầm trong tay viêm s á t kiếm trên mũi kiếm t ử mang xe qua trong không gian trói buộc chút nào ngăn ngăn không được kiếm quang xe qua không cần một lát kiếm quang đã là tại thần hùng trên c h á n thần hùng nhanh chóng lui về phía sau trường thương hoành bảy mang ra một đám kinh phong chật bắn tiến lên phương nhưng này kinh phong tại kiếm quang phía dưới n ử a điểm trở ngại cũng chưa từng xuất hiện t r ư ớ c c h á n thủy trung đi theo đạo k i ê n màu t í m kiếm quang luận tốc độ tiến công cùng lũi về phía sau hắn thần hùng cuối cùng không thể thoát khỏi ra làm cản thân mạnh mẽ nộ trong lòng bàn tay áo khí năng lượng rất nhanh hiện hiện như thiểm điện điện nền tiếp màu tím kiếm quang cùng một thời gian trường thương đưa về phía đi qua ngược lại đâm về nhiếp ưng lồng ngực buộc hắn trở lại tự cứu nhưng là kết quả cũng không có dự đoán tốt đẹp như vậy đem làm cường đại áo khí năng lượng vừa mới tiếp xúc màu tím kiếm quang thứ hai dùng vạn tuấn xu thế lập tức đem cái kia áo khí tiêu tán mà kiếm quang thì là hào không một chút do dự địa xuyên tấu h thần hùng bàn tay đau đớn kịch liệt khiến cho thần hùng đâm ra trường thương cũng là tùy theo trì trệ cái này ngắn ngủi dừng lại đầy đủiếp ưng tránh đi trường thương công kích bóng người run lên b bị đau phía dưới thần hùng thân thể rất nhanh hạ lạc hạ xuống nhưng l à bị đâm thủng trên bàn tay chỗ bí mật mang theo lấy màu tím năng lượng càng lấy mau lẹ tốc độ cường lực địa hòa tan vào lòng bàn tay của hắn h ừ bất chấp gì khác trong cơ thể á o khí tấn mánh lao ra bao bọc bàn tay lại dần dần rốt cục đem lưu lại màu tím năng lượng tiêu tán mà giờ k h ắ c này thần hùng khuôn mặt bỗng nhiên vô cùng khó coi tại hắn phía trên một cổ nóng rực khí tức ngang nhiên xuất hiện đã lạnh như băng rét tấu xương lại không có so cực nóng chỉ thấy cái tia nhức ứng cầm trong tay một thanh trường kiếm chính chỉ tại hắn nào trong lỏng chỉ cần hơi chút nhạ Màu tuy í m kiếm q a n cường hắn g lực tức đại đem đầu hoại hội lập phá u x ê n thần thấu. tất hữu Sở cả giờ a c ư n màn, hùng g giả hai siêu thấy một vậy đều bị hai hùng kết phút o n thần hùng, nhất ưng. g giờ h vậy Tuy mà sẽ bại bởi p này thần hùng vẫn có lấy sức đánh một trận nhưng dưới mắt bại thự là thất bại bên kia lãnh diễm trong nội tâm cũng không khỏi được than khẽ khẩu khí nhìn về phía nhiếp ưng trong con người thần sắc cực kỳ phức tạp giờ phút này nhiếp ưng không hề nghi ngờ đã là đứng ở kim tự tháp cao nhất tầng kia chính giữa thần gia lao đầu người thua đ ạ n mạc thanh â m chậm rãi nói ra làm cho cái này vùng trời tế đều là chịu yên tĩnh chương bốn trăm sáu mươi hai ấu vân núi đối với thần gia bốn tí ti c u ồ n g gió thổi qua làm cho mọi người quần áo phiêu động nhìn nhìn qua trên bầu trời lưỡng đạo nhân ảnh thần dễ dàng mí mắt một hồi mánh liệt n h ả trong lòng vô cùng hối hận tự tin đã qua đầu sớm biết như vậy chợt nghe nhức ứng một loạt mà đến cũng đoạn không đến mức rơi vào như thế quan cảnh nhức ứng ngươi đãi như thế nào thần h u n g càng là ảm đạo đang tại phần đông người mặt bại vào địch nhân thủ tuy nhiên thật mất mặt nhưng thành như nhức ứng theo như lời hắn đã có thể đạp trên thần gia chi thạch theo còn chân chính địa danh dương trên đại lục mà cái này mới được là lại để cho thần hùng không cách nào tiếp nhận đấy không được tốt lắm nhép ứng tà ta, ta cười cười nói ra ta muốn làm gì tự nhìn ngươi thần gia lại như thế nào cái ý tứ pháp trong lòng cũng là trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng t h ở ra chính hắn cũng thật không ngờ hôm nay tới tại đây hành động hội dễ dàng như vậy đ á p thủ nguyên lai、like、mục đích cũng không quá đáng là cùng thần gia c h ú n g cường giả một trận chiến lại để cho bọn hắn chứng kiến mình cùng cản hiên thực lực do đó có một cái thật lớn chứng hiếp như vậy dễ dàng phạm tải thần gia thời gian cũng sẽ biết sống khá giả vô cùng nhiều không nghĩ tới rõ ràng cầm xuống thần hùng tại đối phương cái kia vũ kỹ phía dưới đóng băng tại hàn băng bên trong nhiếp ư n g đã bị trúng kích mặc dù là có ngọn lửa màu tím hỗn thể nhưng tại cường đại như thế công kích phía dưới bản thân chỗ bị thương hại cũng không phải có thể xem nhẹ không thấy bất quá làm cho chính hắn không ngờ rằng chính là hoặc là nói chính hắn một mực đều đã quên chính là tại viêm sắt kiếm ở bên trong vốn là còn có một đám bổn nguyên hỏa diễm đem làm viêm sắt kiếm ra trong thân kiếm bổn nguyên hỏa diễm là tại bản thân màu tím năng lượng phía dưới lập tức chuyển hóa này thứ nhất tự là thần hùng chỗ cảm nhận được nhiếp ứng tu vi cũng không có chỉ là thần hùng sợ cảm ứng không đến chính là tiếp tục dung hợp một đám b u ồ n nguyên hòa diễm sao lại há có thể tại trên thực lực không có tiến bộ có lẽ đúng là đối phương không tưởng được đến cuối cùng mới có thể bại với mình chi thủ bất kể thế nào nói thắng tự nhiên là tốt nhất ưng lao phu nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì thần hùng âm thanh lạnh lùng nói mặc dù là thất thủ cũng không thể yếu đi khí thế được nghe lời ấy màu tím kiếm quang lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ tại thần hùng t r u n g quanh một tầng tầng màu trắng khói xanh trợi hiện hiện mạch mà hét lớn một tiếng thần hùng là điên cồn mà thúc giục lấy bản thân áo khí sau đó như hồng thủy giống như mà đối với cái hót luôn ra lập tức phá thể mà lộ ra hung hăng địa va chạm đi lên trong lòng của hắn minh bạch chỉ cần phá tan đối phương khí cơ tập trung chính mình có thể đánh vỡ cái này cục diện bế tắc đến lúc đó chính mình nhưng hữu lực một trận chiến chắc hẳn đến lúc này phần đông thần gia cường giả đem làm sẽ không tại có chỗ trần trở tựa hồ là phát giác được thần hùng ý niệm trong đầu nhép ứng lạnh lùng cười cười chú ý đánh cho không tệ ngọn lửa màu tím l ư ợ n lờt ạ i trên lòng bàn tay hừng hực t i ế u đốt giờ phút này ba cổ năng lượng dung hợp biến thành màu tím năng lượng triệt để địa b ộ phát ra lớn nhất vi lực Cái kia làm nhưng h gian đều có h mà s ậ sớm u thế năng lượng, đã chuẩn bị đã lâu cả khiến thân ảnh bỗng nhiên biến mất xuất hiện lần nữa lúc đã đang ở chúng cường giả phía trên vàng âm âm thanh âm giờ phút này kéo không dứt địa vang vọng tại trên bầu trời lớn như thế động tĩnh chuyển khắp toàn bộ sân mạch nộ mạnh chấn động vào hư không chính giữa lãnh diễm thân hình hơi khẽ chấn động tay kêu bàn tay đã hội tụ khổng lồ áo khí năng lượng lãnh thiên tử lãnh diễm bay đầu lại nhìn qua hạ cần huyên nặng nề mà gật đầu Cái kia do t h ầ nhưng mà ở trong đó màu tím kiếm quan g thủy ý lấy đối phương trúng kích thủy chung sừng sức mạ ở hơn nữa tại cường đại hỏa diễm lan tràn phía dưới những nơi đi qua màu xanh năng lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kịch liệt địa héo rút mắt thấy lấy bản thân năng lượng sẽ bị nuốt hết thần hùng cầm lên cho dù chết lao phu cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả uống tiếng vang lên đồng thời trong cơ thể còn thừa năng lượng đều tuân ra hết sức điểm nện ở màu tím kiếm quang phía trên đ ổ n g toàn bộ bầu trời tựa hồ chịu r u lên màu tím kiếm quang trong một đà kích xuống cũng là nhanh chóng có chỗ ảm đạm h ừ trong hỗn loạn hình như có một tiếng kêu đau đớn âm thanh truyền ra chận một búng máu mũi tên phun ra bỏ ra phía chân trời lãnh t i ê n tử không đều lãnh diễm có hành động cái kia vẹn vẹn là sau một lúc lâu về sau ảm đạm hào quang lần nữa đ ạ i thịnh nương theo lấy một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện hiện viêm sắt kiếm mang theo đạo nhân ảnh này hung hăng địa xuyên t ấ u mà qua mấy hơi thở về sau cái kia tràn ngập phía chân trời ám thanh sắt năng lượng là bị toàn bộ hòa tan, bầu trời trọng lại khôi phục thanh minh lưỡng đạo nhân ảnh giờ phút này cũng là tình tưởng hiện hiện thần hùng sắc mặt tái nhợt như giấy vàng lay động bên trong máu tươi phun mạnh thân thể giống như là chim sợ cánh quang đối với phía dưới vô lực địa t r ồ n g rơi mà xuống nhất ưng ngươi như thế nào đây lãnh diễm mang theo hạ cần huyên sẽ cực kỳ nhanh đổi tới chỉ thấy hắn đồng dạng không dễ chịu khuôn mặt tái nhợt phía dưới máu tươi tí ti chẳng hẳn ra tuy nhiên bảo chỉ so thần hùng tốt trạng thái nghiệp dĩ là bị thương không nhẹ hơi anh bên kia càn hiên sợ thiết ở dưới bình chướng tại mọi người liên hợp đã kích xuống rốt cục vỡ vụn thần dễ dàng thân thể rất nhanh di động tại thần hùng sắp rơi xuống đất lúc đưa hắn tiếp được giết bọn hắn vâng s ớ m đã lường một bụng khí thần ra trúng cường giả lách mình lướt đi cực kỳ có a n ý địa phóng tới bị thương nhức ưng giống đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng gào t h y tâm ở đằng kia c u ầ n bạo khí thế phía dưới cả phiến thiên không đều bị phủ lên thành vàng dòng lưỡng loại nhan sắc một lạnh một nóng lập tức xuất hiện tại mọi người trước người mà tùy theo một đạo xuất hiện còn có một đầu cực lớn vàng dòng thần long long, long tộc cường giả thần dễ dàng hít vào n g ụ n khí lạnh giờ phút này hắn mới được làm lớn nhức chỉ có điều trước kia cũng không phải như nhân loại hình thái xuất hiện như vậy hiện tại không khỏi nhìn về phía vàng dòng thần long dùng thần gia tại đại lục địa vị tự nhiên là biết được một khi long tộc cường giả có thể hóa thành thân người kỳ thật thực lực dĩ nhiên đã đến siêu việt đỉnh phong cảnh giới hán vạn là thật không ngờ cái kia vẹn vẹn là thiếu niên mô hình người như vậy rõ ràng tựu là long tộc cường giả thần đ o à n huynh đệ càng là lòng còn sợ hãi đông hải cuộc chiến vẫn còn tại trong lòng cái kia long tộc cường giả dùng sức một mình n g ạ n xanh xanh địa đánh lui kể cả vu sơn ở bên trong chính mình ba người phần này thực lực tại bọn hắn trong lòng sớm đã lưu lại một bóng mờ nhét vào trong miệm một khỏ đan、dược. t hơi bình phục hạ hỗn loạn khí tức về sau nhếp i ưng đạp trên hư không đi vào cản hiên bên người nhìn qua phần đông thần r a c ứ n g giả lạnh lùng cười cười quắp thần dễ dàng huynh đệ của ta hai người lần này đến đây ngươi có lẽ minh bạch là vì cái gì thả dễ dàng phàm lao gia tử mơ tưởng thần dễ dàng quả quyết tự tuyệt đừng nói một cái dễ dàng phàm hắn hận không thể đem sở hữu tất cả cùng nhếp i ưng có quan hệ mọi người chụp tới tốt kiềm chế thứ hai nghe nói lời ấy nhếp ưng ngược lại nở nụ cười thần dễ dàng mạnh mà siết chặt vô luận nhếp ưng hiện tại có cái dạng gì phản ứng với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuy n h ế p ưng thản n h i ê nói n n g ư ơ i thần gia cường giả như mây dùng huynh đệ của ta hai người tất cũng s ô n g không tiến n g ư ơ i thần gia cứu ngươi húng chi bên trong còn không hề có thể không biết tồn tại nhưng là ta n h ế p ưng thể chỉ cần dịch lao ra t ử có nửa điểm thương tổn n g ư ơ i thần gia tướng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh chỉ bằng ngươi thần dễ dàng cũng là đột nhiên nhẹ nhõm rất nhiều có lẽ là muốn vào trong gia tộc trường bối đúng vậy chỉ bằng ta n h ế p ưng nghiêm nghị nói n g ư ơ i thần gia gia đại nghiệp đại đại lục ở bên trên tổng sẽ không chỉ có tại đây một chỗ a hoặc là người thần người nhà vĩnh viễn có đầu rút cổ trong này nếu không phạm là có thần người nhà tại địa phương đều vậy, vậy ngươi không ngại thử xem nhấp ứng sắc mặt trầm xuống một mình đi vào kính lam không có thân nhân tồn tại như vậy trong lòng của hắn vàng hữu hồng nhan chi kỷ chính là hắn muốn dùng tánh mạng chờ đợi bất luận cái gì dám xúc phạm tới người của bọn hắn là thủy thần hắn cũng dám một trận chiến đại ca cùng bọn hắn nói nhiều như vậy làm gì thần gia tuy mạnh thực sự lưu không giới chúng ta xung phong l i ề u chết một phen có thể g i ế t bao nhiêu t i ể u là bao nhiêu còn nhiều thời gian chúng ta có rất nhiều thời gian lúc này cùng bọn hắn chầm rãi hao tổn vàng dòng thần long mở cái miệng rộng một đạo hơi thở của d ò n g rất nhanh p h ư ớ u n ra cách chi gần đây nhất thần gia cường giả biến sắc lòng bàn tay như thiểm điện địa bù về phía mà đi Vâng về vòi thân anh! Càn hiên khổng lồ thân thể động cũng không động, trái lại cái kia thần cường chân đạp trên hư không liên bên miệng, gia giả, kia phía sau, thể hư cái bước là trái lại tiếp lùi lồ một t đạp đã máu quẹ viêm sắt kiếm b ô n g nhiên chỉ hướng tiền phương kiếm quang chậm rãi di động nhàn nhạt, nhạt cương phong lăng lệ ác liệt mà lên trong đó thẩm thấu đi ra sắc cơ đã là lan tràn tại bên trên bầu trời thần dễ dàng chậm rãi hít một hơi đem hiện đằng không nớt tâm cảnh đẻ xuống người chung quanh cơ hồ là thần g i a toàn bộ siêu cấp cường giả đều lúc này nhưng là cái này một người một con rồng như thế thực lực thần hùng đã bị thương nặng căn bản khó có thể đem bọn hắn đánh chết chỉ cần giết không được n h ấ t ứng thần g i a như trước không được c ă n bình chớ nói chi là còn có một lòng tộc cường giả tại nhưng là muốn đơn giản điệm nghe lệnh cơn tức này cũng là nối không trôi suy tư thật lâu sau hàm r n g mạnh mà cắn chặt sau đó trầm giọng nói ta thần ra không phải sợ chết thế hệ n h i ế p ưng ngươi có thực lực cho dù đến chúng ta đón lấy rất tốt nhìn thần dễ dàng ngưng trọng khuôn mặt n h i ế p ưng trong lòng biết lần này mục đích đã đạt tới như thế coi như là đã đủ rồi đáy lòng thấp giọng n h ỉ non một câu dịch lao gia tử xin lỗi rồi n h i ế p ưng hiện tại còn không có có thực lực đem ngươi cứu ra nhưng xin yên tâm chỉ cần đạt tới một bước kia chuyện thứ nhất là lại đến này c à n hiên chúng ta đi trận thân ảnh phiêu hướng xa xa thần dễ dàng nếu như dịch lao gia tử có đinh điểm không ổn ngươi thần ra liền chuẩn bị tiếp nhận của ta trả thù a trong thanh â m bốn đạo nhân ảnh phi tốc địa biến mất cái này phiến thiên không ở bên trong lưu lại phần đông sắc mặt vô cùng khó coi thần ra mọi người chương bốn trăm sáu mươi ba n ị c h thiên cường giảm một chương bốn trăm sáu mươi ba n ị c h thiên cường giảm một bốn người rốt cục tại linh giác dưới sự cảm ứng không hề tồn tại cảm thụ được bừa bãi bầu trời thần dễ dàng đau khổ cười cười nhị t h u ố c thương thế của ngươi như thế nào ta không sao thần hùng xóa đi bên miệng vết máu nhìn qua bóng người biến mất địa phương chậm dãi nói ra gia chủ cái này tiêu nguyệt cùng quả nhiên so chúng ta cũng phải có thấy xà chi mình a nhị thúc ngươi có ý tứ gì thần dễ dàng hơi câu mày Còn lại thân hùng là ảm đạm nói dùng chúng ta đối với nhiếp ứng nhận thức cũng sẽ không cho là hắn sẽ có lấy cùng lao phu sánh vai thực lực trên thực tế còn tại lao phu phía trên tăng thêm cái tia long tộc cừng giả gia chủ người nghĩ như thế nào thân dễ dàng trầm giọng nói nếu như chúng ta dám đối với dễ dàng phảm có nửa điểm bất kính thậm chí là tổn thương như vậy một khi nhếp i ứng có được lấy cao siêu hơn tu vi ngay khác ta thần ra tướng hội đầu một cái tại ngàn năm cuộc chiến đụng phải thảm thiết đà kích đúng vậy à, tuy nhiên không rõ ràng lắm long tộc phải chăng đã cùng nhếp i ứng kết minh chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này long tộc cường giả đối với hắn tình nghĩa liền là không như bình thường tăng thêm hắc cám xâm lâm âm nguyệt ông còn có cái k i a đồng dạng theo hắc cám xâm lâm trong đi ra cũng là vô cùng khủng bố nghị phong bực này liên hợp nói thật hiện tại lao phu xem ra bên ta liên minh chiếm không được nửa điểm thượng phong huống hồ cái này cái gọi là trong liên minh còn có một cái chưa quyết định tiêu nguyệt cung sau khi nói xong thần hùng cả người lộ ra cực kỳ mọi m ệ t loại này trên tinh thần áp lực so trên thân thể tổn thương càng đến nghiêm trọng rất nhiều nhị thúc như vậy chúng ta thần dễ dàng đột nhiên dừng lại đối với dễ dàng phàm khách khí chút ít coi như khách quý mà đối lãi có lẽ sẽ bởi vì hắn ta thần ra có thể lần này ngàn năm trong chiến tranh lại lấy được tiên cơ những chuyện khác chờ ta cùng phụ thân thương nghị qua đã nói tựa hồ là minh b ạ c h thần dễ dàng trong lời nói ý tứ thần hùng nhàn nhạt nói lấy chợt hướng về trong núi lao đi thần dễ dàng trong lời nói ý tứ đến tột cùng là cái gì những người khác rất là không hiểu bất quá bọn hắn thực sự minh mạch cái này về sau khả năng muốn phát sinh một ít không tầm thường sự t ì n h đến cùng phong như trước tàn sát bừa bãi lấy bầu trời cái kia nghiêm nghị sát ý một mực chưa từng tiêu tán ngồi xếp bằng tại long đối về sau sáng sớm hôm sau nhấp ưng mới mở ra hai con ngươi đại ca ngươi không có việc gì rồi hả nghe nói lấy hạ cần huyên lo lắng nhấp ưng một tay lấy chi ôm vào lòng thương tiếc địa đạo mà nói lấy đi theo ta qua loại ngày này vất vả ngươi rồi đọc truyện tại http trọa nụ a toài neon u d i c thuật ngữ lại để cho hạ cần huyên trong nội tâm như cùng là chạy xuôi theo nóng hội địa huyết dịch đại ca ta không phải cái loại đầy nũng nịu cô nơ a có thể là có thêm một thân thực lực không tầm thường đây này giờ phút này hai người đều là không có phát giác như vậy nói chuyện yêu đương chính giữa những người khác khác thường ân là có một thân thực lực không tầm thường nếu không phải là bởi vậy ta tựu cũng không nhận thức như thiên tiên n g ư ờ i rồi xoa bóp xinh đẹp cánh i mũi, nhiếp ưng vừa c ư ờ i vừa、nói. nhớ ó i n tới hai người mới quen lúc trăng cảnh hạ cần huyên bật cười chật là không thuận theo không bông tha địa chui trong lồng l ự c chờ bọn hắn vui lụa ở mỹ sau khi kết thúc càn hiên mới được là hỏi chúng ta là hồi vân tiên sao không trước đi xem đi tiêu nguyệt cung nhớ ứng nghiêm mà nói l ã n diễm có biện pháp nào không có thể không cho người phát giác địa tiến vào tiêu nguyệt cung lãnh diễm gật gật đầu nói từng cái tông môn đều có đầu mật đạo chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà đối với hắn vì cái gì lúc này muốn đi tiêu nguyệt cung nhưng lại hỏi cũng không vấn đề phản phất nhếp i ưng làm hết thảy đều là nên phải đấy nhếp i ưng khẽ cho mày lãnh diễm vô luận là thanh â m hay vẫn là biểu lộ đều đã trở lại vừa mới bắt đầu hai người ở chung thời điểm chính mình giống như không có chỗ đó đắc tội nàng a một tháng về sau có lãnh diễm dẫn đường lúc này đây nhếp ưng không có thông qua cái hạp cốc kia bốn người là giống như quỷ mị biến mất ở trên không bên trong xuất hiện tri địa là một chỗ vắng vẻ cung điện thình lình liền nhiếp ưng đều là chưa từng đến qua địa phương đây là sư phó bế q u a n chỗ ngươi tự nhiên không biết lãnh d i ệ m nói một câu sau đó một tiếng rất nhỏ thét lên ước chừng cái mấy phút đồng hồ về sau lãnh huyên cùng lãnh giao dắt tay nhau mà đến chứng kiến bốn người ở chỗ này cũng là hơi có chút n g o à i ý m u ố n mà nhiếp ưng thấy người sau thân xác mạnh mà có chỗ thay đổi lãnh huyên b ộ i hỏi lần trước đánh vân thiên hoàng triều lãnh giao cũng là hành động bất đắc dĩ ngươi cũng đừng có chú ý trong lòng hơn nữa nàng cũng sớm thông chi vân thiên hoàng triều mới các nàng không có bị công trở tay không kịp nếu không mặc dù chỗ đó cường giả không ít sợ cũng sẽ không biết như vậy bình yên vượt qua nghe được lời nói này nhấp ứng mới được là hòa hoãn không ít t r ậ đi thẳng vào vấn đề nói ta muốn gặp nhu hiên phiền toái cung chủ mang nàng tới có lẽ là so đo vừa rồi thái độ của hắn lãnh giao h ừ lạnh một tiếng quay người rất nhanh rời đi ngoại trừ gặp nhu hiên bên ngoài ngươi còn có hay không những chuyện khác đâu này lãnh u y ê n cười nhạt nói xong một đôi trong đôi mắt đẹp hình như có hắn ý nhấp ứng trà sát trà sát bàn tay giống như thật sự nếu không có chuyện gì khác thoáng nhìn đối phương cái kia hơi có không khoái t h ầ n sắc bè buộn nói là nói tự nhiên là còn có tiêu nguyện cung mỹ nữ phần đông ta là tới cho càn hiên tìm bạn gái hay sao bạn gái lại một cái mới lạ tươi xuất tử hạ cần huyên đôi mắt dễ thương liên tục lập lòe nhìn nhìn qua người trong lòng không cùng ngươi nói mò rồi lãnh huyên chỉ vào càn hiên nghiêm mặt nói vị này chắc hẳn tựu là long tộc cường giã ả nhấp ứng gật gật đầu không có g i ấ u giếm cái gì lãnh huyên tiếp tục nói nhấp ưng ngươi lực lượng mới xuất hiện trên đại lục nhắc lên một cổ m i n mông quần quận phong ba bồn cung muốn hỏi một câu đến cùng ngươi mưu đồ chính là cái gì không biết c u n g chủ ngươi muốn dựa dẫm vào ta nghe được cái gì dạng đáp án nhấp ứng hỏi ngược lại dùng tới bổn cung cái chữ này mắt có chút nghiêm trọng như ngươi muốn xưng bá thiên hạ bổn cung khuyên ngươi buông tha cho cái này tâm tư lãnh huyên trầm giọng nói ra chê cười nhấp ứng lạnh lùng cười cười nói tự hứa các ngươi tiêu nguyệt cúng thần nguyên tông phú câm cốc trở cao cao tại thượng tự không được phép một phương khác thế lực quật khởi sao lãnh huyên p h t p h t bàn tay như ngọc trắng nhẹ nói ngươi hiểu l ầ ý tứ của ta chúng ta áp đạo phần đông người phía trên cũng là tại đặc biệt trong phạm vi cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy nhấp ứng giật mình lãnh huy t nhất r nhiều, lập t ưng tình h hình n kinh tế của ngươi bên trên vốn có thế lực đã đại gia chúng ta tưởng tượng một khi ngàn năm tri quả vì ngươi chỗ thắng dùng ngươi tính nết thần nguyên tông thần gia diễn tương tông chắc chắn sẽ không cho hậu thế lên ta tiêu nguyện cùng coi như là vận khí không tệ đại sư tỷ có thể trước một bước cùng ngươi đổi kịp ngược lại không đến mức hủy diện mà phục câm cốc chờ ngũ phương tại r u ồ n bỏ phía dưới ngươi cũng đoạn sẽ không để cho bọn hắn có ngày tốt lành qua hơi chút tưởng tượng là biết rõ đại lục này cách cục sẽ sâu sắc cải biến cải biến có cái gì không được chỉ cần chúng ta có thực lực này can h i ê n lạnh lùng nói lãnh c u n g chủ lúc ấy nhu hiên nhập tiêu n g u y ệ t c u n g lãnh diễm t i ự u là có quyết định này nếu không có cơ duyên này ngươi tiêu n g u y ệ t c u n g có thể chỉ lo thân mình sao lãnh huyên khẽ c ư ờ i khổ nói xác thực là cái này cơ duyên nhưng mà các ngươi có nghĩ tới hay không sự tình hội hay không như các ngươi muốn phát triển xuống dưới mặc dù thực lực các ngươi cường thịnh trở lại không chút khách khí địa nói m ộ t c â u có thể cùng đại lục phần đông thế lực tranh đấu sao nhất ứng lập tức lệ khí đại thịnh ngươi nói là phu c â m cốc chờ ngũ phương hiện tại đã cùng các ngươi có chỗ liên hệ hơn nữa đã có hành động gì không tệ lãnh huy nói vốn là lợi ích trí thượng có cái gì không có khả năng đấy ngươi tại bắc manh núi còn cần nào đó mật pháp mới có thể cùng nguyên không phải liều cái lưỡng bại câu thường càng về sau bắt giữ đại sư tỷ đánh chết thần chín nguyên mục đông hải bên cạnh kháng vu sơn ba người mà bất tử nhất ứng nhanh như vậy điệu tăng tiến thực lực Chủ, không lâu trước khi, ta đại đ sư tỷ đây chính là thật sự lãnh huyên quả nhiên kinh hãi đang nghe lãnh diễm khẳng định sau khi trả lời hoa dung thất sắc đánh bại thần hùng như vậy cái này tiêu nguyệt cúng không có gì ngoài sư phó cùng mình bên ngoài đem không một người có thể chính diện chống lại nhức ưng cung chủ hiện tại lại để cho ngươi biết một tin tức ngươi có thể nói cho ta biết lựa chọn của ngươi đến tột cùng là cái gì nhức ưng một chữ dừng lại một t r ầ u nói ra nhỏ hẹp cung điện bên ngoài trong sân b ô n g nhiên hào khí cực kỳ áp lực vô luận địch nhân mạnh cỡ bao nhiêu nhức ưng cũng sẽ không e ngại nhưng là hắn không muốn sau lưng bị người chọc một dao găm tuy trong lời nói cam đoan cũng không thể nói rằng cái gì nhưng ít ra cầu một cái an tâm hơn nữa mình cùng tiêu nguyệt cùng còn chưa tới sinh tử không để cho tình trạng tin tưởng cái không gian này cũng đầy đủ đối phương làm ra quyết định trong sân an tĩnh lại liền cái kia tiếng hít thở đều là bé không thể nghe hồi lâu lạnh huyên g ơ lên tinh x ả m mà không có cái gì biểu lộ khuôn mặt trên thân thể như ẩn như hiện địa trồi lên một đạo nhàn nhạt, nhạt khí thế ân nhấp ưng cùng càn hiên ngay ngắn hướng khẽ động thứ hai nhưng lại tách rời ra hạ cẩn huyên đứng ở lánh diễm phía trước nhưng mà còn không đợi mấy người có bất kỳ cử động trong cung điện đ ỗ n g nhiên một đạo vô cùng khổng lồ khí thế như thiểm điện đ ị a lướt đi tại đây đạo khí thế phía dưới không gian phản phất bị lọc lại liền thời gian này đều hình như là đình trệ tâm lan hoa đình chỉ lắc lư trôi nổi ở giữa không t r u n g tiêu tiêu lá rụng định dạng bất động mọi người đều là hô hấp trì trệ tại đây b y áp phía dưới trong cơ thể dĩ nhiên bắt đầu khởi động năng lượng rõ ràng đều là có chút l i ề u c h u y ể n không k h o i nhưng mấy người đang như thế áp bách phía dưới đều là không có phát giác bên kia xem hẳn là không nhất có thể hạ cần huyên giờ phút này lại như là không có chuyện đồng dạng lịch thiên cường giả tuy nhiên n h ế p ưng cùng c à n hiên đều là được chứng kiến l n g không h á cám l ã n h chúa thần bí thôn trưởng còn có long vương nhưng đối với bên trên bọn hắn lúc thứ hai mấy người đều không có ra đem hết toàn lực hơn nữa lúc ấy bọn hắn tu vi còn không có có được hôm nay mạnh mẽ như vậy đại này đây cũng không biết rõ lịch thiên cường giả là k h í thế đã khủng bố đến tận đây tham kiến sư phó chương 463, n t r ị c h thiên cường giả hai chương 463, n t r ị c h thiên cường giả hai khổng lồ uy áp vẹn vẹn là tiếp tục một lát liền sẽ cực kỳ nhanh tắn đi trong sân bên trên bầu trời hết thể đều khôi phục t ừ n g à y mà như thế tiến hành phản vất là chuyên môn cho nhiếp ứng cùng cản hiên một hạ mã uy lịch thiên cường giả rất rất giỏi sao so về phụ vương ta ngươi t r a n lệch cũng không phải là nửa lần hay một lần c à n hiên thân thể chấn động mạnh một cái vàng dòng nhị sắt chợt trồi lên bên ngoài thân một cổ cường hoành khí thế điên cuồng mà phóng tới trong cung điện không được đối với sư phụ ta vô lễ lãnh diễm một tiếng q u á t nhẹ bóng người lập tức xuất hiện cung điện đại môn đối với cái tia đạo vô hình khí thế ngọc trưởng v ù n g khẽ mạnh mà bổ ra một trường lãnh diễm người là m muốn chết trước đây sự tình ta đã không để ở trong lòng xem r a lưu lại ngươi xác thực là cái thai họa c à n hiên giận dữ tiến về trước đông hải thời điểm trong xe ngựa lãnh diễm chỗ khởi sắc tâm hắn toàn bộ cũng biết nếu không phải là về sau xem tại thứ hai quá chú tâm chống coi mình cùng nhịp bưng trong lúc cũng không cái gì không ổn hơn nữa nhìn tại đông hải đưa về phần của mình lên mới được là không đáng so đo bằng không thì từ lúc long cung trong đã ra tay tiếng nói phiêu đáng ở bên trong cái k i a dung làm một thể vàng dòng nhị sắc sẽ cực kỳ nhanh dung nhập với bản thân khí thế nội đối với đánh ú t lại kinh phòng hung hăng địa va chạm đi qua cảm nhận được càn hiên năng lượng cường đại lạnh huyên biến sắc thân thể vừa có chỗ di động nhưng lại thấy hoa mắt nhếp ứng đáng ngạo nghệ lăng lở. lăng lập n cái tiêu ngực giống như đụng phải cực lớn t r ọ n g kích một ngụm máu tươi cồn bắn ra ở đằng kia va chạm trung tâm lưỡng cổ năng lượng chỗ tạo thành cực lớn lực phá hoại rõ ràng không có chút nào làm cho chung quanh có bất kỳ biến hóa cán hiên ngươi như thế nào đây nhức ư n g r ồ n dập hỏi thân hình nội sắc cơ đã là ngăn không được địa phá thể mà ra điên cồn g mà lan tràn tại trong sân ta không sao hh cán hiên xóa đi bên miệng vết máu c ư ờ i lành lạnh nói nghịch thiên cường giả quả thật là thực lực bất phẩm ta chợ lấy người khác thân hình như trước còn có thể đem ta chấn thương nhức ứng lối ra đánh gây lanh diễm bay tới lời nói tranh khí l thúy trong, tức tức trong tiếng viêm sát kiếm xuất hiện lòng bàn tay cái kia ngọn lửa màu tím rất nhanh chui vào trong đó cánh tay hơi trớn trên mui kiếm màu tím kiếm quang biên độ sóng mà ra không gian thuận thế bị mở ra một đạo khe hở đối với cung điện nhép ứng quắt trói thai nhìn xem ngươi tiêu nguyện cung tuyệt học đến tột cùng có thể không lại để cho huynh đệ của ta ở tại chỗ này nhất ưng đúng không các ngươi hiểu lầm lao thân ý tứ trong cung điện sâu kín địa chuyển ra một đạo giả mua tiếng thở dài vừa rồi chỗ triển lộ ra đến khí thế thực sự không phải là cái ra vai phủ đầu mà là ngăn trở lệnh huyền c h i lời nói giúp đỡ tại lanh diễm cũng là không muốn nàng thường tại lòng tộc cường giả trong tay có đơn giản như vậy sao nhất ưng cười l ạ n h đại ca nàng nói không sai vừa rồi một k í c h vẹn vẹn là ngăn trở hạ ta nếu quả thật động sát tâm t ự không chỉ là nhà một búng máu đơn giản như vậy nghe bên thai mặc đến đích thuận ngữ nhất ưng nhìn về phía đi qua càn hiên một thân khí tức vững vàng khuôn mặt cũng không có sau khi bị thương biểu hiện chật la gật gật đầu tiếng nói một chuyến thản nhiên nói ngươi đã xuất hiện nhưng không biết có cái gì muốn chỉ điểm hay sao chỉ điểm không dám nhận nhị vị có thể đi vào trong cung điện đến cùng lao thân ở trước mặt trò chuyện với nhau đâu này thanh âm giản mua c h ậ m d ã i nói ra lại để cho người nghe không xuất ra có nửa điểm khác thường nịch tiên cường giả muốn gặp vinh đệ của ta tự nhiên là không thể không tuân mệnh nhất ưng cờ ư i d à i nắm hạ cẩn huyên tay cùng càn hiên sóng vai hướng cung điện đi đến nhất ưng ta gặp thoáng qua lúc lãnh diễm mở miệng nhưng lại một câu nguyên vẹn đều nói không nên lời ngươi rất trung tâm nhưng không phải vì ta lạnh lùng nói xong nhìn qua cái k i a tự động mở ra cung điện đại môn dơ lên bước bước về phía đi vào lãnh diễm thân thể run lên nàng đã minh bạch nhất ứng bên người về sau không cần có sự hiện hữu của nàng đại sư tỷ lãnh diễm cô đơn địa lấy lại tinh thần trong con ngươi một mạnh thê lương đại sư tỷ người chịu khổ ô m lấy lãnh diễm lạnh huyên đau lòng nói vì tiêu nguyệt cung đây là ta chuyện nên làm khổ ngược lại không biết là còn có một câu đã bị lãnh diễm thật sâu vùi dưới lấy lòng cái tia chính là không khổ cũng đau nhức đại ca ngươi không nên trách lãnh tiến tử kỳ thật nàng thật là quan tâm ngươi ngươi thông minh như vậy chẳng lẽ cảm giác không thấy sao hạ cần huyên nhẹ nói nói vừa rồi cái k i a một phen làm cho nàng càng thêm cảm thấy hạnh phúc may mắn nàng không có làm ra hắn quyết định của hắn nếu không lúc trước chẳng cảnh đem sẽ phát sinh tại trên người mình nhưng đồng thời trong con ngươi cũng là mang theo một ý t ạ m đ ạ m xiết chặt người bên cạnh cây cỏ mềm mại nhép ứng nhẹ nói nói nha đầu ngốc ngươi nghĩ ngợi lung tung cái gì đây này vô luận các ngươi làm bất luận cái gì quyết định ta đều ủng hộ sẽ không phản đối càng sẽ không vì vậy mà giảm bất đối với các ngươi yêu hạ cần huyên trong nội tâm một mảnh kích động gần sát đi qua nhưng lại hỏi vậy tại sao ngươi đối với l ã n h tiên t ử nàng nàng cùng các ngươi bất đồng trong cung điện có k h ắ c đầu tiên ban công đình các cầu nhỏ nước chảy đoá hoa cây cối cơ hồ cái gì cần có đ ề u có tựa hồ nơi này chính là một cái đại lục ở bên trên phiên bản thu nhỏ hơn trăm mét về sau chuyển biến đi qua mới được là lại để cho người trở lại sự thật chính giữa chống trải trong điện mấy cái bồ đoàn phóng lợp một cô gái trung niên ngồi xếp bằng vào trong đó một cái phía trên tuế nguyệt cũng không tại cô gái này trên mặt lưu lại cái gì dấu vết ngược lại càng lộ ra một cổ thành thục một đôi mắt càng thâm thúy nhìn về phía đi qua mơ hồ có thể phát hiện kéo dài tuế nguyệt tại đây trong đôi mắt bày ra phát huy vô cùng tinh tế một thân áo trắng như tuyết nhàn nhạt năng lượng chấn động trong hắn vai trái chỗ một đoá hoa mẫu đơn vô cùng kiểu diễm lịch thiên cường giả nhức ứng chịu đ ộ n g d u n g b á i kiến mấy tên lịch thiên cảnh giới chi nhân cô gái này nhưng lại hắn cái thứ nhất b á i kiến nhân loại lịch thiên cấp cường giả bất quá làm cho người kỳ quái chính là cái này đoá hoa mẫu đơn cũng không có gì cánh hoa biểu hiện mà là một đoá nguyên vẹn mẫu đan làm cho người phân biệt không xuất g a nàng đến tột cùng là đã đến lịch thiên loại cảnh giới nào lịch thiên cảnh giới phía trên đã không b mà một, một màn này tất nhiên là không có tránh được nhếp ưng ánh mắt trong nội tâm hơi động một chút tại trung niên nữ tử phía trước trên bồ đoàn tọa hạ ngồi xuống ngươi là nhếp ưng các ngươi nhị vị đâu này trung niên nữ tử có chút hiền lành nói lấy can hiên hạ cần huyên nhếp ưng nhàn nhạt địa giới thiệu một phen sau đó nói đi thẳng vào vấn đề a gọi chúng ta tìm đến muốn nói cái gì trung niên nữ tử cười cười chật là nhìn nhiều hạ cẩn h u y ê n mấy mắt sau đó gật đầu nói hiện tại đại lục quả nhiên tuấn kiệt xuất hiện lớp lớp lao thân tại các ngươi cái tuổi này thời điểm đại lục này thế nhưng mà không có có nhiều như vậy tuổi trẻ c ứ n g giả hơi chút dừng lại trung niên nữ tử tiếp tục nói gọi các ngươi tìm đến thứ nhất là muốn tận mắt xem xem các ngươi thứ hai là muốn nói cho các ngươi ta tiêu nguyện cung nguyện ý hợp tác hợp tác đúng vậy trung niên nữ tử vừa cười vừa nói sở dĩ muốn cho thần bí như vậy không cho lệnh viên các nàng biết rõ <cười> là lao thân muốn lưu một cái không gian cho lạnh huyên dù sao nàng mới được là tiêu nguyệt cung cung chủ lao thân không thể cho nàng có bất kỳ ỷ lại cảm xúc xuất hiện như vậy lời nói cũng nói xong rồi người ngươi cũng đã gặp rồi như vậy cáo tử nhấp ứng không chút nào kéo dài đứng dậy t i ể u đãi ly khai nhất tiểu hữu cần gì vội vàng như thế trung nhiên nữ tử gọi lại ba người ngàn năm cuộc chiến quan hệ lấy từng cái thế lực phải chăng có thể tiếp tục tồn sống sót ngươi có phải hay không nên cho lao thân một cái cam đoan đâu này chuyện của tu chấm nét cam đoan nhấp ứng lạnh lùng cười cười xoay người nói ngươi quý vi n ị c h thiên cường giả chắc hẳn cũng là trải qua trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến đem làm cũng biết trận chiến tranh này t r o n g còn có cam đoan thuyết pháp hơn nữa lời nói khó nghe ta nhiếp ưng cũng không phải rất quan tâm các người tiêu n g u y ệ t cùng lựa chọn đem làm nghe nói đến phủ cơm cốc ngũ phương cũng là có mục đích cùng mình đối nghịch thời điểm nhiếp ưng đối với cái này cái gọi là liên hợp hoặc là hợp tác đã cực độ phản cảm đồng thời cũng là tin tưởng vân thiên hoàng triều tại mình nước t o a i trấn dưới tình huống theo đại chiến ngày đã đến hát ám xâm lâm hội liên tục không ngừng địa phái các lính chủ đến đây đến lúc đó chỉ cần mình huynh đệ ba người có chỗ đột phá tăng thêm long tộc một p ư ơ n g có lắc không hát ám chi chủ chống lại toàn bộ đại lục thế lực lại có sợ gì trung nhiên nữ tử khe khẽ thở dài nói ra lão thân biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì nếu như hết thể như ngươi suy nghĩ đúng là trận chiến tranh này ở bên trong ngươi đã không cần những người khác tham gia nhưng là kết quả cũng không phải là đại lục ở bên trên sinh linh có thể đoán trước đến đấy càng hiến nói ngươi có thể biết phụ vương ta sao lại hạ có thể không biết ngươi đơn giản là muốn nói tới cuối cùng thủy thần hội nhúng tay mà ý của ngươi là n h i ề u một phần thực lực đến lúc đó cũng sẽ làm cho thủy thần sẽ không ra tay qua ác đúng không chính là như vậy hơn nữa lao thân biết rõ hơi chút nhiều một chút hạ r a bảo tàng nói không chừng có thể trợ giúp đến các ngươi trung nhiên nữ tử thản nhiên nói ra phần này thành ý không biết các ngươi có thể hội đáp ứng lao thân hợp tác thần nguyên tông biết đến sự t ì n h tiêu nguyệt cung khẳng định cũng sẽ biết cũng không kỳ quái cho nên ba người đối với cái này cũng không có quá lớn phản ứng nhép ứng trầm giọng nói ngươi ngược lại rất kiên trì đối với bằng h ư u ta từ trước đến nay rất hào phóng liền mệnh cũng có thể giao phó nhưng là ta tuyệt đối không muốn xem đã có cùng loại phổ cầm sự kiện phát sinh lao thân có thể thể nếu có phản bội ta tiêu nguyệt cung cao thấp tất cả đều chết không yên lành trung niên nữ tử t r ị c h địa hữu thanh tu luyện c h i nhân không giống với p h à m nhân thế nói đối với bọn hắn mà nói thật có lấy cường đại ước thúc lực nghe nói lấy như thế thể nhếp ưng có chút gật gật đầu nói đã như vậy ta nhếp ưng tin tưởng ngươi nếu như nếu không có chuyện gì khác chúng ta liền cáo từ rồi nhếp ưng tại bọn hắn sắp chuyển ra thời điểm trung niên nữ tử lần hai lên tiếng nói lãnh diễm c h i tâm sự tỉnh ngươi nhiều hơn cân nhắc một chút bước chân dừng lại một châu nhếp ưng cũng không quay đầu lại thản nhiên nói ngươi cái này làm sư phó không khỏi quản cung quá rộng chút ít còn có khuyên ngươi một câu tuy nhiên hiện tại chúng ta có thể sóng vai vi chiến hữu nhưng nhìn qua ngươi bây giờ không phải là thành tâm về sau sẽ là thành tâm hàng vạn hàng nghìn không muốn đem chủ ý đánh tới bên cạnh ta chi nhân thượng diện bằng không thì tiêu nguyệt cung cũng sẽ biết không được c ă n bình nghe vậy trung niên nữ tử con ngươi rồi đột nhiên ánh mắt lập lòe không lâu về sau một hồi nặng nghề mà tiếng đóng cửa rất nhanh địa chuyển đến chương bốn lịch thiên cường giả ba chương bốn lịch thiên cường giả ba cung điện bên ngoài trong sân đã là nhiều hơn một thiếu nữ thấy nhiếp ưng đi ra thiếu nữ vui sướng địa kêu to một tiếng là sẽ cực kỳ nhanh nào vào trong ngực của hắn trong miệng vẫn là càng không ngừng hô hào đại ca ca ngươi như thế nào thời gian dài như vậy cũng không tới xem ta thấy thiếu nữ ngây thơ chất p h á t cùng ngây thơ nhấp ưng khuôn mặt mới được là phủ lên ôn hòa mỉm cười tiểu n h a đầu ta bây giờ không phải là tới rồi sao một bên lãnh dao giống như cũng là đã biết vừa rồi chuyện phát sinh đau lòng cùng lãnh diễm nhìn qua nhấp ưng trong con ngươi ngăn không được lạnh như băng cực kỳ nhìn xem hắn sau khi đi ra liền con mắt cũng không có nhìn qua lãnh diễm không khỏi lạnh giọng nói ra đừng tưởng rằng thực lực bây giờ cao hơn chúng ta thì muội có thể tùy ý khi dễ người nhấp ưng cùng càn hiên còn chưa mở miệm ngược lại là hạ cần huyên khẽ kéo dưới hai người ngăn ở bọn hắn phía trước sau đó đối với thiếu nữ ôn hòa nói tiểu m u ộ i muội ngươi tên là gì ta gọi nhu hiên tỉ tỉ n g ư ơ i thật xinh đẹp nhu hiên nói ra một đôi xinh đẹp con n g ư ơ i giờ phút này cũng là chăm chú địa quan hướng hỏi nàng lời nói người nhu hiên ngươi họ gì theo nhiếp ứng chỗ đó hạ cần huyên đã biết rõ một cái khát trương cùng mình tương tự tàng bảo đồ t i ể u trên tay nàng cho nên không khỏi nàng không khẩn trương ta họ khương hạ cần huyên than khẽ khẩu khí trận ó i ngươi tổ tiên phải chăng cứ gọi là khương khải đình tỉ tỉ làm sao ngươi biết nhu hiên thừa nhận vì vậy nhiếp ưng cũng biết trong đó ở tân n ă m đó có lẽ là hạ gia tổ tiên đem tàng bảo đồ một phân thành hai cái này khương khải đỉnh hẳn là hạ gia trung bộ cho c nên có một phần sẽ xuất hiện tại nhu hiên trong tay chuyển hướng hạ cần huyên thứ hai trịnh t r ọ n gật g đầu đối với lạnh huyên đám người nói cung chủ có thể tìm nơi yên t ĩ n h địa phương ta muốn cùng nhu hiên nói chuyện chư vị thỉnh cho ta đến đem làm trung niên nữ t ử cái k i u bình thái thanh âm theo cung điện chuyển ra về sau ba người theo là bình an địa đi ra cung điện lạnh huyên làm i n h mạch tiêu nguyện cung từ nay về sau muốn thập phần trung tâm địa cùng trước mắt mấy người hợp tác bởi vậy trong giọng nói cũng là mang lên khách khí lại một lần nữa đi ngang qua lúc lãnh diễm nhịn không được địa lại hô một tiếng nhất ưng ta lãnh tiên tử chúng ta bây giờ có chuyện quan trọng thương lượng chuyện khác đợi lát nữa đang nói lưng có nhất ưng hạ cần huyên quăng đi yên tâm t h o á n g nhìn hành tẩu cùng yên t ĩ n h hành lang ở bên trong không lâu đi vào một căn phòng bên ngoài dẫn mọi người đi vào l ã n h huyên nói chư vị chỉ để ý nói chuyện không có người hội q u ấ y dày đến các ngươi cuối cùng lại là hỏi bên trên một câu nhất ưng ta đại sư tỷ nhất ưng khoác k h o tay thản nhiên nói ta là ta nàng là nàng nếu là các ngươi cảm thấy thời gian dài như vậy đến nàng đi theo bị liên lụy không ngại các ngươi cũng là tin tưởng lấy được chỗ tốt nàng cũng là không ít nhất ưng ngươi lãnh huyên giận tí mặt tuy là sự thật nhưng như thế hời hợt thật sự khó có thể lại để cho người tiếp nhận giữ chặt hạ cần huyên nhất ưng mạc âm thanh cười nói lãnh huyên muốn đạt được người khác tín nhiệm đầu tiên ngươi phải học hội tín nhiệm hắn người đồng dạng đạo lý chúng ta đều hiểu vì sao ngươi cùng lãnh diễm hội không hiểu ngươi đi ra ngoài trước ca có một số việc là không thể để cho các ngươi biết đến nhìn lãnh huyên còn đãi tiếp tục nhếp ưng một hơi đem nàng phong kín l ệ n h lùng lường đến rõ số lượng mắt l ệ n h huyên hầm hực địa ra khỏi phòng cái kia cửa phòng cũng là lập tức nặng nề mà bị đóng lại đại ca vì cái gì người đối với lãnh tiên tử hội là thái độ như vậy hạ cần huyên lập tức mở miệng hỏi chính mình người trong lòng là dạng gì người nàng rất rõ ràng t ự u như là chính mình theo như lời không phải cái phong lưu t r ì nhân nhưng tuyệt đối là cái người đa tình hạ cần huyên có thể không tin thời gian dài ở chung n h i ế p ưng cùng lãnh diễm tầm đó hội không có phát sinh bất cứ chuyện gì nhấp ưng không khỏi bật cười nha đầu chưa thấy qua ngươi như vậy dốc sức l i ề u mạng đem chính mình yêu người giới thiệu cho người khác chẳng lẽ ngươi hy vọng ta đối với l á n h diễm có chỗ tỏ vẻ sao tự nhiên không muốn bất luận cái gì nữ tử đều không muốn nam nhân của mình sẽ cùng người nàng chia sẻ nói xong hạ cần huyên trong con ngươi rất nhanh hiện lên ra một đạo ảm đạm nhưng xoáy mặc dù là biến mất tí ti cảm giác hạnh phúc phủ lên khuôn mặt đại ca không phải người bình thường có tình có nghĩa vi bằng h ư u có thể không muốn tánh mạng mình hơn nữa siêu p h à m tu vi đ ạ m đương ôm ấp tình cảm kể từ đó chắc hẳn phải vậy sẽ có rất nhiều nữ hải tử hâm mộ cần huyên một kẻ người bình thường có thể có được đại ca sử ái đã là lòng trần đấy tâm n g ự a tỷ tỷ không trách ta cũng đã rớt tốt cái kia dám lại muốn cầu đại ca đâu nhiếp ứng sắc mặt hơi đổi trải qua thời gian dài hắn không thể không nghĩ tới có được mấy vị hồng nhan c h i kỷ hội cho các nàng mang đến tổn thương nhưng mà cũng không có muốn quá lộ triệt có lẽ là nam nhân bệnh trùng cung đ í c kỷ căn bản cũng không có cân nhắc quá nhiều nhìn qua lên trước mắt người trong nội tâm kìm lòng không được thắt nhẹ đại ca ngươi còn không có nói cho ta biết vì sao không tiếp nạp lãnh tiên tử đầu này được phép biết rõ nhiếp ứng trong lòng ngày nấy hạ cần huyên vội vàng nói sang chuyện khác can hiên nhưng lại nói tiếp nói ra tự hắc cám xâm lâm lên Ta l i ề nhưng đại ca lãnh g ỗ chỗ hắn n g ư diễn bất đồng trong nội tâm nàng lo lắng sâu nhất là tiêu nguyệt cùng vì cái này nàng có thể phản bội đại ca thậm chí là không tiếp tổn thương cùng giết đại ca như thế có thể nào lại để cho đại ca tiếp nhận nói như vậy có lẽ đối với các ngươi rất không công bình tuy nhiên thân thể của ta vì long tộc không phải rất rõ ràng nhân loại ở giữa nhi nữ tình cảm nhưng cũng biết cảm tình trong thế giới có lẽ không bí mật mang theo đảm nhiệm gì mục đích nếu không thiệt tình tại trọng cũng là ngơ ngẩn hạ cô nương nàng lãnh d i ễ m có tiêu nguyệt cung tâm nữ đồng dạng có vân thiên ngươi cũng có được hạ ra như các ngươi đến cuối cùng đều tình nguyện muốn trông coi những này đại ca tuy rất yêu các ngươi cuối cùng sẽ thả tay đại ca nhiếp ứng nói như thế nào lựa chọn là chuyện của các ngươi cuối cùng sẽ h ả t đại ca cũng đồng dạng hội vì các ngươi làm bất cứ chuyện gì nhưng mà tại trên mặt cảm tình ta lại không muốn có quá nhiều tình đời ở bên trong thực xin lỗi cái này cùng ta chuyện lúc trước có quan hệ nhiếp r a bên trong vốn nhiếp ưng cùng tuyết nhi nên làm cho người hâm mộ cùng hướng tới một đôi chính bọn hắn cũng cho rằng như thế có thể càng về sau vì gia tộc tuyết nhi hồn quy n ó chỗ cái này đã tạo thành nhiếp ưng tại tình cảm quy túc ở bên trong có không đồng dạng như vậy lựa chọn đại ca trước kia tánh mạng ta chưa từng xuất hiện nhưng là cuộc sống sau này ta sẽ thời khắc cùng tại bên cạnh ngươi ta nguyện cùng t ầ m ngữ tỷ tỷ các nàng một đạo cùng đại ca ngươi bạch đầu giai lão ta tin tưởng đại ca ca ta cũng nguyện ý cùng ngươi một bên n u hiên sâu lấy cái miệm nhỏ nhắn đột nhiên giòn vừa nói, nói c h u y ệ nhắm đó, n chúng ba người một hồi thoải mái cười to nhếp ưng xoa cái đầu nhỏ nói nhu hiên chúng ta này tới là tìm ngươi có việc cái k i a t r ư ơ n g tàng bảo đồ còn có ở đ â y không tại được tại được nhu hiên vội vàng móc ra đồ đưa cho nhếp ưng theo trong giới chỉ xuất ra một cái khác tấm bản đồ đem lượng t r ư ơ n g bày đặt tại trên mặt bàn chỉ thấy dị biến nổi lên lượng t r ư ơ n g tàng bảo đồ lên đ ỗ n g nhiên tản mát ra một hồi màu vàng ánh sáng nu hòa ánh mắt nhìn soi mói lượng tấm bản đồ vậy mà kỳ dị địa hướng về lẫn nhau tới gần tới cuối cùng rõ ràng cổ quái địa chấp vá tại cùng một chỗ mà bây giờ trông đi qua tàng bảo đồ cùng lúc trước lượng chương so sánh với cũng không lớn quá tỷ tỷ ngươi tại sao có thể có một chương cùng ta đồng dạng đồ đâu rồi nhưng lại liền lại với nhau nhu hiên kỳ quái hỏi hạ cần huyên nghiêm mặt nói nhu hiên ngươi có biết hay không cắt ngươi khương ra lai lịch nghĩ một lát nhu hiên lắc đầu nói ra ta mơ hồ nhớ rõ tại lúc còn rất nhỏ trong nhà hay vẫn là rất giàu có tại vương tuyên thành thế lực cũng là không kém nhưng theo gia ra, ra sau khi qua đời t i u dần dần địa sùng dốc về sau phụ thần hắn nói đến đây thanh âm không khỏi có chút khóc nước nở đều đi qua về sau lại cũng không có người dám khi dễ nhu hiên rồi đừng khóc có lẽ là từ nhỏ cản hiên cũng là trải qua lang bạc kỳ hồ thân nhân không tại sinh hoạt lúc này trong con người khó được lộ ra vài phần ôn h ò a theo địa đồ biểu hiện bảo tàng điểm ngay tại bay liệm thiên cảnh nội kỳ liên sơn mạch ở bên trong đại ca ngươi phải chăng muốn đi thăm dò nhìn một chút hạ cần huyên nhẹ châu lại lấy lông mày có chút khó hiểu hạ ra đời trước cũng không quá đáng một hoàng tộc mà thôi hắn bảo tàng cho dù giàu có nhưng là xa xa hấp dẫn không được thần nguyên tông chờ thế lực cường đại ngấp mẹ ạ nhấp ứng cười lạnh nói đến trong cất giấu cái gì đó đi xem chẳng phải rõ ràng đại ca can hiên đột nhiên ngưng trọng nói ra cái này bảo tàng c h i địa không phải chuyện đ ù a nói xong lường nhu hiên liếp tiếp tục nói nếu như chúng ta muốn đi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng nhấp ứng gật gật đầu cũng là nhìn nhu hiên liếp cũng không có hỏi cái gì những ký ức ấy hắn không muốn lần nữa đem chi danh m ư n g lên lại để cho n u hiên đau xót một lần vì vậy nói ra chúng ta về trước vân thiên một chuyến sau đó đang nói chuyện này đại ca ca ngươi lại muốn đi rồi hả nhu hiên lập tức có chút không bỏ được nhức ứng nhu hòa nói ngươi ngoan ngoán địa ở chỗ này tu luyện chờ ta đem chuyện bên ngoài đều làm tốt về sau mới đến tiếp ngươi như thế nào đây hắn cũng là cùng càn hiên đồng dạng một mình tại đại lục nhu hiên thân thế làm cho hắn kìm lòng không được đ ị a như muốn bảo hộ lấy nhu hiên thấp giọng đáp ta nghe đại ca ca nhưng là ngươi phải nhanh một chút tới tiếp ta trấn an một phen nhức ứng đem tàng bảo đồ cất kỹ sau đó bốn người ra khỏi phòng bên ngoài chỉ có l a n diễm một người tại gặp lấy bọn hắn xuất hiện là đi thẳng vào vấn đề mà nói nhức ứng ta muốn cùng ngươi nói chuyện không cần chúng ta muốn vội vàng hồi vân thiên thời gian cấp bách cái này lãnh diễm kiên trì ngược lại là làm cho nhếp i ưng ngoại ý muốn thời điểm cũng có chút đau đầu tiếp trước thời điểm thường nghe người ta nói khoác có chút sự tình hiện tại đến phiên trên người mình quả nhiên là khó có thể chống đỡ lãnh diễm con n g ư ơ i lập tức chấm xuống vừa muốn mở miệng hạ cần huyên đoạt trước nói lanh tiên tử có chuyện gì không ngại cùng ta nói chuyện kinh miệng của ta sẽ cùng đại ca nói hiệu quả nhưng là phải tốt hơn một điểm a nghe vậy nhếp ưng cùng lãnh diễm đều là khẽ giật mình nhanh lên a chúng ta thời gian thật sự rất bởi hạ cần huyên nói xong dỡ lên bước lần nữa đi vào gian phòng chương bốn lịch thiên cường giả bốn chương bốn lịch thiên cường giả bốn gian phòng chi cửa mở về sau là lần nữa đóng cửa nhu hiên nháy sáng ngời con mắt hỏi đại c a c a tỉ tỉ các nàng làm cái gì làm gì thần bí như vậy ai biết các nàng muốn như thế nào n h ế p ứng có phần là bất đắc dĩ có lẽ hạ cẩn huyền cho là mình đối với lãnh diễm cũng là tồn tại một phần tình sự thật tình xác thực tồn tại nhưng không phải giữa nam nữ tình nghĩa xem ra có tất yếu đối với nha đầu kia nói một câu miễn cho nàng hảo tâm xử lý chuyện xấu nghe vậy càn hiên cười nhạt một tiếng nói đại ca đã sợ hạ cô nương đem sự tình làm hư hại vì sao không trước nói rõ đ â u này chỉ sợ tại trong lòng ngươi đối với cái kia lãnh diễm đồng dạng không bỏ a không bỏ nhép ưng cười cười ta là người đối với cảm tình sự tình tuy nhiên là lấy lên được không bỏ xuống được nhưng hay vẫn là sẽ minh bạch như thế nào lựa chọn mới được là chính xác nhất đấy lãnh diễm nàng đã hiểu lầm ta đồng dạng ta cũng đã hiểu lầm nàng ngươi muốn minh bạch là tốt rồi càn hiên cũng là cười cười t r ợ đôi mắt quang hướng xa xa trong phòng hai nữ đối diện mà ngồi một mình đối mặt hạ cần huyên không biết sao lãnh diễm lại có vài phần chân tay luôn c u ố n cảm giác lãnh tiên tử vì sao ngươi hội có quắp đâu này ánh mắt nhu h ò a mà lại là lập lụy không thôi lãnh diễm nhìn về phía đi qua hơi là yên lặng một lát mở miệng chậm dài nói hạ cô đường ngươi to lớn tên lãnh diễm sớm đã nghe nói ngươi như thế thông minh đem làm sẽ không muốn không đến trong nội tâm của ta hoang mang hoang mang nghe vậy hạ c ẩ n huyên lông mày nhẹ trao lại thấy vậy một màn lãnh diễm càng là đứng ngồi không yên cẩn thận từng ly từng tí hỏi hạ cô đường làm sao vậy nhẹ nhàng thở dài hạ cần huyên nói ta cũng không cần cùng ngươi trêu chọc cái gì phần cong đối với đại ca ngươi đến tột cùng tồn chính là cái gì tâm tự nhiên là cùng sinh c ù n g tử như vậy so về tiêu nguyệt cung lại là như thế nào hạ c ẩ n huyên truy vấn lãnh diễm lập tức n ố c trệ tại chỗ cái kia xong trong mắt sáng giờ phút này hiện lộ ra đến lộ vẻ mờ mịt thở dài một tiếng qua đi hạ c ẩ n huyên trợt đứng dậy giơ chân lên b ư ớ c là hướng ra phía ngoài bước đi trong miệng kiên định nói ra như thế ngươi cần gì phải muốn hoa đại ca trò chuyện với nhau đâu này lãnh diễm đột nhiên khàn cả giọng ngươi luôn mồm đ i ệ giữ gìn nhất ưng chẳng lẽ ngươi không phải có được lấy hạ ra vân thiên nữ hoàng không cũng là có toàn bộ hoàng triều vì cái gì các ngươi có thể hạnh phúc địa hưởng thụ lấy hắn yêu mến mà ta lại thì không được bước chân dừng lại một châu hạ c ẩ n huyên chậm rãi trở lại nhìn qua lanh diễm cái k i a t r o n g con ngươi lóe sáng đi ra một chút oán hận đúng là cười nhạt một tiếng nói ra lanh tiên tử ngươi ngày bình thường cao cao tại thượng không chỉ có là tại tiêu n g u y ệ t cung ở bên trong chỉ sợ tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều là có thêm tư cách khinh thường n g u ồ n dân trăm họ cho nên tại trong lòng ngươi cho rằng phàm là ngươi m u ố n cũng có thể có được cũng có thể đạt được nhưng là ngươi có biết hay không yêu một người là không hề giữ lại、đấy. có chút dừng lại hạ cần huyên tiếp tục nói vâng tuy nhiên a gia hạ hết thảy, i t ta chưa từng gặp qua tâm ngữ tỉ tỉ nhưng ta tin tưởng ý nghĩ của nàng cùng ta đồng dạng thậm chí so với ta càng thêm kiên trì lãnh diễm trong con ngươi lại lần nữa khôi phục mờ mịt như vậy một phen nàng căn bản nghe không hiểu hạ cần huyên hạnh phúc cười cười nói ngươi không hiểu đó là bởi vì ngươi căn bản không có chính thức điệu thích đại ca ai nói ta không có vì hắn ta liền mạng của mình cũng có thể không mớn bén nhọn thanh âm đ ỗ n g nhiên trong phòng cất cao đã ngươi có thể làm được như vậy trả giá vậy tại sao ngươi sẽ đối với đại ca nổi sát tâm hạ cần huyên nghiêm nghị quát nếu như hôm nay tiêu n g u y ệ t cung lựa chọn không phải cùng đại ca hợp tác sư phụ của ngươi ra tay muốn giết đại ca ngươi hội làm như thế nào còn là không phải có thể vì đại ca trả giá tính mạng hay là người thay đại ca phản bội sư môn có lẽ những này đối với ngươi rất khó khăn lựa chọn như vậy ngươi có thể hay không lại để cho sư phụ của ngươi làm cho quá đại ca liên tiếp đặt câu hỏi lại để cho lánh diễm không cách nào trả lời từ đầu đến nay nàng đi theo nhiếp ưng mục đích cựu rất là đơn giản cựu làm u ố n cùng thứ hai thành lập khởi một phần không tệ quan hệ cũng may ngày sau có thể vi tiêu nguyệt cung kiếm được nhiều một phần sinh cơ tuy nhiên về sau bởi vì thời gian dài tiếp xúc nhiếp ưng hết thảy lại để cho trong nội tâm nàng dần dần địa khởi tốt nhất cảm giác tiến tới ưa thích cùng yêu mến nhưng môn tự vẫn lỏng đem làm tiêu nguyệt cung t r i để cùng nhiếp ưng vỡ tan đi đến đối địch thời điểm nàng sẽ như hạ c ẩ n huyên nói như vậy làm sao hạ cô lương ta hạ c ẩ n huyên phất phất tay nói nhỏ ngươi cái gì đều không cần nói kể cả ta ở bên trong đại ca có mấy tên hồng nhàn tri kỷ nhưng đều không ngoại lệ tại mới quen đại ca hoặc là tới ở chung thời điểm đều không có khởi bên trên lợi dụng tâm tư chẳng lẽ mở đầu sai về sau không thể sửa đổi sao lãnh d i ễ m túi đầu xuống giờ phút này nàng căn bản không dám nhìn đối phương con mắt đương nhiên có thể sửa hạ c ẩ n huyên mỉm cười nói có thể ngươi không biết là ngươi một mực không có cải biến sao ta trung n i ê n nữ điện trước một màn lập tức xuất hiện tại lãnh diễm trong đầu tuy càn hiên ra tay nhưng cũng là tại trung niên nữ tử dẫn đầu mà làm phân thượng thứ hai cũng không có không thỏa đáng chỗ hơn nữa dùng sư phó của nàng tu vi thì sợ gì càn hiên chính cô ta phen này cử động c h i t để địa bại lộ trong nội tâm chân thật nhất nghĩ cách nếu như nếu như hôm nay thật là sinh tử tương đối không thể nói trước đại chiến một trong những nhân vật chính thì có nàng lãnh diễm lấy hay bỏ t â m đó ngươi đã rõ ràng lại nói quá nhiều cũng là vô dụng hạ cần huyên t h ả n như nói kỳ thật ta một mực tại bên cạnh đại ca vi ngươi nói chuyện bởi vì ta minh mạch ngươi đối với đại ca tình không phải giả nhưng mà chính là thái quá mức chấp nhất cho nên mới có hôm nay kết cục nói đến thế thôi ngươi tự giải quyết cho tốt hạ cô nương như ngươi là ta ngươi nên như thế nào như ngay từ đầu ngươi hạ r a cùng n h ế p ứng thủy hỏa bất dung ngươi lại nên như thế nào tựa hồ là cực không phục lãnh diễm lần nữa khai hỏi tự nhiên cười nói hạ cần h u y ề n trả lời không có nửa điểm trần trờ ông nội của ta hạ kiệt không phải chết ở đại ca trong tay sao ân lãnh diễm đại lăng tuy nàng là minh bạch ở trong đó khẳng định có rất lớn biến cố và không thì hạ cần huyên sẽ không ngồi nhìn chính mình thân sinh ra ra t h n g thân cần phải tiếp tục hỏa tiếp lộ ra quá không có, có đạo lý hơn nữa bất kể thế nào nói cái này đã trở thành một sự thật cho dù lại để cho chính mình biết được đến một cái kết quả kết quả là còn thì không cách nào làm ra một cái làm chính mình thỏa mãn quyết định hạ cô nương ngươi nói cho ta biết đến cùng ta nên làm như thế nào mới có thể là l ư ợ n g toàn bộ h à n mỹ trong thanh âm đã là mang lên tí ti địa cầu khẩn muốn cho một cái siêu việt cấp tường giả làm được như vậy thật là khó được bởi vậy hạ cần huyên s ắ c mặt cũng nhiều không hề nhẫn chỉ có điều những chuyện này tự nhiên muốn nói tinh tường cho thỏa đáng tránh khỏi ngày sau đổ thêm phiền toái không cần thiết lập tức mạc âm thanh nói ta hay vẫn là câu nói kia cái này thế gian căn bản cũng không có lưỡng toàn bộ hắn mỹ mấu chốt ở châu ngươi như thế nào đi c ầ n đối lãnh diễm nhắc nhở ngươi một câu trả giá cùng đạt được chưa hẳn có thể hoa lên ngang bằng thân thể nhẹ nhàng run rẩy lãnh diễm bên t hai thời khắc tiếng vọng lấy hạ cẩn huyên châu nói cả người xa vào đến yên tĩnh bên trong cái này lấy cùng bỏ đến tột cùng như thế nào lựa chọn mới được là chính xác mạnh ma n g n g đầu đúng là im ắng gào rú tại sao phải để cho ta nhận thức hắn tựa hồ là đã gặp nàng trong nội tâm đích thoại ngữ nhìn về phía quá khứ đích trong ánh mắt hạ c ẩ n huyên tâm h ý sâu sắc bé không thể nghe than nhẹ một tiếng quay người đi ra ngoài đại ca ngươi đoán hạ cô nương sẽ cùng lãnh diễm nói cái gì ngoài cửa trong sân nhỏ càn hiên cười hỏi nhấp ứng k h o á t k h o á tay bất đắc dĩ trong cũng lộ ra chấn định nói cái gì đều không có sao tóm lại ta tin tưởng nha đầu kia tổng không đến mức nàng hội nạnh xanh xanh địa cho ta kéo tới một cái nữ nhân à. hai người tu vi chỉ cần lãnh diễm không tận lực trong phòng gian lận các nàng nói chuyện cũng sẽ không rơi mất hai người lần này đối thoại rõ ràng cho thấy đều không có nghe lén vậy cũng không nhất định a cửa phòng mở ra hạ c ẩ n huyên cười mỉm địa đi ra ánh mắt quang hướng đi qua nói ra đại ca người rốt cuộc là hy vọng hay vẫn là không hy vọng đâu này hắc ta thế nhưng mà rất tin tưởng người đấy trêu g ẹ o một tiếng nhếp ứng nghiêm mặt nói tốt rồi chúng ta cũng nên lên đường hồi vân tiên lên rồi đại ca ca không nhiều lắm ở vài ngày sau lôi kéo nhếp ứng cánh tay nhu hiên nói nhỏ lấy nhếp ứng t h o á n g ngồi xổng xuống bàn tay nhẹ nhàng xoa nàng cái đầu nhỏ mỉm cười nói ta còn có chuyện rất trọng yếu cần muốn đi làm cho nên không thể ở chỗ này giúp người bất quá ta đáp ứng người hội mau chóng đem sự tỉnh xong xuôi sau đó trở lại tức ngươi như thế nào đây ân cái đầu nhỏ nặng nề mà chọn mấy cái cặp tiết như sao thần giống như trong mắt sáng tí ti sương mù nhanh chóng lan tràn mà ra như vậy chúng ta đi rồi ngươi cùng lạnh huyên các nàng nói một tiếng đứng vậy nhấp ứng giác hạ cần huyên tay cùng càn hiên liếp nhau lập tức thân ảnh xuất hiện trên không hơi chút và mẹo là h à n g hái bắn về phía vân thiên phương hướng ngay tại ba đạo thân ảnh sắp bắn i thời điểm, về phía vân h chạy diễm thiên p h ư ô n g là hướng thư không một hồi quỷ dị chấn động một gã tuyệt sắc cung trang nữ tử rất nhanh hiện hiện vậy có lấy khuynh đảo chúng sinh dung mạo cùng hạ cẩn huyên hóa lẫn làm cho cái này phiến tiên h không lập tức cảm đạm thất xác dù sao không lâu về sau chúng ta hội lần nữa gặp mặt có chút lễ tiết có thể tỉnh t i ể u tỉnh à. nhấp ưng tả cười một tiếng nói lãnh cung chủ ngươi tổng không nên còn sẽ phái người tiến về trước cái k i a cái gọi là liên minh tri điệm ta vân thiên hoàng triều thế nhưng mà rất hoan n ê người n đến cung trang nữ tử tất nhiên là lại huyên được nghe lần này hơi có chút đùa g i n đích thoại ngữ cũng là không giận nhặt cười nhặt nói chỉ đơn giản như vậy muốn cho bổn cung đi vì ngươi trấn thủ hoàng triều n h i ế p ứng ngươi còn không có có lớn như vậy mặt m ũ i n h i ế p ứng khẽ c h o mày nói ngươi muốn như thế nào rất đơn giản cùng ta đánh một hồi ngươi bất bại hoặc là thắng bổn cung lập tức chuẩn bị nhân thủ tự mình lên đường chạy tới vân thiên hoàng triều khoe miệng t h o á nhìn g n lộ ra một đạo hoàn mỹ độ con g lạnh huyên vừa cười vừa nói càn hiên nghe vậy giận dữ cái này lạnh huyên quá không làm rồi hẳn là cho là có tên lịch thiên cường giả tại có thể mấy lần ba phen địa khiêu khích sao nhấp ứng trợt tiến lên một bước ta cười ta nói hắc hắc như vậy ngươi t ự đợi đến làm ta a không phải làm ta vân thiên hoàng triều người a vừa dứt lời trước mặt một đạo bàng đại khí thế như thiểm đ i ệ n địa đánh úp lại bên trên bầu trời đ ố n g nhiên lăng lệ ác liệt chi ý hiện hiện h i chương bốn lịch thiên cường giả năm chương bốn lịch thiên cường giả năm cảm thụ được trước mặt đánh tới khí thế cường đại hai con mắt hiếp lại nhếp ứng lần nữa đạp tiến thêm một bước lập tức thuận tiện giống như trong cuồng phong một tòa thạch đ i ê u mà hắn như thế nào tàn sát bừa bãi thủy trung không thể cho thân ảnh ấy mang đến nửa điểm lắc lư l ệ n h v i ê n tự nhiên cười nói đôi mắt dễ thương như xuân quát nhẹ chỉ bằng vào khí thế ngươi đã không tại bồn cung phía dưới nhếp ứng đối với ngươi b ồ n cung không thể không nói cái chữ p h ụ tốc độ như vậy tăng trưởng tu vi b ồ n cung khiếu ngạo đại lục nhiều năm văn sở vị văn hh lãnh cung chủ ngươi không biết còn khá nhiều loại chậm rãi cùng ta tiếp xúc ưu điểm của ta hội càng làm cho ngươi ý không nờ được c ư ờ i quái dị một tiếng nhấp ứng lách mình tiến lên viêm sắt kiếm ra nhẹ k h ẽ chấn động trên mũi kiếm màu tím kiếm quang h i ể n hiện tự lấy hư không x ả t qua sau đó bạo bắn đi ra như vậy rõ ràng đùa dơ ngữ liệu dù cho lệnh viên ngày bình thường cao cao tại thượng không khỏi cũng là mặt đỏ tới mang hay nhẹ phi một tiếng tay trước tay áo nhanh chóng bay múa chung quanh không gian khí lưu thu nạp mà vào tràn vào trong tay á o lập tức có thể thấy được cái kia mềm mại như tơ hoa lệ tay á o giờ phút này so với thép tinh càng đến c ứ n g rắn nhàn nhạt, nhạt lưu quan g tại bên ngoài xa qua ngay lập tức thời điểm nặng nề mà đập nệ n lấy kiếm quang phía trên k e n địa thoáng một p h á t theo một tiếng kim thiết tương giao thanh thúy tiếng vang một cổ hung mánh năng lượng rung động rất nhanh tự va chạm chỗ bạo tuân ra mà ra lập tức hai người quanh thân mấy chục thước nội trong phạm vi là bị thanh lý một cái không cái gì quỹ tích trạng thái chân không khu vực lòng bàn tay có chút đúng lỏng chật lần nữa cầm chặt viêm sát kiếm chật lần nữa gấp bắn đi ra màu tím kiếm quang gi mang theo từng đạo bén nhọn âm thanh xé rõ âm cảnh giới đạt tới siêu việt thời điểm vô luận là thu nạp thiên địa linh khí dùng để tu luyện hay vẫn là trong chiến đấu không nên quá nhiều mượn nhờ năng lượng còn trèo chống lấy thân hình bay lượn bầu trời so về đ ỉ n h phong cường giả càng muốn đến nhanh nhanh rất nhiều mà lớn nhất khác biệt cũng thế đ ỉ n h phong cường giả tuy có thể tại trên bầu trời bay lượn lại không phải không có thể tùy tâm sử dụng chiến đấu thời điểm không khỏi tại linh giác cảm ứng được lúc không thể làm ra nhanh nhất phản ứng lạnh nguyên tu vi điểm ấy tự nhiên là trói không được nàng g ơ lên nhìn qua hung mánh vọt tới hào quang ngầu tím thân hình nhẹ nhàng n h o á một cái động nhiên trái r ờ i nửa mét nhẹ nhàng linh hoạt tránh qua tránh né nhiếp ứng cái kia lăng lệ ác liệt công kích t r ợ đạp trên hư không thân thể hóa thành một đạo quang ảnh mạnh liệt chấn động bức cái kia so với thép tinh còn muốn tới cứng rắn tay háo tựa như một đầu công sát hung hăng địa đánh về phía nhiếp ưng lồng ngực viêm s ắ t kiếm nhanh chóng hướng lên nhanh rời như thiệm điện địa đón đỡ tại tay háo phía trên n g á y mắt lúc cường đại lực p h ả n chấn lại để cho hai người đồng thời thân thể bay ngược về đằng sau ngươi nói đại ca có thể hay không thắng hạ cần huyên khẩn trương mà hỏi thăm nàng có thể tại bực này hung hiểm bên cạnh bình thản ung dung sẽ không chút nào đã bị c u ồ n g bạo năng lượng chấn động c h o ảnh hưởng nhưng bởi vì bản thân thực lực có hạn căn bản không cách nào chính thức nhìn rõ ràng chiến đấu tình thế thế lực ngang nhau khó phân thắng bại can h u y ê n trầm giọng nói giống như cũng có chỗ không cách nào xác định hạ cần huyên t h o á n g địa phóng lòng một ít nhưng mà vẹn vẹn là một lát thời gian liền trọng lại không c ó so khẩn trương nếu như là loại tình huống này bọn hắn sẽ vì thủ thắng đến cuối cùng mà xử xuất riêng phần mình một cách mạnh nhất đại ca kia h ắ n chẳng phải là vừa muốn bị thương sa bị thương không thể tránh được trừ phi thực lực ngươi hoàn toàn vượt qua đối thủ càn hiên l ư ờ m hạ cẩn huyên liếc thản nhiên nói cùng nhau đi tới đại ca mỗi lần bồi hồi tại sinh tử bên trong thế nhân chỉ biết hắn tu vi tăng trưởng nhanh như vậy chỗ đó sẽ nghĩ tới cái này sau lưng chỗ trả giá cao là bực nào to lớn nghe nói lấy lời nói này hạ cẩn huyên kìm lòng không được địa về phía trước bước đi một bước thấp giọng thì thảo đại ca nhưng lại không biết một bước này lại vừa vặn bước ra càn hiên chỗ k h ô n g chế p h ạ m vi thứ hai cả kinh đang định muốn năng lượng kéo dài đưa tới không đến mức lại để cho hạ cẩn huyên trượt chân nhưng đôi trong mắt kia đ ỗ n g nhiên trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt vàng dòng nhị sắc chia làm một trái một phải quái dị địa xuất hiện tại đôi mắt ở trong giờ phút này hạ c ẩ n huyên vậy mà không mượn dựa vào bất luận cái gì ngoại lực lăng không lập cùng tầng mây bên trong dùng thực lực của nàng làm sao có thể làm được càn hiên đôi mắt nhắm lại bên trong chỗ lóe sáng đi ra h à o quang càng thấy động dung có lẽ là phát giác được sau lưng người nhìn chăm chú hạ c ẩ n huyên thoáng lui về sau mà càn hiên cũng ra vẻ không biết thuận thế về phía trước bước vào lần nữa đem nàng nhét vào bản thân sợ thiết bên trong càn hiên tất yếu thời điểm ngươi muốn ra tay không thể để cho đại ca bị thương được không nào xoay người hạ c ẩ n huyên tràn đầy đau lòng c h i sắc đại ca hắn sẽ không ra sự tình đấy càn h u y ê n không phải hạ c ẩ n huyên nhất ưng cùng lệnh huyên nhìn như không chia trên d ư ớ i nhưng mà cái này cái trong khi tu luyện còn có thuộc tính mà nói lệnh huyên phong thuộc tính cùng nhiếp ưng hỏa thuộc tính không tính là tương khắc nhưng tại trên không trung chiến đấu rõ ràng cho thấy chiếm hữu lấy thật lớn ưu thế rồi sau đó người một thân bùn nguyên hỏa diễm chỗ diễn biến đi ra quái dị năng lượng càn hiên trong cơ thể có một đám hỏa diễm vẹn vẹn là cái này một đám hắn lấy được chỗ tốt cự là thật lớn như thế lại càng không cần phải nói nhất ưng do trợ thế lựa phía dưới tăng thêm cái loại này không thuộc về đại lục này năng lượng nhếp i ưng phần thắng tự nhiên muốn lớn hơn rất nhiều bất quá chiến đấu tồn tại quá nhiều ngoài ý m u ố n hơn nữa nhếp i ưng bản thân cảnh giới cũng không tại lam cấp phía trên có khả năng thi t r i ể n đi ra đủ loại ngoại nhân xem ra thần thông tuyệt đại bộ phận đều là tá trợ lấy thân năng lượng trong cơ thể kể từ đó tiêu hao xa xa nếu so với lạnh huyên lớn rất nhiều cho nên tại đây c h ẳ n g thế lực ngang nhau trong chiến đấu muốn chiến thắng đã không đơn thuần là xem thực lực biểu hiện bên này đã phát xanh trong chiến đấu nhếp ưng cùng lạnh huyên tất nhiên là sẽ không phát giác mấy lần thăm dò lẫn nhau ở giữa thực lực đã là hiểu rõ không sai biệt lắm lạnh huyên sắc mặt chấn động quát nhẹ như thế phân cái thắng bại a cái này tự nhiên là tốt nhất ta còn muốn vội vã trở về gặp lao bà đại nhân đâu đua c ư ờ i một tiếng nhếp ưng khuôn mặt trợn t ứng trọng linh g i á c dưới sự cảm ứng t r u n g quanh trên bầu trời cái tiêu phiêu đãng lấy cuồng phong tốc độ cao nhất bắt đầu khởi động như thiểm điện địa phóng tới lạnh huyên mà theo lạnh huyên tay h á o huy động vốn là đủ để cho người hít thở không thông cuồng phong giờ phút này tựa như từng trích dịu dàng ngoan ngoan con m ẹ o nhỏ nhu thuận địa bàn xoáy tại bên người nàng thật nhanh, nhanh c u ồ n phong n ư n g tụ cùng một chỗ biến thành một đạo tràn ngập toàn bộ bầu trời vòi thon thon tay ngọc theo trong tay h á o r ô i ra ngoặt k h ô n g chỉ gảy nhẹ không có sự sống cuồng phong đột nhiên phảng phất được trao cho tánh mạng mắt thường có thể thấy được phía dưới một chỉ toàn thân ám thanh s ắ c hơn nữa thân thể khổng lồ dị thú đ ỗ n g nhiên tự vòi rồng trong xuyên thấu mà ra xếp bằng ở lạnh h u y ê n trước người động lòng người mỉm cười treo tại trên mặt nhẹ khẽ vớt vớt dị thú đầu lạnh h u y ê n quát tiểu ra hỏa đi thôi chật cái kia ám thanh s ắ c dị thú mạnh mà một tiếng gào thét vung ra bước chân ta trợ lấy c u ồ n phong xu thế cơ hồ là lập tức là di động đến nhếp ứng trước người miệm rộng mở ra là một đạo cự đại hấp lực từ đó mà ra bén nhọn răng nanh. tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng sâm lãnh hào quang bức người rét đấu xương tại dị thú di động đồng thời lạnh h u y ê n trong tay ngọc khổng lồ ám thanh sắc áo khí chính liên tục không ngừng địa tuân ra tiến tới mò lệ địa rót vào dị thú ở trong duy trì lấy n ó thôn vệ địch nhân cần có năng lượng tốc độ thật nhanh xa xa càn hiên con người siết chặt phong theo lòng vân theo hổ tự tin tại trên k h ô n g t r ú n g tốc độ của hắn là am h i ể u đạo này nhất ưng cũng là không kịp mà giờ khác này dị thú chỗ bắt đầu khởi động tốc độ rõ ràng đã vượt qua mắt thường giác quan d ù hắn siêu việt đỉnh phong tu vi đều không thể nhìn rõ ràng dị thú di động tần suất phần này tốc độ so với hắn hóa thành chân thân tựa hồ nhanh hơn bên trên một kia đại ca đại ca hắn sẽ không ra sự tình a cán hiên ngươi nhanh lên ra tay a cán hiên lắc đầu mặt s ắ c mặt ngưng trọng địa nhìn qua hạ cần huyên nghiêm mặt nói bất quá là một cuộc tỉ thí cũng không phải là sinh tử chi tranh rành chẳng lẽ ngươi hy vọng đại ca sẽ xảy ra chuyện sao hạ cần huyên cả kinh chật lạ ý thức được chính mình nói lỡ cán hiên hờ hững nói ra hạ cần huyên mặc kệ ngươi cất giấu cái gì hơn nữa ta cũng vững tin ngươi là chân ái lấy đại ca nhưng xin nhớ kỹ không muốn bởi vì có chút sự tỉnh mạ tổn thương đại ca nếu không đại ca không ngại ta cùng với nghịch phong đại ca cũng sẽ biết không đồng ý có thể làm cho hoàng cấp cảnh giới hạ cần huyên lăng không đứng thẳng ở cao giữa không t r ú n g quay mắt về phía như thế c u ồ n g bạo khí thế áp bách vậy mà không có nửa điểm không khỏe tại nhấp ưng bên người có như thế không ổn định nhân tố hắn cản h u y ê n làm sao có thể an tâm ta tuyệt đối sẽ không tổn thương đại ca đấy hạ cần huyên nên tiếp cặp kia hơi sát ý con người trong lòng kiên định địa đạo mà nói lấy nhưng là thứ hai lại theo nàng đôi mắt ở chỗ sâu trong giống như nhìn ra một tia làm khó người phát giác g i rùa dị thú nhanh như vậy nhanh tốc độ nhấp ưng đồng dạng trong nội tâm cả kinh nhiều năm qua lại chiến chỗ dưỡng thành kinh nghiệm chiến đấu tuy nhiên giờ phút này kinh hãi nhưng cũng không có lại để cho hắn có nửa điểm ngốc trệ cánh tay mạnh mà chấn động viêm sắt kiếm mang ra một vòng xinh đẹp độ cong lập tức dùng n h ế p ưng làm trung tâm một cổ nóng rực độ cao nhanh chóng lan tràn mở đi ra là khổng lồ kia ám thanh sắt dị thú tại tiếp xúc đến cái này nhiệt độ cao về sau đều là nhịn không được địa có chút thân hình run r u dày bất quá nó là năng lượng hóa thể tự nhiên không có cái gì tâm mang sợ hãi lập tức ngốc trệ một lát q u a đi, miệng lớn dính m á u hung hăng mà đối với phía trước bóng người dùng sức địa cắn sùn dưới bộ dáng kia nếu như là bị cắn ở bên trong mặc dù n h ế p ưng thực lực cao cường cũng không khỏi rơi đích cái trọng thương xong việc nhưng ở dị thú vừa có hành động thời điểm thời khắc thời gian đang thử người viêm s á t kiếm đã là vung đâm mà ra màu tím kiếm quan g bạo tuân lập tức do hơn một t r ư ợ n g theo gió n g h i n chướng trong khi muốn cùng dị thú chỗ va chạm thời điểm kiếm kia mang thình lình giống như một thanh đủ b ồ thiên c ử kiếm kiếm quan g phía trên tử h ỏ a giống như như tinh linh này lên bên trên bầu trời suy suy thanh âm nối liền không dứt vang lên một mảng lớn màu trắng xương mù bốc lên hiện hiện viêm sắt kiếm cùng dị thú ầm ầm tiếp xúc chốc lát như thiên lôi phẫn nộ nổ vàng vang v ọ n g tại trên bầu trời phương vô số đoàn năng lượng lượt l thỏa thích địa tàn sát bừa bãi lấy cái này phương hư không giống một hồi thật lớn tiếng hô theo dị thú trong miệng phát ra mắt thường có thể thấy được xuống ở đằng kia cực nóng hỏa diễm đốt cháy phía dưới hắn thân hình đang bay nhanh địa thu nhỏ lại nhưng dù là như thế cái kia dị thú trùng kích xu thế cũng không có chỗ giảm nhỏ ngược lại tại l ạ n h huyên không ngừng rót vào áo khí lúc cồn bạo chi tức càng là nồng đậm đột nhiên tầm đó cái kia trương còn lộ ra cực lớn miệng máu đã là đem màu tím kiếm quăng một ngụm nhà xuống theo tình cảnh như vậy phát sinh trong hư không rồi đột nhiên an tính lại chương bốn trăm sáu mươi b ố phản hồi vân tiên một chương bốn trăm sáu mươi bốn phản hồi vân thiên một trên bầu trời yên tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu đem làm dị thú thôn vệ hạ màu tím kiếm quang về sau rõ ràng nhiếp ưng trong con người có một đạo nhàn nhạt địa nhìn có chút hạ hê do bổn nguyên tâm hỏa hóa thành tự hỏa cũng là có thể tùy ý thôn vệ hay sao bạo trong miệng tờ khẽ trận dị thú thân thể hùng mánh run dày theo hắn thân hình nội một cổ nóng rực khí tức như t h i ể m điện đ ị a lan tràn đi ra lạnh nguyên sắc mặt lạnh l é o trong tay p h á p quyết phi tốc ngưng tụ thành lòng bàn tay v u lên một đạo ấn ký theo dị thú bên ngoài thân hiện hiệt hùng hậu năng lượng sóng s lưỡng lưỡng lần nữa chạm vào nhau trên bầu trời lập tức lan tràn lấy một cổ hủy diệt xu thế tại giống như thủy triều địa rung động khuyết tán mở đi ra lúc hắn chỗ qua địa phương đều là bị ăn mòn lấy một mảnh t r ạ n g thái chân không khu vực tiến chi chết ngay lập tức trong hỗn loạn mạnh mà lưỡng tiếng kêu đau đớn xa xa thao không lấy dị thú lạnh lên bước chân ngăn không được địa bay ngược một vòi máu tươi cũng là rất nhanh địa động ở bên k h o a miệng mà bên kia ám thanh sắc dị thú nhan sắc nhanh chóng ảm đạm xuống dưới tuy nhiên còn chưa tiêu tán nhưng theo hắn chỗ tuân g a hiện ra khí tức đến xem đã là vô lực lại một lần nữa xem hắn t h â n ảnh cũng là nhiều có chật vật lưỡng bại câu thương xa xa càn hiên bên khoe miệng như có như không nổi lên một tia tươi cười quá dị chiếu tình như vậy hình tuy thắng bại chưa phân hai người cũng còn có lực đánh một trận bất quá muốn tiếp tục nữa cũng là không có bao nhiêu ý tứ nếu như nhất định phải phân cái sinh tử lạnh như vậy huyên hẳn phải chết không thể nghi ngờ bởi vì hắn càn hiên sẽ không ngồi yên không l ý đến nơi này đã ở tiêu n g u y ệ t cung biên g i ớ i chỗ mặc dù là tên tiêng ị c h thiên cảnh giới trung niên nữ tử ra tay sợ cũng khó có thể tại càn hiên trong tay cứu được lạnh huyên tánh mạng nhất ưng ngươi thắng lạnh huyên nhàn nhạt nói một tiế chợ bàn tay như ngọc trắng biên độ sóng cái kia đã hể vải dị thú lập tức bị hắn gọi trở về chui vào bên người n à n g vòi rồng bên trong biến mất vô tung vô ảnh n g h e lần này không hề chán trường đích thoại ngữ nhất ứng nói bất quá năm năm số lượng cung chủ làm gì khiêm tốn l ệ n h huyên k h o á t k h o á t tay nói ta và ngươi đều là biết rõ tiếp tục nữa cũng không có cái gì kết quả tốt n g ư ơ i thắng không phải thực lực mà là thời gian buồn cung tại ngươi lớn như vậy thời điểm cũng không có mạnh mẽ như vậy tu vi hơn nữa ngươi cũng không đến lam cấp cảnh giới khó có thể tưởng tượng một khi ngươi quyết định muốn đột phá lúc lúc kia thực lực của ngươi hội tăng trưởng đến loại cảnh giới nào d u n g nàng tu vi tự l à c ó thể nhìn ra nhớ ưng một ít không tầm thường chỗ cho nên cái gọi là nhận thừa cũng chính là ở chỗ này ngay vậy nhớ ưng ngược lại là không có gì mừng rỡ c h i tình tại trong lòng chỉ có cơ khổ thật đúng chính quyết định muốn đột phá thời điểm cũng tất cũng là tại không thể làm gì phía dưới ai biết có thể hay không bình yên đột phá nói một cách khác tại lâm vào không linh cảnh giới lúc lĩnh n g ộ đến pha toái hư không c h i đạo cũng không thích hợp hắn bởi vì hắn không cách nào làm được vô d ụ c vô cầu cảnh giới mày kiếm khánh h t nhớ ưng khôi phục ngày xưa chấn định trạng thái chưa tới sự tỉnh đa tưởng cũng là vô dụng lập tức đối với lạnh huyên cười nói cung chủ không có bại mà ta cũng không có thắng bất quá y theo lúc trước ước định cung chủ cần phải và o ở ta vân thiên hoàng triều rồi đó là tự nhiên nếu như ngươi có thể lợi ta mau chóng a n bài nhân thủ sau đó tùy ngươi cùng nhau đi vân thiên như thế nào lạnh huyên mặt mày hàm xuân xinh đẹp thanh âm làm lòng người đầu ngăn không được địa mãnh liệt này nhấp ứng vội vàng trở lại c à n hiên hai người bên người nghe như thế lại để cho người tê dại thanh âm trong nội tâm ngăn không được địa suy đoán cái này lạnh huyên sẽ không phải là cố ý tìm lý do muốn cho nàng có thể không có bất kỳ dị nghị cùng lấy cơ theo sát chính mình đi vân thiên a cái kia cái kia thời gian của ta nhanh chóng rất cung chủ ngươi sắp xếp xong xuôi thỉnh tự hành đến đây chúng ta cáo từ trước lôi kéo hai người như cùng là chạy trốn đồng dạng như thiểm điện địa lướt hướng xa xa thật là một cái tiểu t ử thú vị buồn cung cũng sẽ không ngăn người như vậy sợ làm cái gì nơi này không có người nào khác tất nhiên là không có người chứng kiến lạnh huyên chỗ lộ ra tiểu nữ nhi ra thần thái không thể nghi ngờ là làm cho nàng vô cùng x i n h đẹp động lòng người nhìn qua nhiếp ương ba người biến mất phương hướng lạnh huyên bàn tay như ngọc trắng rất nhanh huy động chỉ thấy trên bầu trời một hồi quỷ dị ba động chỗ xa xa hình như có rất nhỏ sấm vang giống như thanh âm chuyển đến h ừ như không phải sợ tiêu n g u y ệ t cung thủ sơn kết giới sẽ có tổn hại thực sẽ không mở ra cho ngươi tiểu gia hỏa này ăn điểm đau khổ n ì non trong thanh â m đạo tiêu mê tận n g u ô n dân c h ă m họ thân hình cũng là chậm dai chui vào vòi rồng bên trong không thấy không cái gì ngăn trở ly khai tiêu n g u y ệ t cung phạm vi càn hiên hóa thành chân thân mang theo hai người phi tốc địa b ắ n hướng vân thiên hoàng t r i ệ u l o n g trên lưng hạ c ẩ n huyên â n cần mà h ỏ i t h ă m đại ca ngươi không sao chớ rất tốt nhép ứng cười hh nói có thể cùng thế lực ngang nhau cường giảm một trận chiến đối với tu luyện thế nhưng mà có điểm rất tốt chỗ chiến đấu có thể rất nhanh tăng lên bản thân thực lực trước đ ể là nếu có thể giữ được tính mạng thực lực tương tự hai người không thể nghi ngờ có thể thỏa thích phát huy lớn nhất hạn độ hiểu rõ đến thiếu s ó t của mình chỗ quay đầu vừa vặn thoáng nhìn hạ cẩn huyên trong con ngươi hơi có lập l o e ánh mắt nhấp ứng hỏi làm sao vậy lại để cho ngươi lo lắng cho ta rồi h ả không đúng vậy đại ca nghe được càn h u y ê n lên tiếng hạ cẩn huyên không khỏi con người siết chặt chuyện gì đại ca thật muốn ra cái kia hạ ra bảo tàng vừa ý xem xét gặp càn hiên theo như lời cùng trong lòng mình suy nghĩ cũng không giống với hạ cẩn huyên trong đôi mắt mới được là thản nhiên xuống Trâm nhu g â m một ồ i nhiếp ứng nói, ứng là m ố n đi một c hiên u Nhu y ế n h nói cái kêu bảo tàng trong có lấy rất nhiều vũ kỹ bây giờ đang là mấu chốt thời điểm bên người chúng ta đang giá t r t để tin tưởng người không nhiều lắm thực lực cao cường cũng không nhiều nếu như có thể xuất ra những n à y vũ kỹ tăng lên bọn hắn tu vi đối với sắp đã đến đại chiến tất nhiên là có rất nhiều c h ỗ t ố t cần huyên xin lỗi rồi hạ cần huyên vội và nói ta dĩ nhiên là là đại ca giữa chúng ta không cần nói những lời khách sáo này đâu rồi thực xin lỗi t i ể u càng không cần rồi nhiếp nhu hiên n ó u bảo tàng t r o n đ á m chìm ở ý nghĩ a yêu thương bên trong hắn nhưng lại không có, có cảm ó c giác đến c à n hiên cực lớn long thân đang nghe hắn lời nói này về sau lại là khẽ run lên t ầ n g mây chi đầu vang dòng cự long nhanh chóng xé qua long mối bên trên nhiếp ưng ngồi xếp bằng tại chỗ bị thương thế phục hồi như cũ về sau là chiếu vào chỗ lĩnh ngộ tới tâm đắc thỏa thích địa đ á m chìm ở một loại khác tư thái trong khi tu luyện hắn hiện tại t r o người n g trong kinh mạch chỉ có màu tím năng lượng thời điểm phá thiên chi quyết hay là là minh ngọc công pháp cho hắn mà nói chỗ khởi tác dụng cũng vẹn vẹn là thu nạp linh khí rồi bất quá minh ngọc công pháp với hắn mà nói vẫn có lấy không nhỏ tác dụng dù sao kiếm tâm đã xuất hiện lần nữa như vậy minh ngọc tam đại cảnh giới đến kiếm hồn chi c ả n h lúc nạp viêm sát kiếm cùng trong cơ thể đến lúc đó dùng bản thân tinh khi đến ân cần săn sóc tất sẽ để cho lực chiến đấu của mình càng tiến một bước con ngươi chậm rãi mở ra nhếp ư n g trợt một tiếng thở dài đại ca như thế nào càn hiên trở lại l o n g đầu hỏi càn hiên như thế nào mới có thể làm được vô d ụ c vô cầu miệng g i n g đại trương càn hiên nhàn nhạt cởi trào phùng nói trên cái thế giới này ai có thể làm được đúng vậy a nhếp ứng than nhẹ một tiếng đừng nói trên cái thế giới này liền là mình trước kia thế giới kia lại có ai từng làm ai có từng đại ư ợ c dục vô dụng vô cầu. đ ca vì sao như thế đặt câu hỏi hạ cần huyên nói khẽ lông mày kẻ đen ở bên trong có vài phần quan tâm nhức ứng k h o á t k h o á tay bất quá là trong khi tu luyện thể nộ g mà thôi các ngươi không cần lo lắng lướt qua sân mạch lập tức cuối tầm mắt một tòa rộng lớn mà khổng lồ thành trì bỗng nhiên xuất hiện phía trên tường thành bởi vì tình thế bây giờ khẩn trương từng tòa ra cố lên tháp cao đứng vững theo cái kia thân tháp trong tháp cao thành t h n g mảnh hào quang chiếu dọi tại mặt trời thớp hiện ra sâm lanh phi t ư c đại ca đã đến nhức ứng gật gật đầu nắm hạ cần huyên phi tốc hướng mặt đất rơi xuống ba người tốc độ cực nhanh cái kia tường thành nội tất nhiên là phát giác không đến cách cách bọn hắn mấy ngoài ngàn mét độc tính tiếp cận t h à n h trì l i ề n l à c ó thể làm cho người cảm giác được vẻ này khắc nghiệt chi ý bất quá cửa thành như trước mở rộng ra ra vào người đi đường cũng là không ít không có chút nào bởi vì đại chiến tình thế làm cho cả thành thị có đinh điểm khủng hoảng t â m ngữ tỷ tỷ quả nhiên danh bất hư truyền vân thiên hoàng triều tại hắn dưới sự dẫn dắt xác thực không phải lăng thiên có thể so sánh hạ cần huyên nhẹ nói, nói nói tự tiến vào vân thiên cảnh nội về sau mặc dù có cùng với k h c hoàng triều đồng dạng nghiêm nghị nhưng là dân sinh như trước đâu vào đấy đại lục ở bên trên gần đây độc tĩnh bất luận là khắp nơi lớn nhỏ thế lực hay vẫn là bình thường dân chúng đều là minh bạch đại lục này đem không tại bình tĩnh mà càng thêm làm cho lòng người kinh hãi là tại những này các dân chúng trên mặt không có kinh hoàng bọn hắn đối với nữ hoàng có đuôi m ù mục đích sùng bái cùng tin tưởng nhấp ứng cũng là tự hào cười nói ánh mắt của ta sẽ kèm tới đó đi cần huyên ngươi lúc đó chẳng phải đem hạ gia quản lý như thế hoàn hảo sao đại ca đùa trong tiếng cười ba người đã áp vào cửa thành nhấp ứng đại nhân ngài trở lại rồi cửa thành chỗ cầm đầu binh sĩ cung kính hô ba người khẽ giật mình Hạ Cẩn Huyên Cẩn Càng là tràn n là vậy hạ bay liệu b i tiên kình thiên đều đã phái sứ giả đến đây mà ngạo thiên bởi vì nhấp ứng quan hệ cùng ta vân thiên thân như một nhà hiện tại lăng thiên càng là tại lăng thiên dưới sự k h ô n g chế ha ha ngàn năm cuộc chiến ta cũng trải qua mấy lần nhưng lại chưa bao giờ đã từng gặp hiện tại tình cảnh đạo này thanh âm nhiếp ưng cũng không xa lạ gì đúng là minh nước trong đại điện tâm ngữ ngồi cao trên ghế rồng thản nhiên nói thần nguyên tông phương diện kia có động tinh gì minh đường nước chạy trải qua lịch phong một phen c h é m g i ế t còn có nhiếp ưng gây nên bọn hắn chắc hẳn cũng cảm thấy áp lực thực lớn hiện tại có lẽ tại mưu tính lấy cái gì mặc kệ tiếp theo cử động có thế nào kịch liệt ít nhất tương lai trong một thời gian ngắn chúng ta cũng có thể chuyên tâm địa mở rộng hoàng triều cùng mọi người thực lực chị dâu yên tâm đi đại ca đánh chết nhiều như vậy tên thần nguyên tông liên minh cường giả trừ phi bọn hắn có nhất kích tất sát thực lực nếu không đoạn sẽ không dễ dàng hành động n g ị c h phong tán lời địa dựa vào một cái ghế trấn an nói tâm nữ nhìn qua nghịch phong kiên định cùng thong dong nhưng lại vô cùng trầm trọng nói ngàn năm cuộc chiến bản cùng n h ế p ưng không quan hệ nhưng đã làm vân thiên cùng ta hắn nhưng không được đã buôn tậu cùng đại lục ở bên trên thừa nhận lấy áp lực cực lớn thời khắc muốn gặp phải lấy người khác đổi g i ế t mỗi lần n i ệ m không sai chấm trong nội tâm liền có vô tận hung ác tại sao phải lại để, cho hắn nhận thức ta? Do đó lại để cho hắn qua không bên trên hắn muốn qua sinh hoạt trong lời nói thật sâu tự trách nhưng n à y cổ lăng lệ ác liệt sắc cơ làm cho trong điện người không có gì ngoài nghịch phong bên ngoài mỗi người không d é t mà run chương bốn trăm sáu mươi bốn phản hồi vân thiên hai chương bốn trăm sáu mươi bốn phản hồi vân thiên hai cửa điện bên ngoài tính được nhiếp ưng liền hô hấp của mình thanh âm tim đập cảm giác đều là phát giác không đến bên hai vẫn còn tiếng vọng lấy câu kia tầm ngữ nhìn như giận dữ mắng mỏ thượng tiên nhưng là tràn đầy hạnh phúc cảm giác rồi lại thật sâu tự trách đích thoại ngữ không khỏi thân thể kịch liệt rung động lắc lư nhiều năm trước tới nay phiêu đãng đại lục trải qua các loại c ơ khổ cùng người chiến đấu đã thành bản năng hùng ưng cần dương cánh đi cho tới hôm nay nhiếp ưng tự nhận là lấy được đã xa xa xa x nhưng mà nghe thế giả một phen hắn mới hiểu được bị một người như thế lo lắng lấy nên bao nhiêu hạnh phúc mẹ ngài có thể yên tâm nhi tử hiện tại qua rất hạnh phúc rất vui vẻ thật sự hai tay nhẹ nhàng đẩy ra đ i ệ n nhóm đám bọn họ đi vào trong tầm mắt cái kia trương tuyệt s ắ c trên mặt treo đ ầ y lấy tưởng niệm cùng kiên định sôi nổi tại trong đôi mắt tâm ngữ đi vào kính lam đại lục nếu không phải từng gặp ngươi sẽ là ta lớn nhất tiếc mới nhất ưng tâm ngữ bỗng nhiên theo long ỉ đứng lên đại v ư ơ n g tin không phải hoa mắt về sau tại trước mắt bao người sẽ cực kỳ nhanh chạy xuống cầu thang nào vào cái k i a có thể cho nhân tâm vô cùng yên lặng ôm ấp hoài bao ở bên trong nhếp ưng n g ư ơ i rốt cục trở lại rốt cục trở lại rồi đến để cho ta xem thật kỹ nhìn ngươi d ơ lên khuôn mặt nhếp ưng trực tuyến lộ vẻ thoải mái cặp kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng phóng ánh sáng long lanh nước mắt theo gương mặt tích tích chạy xuống đại điện thứ này về sau ta sẽ không để cho người khóc đem tâm ngữ chăm chú ôm vào lòng ở bên trong nhếp ưng thấp giọng mì non cửa điện bên ngoài càng hiên chậm rãi tiến bước đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía hạ cần huyên tựa hộ tại truyền đạt lấy nào đó thâm ý thứ hai khẽ run lên. con ở chỗ sâu trong, đạo ngươi lần nữa hiện hiện. kia giấy lại ở sâu ruột, vẻ một cái là đại lục đại là ở bên trên hiện hay tuy danh cứng giả, một bậc cân quắc không thua tại mặt, thế rõ ràng hiện danh cứng cân không đấng nữ hoàng, ban ngày ban mặt, như hay giả, dưới mảy quắc dâu bậc lịch i ai, cái ế thế mắt Một tỉnh, đưa đạo này bên, l phong rung đùi đắc ý nói lấy càn hiên cũng là theo chân nói ra nhìn xem đại ca hạnh phúc ta suy nghĩ có phải hay không cũng có thể tìm một cái đâu này bằng không thì không có người lo lắng thời gian có thể thật sự không dễ chịu đại ca lịch phong đứng mày quay người quát hỏi người là ai đột nhiên cùng ra khí thế phá thể mà hiện rất nhanh bức hướng đi qua càng hiên cười nói ta biết rõ ngươi là nghịch phong dứt lời lúc vàng dòng nhị sắc lập tức hiện hiện h i n ngưng tụ một đạo lập tức b ứ ớ c ra lương đạo khổng lồ như thế khí thế trong đại điện trợn tràn ngập một đạo cự đại cảm giác c áp bách không có gì ngoài minh nước tiết xảo ảnh số ít mấy người bên ngoài những đại thần kia mỗi người ngã trái ngã phải p h ụ phục trên mặt đất sắc mặt một mảnh tái n h ợ t minh nước cùng tiết xảo ảnh trong lòng mánh liệt này tại nghịch phong sau khi xuất quan đánh chết nguyên thuật sau đó trên đại lục một phen tính nhắm vào chèm giết khi trở về cái t i ê một thân tu vi dĩ nhiên đến siêu việt cấp n ị c h phong mà bây giờ nhiễ ứng bên người lại xuất hiện như vậy một vị càng thụ được vàng dòng nhị sắc có ẩn hàm lấy làm lòng người vì sợ mà tâm rung động năng lượng nhất là tiết xảo ảnh trong nội tâm âm thầm may mắn có lẽ lúc trước lựa chọn là chính xác đấy này hai người các ngươi cái ra hỏa chẳng lẽ muốn đem tại đây cho hủy đi không thành nếu tâm ngự trách tội xuống ta không phải đem hai người các ngươi cái nổ ra không thành nhép ứng hàm vừa cười vừa nói lưỡng cổ khí thế nhanh chóng tiêu tán đ ị n h phong k h o á t k h o á tay nói không có tí sức lực nào trên quán như vậy một cái gặp sắc quên hữu đại ca cuộc sống sau này làm như thế nào qua có phải hay không t i ể u ra hỏa ta gọi c à n hiên lại bảo ta tiểu ra hỏa k h ô nghe để yên c o n g ư vậy nhấp i n nắm nắm t ứng lại là cười cười đây mới là hắn người thân nhất mấy người tâm ngữ đến giới thiệu cho ngươi cá nhân càn hiên ngươi nhận thức nàng là cần huyên câu cửa miệng lăng thiên có lớp việt vừa là thần gia vừa là hạ cần h u ê n hôm nay vừa thấy c ẩ n huyên m ộ i m ộ i quả nhiên là quốc sắc thiên hương khó trách nhiếp ưng một mực nhớ mãi không quên khôi phục thái độ bình thường tâm n g ữ thần sắc tự nhiên bất quá nhiếp ưng n g h e lời này như thế nào cảm giác r a có ghen ý t ứ hàm x ú c trở hướng về phía l ì c h phong càn hiên bọn người x ử nháy mắt sau đó nhanh chóng l ư ớ p đi đại điện hướng phía t r ấ n nguyên cung chạy đi tâm n g ữ ngưng ơ i c ù c ẩ n huyên hào hào tâm sự ta có chút sự tình m u ố n cùng bọn h ắ nói trong đại điện lập tức vang vọng khởi một hồi cười vang thành em tâm n g ư tt tt tóc của người chân nguyên cung đình năm người vây quanh bàn đá mà ngồi ánh mắt chầm g i i đã qua dừng lại tại minh nước cùng tiết xảo ảnh trên người của hai người nhấp ưng chân thành địa nói một câu đa t ạ các ngươi tại vân tiên gặp nạn thời điểm không có ném chi rời đi hai người cười cười bất quá nhiều có đám chát minh đường nước chạy cùng ngươi cũng không cần nói cái gì khách x á o dối trá chi lời nói nghe được ngươi chết tin tức nói trung thực lời nói ta cũng có qua dao động nhưng nhớ tới tiểu tử ngươi lúc ấy tại hát cám xâm lâm trong đều là hôn phong sinh t h ủ y khởi cũng chỉ có đem cái k i a bất an ý niệm trong đầu cho đẻ xuống tsuincuatuinet đánh bại thần hùng ngươi đã có đứng tại đại lục đỉnh phong tư cách không thể không nói ngay lúc đó chúng ta ánh mắt hay vẫn là kém một chút như vậy tiết xảo ảnh cười khổ một tiếng nói ra nhấp ư n g v ấ t tay thẳng như nói trước kia đều đi qua quan trọng là các ngươi cũng còn ở tại chỗ này đã đầy đủ nhưng hay là muốn nhắc nhở một câu ta nhấp ư n g không được phép đ ị c h nhân có thể càng không được phép ngươi yên tâm đến tận đây về sau là lãnh chúa đại nhân hạ lệnh chiến binh ta cũng quả quyết không minh nước kiên định nói tò mò xem qua liếc nhấp ư n g trong nội tâm khé động cái này mình cửa nước khí tựa hồ quá lớn minh nước cũng không quá đáng giải thích thêm lành lạnh cười nói về sau ngươi tự sẽ biết tiết xảo ảnh càng là nói trên đề ta âm n g u y ệ n tông đại bản doanh đều đã rời đến hoàng thành bên ngoài cho nên ngươi không cần hoài nghi càng không cần phải lo lắng ta âm n g u y ệ n tông hội thừa cơm ư u tính hoàng triều bởi vì vi các đệ tử kể cả ta cùng với một đám hộ pháp đều đã dưới tóc phát hạ thế độc từ nay về sau chỉ cần vân thiên không rơi âm n g u y ệ n tông đem nhiều thế hệ thủ hộ vân thiên như vậy quyết tuyệt ngược lại là làm cho nhiếp ưng nhiều có cảm động lập tức nói các ngươi yên tâm đối đãi bằng hữu ta theo không có nơi cất giấu dịch lý phong cùng càn hiên đều là nhìn nhau cười cười bọn hắn sớm đã tiếp nhận qua nhiếp ưng như vậy tình nghĩa đại ca ngươi có phải hay không muốn chuẩn bị tìm cái kia hạ ra bảo tàng? tiếng cười qua đi càn hiên là hỏi n h ứ p ứng gật gật đầu cũng là không có dấu giếm minh nước cùng tiết xảo ảnh đem chỗ có chuyện nói một lần sau khi nói xong minh nước vẫn còn đỡ một ít tiết xảo ảnh trong con ngươi lập tức vô cùng lửa nóng nói ra nếu như có thể thành công lấy ra cái kêu bảo tàng ở bên trong đồ vật trong đoạn thời gian này khổ tu ngày sau đại chiến mở màn lúc ưu thế của chúng ta hội g i a tăng thật lớn ngươi cũng biết hạ ra bảo tàng tiết xảo ảnh gật gật đầu nghiêm mặt nói ta cùng với thần nguyên tông bọn hán đồng dạng đều trải qua trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến hiện tại lăng thiên mặc dù minh thực hạ tất cả đều là biết được qua nhiều năm như vậy hạ gia có thể đem hiệu bơn làm lựa toàn bộ đại lục nhưng cũng không đủ tài lực cùng thế lực hạ có thể làm được đại chiến hậu t r ă m phế đại hưng cho nên khi lúc có lăng thiên hoàng hướng ủng hộ đã gần chúng ta những thế lực này chẳng quan tâm phương l à c ó thêm thành tựu i của ngày hôm nay n h ấ t ứng đến là tò mò hỏi một câu cho dù hạ gia trước kia vi hoàng thất nhưng một cái hoàng triều cho dù nàng có được đại lượng vũ kỹ cùng tài phú nhưng so với các ngươi cái này động theo đổi u tựu i là mấy ngàn năm môn phái mà nói tựa hồ sức hấp dẫn không có lẽ lớn như vậy à n g c phong ba người cũng là bên cạnh cái đầu rõ ràng vấn đề này bọn hắn cũng có rất lớn hứng thú thực tế minh nước phản phất là biết rõ có chút sự tình nhưng lại lộ ra vô cùng mờ mịt minh đại ca người làm sao vậy nhìn ra minh nước không đúng nhép ứng hỏi t h ở sâu minh trình độ phục thoáng một phát khí thức trầm giọng nói ra có một số việc hiện tại ta vẫn không thể nói cho các ngươi nhưng xin tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không làm ra thực x i n lỗi chuyện của các ngươi hơn nữa chính yếu nhất chính là liền tự chính mình đều biết chi điểm xấu điểm này nghịch phong tin tưởng hát cám xâm lâm ở bên trong vô luận cái kia một cái h á cám lanh chúa có lẽ trong này là cực kỳ bình thường một thành viên nhưng nói không chừng là một loại lúc trước hắn sinh ra được là lai lịch không nhỏ cái này minh nước có lẽ tựu là một cái trong số đó cái không đang dây dưa tại cái đề tài này lên mọi người ánh mắt quang hướng tiết xảo ảnh thứ hai ngừng lại một lát tức là nói đối với cái này cái bảo tàng người biết rất nhiều ai có thể cũng không rõ ràng lắm nó đến cùng chân quý tại đâu đó t à i phú vũ kỹ có lẽ rất là hấp dẫn người ta từng ngẫu nhiên nghe sư phó nhắc tới qua cái này bảo tàng là thủy thần cũng theo đó động dung cái gì nhấp ứng bốn người lập tức cả kinh trong thiên hạ không khỏi là tại thủy thần trưởng không phía dưới trên thế giới này rõ ràng còn không có cái gì lại để cho thủy thần bên cạnh mục đích tồn tại thiết t ô n g chủ thế nhưng mà là thật tiết xảo ảnh lắc đầu nói không quá rõ ràng lúc ấy nghe sư phó nói những lời này thời điểm thần thái của nàng cũng không phải tại bình thường phía dưới bộ dáng kia giống như là bị di vong dưới đáy lỏng trùng hợp bị lật lên đến trí nhớ đảo mắt lại là rất nhanh biến mất sư phó thanh tỉnh qua đi ta cũng nói bóng nói gió nhưng không thu hoạch được gì phản phất nàng cũng không hiểu đến tuột cùng tự ngươi nói qua cái gì trong này vấn đề này phát triển càng lúc càng chơi quản hắn khỉ do cái gì đại ca chúng ta đi dò xét bên trên một phen chẳng phải sẽ biết bên trong có đồ vật gì đó rồi lịch phong vẫy vẫy đầu nói ra c a n hiên trầm giọng nói không có đơn giản như vậy cái này bảo tàng c h i địa từng có người đi vào nhưng sau khi trở về cả người lâm vào điên cuồng thậm chí mơ hồ lịch phong dữ môi nói người khác đi hội gặp nguy hiểm nhưng ba huynh đệ chúng ta đi đã có thể khó mà nói rồi c a n hiên khẽ giật mình c h ậ t c ư ờ i khẽ cái này bí hiểm minh nước cùng tiết xảo ả n h nghe không hiểu cũng là biết điều không hỏi nhìn hai người t h ầ n sắc nhiếp ưng cười nhặt nói thiên cơ bất khả lộ cái này bảo tàng ta nhiếp ưng muốn định rồi đã ngơi ư có năm chắc ta cũng không muốn nói nhiều bất quá cái này trước khi chúng ta trước muốn quét sạch một cái thế lực làm cho phía sau an tâm minh nước trầm ngâm một hồi chậm rãi nói ra nhép ứng ngạc nhiên nói tại vân thiên hoàng triều nội sao lại vẫn không phục hoàng triều người minh nước hơi có chút bất đắc gì nói cái này cái thế lực tại vân thiên nội có thể tính toán làm mạnh nhất một phương kỳ môn nội sẽ vượt qua cấp cường giả toa c h ấ n vốn dùng hoàng triều hiện tại nhân thủ có lẽ có thể đem hắn tiêu d i ệ t nhưng là hiện tại tiếng nói đột nhiên dừng lại tựa hồ minh nước cũng không muốn nói ra cụ thể nguyên nhân hiện tại nơi này thế lực có phục c m cốc ngũ phương trèo trống bên ngoài cửa cung tâm ngữ cùng hạ cẩn huyên dắt tay t i ế n đến ngay vậy nhấp ứng mày kiếm dưỡng nhẹ một vòng lệ khí lập tức phủ hiện ở hai đầu lông mày chương 464, phản hồi vân thiên ba chương 464, phản hồi vân thiên ba đi vào đ ỉ n h tâm ngữ lạnh lùng nói cái này cái thế lực tên là trăm huyến tông đối với hoàng triều từ trước cũng có chút tôn trọng đều có phủ câm cốc trở ngũ phương thế lực ủng hộ về sau dần dần sinh thay thế hoàng triều chiến đấu đã không dưới mấy mươi lần rất tốt ta đang lo không có lấy cớ đi tìm cái kia lôi phách đàm nói chuyện cái này thời cơ ngược lại rất không tồi lành lạnh lời nói phiêu đãng ở bên trong trong không gian độ ấm đều là p h ả n phất tùy theo hạ thấp tâm nữ trầm giọng nói chúng ta muốn đem chi diệt trừ không chỉ có độ khó không nhỏ hơn nữa chúng ta đã là cùng thần nguyên tông chờ không chết không nớt sẽ cùng phục âm cốc chờ kết thủ đúng là không khôn ngoan cho nên ta một mực án lấy n ị c h phong không để cho hắn tiến về trước trăm huyết tông nguyên lai、like、là như vậy nhép ứng gật gật đầu trong nội tâm vừa còn lại kỳ quái bằng n ị c h phong tính cách như thế nào dễ dàng tha thứ chuyện như vậy tồn tại chỉ thấy n ị c h phong có chút ít ủy khuất nói đại ca ngươi trở lại thì tốt rồi trong khoảng thời gian này ta thế nhưng mà không ít bị trị dâu khi dễ ngươi cần phải cho ta làm chủ tâm nữ m ỉ m cười nhất ưng hung hăng mắng cái tốt không học cái này cáo trạng một bộ ngươi ngược lại học vô cùng như cán hiên đối với nịch phong nháy mắt ra hiệu một phen nói không có biện pháp trên quán đại ca t i ể u tự cầu nhiều phúc ca bất quá hiện tại có hai chúng ta huynh đệ tại về sau không cần sợ hắn rồi nghỉ ngơi một lương tiên hai chúng ta cái đi bình hẳn cái gì đ ề u tử tông huynh đệ ba cái một phen đ ề u có thể lập tức đem trong không gian áp lực hào khí sông nửa điểm bóng dáng cũng không thấy được nhất ưng thật sự muốn trực tiếp chống lại phủ cấm cốc tiết xào anh hỏi nhất ứng gật gật đầu đen kịt trong ánh mắt nhanh chóng xẹt qua một tia sắc cơ nếu như lôi phách bọn hắn vì bản thân an nguy mà ủng hộ trăm huyết tông dùng để cùng chúng ta giảng co có lẽ ta sẽ xem tại t r ư ớ c kia hợp tác qua phân hưởng không đáng so đo nhưng hiện tại bọn hắn rõ ràng muốn sinh sự ta lại hội sợ bọn hắn hay sao nhưng ngươi không lo lo lắng lắng nữ hoàng bệ hạ theo như lời đ ấ y sao tiết xảo ảnh theo sát lấy nói ra nhìn t ô n g nữ nhất ứng nhìn qua tiết xảo ảnh cười n h ạ t nói như thế nào tiết tông chủ lo lắng muốn nói không lo lắng ngươi có tin hay không tiết xảo ảnh khẽ c ư ờ khổ dùng thực lực của chúng ta đối kháng thần nguyên tông tư phương Đã đem cần ra h ế tiếp toàn lực, l lại ạ chống lại l ô h á xảo ảnh nghiêm mà nói vậy ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho hay sao t i ế t xảo ảnh khẽ giật mình một lát sau giống như bừng tỉnh đại ngộ n h i ế p ưng âm thanh lạnh lùn g nói hiện tại phủ cầm cốc đã cùng thần nguyên tông chờ có chỗ tiếp xúc chỗ tối đã bắt đầu n ư u đ ổ ngươi cho rằng nên như thế nào nghe được lời ấy tiết xảo ảnh lông mày kẻ đen ngăn lại hai đầu lông mày hơi có chút lo lắng minh mặt nước sắc tùy theo có chút ngưng trọng chỉ có nghịch phong cùng cản hiên phảng phất cùng cái không có chuyện tựa như n h i ế p ưng t h ẳ n g như nói các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức t ự như ta lợi vừa mới nói sự tình cứ thế này lo lắng cũng sẽ không biết ngăn cản sự tính phát sinh thiên hạ thủ vi tưởng các ngươi có lẽ đều hiểu h u ố hồ không lâu về sau tiêu n g u y ệ t cung người cũng sẽ ở lạnh u y ê n giới sự dẫn dắt và ở vân tiên h hoàng triều như thế cái tin tức tốt minh nước cười cười nói t i ế t t ô n g chủ sự tình đã định ra chúng ta đi a n bài thoáng một phát nhân thủ lại để cho đại lục ở bên trên tất cả mọi người biết rõ chúng ta vân thiên hiện tại đã có chừng đủ thực lực cường đại đến mặt đối với bất kỳ người nào hoặc thế lực chúng ta vân thiên lời này ta thích nghe nhức ứng cười hắc hắc chợt đưa ánh mắt chuyển đến c à n hiên trên người của hai người thứ hai hai người tâm thần lĩnh hội n ị n phong quát to một tiếng cản hiên ba huynh đệ chúng ta đại ca vi đại ai là lão nhị ai là nhỏ nhất dùng thực lực đến bài danh h ừ ai t r ả lẽ lại sợ ngươi vốn là hâu ngươi làm nhị ca rồi ai nghĩ đến ngươi sẽ cho ta cơ hội ha ha nghịch p h o n g ngươi thẳm rồi đại ca ngươi nói ta đây là tự mình chuốc lấy cực khổ sao khóc tăng lấy cái mặt nghịch phong hú lên quái dị lách mình đằng lên thiên không phi thân l ư ớ t hướng xa xa một chút nặng nề g h bị hai người tách ra nhưng mà càn hiên cũng không trực tiếp ly khai mà là đi vào hạ cẩn huyên bên người thản nhiên nói ta có việc muốn nói với ngươi một mình nam hội nhìn n h ế p ứng liếc hạ cẩn huyên có chút mở mịt địa theo càn hiên ly khai tâm n ữ chầm rãi bước đi về hướng nhất ứng trong miệng nói xong tiểu gia hỏa tự hồ đối với c ẩ n huyên mội mội có tranh lệnh chút ít gặp à. như vậy một hồi thời gian t i ể u tỉ tỉ mội mội xưng hô dựa sát vào nhau người trong lòng trước ngực cảm thụ được cái k i a ôn hòa tinh đập tâm nữ nói chỉ cần ngươi ưa thích ta liền không có nửa điểm phản đối ủy khuất ngươi rồi ta biết do nói như vậy vẫn là không thể triệt tiêu ta làm hết thảy có thể ta giữa chúng ta còn cần nói những này sao tâm nữ n g n g đầu nhẹ nhàng mà hôn lên nhiếp ương đôi má ngươi phải nghĩ biện pháp tiêu chử cản hiên trong nội tâm đối với cần huyên thành kiến bằng không thì về sau ngươi hội thế khó xử đấy cảm động ngoài nhiếp ứng cười khổ một tiếng nói ra ta là người không phải thần sao có thể chứng kiến cản hiên trong nội tâm nghĩ cái gì hắn đã không nói cho ta tỏ vẻ thời cơ chưa tới một khi nghĩ cách sự tình thành thụ ta tin tưởng hắn sẽ không làm ta khó làm đấy tâm nữ khinh bị nhìn n h ứ ư ứng nói cần huyên mội mội ném ra không xa ngàn dặm với ngươi đến vân thiên ngươi cứ như vậy mặc kệ nó ta có thể có biện pháp nào n h ứ ư ứng một chút bất đắc dĩ nói kỳ thật ta tin tưởng cần huyên trong nội tâm cất giấu một ít bí mật hơn nữa ta tin tưởng những bí mật này sẽ không để cho nàng đối với ta có c h ỗ tổn thương chỉ có điều cản hiên không cho phép có bất luận cái gì không thể nắm chắc sự tính xuất hiện ở bên cạnh ta Tiểu như năm đó tại hát cám xâm lâm ở bên trong tiếp nhưng khi đó đối với ta còn mang theo sát cơ lúc hắn đồng dạng dùng nộ tương hướng nói đến tiếp nhưng m u ộ i m u ộ i không biết nàng hiện tại qua ra sao nhiều năm như vậy không thấy nàng có bất kỳ chỉ c h ữ vài câu tin tức tâm ngữ than nhẹ một tiếng mặt lộ ra lo lắng tâm ngữ khổ ngươi nhấp ứng nghiêm mặt nói tại c h i ề u đường bên ngoài nghe được ngươi nói cái kia lời nói ta tâm hết sức khó chịu ngươi nói là ngươi liên lụy ta không phải là không ta làm phiền hàng ngươi nếu không có sự xuất hiện của ta ngươi sẽ không cùng thần nguyên tông nào t u ổ i bụi nói không chừng hiện tại vân thiên hoàng triều sau lưng cũng là có thế lực cường đại trợ trận tình thế xa s o hiện tại tới tốt lắm chống lại cặp kia tràn ngập chịu bến đôi mắt tâm nữ động tình nói chúng ta về sau đều không cho nói như vậy được không nào có trời mới biết nếu như thượng thiên không cho ta gặp gỡ ngươi ta tâm có thể hay không từ nay về sau như ao tú nước động không nổi lên điểm một chút rung động quyền thế tài phú ta có thể không m u ố n vân thiên ta có thể buông tay mặc kệ nhưng mà ngươi lại không thể tại ta sinh mệnh biến mất tâm nữ đến nắm g i a nhân hai người ngồi vào cái kia trương đặc biệt vì hạn chế tắc đẳng trên mặt ghế nhất ứng nói đi vào đại lục này ta một thân một mình chỉ tới từng cái gặp gỡ các ngươi kỳ thực trong lòng ta có đôi khi suy nghĩ tình nguyện mọi chuyện cần thiết đều không muốn phát sinh bởi vì này trong đó trả giá cao thật sự quá lớn là vì các đường thôn nhỏ cái kia một trăm năm mươi tám cá nhân mạng tâm ngữ nói nhỏ ta đi qua các đường thôn nhỏ nhìn thấy qua ngươi chỗ lập phân mộ chứng kiến cái kia từng cho ngươi mang đến sung sướng cùng thống khổ mỗi một t ấ c thổ điện mộ phần bên trên cỏ dại có lẽ rất dài đi à nha ngươi trước khi đi chỗ đó có không có người ngoài hoặc làm anh thú bước vào đi quay dối lâu này n h ấ p ứng thấp giọng nói mớ nếu như không phải ta đi vào kính lam đại lục nếu như không phải ta trợ giúp bọn hắn giết chết cọp g i a n g kiếm như thế nào sẽ liên lụy đến bọn hắn m ệ n h tăng mánh hổ c h i ế n đoàn t h ầ n s ắ c đ ố n g nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn một thân khủng bố lệ khí thuận thế bạo phát ra ngoài thanh â m kia tí ti thành thật ở bên trong lộ ra vô tận hối hận nhất ứng không nếu như vậy sự tình đều đã qua ngươi cũng tự mình vi bọn hắn báo thủ ngươi đã nói cùng hắn sống ở trong thống khổ không bằng trực tiếp đối mặt nhất ứng ta không sao tha k ẽ khẩu khí nhìn qua tâm n ữ lao đi nàng khỏe mắt nước mắt ta nói rồi sẽ không lại cho ngươi khóc hiện tại lại không có làm được n ư ừ n g lại một lát nhớ ưng thần sắc mạnh mà xếp chặt nói tâm ngữ ngươi biết không kỳ thật ta không phải đại lục này người nghe câu này không thể tưởng tượng nổi tâm ngữ mặc dù kinh nhưng lại không có bao nhiêu phản ứng ta đã đoán đi một tí lai lịch của ngươi hoàng t r i ề u nửa điểm cũng t r a không được tu luyện của ngươi chi đặc biệt năm đó cắt l á o cũng là kinh ngạc không thôi n à y cũng làm cho nhớ ưng có chút giật mình tâm ngữ ngươi nghe rõ chưa ta không phải kính lam đại lục người chuyện này đến bây giờ liền nhớ ưng mình cũng có chút nhớ nhung không thông hết lần này tới lần khác tâm ngữ lơ đễm ngươi là ở đâu người rất trọng yếu sao chỉ cần ngươi là nhất ưng liền là đủ rồi tâm ngữ cười cười tựa ở trong lòng ngực của hắn nói nói cho ta biết ngươi nguyên lai、like、thế giới kia sinh hoạt có phải hay không có một người từng cùng ta thập phần tưởng tượng đâu này làm sao ngươi biết ngươi đã quên năm đó ở không miễn thành trong tiểu lâu ngươi lần thứ nhất nhìn thấy của ta thời điểm kìm lòng không được địa nhì non thanh ấm tuy nhẹ nhỏ bất quá ta thế nhưng mà đã nghe được nha tâm ngữ dí dòm nói ra đúng đúng có một người cùng ngươi rất giống nhắm mắt lại trí nhớ giống như thủy triều rất nhanh tại trong đầu xẻ qua ta trước kia sinh hoạt địa phương gọi là thủy lam tinh là một rất đẹp đích tinh cầu không giống với kính lam đại lục chỗ đó người cơ hồ cũng không biết cái gì vi tu luyện ta sinh ra gia tộc là một cái cổ xưa tu luyện gia tộc hộp hạc với nhau tranh quyền đ o ạ ậ n lợi tại ta hiểu sự tình thời điểm là mỗi ngày nhìn thấy thẳng đến có một ngày tuyết nhi xuất hiện mới xử gia tộc này để cho ta đã có một tia quy túc tri tâm để cho ta cảm thấy cái này thế gian thực sự không phải là cái gì cũng sai từng kiện từng kiện chuyện cũ theo nhếp ứng trong miệng cực kỳ bình tĩnh nói ra nhưng mà tâm ngữ vẫn là có thể cảm giác ra tại những chuyện này ở bên trong nhếp ứng chỗ đã bị áp lực cùng thật lớn thống khổ lời kêu âm vừa vừa rơi xuống đất tâm n g ự trái tim mạnh mà chăm chú bị cầm chặt như vậy năm chút ít đến hắn qua thật khổ chính là như vậy ta không nghĩ tới một kiện n g o à i ý m u ố n lại có thể biết đi vào mặt khác một một thế giới lạ lẫm quả thực là không thể tưởng tượng có lẽ là tâm một người trong thiên đại bí mật có người chung chia sẻ giờ phút này nhức ưng thần sắc vô cùng đông lòng từ nay về sau tuyết nhi không có làm được sự tỉnh ta cùng các vị mội mội thay thế nàng làm được cho ngươi một nhà ôn hòa mà bình thẳng ra một bàn tay chậm rãi xuyên qua cái kia chưa đủ năm chặt bờ e o thon bé bỏng đem rai nhân ôm nhập ý trí trời chiều hào quang xuyên qua bồ đào cái giá đỡ Lu hòa địa đánh địa c h i ế u vào cái n à y đ ố i với cái n à y khắc t h ỏ a thích h ư ở n g thụ h ạ n h p h ú c n a m hồi vân n thiên bốn hắn chương bốn trăm sáu mươi bốn phản hồi vân thiên bốn tục ngữ nói một ngày chi kê ở chỗ sáng sớm giờ phút này nhiếp ưng tự nhiên là phân thân không rảnh do hai người sáng tạo ra tạo ra đến một khúc y ê u mỹ e m hai rồi lại làm cho người phấn khởi cùng mất hồn h ò a âm trong phòng thỏa thích địa phiêu đẳng một khúc yên lương nịch nước tôi cái t i ê tỏ khắp tại trong không gian t ố i nát khí tức thật lâu chưa từng tắn đi trong trăn hai người chăm chú ôm nhau tâm h e o cái kia ngữ nhẹ ạ n h p dọn h nói l mơ ớt nhép b i ưng à khẽ giật ấ mình chật là muốn đến ở kiếp trước trong lịch sử có một vị quân vương vì một mỹ nhân tuyệt sắc mà mấy tháng không vào chiều sớm lúc nào chính mình thay thế cái kia mỹ nhân tuyệt sắc vị trí không khỏi là bật cười nói ngươi muốn tại không đi đáng kia từ đại thần chỉ sợ muốn mắng ta kia mà bọn hắn dám tâm ngữ gương mặt nghiêm lập tức nhóng nhóc cười bọn họ cũng đều biết chỉ cần có ngươi tại ta liền không muốn để ý tới bất luận cái gì hoàng triều sự vụ toàn bộ hoàng triều tại ngày thường thời điểm hữu ý vô ý lại để cho lúa một đường đệ xử lý cho đến ngày nay đã nhiều cái lâu lắm rồi cho dù không có ta hoàng triều cũng sẽ không biết vì vậy mà t ê liệt lúa một t i ự u là hôm qua tại trên triều đình tại cảm thụ nịch phong cùng c à n hiên như vậy cường đại áp bách về sau vẫn đang sắc mặt không thay đổi người trẻ tuổi kia trong đầu nhanh chóng xẹt qua một đạo nhân ảnh nhưng mà nhớ ưng thổn thức không thôi tâm nữ cử động lần này là ở vi ngày sau thoái vị làm dễ dàng chuẩn bị a có thể vì mình buông tha cho ngôi vị hoàng đế phần này trả giá nhưng lại đổi đến chính mình đa t ỉ n h nhớ ưng có thể có được n g ư ờ i yêu ta đã thỏa mãn không cho phép ngươi lại lung tung sinh ra ý khác tựa hồ là biết do nhớ ưng trong nội tâm suy nghĩ tâm nữ vội vàng nói tâm nữ nhớ ưng không phản b ắ t được nâng lên giai nhân khuôn mặt chăm chú ngưng mắt nhìn đột nhiên khuôn mặt run lên bần bật làm sao vậy tâm nữ rồi đột nhiên khẩn trương chưa không có việc gì nhớ ưng ha ha cười, cười. phản phất là thật sự không có việc gì thời gian liền tại hai người như thế để mật ngọt ngào tương ôi trong v ừ t qua đảo mắt lại là một cái sáng sớm hai người mới lưu luyến điệu từ trên giường ra khỏi phòng bên ngoài chờ đã lâu các c u nữ g n đều là che miệng cởi khẽ lại để cho nhiếp ưng một hồi ngượng ngập nhưng hh c đại ca người rốt cuộc cam lỏng cho đi ra ngoài rồi mới vừa xuất hiện lịch phong cái k i a hung hăng c ả n quấy thanh âm liền rất nhanh điệu theo bên ngoài chuyển đến chật cùng càn hiên phi tốc đi vào trấn nguyên trong nội cung nhìn cán hiên cái kia có chút buồn bực s á t thái không cần hỏi nhớ ưng cũng là minh bạch xảy ra chuyện gì lập tức hắn còn chưa có tới kịp nói cái gì cán hiên dẫn đầu nói các ngươi không nên hỏi nhiều nhớ ưng cùng n ị c h phong nhìn nhau cười to bất quá người phía trước đôi mắt ở chỗ sâu trong lại là có thêm một tia chờ đợi cán hiên tại trải qua hóa long trì về sau thành công dung hợp bùn nguyên tâm hỏa cùng kim s ắ t chi thủy hắn bản thân thực lực đã là đến siêu việt đ ỉ n h phong lại là thua ở n ị c h phong trong tay lan g không sáng chế mới công pháp quả nhưng không đơn giản nghịch phong k h o á t k h o tay nói không có đại ca ngươi muốn phức tạp như vậy ta cùng với tiểu đệ cân sức ngang tài mà thôi chỉ bất quá hắn kinh nghiệm không có ta đủ mà thôi ân c à n hiên khóc tang lấy cái mặt nói ra huynh đệ ở giữa tỷ thí nhà dùng được chứ c ô ý nhận thua đến tháng sau ngay vậy nhấp ứng cười to nghịch phong giận dữ nói không có biện pháp à bằng không thì như thế nào thu cái tiểu đệ à nếu ta biến thành nhỏ nhất khóc chết cũng không có người lý rồi một đôi kẻ dở hơi nghịch phong hiện tại ngươi sẽ không quá nhàm chắn rồi cửa ra vào tâm n ữ huyện chuyển thân ảnh chậm dài xuất hiện rút đi cái kia phần ung rung đẹp đẽ quý giá không thể nghi ngờ hiện tại c à n g là nhà bên nữ hải hoa chị dâu ngươi quá đẹp nịch phong cùng càn hiên kêu to nhưng nhếp ứng sắc mặt lại hơi hơi chấm xuống m ắ t sắc nịch phong chứng kiến lập tức đến đến hắn bên người nhẹ giọng hỏi làm sao vậy lại ca sau này lại nói nhếp ứng trầm giọng nói xong chợt hỏi minh nước cùng tiết xảo ảnh chuẩn bị ra sao nịch phong nói nhân thủ đã chuẩn bị cho tốt hiện tại đã phân tán lại để cho bọn hắn tiến về trước trăm huyết tông chỉ đại chúng ta sau khi đi qua là được độc thủ dùng được chứ để ý như vậy sao nhếp ứng lạnh lùng nói nói cho minh nước quan minh chính đại gia không sợ bị người biết rõ ta chính là lại để cho toàn bộ đại lục người minh bạch ít nhất tại vân thiên hoàng triều là bọn hắn cấm đ i ệ a ân ta ta sẽ đi ngay bây giờ nói xong nghịch phong bước nhanh đi ra càn hiên vừa muốn cùng đi nhưng lại tâm ngữ đưa hắn gọi ở hỏi tiểu gia hỏa cần huyên mội mội đ â u này vô luận làng h ị c h phong hay là hắn càn hiên tâm ngữ làm dễ dàng đều đã đầy đủ đạt được bọn hắn tán thành tại trong lòng hai người n h ế p ưng mấy vị hồng nhan c h i kỷ cũng chỉ tâm ngữ đáng giá bọn hắn tôn tính cho nên giờ phút này lại nghe được tiểu gia hỏa ba chữ khuôn mặt cười khổ không thôi chị dâu không cứ gọi tiểu gia hỏa được hay không được đều do đại ca cái gì không tốt gọi thiền cứ gọi cái này không cho phép ngắt lời tâm ngữ phất phất tay đi vào càn hiên bên người có phần có vài phần khí thế nói ngươi đi theo ta càn hiên bay đầu lại nhìn qua nhức ứng thứ hai chỉ có thể bất đắc dĩ địa làm cho làm cho tay áo giả bộ như không có trông thấy hai người một t r ư ớ c một s a u rời đi chấn nguyên cùng đi vào một chỗ yên lặng tri địa tâm ngữ đi thẳng vào vấn đề mà nói ta cũng biết cần huyên mội mội trong nội tâm c ó g i ấ u lấy một ít bí mật nhưng mỗi người đều có thuộc tại bí mật của mình ngươi như thế nào đối với nàng rất có thành kiến đến cùng ngươi phát hiện cái gì thu hồi cái kia bức vui cười biểu lộ càn hiên nghiêm mặt nói Ta c ù nhưng g với đại ca q trong lúc này thật có đang ra cân nhắc chỗ sau cả hai chúng nó vừa là thần nguyên tông vừa là tử vong chủng tộc bởi vì đủ loại nguyên nhân cuối cùng đều là thích đại ca cái kia phần tính phát ra từ thiện tình cho dù ngày sau có biến cố gì cũng sẽ không xúc phạm tới đại ca chẳng lẽ hạ cô n ư ơ n g tiểu hội thương tổn nhất ưng cán hiên lạnh lùng nói chính là ta không cách nào xác định cho nên mới đối với nàng mang thành kiến tự đại ca hành tẩu đại lúc lúc không có gì ngoài cùng ngươi một đoạn ta không có tự mình kinh nghiệm mấy vị khác đều là có của ta chứng kiến không có người có thể so với ta thấy rõ n g ư n g lại cán hiên tiếp tục nói từ vừa mới bắt đầu hạ c ẩ n huyên cố nhiên là đối với đại ca có hào cảm có thể xa xa không đến nữa thích thậm chí là yêu tình trạng về sau nếu không phải là hạ kiệt xuất hiện nàng căn bản là sẽ không cam tâm tình nguyện theo sát đại ca đi cái này trước khi ta còn chưa chuyển hóa thân người cái kia phó tiểu gia hỏa hình thái mặc dù chức có linh trí lại nghĩ không ra triệt ngày nay nghĩ đến trong lúc này khẳng định tồn tại một ít chuyện ẩn ở bên trong n g h e xong những n à y tâm ngữ đột nhiên cười nói tiểu gia hỏa ngươi có thể phát hiện nhếp i ưng hắn không phải không biết nói tuy nói trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng cũng có thể phát hiện hạ cô nương tất có đáng giá hắn đi ưa thích lý do bất kể như thế nào ngươi về sau không thể đối với hạ cô nương có bất kỳ bất mãn hết thể sự t ì n h lại để cho nhếp ưng chính hắn không chê a là hắn tuyển nên do hắn đến gánh chịu chúng ta quá nhiều nhúng tay không phải kiện chuyện tốt chị dâu năm đó ngươi như thế nào sẽ thả đại ca l y khai nghe vậy càn hiên c ư ờ i khổ tâm ngữ sắc mặt chấn động tức là thì thảo năm đó ta xác thực làm sai rồi ta không có ý tứ gì khác ngươi có thể không nên suy nghĩ bậy bạn càn hiên vội vàng nói xong q u a n g ra một cái an tâm mỉm cười tâm ngữ nói chúng ta trở về đi nhớ rõ về sau không thể cho hạ cô nương ánh mắt xem bằng không thì ta cũng không t h a cho ngươi đã biết càn hiên l o ạ n l o ạ i đ i ệ u đáp lời cái này trong thiên hạ có thể làm cho hắn như thế kinh ngạc sợ cũng chỉ có tâm n ữ một người bất quá vì thế càn hiên trái lại thập phần vui vẻ xem ở đây tâm nữ không khỏi cũng lòng mang an ủi hai người t ổ n chính là cùng một cái tâm tư hy vọng tốt nhất để ở lại nhiếp ương bên người lần nữa trở lại c h ấ n nguyên cung n ị ư h phong minh nước tiết xảo ảnh đã đều tại xem bọn hắn trên mặt biểu lộ chắc hẳn đã an bài thỏa đáng đại ca lúc nào thẳng hướng t r ă m h v i ê n tông càng hiên lớn tiếng quát lấy tựa hồ muốn phát tiết cái gì tựa như nhiếp ứng ngần người nhìn về phía tâm nữ thứ hai mỉm cười bất quá ánh mắt đã biểu đạt hết thảy Ngày mai vang vọng mà lên chỉ thấy từng nhánh sáng loáng trường thường bỗng nhiên rôi hướng lên bầu trời mạnh liệt bắn ra một đạo mạnh liệt hơn xa k ý. người phương nào dám xông vào ta vân thiên hoàng cung nghe vậy tâm nữ con người ngưng tụ nhiệp ưng đem nàng giữ chặt nhẹ nói nói không có biện pháp hoàng triệu binh sĩ lại tinh nguyện phòng thủ tại nghiêm cũng không cách nào ngăn cản thượng diện những này các cường giả qua tự nhiên tâm nữ lạnh lùng gật đầu chợ cao dọ quát phương nào cường giả nhanh chóng hiện thân nếu không đừng trách chấm không k h á c khí khanh khách nhiệp ưng ta hào ý địa đến đây người vân thiên hoàng triều chính là như vậy hoan g h ê n ta tiêu nguyện cung một đám tỷ mỗi đấy sao trong tiếng r nói nhấp ứng người nhẹ nhàng mà lên lập tức xuất hiện tại lạnh h u y ê n đối diện linh giác cảm giác lực như thiểm điện địa tự mi tâm trong tuấn dân ra xẹt qua mỗi người để ý như vậy lạnh viên chế nhạo nói lấy không có cách nào cẩn thận một chút lôi tốt nhấp ứng cười nhạt một tiếng trong tầm mắt xuất hiện mấy người quen các vị xin mời từng đạo bóng người rất nhanh rơi xuống hoàng cung bọn binh lính n ó n g đám bọn họ mắt thần quả nhưng từng đợt lửa nóng cái này đến tất cả mọi người cái k i a một cái không phải thượng đẳng có tư thế bất quá cũng vẹn vẹn là tiếp tục mấy giây là nhanh chóng tán đi làm lấy bọn hắn nên làm sự tỉnh vân thiên hoàng triều quả nhiên danh bất hư truyền lệnh viên hơi cười một tiếng hắc hắc quá khen đến ta vì ngươi dẫn kiến vải bằng hữu về sau đều là người một nhà rồi nhấp ứng cười quá dị đem lệnh viên mấy người mang vào trấn nguyên cung tiếp công chủ ngươi chắc hẳn không xa là gì vị kia minh là n ư ớ chương càn i ê n n g i bái i k ế n ị bốn trăm sáu mươi năm nữ h o à trăm linh h u y ê n tông một chương bốn trăm sáu mươi năm trăm linh huyễn tông một những lời này ngược lại là không làm lạnh huyên mấy người có cảm giác gì nhưng này đột nhiên mà hiện nhàn nhạt sắc cơ làm cho trong đó mấy người chịu khó hiểu lạnh huyên lông mày kẻ đen nhẹ trao lại vừa muốn lúc nói chuyện hắn sau lưng rất nhanh đi ra khỏi một người thản nhiên địa chống lại đạo kia sắc cơ nghiêm mặt nói trước kia là của ta không đúng nhưng thỉnh cho một cơ hội hơn nữa không muốn bởi vì này sự kiện ảnh hưởng đến cùng tiêu nguyệt cung quan hệ có thể chứ đại sư tỷ tốt rồi nhiếp ứng nói tiếp t ô n g chủ phiền thoái đem ngươi tiêu nguyệt cung người an bài thoáng một phát lãnh diễm sự tình đi qua ta cũng hy vọng là đi qua ta sẽ dùng sự thật để chứng minh người này đúng là lãnh diễm xem tình này cảnh tựa hồ nàng nghĩ thông suốt có chút sự tình nên mọi người tại trong đình t ư ơ n g ngồi nhấp ứng nhanh chóng đem một sự tình nói một lần hiện tại có tiêu nguyệt cung bọn người đổi tới nhất là lạnh huyên mấy người đối với ngày mai tiêu diệt trăm huyên tông không thể nghi ngờ lại là thêm vào vài phần phần thắng sau khi nghe xong lạnh huyên giống như cười mà không phải cười thản nhiên nói tuy nhiên phủ câm cốc chờ ngũ vương đã cùng thần nguyên tông chờ có liên hệ nhưng hay vẫn là chỗ tối hoặc là bọn hắn vẫn còn đang trông xem thế nào ngươi cử động lần này sẽ không sợ triệt để lại để cho bọn hắn liên h ợ p sao n ữ khí có chút đông cứng rõ ràng cho thấy tại vì vừa rồi sự tình sinh khí lúc này nhưng lại minh nước mở miệng nói lãnh c u n g chủ người đang ngồi chính giữa không có gì ngoài các ngươi bên ngoài chúng ta cũng sẽ không có nhị tâm càng sẽ không làm cái gì m ở ám cho nên mặc dù không hiểu rõ lắm bạch l ị c h phong trước khi cử động nhưng phải nhắc nhở một câu tại đây bổn tỏa không hy vọng có bất kỳ bất an sự kiện phát sinh mặc dù là đi qua chúng ta sinh lòng khúc m ắ t cũng thuộc thường tình ta sẽ dùng sự thật để chứng minh lãnh diễm mở miệng lần nữa nói xong đồng dạ n g một phen lông mi bên trong đích k i ê n định thập phần rõ ràng minh tiên sinh mọi người hiện tại cũng là người trong nhà ta tin tưởng lãnh công chủ các nàng là mang theo thành ý đến ấy tầm n ữ ánh mắt lập lọe một lát chậm rãi nói đấy lãnh huyên cười cười, mấy người nói, đang tạ hạ cung t ư n ta h nữ g các dưới sự dẫn dắt ly khai chi tế tâm nữ nhìn chăm chú đi qua nhìn đến lãnh diễm quay đầu lại chỗ quăng đến ánh mắt không khỏi hơi hiện ghen tu nói ngươi rất tốt ta lúc nào lại lừa gạt một nữ tử tâm rồi hả thiên đại hoan luồng nhấp ứng hô to một tiếng trước mắt bao người rất nhanh địa trốn xuyến ly khai thấy vậy một màn lãnh diễm trong con người càng là để lộ ra khát vọng c h i t ỉ n h một đêm thời gian tại nhấp ứng chạy ngược chạy xuôi trong rất nhanh qua hôm sau ánh mặt trời đại chiếu cùng hai nữ tiếng chào hỏi về sau tại hai người ân cần trong tiếng nhấp ứng cùng mọi người như thiểm điện địa, địa lướt hướng phương xa đại ca trong lòng người lo lắng lấy cái gì ly khai h o à n thành pha vi l ị c h phong c ố ý đem nhấp ứng cùng mọi người ngăn cách dùng chỉ có hai người khi nghe thấy thanh n m hỏi nhấp ứng lắc đầu than nhẹ ta cùng với tâm ngữ nhận thức cho đến ngày nay đã có gần sắc mặt n g ư n g tụ tăng thêm tốc độ nhanh chóng chạy về phía chỗ mục đích một phen nghe không hiểu lại để cho n ị c h phong dùng sức địa xoa đầu của mình thiên nguyên thành ở vào vân thiên hoàng t r i ề u năm đầu khoảng cách hoàng thành ước chừng cái ngàn dặm t r i điện tại đây địa thế bằng thẳng bốn vương thông suốt lui tới khách thương nhiều vô cùng này đây có chút giàu có trong m i ế n tông không chỉ có tại thiên nguyên thành ở bên trong là hoàn toàn xứng đáng bá chủ liền là cả vân thiên hoàng t r i ề u nội có thể cùng hắn sánh vai thế lực cũng không nhiều gạo mà có thể làm được những này ngay tại ở hắn trong tông có một gã siêu viện cấp cường giả tòa chấn quản hạt đ i ệ ở bên trong tồn tại như vậy một cái thế lực hơn nữa ở vào kinh tế thập phấn phát đạt thành thị chắc hẳn phải vậy hoàng triều đối với nơi này quản chế tất nhiên không nhẹ tại thiên nguyên thành bên ngoài hơn mười dặm chỗ là tọa lạc lấy một chỗ khổng lồ cứ điểm bên trong đóng quân lấy một tri quân đội tinh nhuệ đối với có được lấy một gã siêu việt cấp cường giả thế lực đơn là quân đội ước thúc đã là không tạo nên đại quá tác dụng bất quá cũng may n g à y bình thường trăm huyễn tông cùng hoàng t r i ề u tâm đó lẫn nhau coi như tôn kính hơn nữa thiên nguyên thành không thiết thành chủ chi trước ngược lại cũng có thể hòa bình ở chung tới gần đây nhiều như vậy năm theo tâm ngữ tại hoàng triều bên trong đích thắng nhìn qua kịch liệt gia tăng trăm huyễn tông càng là coi chừng nhiều dù sao khổng lồ một cái hoàng triều trăm huyễn tông nếu muốn sinh lòng lòng bất chính hắn mục đích cũng không dễ dàng đạt tới đem làm nhiếp ưng danh tiếng lan truyền đại lục phần đồng siêu cấp cường giả và ở hoàng thành về sau trăm huyễn tông hợp lý ra thậm chí suy nghĩ muốn hay không cũng đi quang bên trên thuần phục c h i tâm những n à y tại còn không có có thực hiện lúc l a n g không m à tới tốt lắm chỗ làm cho trăm huyễn tông cao thấp xôi trào ngoài tâm tư rất nhanh phát sinh biến hóa giờ phút này thiên nguyên thành sở hữu tất cả tất cả lớn nhỏ thế lực nếu không là thần phục với trăm huyễn tông tự là bị hắn đuổi ra n g h i nhiên tại hoàng trong triều Cái ngày nay thiên nguyên thành ở bên trong còn lại những người kia càng là sinh lòng sợ hãi Tại k h ô nhận g lâu trước k i bọn hắn n h được Hoàng tin r ề u Hạ đạt m ệ h lệnh, không là đầu hàng, như vậy liền muốn khởi là liền nếu muốn xướng cuối cùng đầu cuối vậy tức ấ nhất n công mạnh, cái kia người cầm đầu, đúng là hôm nay vượng nhiếp ưng cùng phong. Nhận được tin cái cầm lịch hôm thế kia được đầu, là t này trong phòng nghị sự trăm huyễn tông một đám cao tầng đều là đứng ngồi không yên ánh mắt ngay ngắn hướng địa quan g đến vị trí đầu nào phía trên tên kia người vạm vỡ trên người mà người này nhớ ưng không xa lạ gì đúng là phụ câm cốc cốc chủ l ô i phách một hồi lâu l ô i phách bỗng nhiên mở ra một mảnh tinh mang lập tức bắn ra các người đều vội cái gì mỗi người tu vi không kém lại không chịu được như thế khó trách chiếm giữ thiên nguyên thành nhiều năm liền một điểm uy tín đều chưa từng có nghe thế phiên q u a n lớn trong đại sảnh tiếng ầm ĩ dần dần địa đánh tan sau một lát mới khôi phục kiến tĩnh nhưng là mọi người hai đầu lông mày lo lắng thủy trung chưa từng tàn đi nhìn thấy mọi người an tĩnh lại lôi phách h ừ lạnh một tiếng nói bọn hắn đinh công chẳng lẽ chúng ta liền không có cường giả ứng phó sao như vậy thanh â m mới được là làm cho những n à y trăm huyễn tông các cường giả trong nội tâm vì vì ẩn ổn lập tức một người trung niên đứng dậy làm vừa cười vừa nói xin hỏi lôi các chủ những cái kia cường giả hiện tại thân ở phương nào ngài có thể không lại để cho bọn hắn tốc độ nhanh một điểm hơi chậm một chút mặc dù là đổi、tới. sợ cũng đã t r ư ở n bổn tọa còn không sợ các ngươi sợ cái gì lôi phách ngay vậy đầu nhoáng một cái ông vừa nói nói n g ư ơ i v ì phủ câm cốc cốc chủ một thân thực lực đã đạt tới siêu việt trung dai phải đi bọn hắn còn lưu không giới ngươi huống hồ mặc dù là bắt lại ngươi bọn hắn cũng không dám đối với ngươi như vậy tự nhiên không sợ lời nói này thế nhưng mà không có có người nói đi ra lập tức chỉ phải mỗi người mặt m à n g cười lớn đáp lời đúng đúng không sợ tốt rồi lôi phách phất phất tay nghiêm mặt nói lại để cho các ngươi an tâm điểm tốt gọi các ngươi biết rõ bổn tọa là thật tâm đang giúp ngươi trong h u n tông chúng ta ngũ phương cường giả kỳ thực một mực không có cách khai thiên nguyên h à n h mà là che giấu khắp các nơi nếu không các ngươi cho rằng mấy lần đại chiến lại để cho vân thiên biết khó mà lui là trăm huyễn tông công lao cho các ngươi trăm huyễn tông một cái biểu hiện cơ hội các ngươi lại bắt không được cơ hội xem ra đại lục nhất lưu thế lực trăm huyễn tông còn kém rất nhiều cốc chủ lôi phách đột nhiên lạnh lùng nói bổ tọa đã đáp ứng chuyện của các ngươi tất nhiên là chắc chắn về sau vân thiên do các ngươi làm chủ vâng nhiều tạ cốc chủ đại nhân mọi người nghe vậy lập tức ném lại lông mày trong lòng lo lắng phản phất vân thiên đã ở trong lòng bàn tay đều lui ra đi trong đại sảnh giờ phút này chỉ có lôi phách một người dừng ở phía trước thấp giọng lẩm bẩm nói nhất ưng bổn tọa không nghĩ tới ngươi rõ ràng không chết như vậy ly khai vân thiên hoàn thành có phải hay không một lần lựa chọn sai lầm đâu này đột nhiên con mắt trở t o khát máu hàn mang long lánh mà ra thần nguyên tông không sợ bổn tọa tự nhiên cũng không sợ ngươi đến đây đi cũng làm cho bổn tọa nhìn một cái ngươi nhất ưng đến tột cùng có gì bổn sự có thể đánh bại thần hùng khổng lộ cứ điểm phía trên trên bầu trời đột nhiên p ư ơ n g xa xoát xoát địa từ xa phương lớp đến hàng hà bóng người lập tức tại đây phiến bóng người bao phủ lên trên bầu trời nắng gắt h à o quang tựa hồ cũng xuyên thấu không tiến cái này cứ điểm phía dưới các binh sĩ một hồi rất nhỏ hỗn loạn chợt tại một đạo thanh thúy tiếng quắt ở bên trong các binh sĩ lập tức gan tính lại là nhấp ưng công tử sao a nguyên lai là người a từng đạo bóng người rất nhanh rơi vào cứ điểm bên trong nhìn đến nhiều như vậy cường g i ả q u a n g lâm bọn binh lính có loại phân chân cảm giác vân thiên tại tâm nữ g thống lĩnh xuống không dám n ó i sánh vai đại lục thế lực khắp nơi nhưng ở hoàng trong triều tuyệt đối cường đại nhất nhưng mà tại chính mình hạt trong đất đối mặt một thành hồi lâu đều chưa từng phá được không khỏi lại để cho bọn hắn trong nội tâm có chút t h i ả i đúng là nô tài. ra mắt công tử n h i ế p ưng nhu hòa cười cười một cổ nhu kính rất nhanh tự trong lòng bàn tay phát ra nâng bóng người hạ băng ngươi bây giờ là hoàng t r i ề u thủ hộ giả hoàng t r i ề u về sau đều cần nhờ các ngươi tỉ m ộ i n h i ế p ưng ta cảm tạ cũng còn không đội có thể nào thụ này đ ạ i lễ nữ tử là hạ băng tại các nàng bốn người tấn cấp đỉnh phong c h i cảnh về sau đoạn kỳ phong cùng cắt liền kỳ là bế quan sông cái kia siêu việt c h i cảnh bốn người cũng là trở thành mới một đời hoàng t r i ề u thủ hộ giả thuận thế đứng người lên hạ băng cung kính nói công tử nói quá lời những này vốn là nô tài bốn chị em nên làm sự tình cái này cung kính cũng không phải là đến từ nhếp ưng là t ầ m ngữ ưa thích chi nhân mà là phần này bản thân sợ cảm ứng đến thực lực mấy năm trước khi hắn bất quá là một hoàng cấp cường giả tại văn trung trong tay còn thiếu chút nữa mệnh t ă n g hiện tại nhưng lại có được lấy một thân mình cũng khó có thể địch nổi thực lực trong thành còn có bao nhiêu người vô tội dân chúng nhếp ưng đổi lại chủ đề hỏi hạ băng nói toàn bộ thiên nguyên thành ngoại trừ trăm h u y ệ n tông cùng phục âm cốc chờ cường giả bên ngoài liền không có những người khác công tử yên tâm nếu như công thành sẽ không tạo thành người vô tội thương vong nhếp ưng gật gật đầu chợ con ngươi quang hướng xa xa lờ mờ cái k i a thiên nguyên thành mơ hồ địa ánh vào trong tầm mắt ta muốn làm cho cả đại lục thế lực biết rõ vân thiên hoàng triệu nội tuyệt đối không cho phép có bất kỳ không lòng thần phục thế lực tồn tại chương bốn trăm sáu mươi lăm trăm huyễn tông hai chương bốn trăm sáu mươi lăm trăm huyễn tông hai lạnh thấu xương sắc cơ lập tức phiêu đãng cùng cứ điểm phía trên các binh sĩ từng đợt cao giọng hò hét nhưng mà lệnh huyên cùng tiết xảo ảnh nhưng lại thân thể đột nhiên được r u lên lời nói này cố nhiên là đối với phủ c m cốc chờ phát ra nhưng tựa hồ cũng là đối với nàng đóm đám bọn họ theo như lời giống như cũng là đối với hai người nói như vậy nhiếp ưng thản như nói Các nhép g ư ơ i n ị vị có t h ứng dừng lại một hồi quay đầu lại nhìn qua hai người nói ra dù sao tánh mạng cuối cùng có khi chuyện sau này dù ai cũng không cách nào đón trước huống hồ hậu nhân đều có sau mọi người phúc lợi chúng ta cũng không thể cái gì để bang giúp bọn hắn an bài tốt đúng không nghe nói lấy lời nói này lệnh huyên cùng tiết xảo ảnh mới được là b u n g lòng mất tâm tình của mình hạ băng phái người đi gọi trận a nói cho bọn hắn phía trước cái này bình nguyên chi địa là đại chiến chỗ công tử vì sao không trực tiếp công thành đâu này hạ băng khó hiểu hỏi l ấ y nhép ưng cười cười nói cái này tiên nguyên thành tốt như vậy hủy rất đáng tiếc lại để cho các dân chúng trôi giạt khắp nơi đã là tội của chúng ta qua sao có thể hủy diệt nhà của bọn hắn hơn nữa đây là tâm ngữ phân phó nàng yêu dân như con thân là trượng phu của nàng ta cái kia dám không nghe nàng đâu này một phen trêu chọc đích thuận ngữ làm cho tất cả mọi người đem trong lòng áp lực giảm bớt mà các binh sĩ càng thêm cảm động cương đại c h i ế n ý lập tức theo mọi người thân hình nội ẩm ẩm b ụ g phát công tử đợi chút nô tài cái này đi nói xong hạ băng lách mình nhảy lên xuất hiện ở trên không thân thể khốn nẽo phi tốc l ư ớ t hướng thiên nguyên thành nhìn đến bóng người biến mất lạnh huyên kìm lòng không được địa cảm t h ắ n nói chỉ sợ về sau cái này vân thiên hoàng triều sẽ trở thành đại lục cường đại nhất hoàng triều n h ư g i á tâm cũng đủ lớn đem năm đại hoàng triều số lượng giảm bớt cũng không phải kiện việc khó gì nhấp ứng cười nhạt một tiếng nói tâm ngữ là không có lớn như vậy giá tâm chúng ta thẩm nghĩ hết thể đều kết thúc về sau tìm được một chỗ non xanh nước biết chỗ dựng một chỗ nhà tranh vô ưu vô lự địa qua hết quãng đời còn lại là được ngay vậy không có gì ngoài n ị c h phong cùng cản hiên bên ngoài mặt khác ánh mắt của người đều là quang hướng nhất ưng mọi người trong con ngươi đều là lập lụy không thôi không lâu về sau hạ băng là chạy về vượt qua đường này từng đạo tiếng xé gió tiếng nổ vang vọng tại cao giữa không t r ú n g mắt thường có thể thấy được ánh mắt có thể đạt được chỗ đạo đạo lưu quang tiềm lược mà đến cuối cùng tự động địa dừng lại tại cách cứ điểm cách đó không xa dưới bầu trời bóng người hiện hiện mà ra ngưng trông đi qua trong đó không thiếu một ít người quen nhìn đạo, đạo nhân ảnh nhất ưng khẽ t r o mày đối phương chuẩn bị vô cùng là đầy đủ chỉ nhìn một cách đơn thuần cường giả số lượng đã không so với chính mình cái này phương chỉ nhiều không ít cũng không biết có quyết định thắng bại cái k i a giống như c ư ờ n g giả lôi phách một đám ở bên trong đến tột cùng có mấy người nhấp ưng khép cười một tiếng nói chư vị chúng ta nên tiếp à hạ b ă n g ngươi phái người đem chọn cái thiên nguyên thành vây lên nhớ kỹ có bất kỳ tình huống không muốn ra tay chỉ cần tới hồi báo là được nếu như không có đại chúng ta thắng lợi về sau ngươi liền lại để cho các binh sĩ vào thành quét sạch hết thảy công tử coi chừng nhấp ưng gật gật đầu thép dài một tiếng chặn mọi người đi theo hắn bay lên trời đi vào địch nhân đối diện hai mươi mm có hơn địa phương nhất ưng hồi lâu không thấy lôi phách nhàn nhạt nói ra ẹ、e、n ụ h toải nét nhiếp ưng cười cười nói có lẽ ngươi vĩnh viễn đều không muốn gặp lại ta đúng không s á c thực như thế lôi phách không có phủ nhận bổn tội trong nội tâm kỳ thật vẫn muốn cùng ngươi làm người bằng hữu đừng nhiếp ưng vội vàng phất tay nói ra loại người như ngươi thấy lợi q u ê n nghĩa chuyên đi phản bội người ta cũng không dám cùng ngươi giao bằng hữu nhất ưng lôi phách rồi đột nhiên nghiêm nghị quát hiện tại ngàn năm cuộc chiến đã đến bất luận kẻ nào đều tại vì chính mình ngưu sinh cơ ngưu cái tia tương lai lợi ích bổn tọa làm như thế có gì không đúng thấy lợi q u ó nghĩa chuyên đi phản bội h ắ c h ắ c ngươi sau lương tiết xảo ảnh lạnh huyên không phải là không như thế ngươi vì sao lại có thể cùng các nàng h ả o h ả o địa tướng chỗ tiết xảo ảnh khá tốt lạnh huyên nhưng lại s ắ c mặt đại biến vừa muốn mở miệng nhấp ưng một tay rất nhanh đem nàng cầm chặt nhìn qua đối diện t a c ư ờ i t a nói ta cũng chưa nói ngươi không hề đối với chỗ bất quá tựu là không muốn cùng loại người như ngươi người giao bằng hưu chẳng lẽ cái này cũng sai rồi cái tia hơi có ngạc nhiên n g ư khí làm cho nghịch phong người liền can cười to không thôi mà nhấp ưng nhưng bây giờ cực kỳ hưởng thụ lệnh huyên cái tay kia giờ phút này đang bị hắn cầm thật chặt mềm mại không xương như ngọc mềm nhẵn cảm giác phi thường chuyện tốt cái này bảo dưỡng cũng quá mức lợi hại đi à nha ngươi còn muốn nắm tới khi nào lệnh huyên liếc mắt q u a n thai tự đắc hắn nhẹ giọng hỏi nhấp ưng ngượng ngùng cười cười vệ bộn là bông ra nhưng trong lòng âm thầm nói thầm tìm một cơ hội h ả o hỏi ả o h một chút tổng sẽ không nhất định phải dùng thực lực để đổi được một thân dung nhăn a nghe cái k i a cười nạo c h â m c h ọ c n ữ liệu lôi phách thở sâu khẩu khí trầm giọng nói nhiếp ưng bổn tọa không muốn cùng ngươi khai chiến chỉ cần ngươi về sau không đúng thiên nguyên thành độc thủ bổn tọa có thể c a n đoan ta và ngươi song phương có thể nước sông không phạm nước giếng chê cười nhiếp ưng lạnh lùng nói muốn trở thành quốc trung tri quốc coi đây là căn cứ địa tiến tới trắng trợn khuyết trương lôi phách ngươi cho ta nhiếp ưng là ngu ngốc đâu rồi hay vẫn là đầu góc ngươi trêu trọc rồi hả đại ca cùng hắn nói nhảm nhịu như vậy làm gì thực lực vi lên giết sạch rồi chẳng phải là yên tĩnh vô cùng can hiên đột nhiên quát trói t a i Trăm tông tông chủ ở đâu? Tâm trong ă m huyến chết. n tiếng nhanh lướt đ người trung nhiên, đối với Hiên, Càn nho u dám nói gọi trung niên nhân phi tốc lướt đi bọc lấy bảng bạc áo khí nằm đ ấ m hung hăng địa đánh tới hướng đi qua nhìn trên nắm tay màu xanh nhạt năng lượng nên tựu i là trăm huyễn tông tông chủ càn hiên âm hiểm cười cười đại ca cái này đầu công có thể là của ta rồi sau khi trở về đừng quên nói cho chị dâu để cho ta lưỡi công Một đạo v à nhưng g dòng n ị sắt tạp chỗ hôn tạp năng l ợ t ấ mà lụa đột giờ ê mùi đã xong tại lời nói phiêu đáng chi tế lưỡng đạo năng lượng đã tại trước mắt bao người ẩm ẩm chạm vào nhau một đạo cự âm thanh lạ tại trên bầu trời vang vọng mà lên càng hiên bản thể vi long thân thể cường hãn vô cùng hơn nữa dung hợp vàng dòng hai loại kỳ vật bản thân thực lực đã tới siêu việt đ ỉ n h phong chính là một gã thanh cấp hai diệp cường giả sao lại há có thể cho hắn tạo thành tổn thương kinh phong dung động khuyết tán mà ra càn hiên không chút sức mẹ thân hình run lên liền đem vẻ này theo cánh tay chuyển đến ám kinh hóa đi trái lại đối diện tiểu mục sắc mặt lập tức vô cùng tái nhuận một đạo thấp ngọn nguồn địa tiếng rên r ỉ rất nhanh phát ra hắn thân ảnh cũng như là hốm say lung la lung lay mà đối với mặt đất trồng xuống đáng tiếc chỉ làm cho hắn trọng thương càn hiên thấp dọn một câu chật bước chân tại trong hư không đậm mạnh bóng người như là cỗ sao trồi lập tức xuất hiện tại vàng dòng nhị sắc phô thiên cái đ i ệ u mà xuống không chút do dự địa đặt ở hắn trên đỉnh đầu cái này một cái lại để cho t i ể u mục nếm đến từ thần tiến đến trước khi tư vị một đạo máu tươi rơi trời cao hắn sinh cơ cũng trong mắt lặng yên cứng lại tới cùng một thời gian hiện hiện còn có cái kia thật sâu hoảng sợ cùng hối hận xem càn hiên bề ngoài tựu i là một thiếu niên cho nên tại hắn khiêu chiến lúc t i ể u mục không có nửa điểm do dự địa lướt đi chỗ của hắn nghĩ đến thiếu niên này lại có thể biết là lòng tộc cừng giả vốn định nhân cơ hội này tại lôi phách bọn người trước mặt cây một hình tượng làm tốt về sau nghiệp lớn chăn n ệ dù sao đại lục nhất lưu thế lực so về một cái hoàng chiều sức hấp dẫn muốn xa xa lớn rất nhiều nhưng lại nghĩ sai thì hỏng hết ngắn ngủn mấy giây thời gian nội giới l í c h cá nhân chết không có chỗ trôn theo càn hiên ra tay đến đánh chết t i ể u mục chỉ là tại tốc độ ánh sáng tầm đó cho dù lôi phách bọn người cố tình cứu rút cũng đổi chi không kịp chớ nói chi là còn có nhiếp ứng bọn người nhìn chằm chằm một cái không tốt sẽ toàn bộ tận t u a tiểu mục rất nhanh b ạ i vòng làm cho lôi phách một phương đều có chút ít không khí trầm lặng trong viễn tông người ánh mắt chậm rãi đạo qua n g c phong lạnh huyên cái này lòng tộc cứng giả tăng thêm nhiếp ứng đã có bốn gã siêu việt định phong cứng giả mà minh nước cái này hắc á m xâm lâm cường giả quái dị công kích bọn hắn rất nhiều người thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy còn có một đám tiêu nguyệt cung âm n g u y ệ n tông siêu việt cấp cường giả bực này đội hình phóng nhãn đại lục không có gì ngoài có nghịch thiên cường giả bên ngoài ít có đối thủ cầm đầu lôi phách người liên can tuy sẽ không giống những cái kia trăm huyễn tông bọn người như vậy x a suốt tinh thần bất quá nhìn đến kiểu mục như vậy mau lẹ bại vòng trong nội tâm không thiếu rung động hiện hiện nhất ưng kiểu mục chính là bổn tọa bằng hữu các người giết hắn đi không thể nói trước bổn tọa chỉ điểm các người lãnh giáo một chút lôi phách trầm giọng hết lớn như tiểu tiếng sấm rền thanh âm doanh địa vang vọng tại sau lưng mọi người bên h a i nhấp ứng phất tay cười nói ngươi nói nhảm xác thực rất nhiều chín a nói xong lòng bàn tay rơi xuống lịch phong càn hiên mọi người là phi tốc lướt đi mà bên kia lôi phách một phương cường giả cũng không có chút nào nửa điểm chần chờ ngay nắn g hướng một tiếng gầm lên thân thể xẹt qua thời điểm như thiểm điện điệu n ê n tiếp đối phương c h i nhân hỗn loạn chính thức mở ra mà theo từng đạo nhan sắc có chút không giống nhau năng lượng tấm lụa hiện lên trên bầu trời bạo tạc thanh âm lập tức không dứt bên h a i ngược lại là rất náo nhiệt cái kia hung hiểm cũng chỉ có tự mình trong đó người mới có thể cảm thụ n h ấ p mắt thương quang rất nhanh xẹt qua chung quanh chiến trường lôi phách bọn hắn chuẩn bị không chỉ là đầy đủ quả thực có thể nói hoàn mỹ nghịch phong càn hiên lạnh huyên diêm phần mình đối thủ vậy mà đều là một gã thực lực tương đương cứng giả còn lại chi nhân gặp bên trên địch nhân đều là không chút nào yếu lôi phách đồng dạng nhìn thấy như vậy một màn không khỏi đôi mắt hiện ra khát máu h à o quang tựa hộ dị thường tức giận thấy vậy nhấp ứng nao nao chật là hiểu được lập tức lớn tiếng cười nói lôi phách ngươi sớm đã dự liệu được ta cái này phương c ó bao nhiêu cứng giả nhưng lại thật không ngờ tiêu nguyện cung sẽ ra tay giúp đỡ ta càng không nghĩ đến lạnh huyên cung chủ sẽ đích thân tới thật không ngờ thì như thế nào nhếp i ưng hôm nay ngươi thất bại t r â m giọng nói một câu lôi p h á c h thân thể khôi ngô trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng đối với nhếp i ưng bắn mạnh tới tốc độ kia phi thường cực nhanh chương 465, trăm huyễn tông ba chương 465, trăm huyễn tông ba tại lôi p h á c h trong dự liệu nhếp i ưng căn bản không có lấy nhiều như vậy siêu cấp cường giả giúp đỡ n à y đây tại bọn hắn chuẩn bị cường giả số lượng lên so với đối phương đã nhiều hơn rất nhiều mà ngay cả siêu việt cấp đỉnh phong cường giả cũng muốn hơn một chút nhưng mà không chỉ có là cản hiên xuất hiện càng có lệnh huyễn triệt để đánh vỡ kế hoạch của hắn n i ệ m này lôi phách trong nội tâm càng là tức giận trong tay chỗ chuẩn bị cho tốt công kích càng thấy lăng lệ ác liệt kình phong quên quẩn bén nhọn thanh âm xé gió trói thai cực kỳ cường đại l ự c đạo làm cho hư không cũng lập tức trở nên mơ hồ nhìn lôi phách mau lẹ tốc độ nhớ ư n g lạnh lùng cười cười cùng người phía trước coi như là từng có đồng xanh cộng tử tràn g diện bất quá khi đ ó hắn cũng chưa bao giờ nhìn rõ ràng qua lôi phách ra tay cho nên cũng muốn thật không ngờ siêu việt trung danh ắ n có thể thể h i ệ n ra như thế tốc độ nghĩ đến kỳ thật thực lực đã càng tiến một bước đối với những này nhớ ứng lời đi để ý tới tựa như hắn nghe được lôi ph hắn cũng tơ vân không động tuy thứ hai khẳng định có một ít làm cho người bất ngờ tiến hành hắn nhiếp ưng không phải là không không chút khách khí địa nói một câu nếu như không có n ị c h t i ê n cấp cường giả xuất hiện lôi phách muốn đại thắng trừ phi đem ngũ phương trong thế lực siêu cấp cường giả toàn bộ phái ra làm như vậy bọn hắn dám sao chỉ sợ tại đây đại chiến vừa mới bắt đầu nơi ở của bọn hắn đã bị đánh người và vật không còn rồi ánh mắt một chút âm hàn địa nhìn qua xuất động thủ t r ư ớ c lôi phách dũng tâm muốn thử xem hắn thực lực chân thật nhiếp ưng bàn tay nắm chặt thành quyền trận cũng là bạo lướp mà ra cái t i ê bọc lấy ngọn lửa màu tím nằm chạm vào nhau thời điểm cái kia động tính như sao trổi đụng địa cầu giống như địa to lớn liền không gian đều là kịch liệt chấn động từng đoàn từng đoàn khủng bố năng lượng rung động thỏa thích địa tại trong không gian tàn sát bừa bãi lôi phách kêu trên một tiếng thân thể mau lui hắn trên nắm tay nhanh chóng một đạo ám thanh sắt năng lượng x ẹ t qua tiến tới vô cùng mau lẹ địa đ e m còn sót lại xuống tử hỏa c h ô n vùi dù là hắn phản ứng không kém một lớp da là tránh không được chóc ra đấy nhấp ứng trong nội tâm khé động đi theo thân thể mau lui cái kia sắc mặt cũng hơi hơi địa có chút tái nhận nhìn, nhìn qua lôi phách tà ta cười cười p h ụ âm cốc cốc chủ cũng không gì hơn cái này đi、ừ. n g ư ơ i n h p ưng lại có thể tốt tới đó đi nếu như thực lực của ngươi vẹn vẹn là không sai như vậy bổn tọa không thiếu được sớm nói cho ngươi biết hôm nay đem ngươi nuốt hận không sai nghe cái k i a trào phúng ngữ đ i ệ u lôi phách giận dữ n h p ưng cười nói thần nguyên tông đều chưa từng làm được sự tình ngươi lôi phách cựu nhất định có thể làm được khoác lắc đừng nói quá sớm lôi phách vô cùng dữ tợn cười nói như thế bổn tọa hội nắm quyền chứng minh thực tế minh cho ngươi xem thân ảnh k h ẽ động xuất hiện tại nhớ ưng hơi nghiêng cái tia thiết quyền lần nữa hướng phía thứ hai đầu nện xuống đầu nhóa một cái là né qua cái tia muốn mạng người sức lực phòng c h ậ trên n h g động, chấn lập bầu trời chiến đấu hừng hực khí thế thỉnh thoảng lại có cường giả thân ảnh từ trên cao rơi xuống song phương tất cả là có thêm thương vong nhưng mà so về nhếp ưng một phương l ô i phách bên này không thể nghi ngờ là muốn có hại chịu thiệt rất nhiều đem làm có bóng người rơi xuống đám mấy lúc sẽ gặp có một đạo nhân ảnh theo cứ điểm trong như thiểm điện điệu lao đi nếu như là người một nhà tắc thì hội mang về lại để cho trong quân đội đi theo bác sĩ cùng luyện đan sư tranh thủ thời gian trị liệu còn nếu là địch nhân một phương cái kia t i ể u không lưu tình chút nào địa dân một cái như thế như vậy tính toan xuống trên mặt đất ra thịt bầy n h y thi thể tất cả đều là lôi phách một phương tuy bên này cũng là có cường giả tử vong bất quá thi thể kia đã bị cứ điểm người trong mang về bởi vậy trong chiến đấu lôi phách mọi người chút nào là không biết chân thật tình huống đem làm bọn hắn phát hiện trên mặt đất càng ngày càng nhiều người một nhà thi thể về sau không khỏi trong nội tâm sinh ra một tia khủng hoảng mà đúng là cái này đinh điểm khủng hoảng liền đủ để cho thực lực của bọn hắn phát huy không đến trạng thái tốt nhất có thể ở trên không trong đại chiến tự nhiên đều cần đỉnh phong đã ngoài tu vi mà bực này cứng giả hắn kinh nghiệm chiến đấu chắc hẳn phải vậy vô cùng phong phú đối với cái tia nhỏ bé sơ hở tất nhiên là sẽ không bỏ qua tựa hồ tại sát thời khắc cái tia chiến trong sân tình huống đã mơ hồ xuất hiện nghiêng về đúng một bên dấu hiệu mà phát giác được cái này một tình huống cầm đầu lôi phách cùng với cùng địch phong bọn người giao chiến vài tên siêu việt cấp đỉnh phong cứng giả lập tức gầm lên dung trời mỗi người hung mạnh vũ kỹ ở bên trong thỏa thích địa huy sái lấy bảng bạc cao khí năng lượng chỉ thấy cái kia hư không trong một phía dưới trở nên càng thêm hỗn loạn t ừ n g đạo khủng bố năng lượng sóng x u n g kích dẫn tới không gian di biến liên tục tựa hồ muốn là tiếp tục nữa cái này phương tiên h không cũng sẽ ở mọi người giao t r ê n xuống ầm ầm hám sợ lách mình né qua lôi phách một kích nhếp i ư n g lập tức tà cười tà nói lôi đ ạ i có chủ xem tình hình này các ngươi một phương tựa hồ là không quá rượu a cương giả cuộc chiến không có gì ngoài bản thân thực lực bên ngoài công tâm phía trên đạo lý nhếp ứng còn là phi thương hiệu nghe cái k i a n ó i chuyện không đâu trầm trọc lời nói lôi phách không khỏi thân hình một hồi nộ rung động khỏe miệng co giật một lát đột nhiên lạnh giọng hét lớn không tốt ý quá sớm có thể cười đến cuối cùng người mới được là người thắng bây giờ nói những này không khỏi hơi sớm t h a n h âm như sấm lập tức chuyển khắp toàn bộ chiến trường nhấp ưng khẽ cho mày tức tiếp tục cười nhạo nói như thế nào nghĩ đến phần c h ấ n nhân tâm bất quá ngơi ư không biết là có chút quá m u ộ n sao buồn tọa ngược lại không biết là thoại âm rơi xuống lôi phách lách mình sẽ qua hai người lần nữa chiến đến cùng một chỗ giữa không trung phía trên ngọn lửa màu tím cùng ám thanh s ắ c năng lượng trùng trùng điệp điệp va chạm chấn đắc không gian một mảnh bạo động song phương ra tay đều là tàn nhẫn cái này trước mắt như ai muốn khinh tâm nửa khắc như vậy tùy theo mà đến sẽ là vĩnh cựu trầm luân theo thời gian trôi qua chiến đấu gây cấn lôi phách trong nội tâm càng phát khiếp sợ tuy hắn sáng sớm liền nghĩ đến nhiếp ưng thực lực có lẽ đã ở đỉnh phong trị giai nhưng mà cùng hắn ở c h u n g qua một thời gian ngắn biết rõ nhiếp ưng bản thân cảnh giới vẫn chưa tới đỉnh phong cho nên năng lượng tuy nhiên cường đại có thể vô luận là bền bị tính hay vẫn là tùy tâm sở dục lên có lẽ xa xa trên không ra không ra n chính mình chờ cảnh giới Đã sớm cái này mọi chuyện cần thiết lôi phách nhưng lại đem hắn nghĩ tới hỏa diễn thuận g diện lập tức mi tâm siết chặt buộc hắn tiến vào cuồng bạo bên trong dù cho lúc kia hắn thực lực tăng nhiều nhưng lại khó có thể khống chế nghĩ cách vừa dụng lòng bàn tay lập tức mở ra một đạo bàng bạc năng lượng tấm lụa hung hăng đập nện tại nhấp ưng trên nắm tay hai người lại một lần nữa lui về phía sau mà đi sau khi tách ra lôi phách vừa ổn định thân hình theo r trong ậ n tay p á p quyết rất tụ t nhanh ngưng h à cười cười, hắc hắc, một tiếng cổ nộ lôi phách tay cầm đại khả năng đen kịp trên thân ao bỗng nhiên buộc phát ra rất mạnh trướng mắt h à o quang cái kia hảo quang nhanh chóng dung nhập màu xanh năng lượng bên trong khoái dị một màn thình lình hiện hiện cùng bên trên bầu trời Chỉ từng h ấ y đạo trói hai âm bạo thanh nhâm tiếng nổ phá tại phía chân trời bên trong những nơi đi qua càng là chấn vô số khí lưu hóa thành mỗi người màu trắng tiểu viêm mi cái kia bí mật mang theo lấy khai thiên khí thế loan n g u y ệ t lưỡi đao lập tức xuất hiện tại nhiếp ưng phía trước lông mi trông hiện lên một tiêu ngưng trọng bạch quang hiện hiện viêm s á t kiếm nắm tại trong tay nhẹ nhàng chấn động ngọn lửa màu tím lượn lờ hiện ở mũi kiếm nhàn nhạt cương phong lập tức đem trúng quanh bức người khí thế thổi tan nóng d ự c độ ấm lập tức tỏ khắp tại trong không gian không huyền kiếm kiếm ý nhức ứng trong nội tâm q u ắ t nhẹ trên mũi kiếm tử h ỏ a bốc lên càng thêm h u n g mãnh cách chi lân cận chiến trường dĩ nhiên có thể cảm giác được vẻ này cực nóng khí t ứ c tại dung hợp ba đạo năng lượng về sau đối với không huyền kiếm nắm chắc nhức ứng nâng cao một bước trước kia chỉ có thể lấy thế ngự kiếm tấn công địch tuy nhiên uy thế không kém nhưng là khó có thể đem không huyền kiếm uy lực lớn nhất phát huy hơn nữa tại vận dụng năng lượng phía trên cũng không do thế mà là m ý chính thức được xưng tụng là tâm tùy ý động tâm đến ý đến kiếm đến tuy bởi vì nhiếp ưng bản thân cảnh giới có hạn chế như trước còn không cách nào thể hiện ra không huyền kiếm cực hạn nhưng là đem kiếm khí ngưng tụ rót thành một đạo cũng đã có thể làm được cho nên uy lực càng là thành gấp bao nhiêu lần bay lên từ hỏa bên trong một đám kiếm khí đột nhiên bức ra đúng là cái này một đám dĩ nhiên so với trước kia t i ê u cường đại hơn không ít nhắm lại con mắt nhìn xem trong con mắt không ngừng phóng đại loan n g u y ệ t lưỡi đ a o ánh mắt ngưng tụ kiếm kia khí cũng là tùy theo ngưng tụ lập tức vô thanh vô tức địa mãnh liệt bắn mà ra cái này một lớ lôi phép ô con người bỗng nhiên biến sắc bởi vì cái tia ánh mắt có thể đạt được chỗ vô số năng lượng rung động lại là rất nhanh địa bị đối phương kiếm khí hút lấy đi mà lúc này o a n g điệu một tiếng cực lớn loan nguyệt lưỡi đao rất nhanh địa tan giã bên trong đem làm loan nguyệt lưỡi đao sắp hoàn toàn biến mất thời điểm lôi phép thân thể mạnh mà một hồi run dày lưỡi đao hoàn toàn biến mất kiếm khí thừa cơ như t h i ể m điện tiến lên bất quá nửa ngày đã ở lôi phách trước mắt nhanh chóng huy động đại khả n đao, ra sức địa đón đỡ ở kiếm khí nhưng là lúc này hắn trước đã rơi xuống hạ phòng loan nguyệt lưỡi đao chỗ biến mất thời điểm chỗ mang đến mặt trái ảnh hưởng còn chưa hoàn toàn tiêu tán cho nên một cách này xinh xinh đ ị a đưa hắn đẩy lui đỏ tươi vết máu c u ầ n bắn ra nhưng mà không đều lôi phách ổn định thân hình hắn trong tầm mắt đ ỗ n g nhiên trở nên ảm đạm một thân áo tím nhức ứng đã xuất hiện người thua tiếng nói vừa mới rơi xuống trong tay viêm sát kiếm mang ra một vòng hoa mỹ đường cong nhẹ nhàng linh hoạt gai đất hướng lôi phách t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi lăm trăm huyễn tông bốn chương bốn trăm sáu mươi lăm trăm huyễn tông bốn nhìn qua cái kia sắp tới người trường kiếm lôi phách thân thể kịch liệt chấn động trận phi tốc địa hướng lui về phía sau đi nhưng nhiếp ứng giống như như giỏi trong xương theo sát mà đến khoe miệng phát ra một đạo s â m lãnh đ ộ c o n g đối với đ ị c h nhân hắn cũng không hội hạ thủ lưu t ì n h viêm sát kiếm sen lẫn một cổ x é rách không khí chính là bén nhọn âm thanh x é gió nặng nề mà đâm về l ô i phách tránh cũng không thể tránh ngăn cản càng là không thể nào lôi phách chỉ thật gian nan địa di động tới thân hình lại để cho trường kiếm tia đâm chúng chính mình vai trái k h ô n mặt lập tức xẹt qua một tia tông tàn tại chính mình bị thương đồng thời nộ quát một tiếng huy động đại khảm đao trong cơ thể còn sót lại không nhiều lắm năng lượng đều tuân ra cuối cùng hung hăng địa bổ về phía đi qua nhất ưng ngươi cũng mơ tưởng sống khá giả thật sao nhất ưng tà t à cười cười d ơ lên nhìn qua đại khảm đao bàn tay như thiểm điện địa dối ra một đạo nóng rực ngọn lửa màu tím như cùng là h ỏ a tiễn giống như xì ra đánh vào cái kia đại khảm đao phía trên lập tức hình như có một hồi ô âm thanh theo dao bầu trong phát ra mà người phía trước phát ra ra công kích năng lượng thì là tại trong ngọn lửa bị toàn bộ tan giã không chỉ có như thế tại tử hòa chạy xuống một thanh này rõ ràng cho thấy linh khí dao bầu cũng là bất đắc dĩ địa dần dần bị t ă n giã hân chúng nhiều cường giả nhìn qua lôi p h á c h mang theo một thanh h ỏ a diễm phi tốc hạ lạc đối thủ một phương vô cùng kinh hãi do đó tại hắn bị thua xuống hôn chiến cũng là như vậy dừng lại hạ băng trở lại đối với cái kia theo cứ điểm trong bắn ra lại muốn lấy tiện nghi hạ băng nhấp ứng bất đắc dĩ hô tuy nhiên lôi p h á c h trọng thương bị thua nhưng siêu việt đỉnh phong cường giả sắp chết p h ả n kích cũng không phải người phía trước có thể thừa nhận ở cả đám từ phía trên không rớt xuống địa mặt song phương khẩn trương rằng có bất đồng chính là nhấp ứng một phương rõ ràng thong rong rất nhiều đại khảm đao bên trên h ỏ a diễm tại một danh khắc cường giả hạ bị đ ậ p chết bất quá linh k h í đã không thành linh khí lôi phách gian nan địa đứng vững thân thể chỉ hướng nhấp ứng run dậy đạo lấy ngươi ngươi thật sự đánh bại thần hùng lôi phách là siêu việt cấp đỉnh phong cường giả thần hùng cũng thế nhưng thứ hai h i ế u thắng hắn một mạng lớn nhấp ứng nghe nói lấy lời ấy nao nao chật là bật cười n g u y ê n lai、like、ngươi đ ố i với thực lực của ta còn có điều hoài nghi lanh cung chủ xem ra ngươi giải đi ra ngoài tin tức cũng không thể làm cho người tin vừa ca đọc trái tim đen lũ ám chuyện cùng cụ a toái n ầ n l ữ n phun r n g u tươi ê n bờ i t h ạ t n ó i n h ư vậy c h ẳ n g p h ả i là rất tốt, n ế u k h ô n g lôi phách hắn làm sao có thể chui đầu vô lưới chống lại ngươi từ vừa mới bắt đầu hai người lần thứ nhất mạnh bính nhép ưng liền đã là biết rõ lôi phách thực lực không bằng thần hùng theo kế tiếp chèm giết hắn đều không có ra đem hết toàn lực vì chính là phóng tới một k í c h cuối cùng Khúc khúc, khác khí không phun ra mấy màu tươi, trên bờ vai thương thế chỗ hiện hiểm tánh mạng. Lôi phách có lần lại, lôi nữa ngụm trên người dùng đông nguy mạng, ra vai màu mấy tươi, tại bờ vì đã đã áo bằng không thì hôm nay ngươi phương sở hữu tất cả cường giả đều muốn vùi thân không sai viêm sắt kiếm trầm rãi vạch nhấp ưng nghiêm nghị quát hiển nhiên đại bại ở chỗ này lôi phách chiến y đã là biến mất vô tung vô ảnh được nghe lấy lời nói này cũng chỉ là l ệ n h lùng tốt ngươi đừng vội càng r ằ n d ỡ cho dù hôm nay cho ngươi đoạt lại thiên nguyên thành ngày khác ngươi cũng không giữ được vân thiên hoàng triều m á n h liệt sắt ý theo trong cơ thể rất nhanh lan tràn mà ra lôi phách l í tứ hắn hiểu nếu như hôm nay có thể đánh bại mọi người như vậy bọn hắn sẽ không cùng thần nguyên tông kết minh trái lại là cường cường liên hợp xu thế mà cái này là lôi phách gác trù lôi phách đã như vậy ta cũng không cần tồn cái gì nhân từ nghĩ cách nhức ứng quát trói thai tận lực đừng cho bất kỳ một cái nào ly khai tại đây vâng hôn loạn lần nữa kéo ra mở màn nhưng là lôi phách một phương giờ phút này làm được đều là lui về phía sau chi lộ cái kêu ba gã cùng lệnh h u y ê n c h ở đứng thành một đoàn siêu việt cấp đỉnh phong cực giả một người cơ lấy lôi phách khắc hai người hiện lên trước sau hình dạng sẽ cực kỳ nhanh hướng về xa xa lao đi một trong dân cư lớn tiếng kêu to kéo lấy bọn hắn mặc dù là chết cũng phải kéo một cái đệm lương đấy n g c phong càn hiên trở lại lại để cho bọn hắn đi giết sạch tại đây hết thể mọi người như soi tiến bảy cựu giống như mọi người phô thiên cái điệu mà ra hung hăng điệu đánh về phía còn lại đ ị c h nhân đã không có lôi phách bốn người hiện tại chiến đấu dùng tới đồ sắt cũng không đủ tuy nhiên còn lại không thiếu một ít thanh cấp cảnh giới cường giả nhưng ở nhếp ưng mấy người chuyên lấy bọn hắn ra tay hơn nữa điên c u ồ n g thế công xuống những người này cũng không có chi c h ố n g bao lâu là bước lên kiểu m ộ t theo gót mà những cái kia đ ỉ n h phong cường giả thì là tại mình nước chờ người liên can trong tay như giải quyết dứt khoát giống như không đến nửa canh giờ trong tràng đệ nhân đã dư lưu không nhiều lắm mau chóng chấm dứt chiến đấu về sau mọi người trên thân thể đều là mang trong h vòng vài ngày v ơ n thiên nội trận chiến đấu này sẽ cực kỳ nhanh chuyển khắp tại toàn bộ hoàng trong triều tiến tới hướng về bốn châu tấn nhanh trong quyết tán ngắn ngủn mấy ngày là tại toàn bộ đại lục ở bên trên truyền lưu không thể nghi ngờ nhất ưng chính thức địa đạp vào kính lam đại lục này tòa kim tự t h ắ p lên tại n ị c h thiên cường giả không xuất ra dưới tình huống bại t h ầ n hùng trọng thương lôi phách cũng lại để cho chi chật vật mà trốn chỉ dựa vào lấy cái này lưỡng sự kiện đã đầy đủ khiến cho hắn khiếu ngạo đại lục khắp nơi cường giả nhưng mà thực lực tuy nhiên là cường nhưng còn xa xa không đủ lại để cho thần nguyên tông chờ siêu cấp thế lực chịu sợ hãi dù sao n ị c h thiên cường giả còn không hữu hiện thân cho nên giờ phút này chính thức lại để cho song phương đều cảm thấy rung động nhưng lại mặt khác lưỡng chuyện tại lôi phách trốn về phục c ô cốc về sau là lập tức tuyên bố muốn cùng thần nguyên tông t r ờ liên minh như vậy trước kia tứ phương thế lực hiện tại tắc thì là trở thành chín phương thế lực tăng thêm tử vong t r ù n g tộc như vậy đội hình là long tộc cũng là có chỗ không kịp đương nhiên trừ lần đó ra lôi p h á c h mang về tin tức còn có một cái kia chính là tiêu n g u y ệ t cung đứng tại dùng n h ế p ứng cầm đầu vân thiên hoàng t r i ề u bên này rất có hí kịch tính chuyển biến không khỏi làm được những cái kia bình thường chi nhân không biết nên khóc hay cười cái này đã đầy đủ nói sáng tỏ trên đại lục bởi vì riêng phần mình lợi ích không có gì là không thể nào đấy vân thiên hoàng cung trấn nguyên trong nội cung rộng thủng thình trong sân đủ tư các người tất cả đều tụ tập ở chỗ này thô sơ giản lược tính toán siêu việt cấp cường giả cũng là đủ có vài c h ủ vị nhưng là như vậy đội hình so về thần nguyên tông hiện tại bắt phương thế lực liên minh không thể nghi ngờ là yếu nhược bên trên rất nhiều cảm thụ được trên bầu trời hơi có áp lực hào khí nhớ ưng cởi nhạc như thế nào vừa mới đánh thắng một hồi chư vị tinh thần ngược lại xa suốt rất nhiều chắn g rồi nhớ ưng liếc lạnh huyên tức giận nói ngươi biết rõ xảy ra chuyện gì còn nhiều hơn hỏi muốn ăn đòn hay sao nhớ ưng ngươi có ý kiến gì không nói nhanh một chút đi ra nếu không ta dẫn đầu tiêu nguyện cung lập tức rời đi vân thiên hoàng triều không có gì ngoài tâm ngữ bên ngoài chỉ sợ có thể nói như vậy mà không đến mức khiến cho nhiều người tức giận cũng chỉ có lạnh liên rồi về phần hai người tâm đó vì quan hệ như thế nào như vậy vi diệu mặc dù là cùng nhếp ưng lâu nhất cản hiên cũng không biết ngay vậy nhếp ưng cười khổ một tiếng ta nói l ã n h đại tỷ ta hiện tại cái kia có ý kiến gì không lãnh cô nương lãnh cung chủ lãnh tiểu thư đều được đại tỷ chẳng lẽ ta rất già sao giờ này khác này l ã n h u y ê n rõ ràng còn có tâm tư so đo cái này nhưng cùng lúc nhếp ưng cùng tâm ngữ đối với lạnh liên quang gia cảm kích thoáng nhịn bởi vì này câu nói làm cho mọi người bật cười không thôi do đó cũng hỏa hoãn trong lòng mọi người áp lực trong â m sân cường giả liên thủ miễn cưỡng cũng chỉ có thể chống lại lưỡng cái thế lực hiện tại tám thế lực lớn tách ra mà đi sau、so、liên hợp cùng một chỗ tiến công tình thế đến càng thêm nghiêm trọng đối với lăng thiên hoàng hướng bọn hắn không sẽ độc thụ hạ cần huyên đột nhiên nói a hạ cần huyên con ngươi tức là bờ bã nói đại ca không nên hỏi nhiều tóm lại bọn hắn sẽ không tiến công lăng thiên hoàng h ư ớ n g là cho nên cần phải đề phòng chính là mặt khác tam đại hoàng triều nhấp ứng gật gật đầu nói ra đã như vậy như vậy dơ cao thiên hoàng h ư ớ n g có cảnh hoàng cung tại bọn hắn muốn dễ dàng địa tiến vào cũng không phải kiện chuyện dễ dàng bên này chúng ta cũng có thể tạm thời không cần phòng thủ còn lại cũng chỉ có ngạo thiên cùng bay l ư ợ n g này mọi người lâm vào trầm tư ngược lại là tâm ngữ n h ẹ n h ó n nói các ngươi cũng không cần quá mức sầu lo đối với cường giả ta tuy nhiên không hiểu nhưng là mang binh đánh giặc tiến công cái khác hoàng triều lại cũng không kiện chuyện dễ dàng ngạo thiên bay liệt tiên mặc dù không có cảnh hoàng c u n g cái k i a chờ thế lực cường đại bất quá bọn hắn muốn dễ dàng tiến vào tuyệt đối làm không được nghe tâm ngữ mạnh mẽ như vậy liệt tự tin mọi người hiếu kỳ không thôi tâm ngữ hờ hững cười nói t ừ n g cái hoàng triều trải qua ngàn năm lâu không nói sánh vai khắp nơi siêu cấp thế lực nhưng muốn tự bảo vệ mình cũng có thể trèo c h ố n g m ư ờ hai đơn nói vân thiên nếu như không có sự hiện hữu của các người hắn thần nguyên tông là đang ở vân thiên cảnh nội cũng không phải nói muốn tiêu diệt có thể tiêu d i đấy chớ quên dân gian cũng là cất dấu không ít cừng giả ngày bình thường có lẽ bọn hắn sẽ không vi hoàng triều làm cái gì một khi đối mặt từ bên ngoài đến áp bách bọn hắn đoạn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát h u ố hồ hoàng triều phát triển ngàn năm sao lại hạ có thể không có một điểm thủ đoạn lại nói hàng hồ bất quá mọi người ngược lại là hiểu rõ một chút ít nhất trong thời gian ngắn thần nguyên tông bọn hắn mơ tưởng phá được trong đó bất kỳ một cái nào hoàng triều lãnh huyên g ậ t gật đầu cười nói hy vọng bọn hắn tại đạt được tin tức này về sau không phải là chân tay luống ô n c u bất quá xem bệ hạ cơ chí liền cũng biết mặt khác lưỡng đại hoàng triều hoàng đế cũng không phải hạng người bình thường cái tiết tốt thừa dịp còn có đoạn thời gian mọi người nhiều hơn cố gắng tranh thủ đem bản thân tu vi đều tăng lên một ít cái này chính thức đại chiến thời gian đã là không xa a nhếp ứng phất phất tay chậm rãi nói ra chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy rồi mọi người không bất kỳ gì n g h ĩ gì đứng người lên hướng về bên ngoài đi đến đợi cho trong sân không có cái khác n g ư ờ i lúc hạ c ẩ n huyên nhẹ nói nói đại ca ngươi chừng nào thì đi tìm hạ gia bảo tàng ngày mai a thời gian không đợi người nhếp ứng n ở nụ cười một tiếng quay đầu lại nhìn qua hai người nghiêm mặt nói bất kể như thế nào ta cũng không thể lại để cho những này tin tưởng ta người thất vọng chất nhìn thần nguyên tông s ở tại phương hướng nhếp ứng thấp giọng thì thảo chỗ đó còn có ta một cái hứa hẹn cuối cùng có một ngày ta sẽ thực hiện cái hứa hẹn này Chương 465, trăm tông 5. Chương 465, trăm tông 5 hàm cũng chuyển tức con cùng cái hàm thanh nhiếp nhanh địa hiện hiện một đạo huyền chuyển thân ảnh, lập tức nhẹ nhàng thở nhìn hai định, hắn hôm nay sẽ không hắn ưng người, người đơn Nguyên Tông Nguyên Tông trong nội vang lên trong nữ, trong kiên nay luận nói xin giản gì 465, 465, 5 Trăm Trăm suốt tự tâm rất một trở bất một âm, sau, đầu qua vô là dài, là là địa đạo lại lại đối với bất luận cái gì một người nói xin lỗi, về lập đã sẽ đem tại đây trở thành nhà của mình a không muốn muốn quá nhiều ân hạ cần huyên trùng trùng điệp điệp gật đầu lời nói là bình thản nhưng mà ý tứ trong đó làm cho nàng cảm động không thôi ngươi hảo hảo mà cùng tầm ngữ tỉ tỉ ta đi ra ngoài trước nàng là cái người đáng thương nhi nhiếp ưng về sau hảo hảo mà đối với nàng mặc kệ phát sinh cái gì nhìn hạ cần huyên ly khai tâm nữ đi đến trước nói ra đối với cái này nhiếp ưng không thể đưa hay không nói ra đúng không có lẽ trong lòng hắn chỗ gặp phải lấy không chỉ là có thuộc về trách nhiệm của nàng lại còn một phần lựa chọn bất quá đây hết thảy đều cần nhờ cần huyên chính mình đến quyết định chúng ta không cách nào đến giúp nàng cái gì mặc kệ cần huyên m g ồ i m g ồ i làm quyết định gì ngươi cũng sẽ không quái nàng vậy sao nhẹ nhàng mà dựa vào nhiếp ưng b ả vai tâm ngữ thậm chí có thể cảm giác được người phía trước một tia nhỏ bé run rẩy nhiếp ưng thẳng n h i ê nói n nhân sinh vốn là tràn đầy khiêu chiến cùng lựa chọn sân khấu ta không có lý do gì đi q u á i bất cứ người nào chỉ có điều đem làm quyết định của bọn hắn ảnh hưởng đến chúng ta thời điểm hội lại để cho trong lòng chúng ta h o á n hận có lẽ đây chính là nhân sinh bất luận cần huyên như thế nào cuối cùng nhất chỉ cần nàng đừng lên mặt ra đến lợi dụng ta liền sẽ không trách nàng tâm ngữ con n g ư ơ i bỗng nhiên co giúp nhanh nếu như đến cuối cùng hạ cần huyên làm dễ dàng không có thương hại bất luận kẻ nào riêng là xúc phạm tới nhức ứng nàng tự chủ sẽ không ngày hôm nay giống như nói lạnh như vậy tĩnh ý nghĩ này bị nặng nề g h mà d ằ n xuống đáy lỏng kỳ thật tâm ngữ minh bạch hạ cần huyên nếu là làm quyết định cùng mình một phương có nửa điểm lợi ích xung đột như vậy nhếp ứng cũng sẽ không vui vẻ hy vọng sẽ không xuất hiện kết quả này c h ì m trí hoãn một lát tâm ngữ nói khẽ đang lo lắng nhẹ sơ mội mội sao tiện đường đi thăm nàng một chút đi nhức ứng gật gật đầu ngạo thiên hội đi xem đi ngươi nói những này tuy có thể cho người an tâm một điểm nhưng là chúng ta mỗi người đều tin tưởng thần nguyên tông những người này nếu như vẹn vẹn là muốn vượt qua không có gì ngoài dơ cao thiên hoàng hướng ra ngoài mặt khác mấy đại hoàng triều cũng không thể rất tốt ngăn cản hơn nữa bay liệu thiên hoàng hướng trên danh nghĩa cùng chúng ta liên hợp ai biết tại đối mặt như vậy phần đông quái vật khổng lồ lúc có thể hay không lâm trợn đào ngũ không muốn quá mức sầu l o kỳ thật chỉ cần chúng ta không bảo vệ chặt lấy vân thiên hoàng triều n h ữ n g vấn đề này cũng có thể giải quyết dễ dàng tâm ngữ hãy nghe ta nói hết tâm ngữ ngầm đầu nhìn chăm chú lên yêu chi nhân nói ra ta nói như vậy không là muốn vứt bỏ vân thiên cùng người khác nhiều ủng hộ con dân của ta mà là muốn xé chắn ra lẻ chia thành tốt nhỏ thần nguyên tông bọn hắn hiện tại vội vã sẽ đối vân thiên ra tay chỗ t ộ n tâm cũng chỉ là tìm về một cái mặt mũi bởi vì vi bọn hắn minh bạch nếu quả thật đem vân thiên đánh hạ liền nhiều hơn một chút tinh lực đi phòng thủ húng chi bọn hắn còn muốn lo lắng ngươi thảm thiết trả thù chỉ cần đại trong chiến đấu ngươi thoát được t á n h mạng thử nghĩ dùng ngươi gần mười năm đến tu vì tăng trưởng tốc độ làm là đ nhân cái kia không lo lắng hoặc là bọn hắn tiến công vân thiên lớn nhất mục tiêu ngược lại là ngươi dùng vân thiên tri nguy một mực địa đem ngươi trói buộc ở chỗ này cho ngươi mặc dù là cố tình trốn cũng sẽ không biết trốn như vậy tại chúng nhiều cường giả vây không xuống bọn hắn cho rằng ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ nghe xong tâm ngữ phân tích nhớ ưng không nhịn được cười một tiếng xoa bóp cái k i a tinh xảo cái mũi nói nói như vậy ta ngày mai ly khai vân thiên chẳng phải là ngăn cản bọn hắn tiến công vân thiên biện pháp tốt nhất hẳn là như vậy hai người mặc dù đã có quan hệ xác thịt bất quá như vậy thân mật cử động vẫn là làm cho tâm n ữ thẹn thùng không thôi mắt nhìn lấy g i a nhân trên mặt chỗ hiện ra đến đường hồng nhớ ưng thân mê trong đó tâm n ữ nửa bước ta cũng không muốn ly khai ngươi. nhưng đột nhiên n h i ế p ứng con ngươi trợt xích chặt đây là tâm ngữ lần thứ hai trông thấy hắn mặt đối với chính mình lúc chỗ bày ra khác thường cảm xúc không khỏi vội vàng hỏi làm sao vậy không có việc gì ta chỉ trong lòng thương ngươi rồi n h i ế p ứng đem nàng ôm nhập l ò n g ngực thương tiếc nói ngày mai lại phải ly khai ngươi không chỉ có là không n ữ a cũng là hiểu được chẳng biết lúc nào tại có thể trở về ra tâm ngữ cười cười dùng sức địa đi đến bên trong toàn chui vào lấy tựa hồ muốn cả người hòa tan tại trong thân thể của hắn ngươi cũng đã biết tưởng niệm một người có đôi khi cũng là một loại lớn lao là lai lần liền hạnh bạch, minh ngươi vi mỗi hơn nữa ta minh bạch, là ở vi tương lai của chúng phấn nghĩ đến đây, ta liền tâm như đường, ta của ta ta phúc, chỗ tâm mặt ở vì đấu, đây, sáng a o lại q u khổ. Chăm chú ôm h thời a u i phi tốc trôi qua mà đi. a qua n tốc Một mà sớm á n g s nhếp ưng lén lút rời phòng bên trong đích tâm ngữ đã tìm được lệnh nguyên mấy người lần nữa thương thảo một phen cũng đem tâm ngữ theo như lời thuật lại một lần về sau không tại kéo dài lập tức cùng địch phong cản h i ê n hai người đằng lên thiên không phi tốc địa chạy tới ngạo thiên hoàng triều hiện tại ba người thực lực đều đã đạt tới siêu việt đình phong trí cảnh tại đại lục bên trong chỉ cần không gặp đến địch thiên cường giả mặc dù là thần nguyên tông c h ờ rất nhiều cường giả vây quét muốn chạy trốn cũng không phải kiện chuyện khó khăn lắm tình cho nên lạnh huyên mấy người cũng không nói thêm gì ngược lại dặn dò bọn hắn nhất định phải đem hạ ra bảo tàng trong đồ vật mang trở lại dù sao theo tiết xảo ảnh trong miệng biết được đó là liền thủy thần đều muốn chịu động dung bảo tàng nếu như có thể đến tay không thể nghi ngờ đối với tương lai có điểm rất tốt chỗ về phần vân thiên hoàng triều hiện tại chỗ đối mặt khống cảnh đang nghe hết tâm ngữ cân nhắc về sau trong lòng mọi người cũng nhiều hơn một phần phổ xác thực nếu như tiêu nguyệt cung cùng âm nguyện tông căn cơ không bị đến tổn thương như vậy ngày sau bọn hắn thủy trung còn có lực đánh một trận tử thủ vân thiên có lẽ sẽ làm cho toàn quân bị d i ệ t kết cục đại lục q u á lớn vân thiên khoảng cách ngạo thiên có c à n g hiên chân thân chạy đi cũng trọn vẹn mất hết hơn mười ngày thời điểm thẳng đến ngày nào đó chạm vạng tối lúc mới đi đến phóng sư thành bên ngoài cái k i a chỗ trong sơ cốc mà sơn cốc này chính là năm đó nhếp ưng cùng đoạn kỳ phong liên thủ giết chết phần đông lăng thiên sứ giả địa phương chưa từng có hơn cảm t h á n ba người triển khai tốc độ theo trên mặt đất xa qua không lâu về sau trong tầm mắt là xuất hiện n ạ o t i ê n h o à n thành so về vân thiên hoàn thành cái kia chúng nhiều cường giả hoàn tự phía dưới nhẹ nhõm tại đây lộ ra quan trọng hơn t r ư ơ n g rất nhiều hơn nữa tựa hồ là đã bị tám đại liên minh thế lực muốn theo bọn hắn tại đây nhường cái tiến công vân t h i ê n lúc cao ngất tường thành nội phòng thủ rõ ràng nghiêm khắc rất nhiều bất quá ba người chứng kiến khá tốt trên tường thành lui tới dò xét đám binh sĩ cũng không nhìn thấy bọn hắn trên mặt có quá nhiều khủng hoảng như vậy nghiêm nghị nhưng lại nên có cảm xúc thu hồi ánh mắt nhất ứng nói chúng ta vào đi thôi thanh âm đàm thoại ở bên trong dẫn đầu đối với cái kia cửa thành đi đến lạ lắm người đã đến nạo thiên các binh sĩ phản ứng cũng là không tệ bất quá khi bọn hắn tá trợ lấy trong tay bó đốt thấy rõ sở tam người về sau trận chuyển biến làm thật sâu cung kính hơn nữa treo tại bọn hắn trên mặt nghiêm nghị giờ phút này nhanh chóng tăng h ă n giã n h ế p ứng đại nhân một tiếng rung trời đủ uống tại sùng kính ánh mắt nhìn soi mói ba người rào bước tiến lên hoàn thành sắp vào thành lúc n h ế p ứng đột nhiên trở lại nhìn về phía sau lưng m ả n g lớn rừng rậm trong con ngươi đã có lấy mỉm cười đại ca tại đây ngạo tiên nhân khí so tại vân thiên muốn mạnh hơn nhiều a nghịch phong đây là lần thứ hai lại tới đây thấy vậy tình hình như cũng là kinh ngạc không nhỏ c à n hiên cười nói đó là tự nhiên năm đó đại ca ở chỗ này làm mỗi một sự kiện đều đủ để cho hắn có được hôm nay địa vị đi không phải là nhận thức đại ca lâu một chút có cái gì tốt t h u i đấy hai người này lại bắt đầu tranh cãi ngoài cửa thành cái kia âm thanh hét lớn cũng khiến cho dân chúng trong thành lập tức tình cảm quần chúng kích động tựa hồ tại sát thời gian này bọn hắn lại cảm thấy hy vọng tìm đến dù sao t ă n g thế lực lớn đó cũng không phải là đùa dân đấy đối với chung quanh những n à y các dân chúng nhếp ưng cảm kích cười cười tối thiểu những người này không có bởi vì nguy cơ là hắn khiến cho còn đối với hắn có nửa điểm bạo lực h u y ê n hướng thậu mắng mỏ thanh âm đều không có đại ca có phải hay không rất có cảm giác thành tựu a càn hiên đột nhiên c ư ờ i hỏi nhấp ứng sắc mặt d ù n mình nói ta ngược lại tình nguyện bọn hắn có chút quá kích phản ứng như vậy tối thiểu sẽ để cho ta không có lớn như vậy gánh nặng đại ca ngươi chớ không phải là thật sự muốn bị động như vậy chờ đào móc ra bảo tàng nghĩ đến đến còn không chứng minh là đúng đ ộ vật sau đó dựa vào bọn hắn đến để t h ă n g chúng ta một phương thực lực a n ị c h phong nhàn nhạt nói ra nhấp ứng lạnh lùng cười cười nói các ngươi cho rằng ta sẽ là cái loại nảy chờ người khác tới đánh người của ta sao đương nhiên không phải càn hiên cùng lịch phong lẫn nhau bốn mắt ở bên trong đều là hiện lộ ra khát máu hào quang trong hoàng cung hiển nhiên là nhận được tin tức cho nên tại nhiếp ưng ba người tới ngoài hoàng cung lúc một thân tố trang cách gan mặc lý nhẹ sơ mang theo g ụ c xì bọn người đã tại đâu đó chờ nhiếp ưng mới vừa xuất hiện lý nhẹ sơ là không thể chờ đợi được địa phốc đem đi qua trong miệng không ngừng nói mở ớt nhiếp ưng người rốt cuộc đã tới ai trong lòng nổi lên một đạo phiền muộn thở dài trận lộ ra một cái dáng tươi cười đối với chúng nhân nói chư vị xin lỗi chỗ đó chúng ta là bằng hữu mạ gù xì thời mở cười cười đi ra phía trước trùng trùng điệp, điệp vỗ một cái đi vào hoàng cung tại một chỗ trong cung điện t ò a hạng ngồi xuống nhếp ứng nói thẳng lần này đến đây sẽ không dừng lại quá lâu cho nên cổ xưa ngươi trung thực nói cho ta biết vạn nhất thật sự có thần nguyên tông chờ tiến công hoàng triều có thể chống đỡ bên trên bao nhiêu thời gian gục sĩ còn không nói chuyện lý nhẹ sơ khuôn mặt lập tức tối sầm lại thấp giọng nói lại là này sao gấp sao nhếp ứng bất đắc dĩ lắc đầu nói ta cũng muốn an đ ị n h lại không biết làm sao địch nhân không để cho ta cơ hội này trong đại điện hào khí rồi đột nhiên là trở nên một hồi quái dị gục xì gượng cười thoáng một phát nghiêm mặt nói ra đều có ngươi lần trước mang trở lại tin tức những năm gần đây này huynh đệ chúng ta tại nhị vị sư tôn giới sự dẫn dắt đã toàn bộ quét sạch hoàng triều trong khắp nơi tiểu thế lực hiện tại đều ngưng tụ ở trong tay nương tựa theo bọn hắn lao phu tính t o á n qua ước chừng có thể trèo trống hai nguyện thời gian nhép ứng gật gật đầu cổ xưa tận lực kéo dài không nên cứng đôi cứng tất yếu thời điểm lui lại nhưng do bọn hắn vận chuyển qua n ạ o thiên tuy nhiên cùng ta quan hệ không tệ nhưng tại trong con mắt của bọn họ xa không có vân thiên đến trọng yếu các ngươi yếu thế bọn hắn sẽ không đổi tận giết tuyệt đấy như vậy sao được lý nhẹ sơ mạnh mà hô phóng bọn hắn đi qua cái tia tâm nữ tỷ tỷ chẳng phải muốn gặp phải lấy tứ ph bốn trăm sáu mươi sáu yêu thú xâm lâm một chương bốn trăm sáu mươi sáu yêu thú xâm lâm một theo nhiếp ưng c r ô n g đi qua phương hướng gục xì trong nội tâm khéo động vệ bụn là hỏi nói ngươi nhưng làm muốn lại để cho lôi mâu trợ chúng ta đương nhiên hh nhiếp ưng tà ta cười cười người kia suốt ngày đứng ở yêu thú xâm lâm ở bên trong cũng không thấy được buồn bực ây ư là thời điểm lại để cho bọn hắn hoạt động thoáng một phát gục xì nhưng lại cười khổ nói n h ấ p ưng ý nghĩ này ngươi tốt nhất vứt bỏ bọn họ là không sẽ giúp ngươi mặc dù là ngươi cùng lôi mâu quan hệ rất tốt a vì cái gì n h ấ p ưng hiếu kỳ hỏi gục xì k h o á t k h o á tay nói lao phu cũng không rõ ràng lắm bất quá qua nhiều năm như vậy tự lao phu vi hoàng t r i ề u thủ hộ giả về sau cùng cái kia lôi mâu quen biết cũng coi như nhiều năm theo chưa từng thấy qua hắn ly khai qua yêu thú xâm lâm xa nhất một lần cũng chỉ là nghĩa vậy trong hoàng cung như vậy a n h ấ p ưng trầm ngâm một lát đột nhiên cười tạ không ngất nói ta tự có biện pháp lại để cho hắn rời núi hắc <cười> hắc các ngươi tựu đợi lên a nghe được như vậy tự tin ngôn ngữ mọi người cũng là không có hỏi nhiều tự lấy sắp đã đến nguy cơ hảo hảo mà thương thảo một phen về sau mấy người biết điều rời đi cung điện cuối cùng gục xi một bả lôi kéo nịch phong cùng càn hiên bỏ đi lưu lại nhấp ứng cùng lý nhẹ sơ một chỗ trong đó chật chật đại ca lưu tình b u ồ n sự không thể so với hắn tu vi kém bao nhiêu a đi ra đại điện nịch phong chật lấy miệng nói ra càn hiên nói ta cũng đã quen rồi mỗi đến một chỗ chắc chắn sẽ có một nữ tử xuất hiện may mắn ta long cung trong không có hữu nhân gian nữ tử nếu không cũng sẽ không biết ngoại lệ long cung nghe vậy gục xì sắc mặt cả kinh mặc dù lớn lục bên trên đều đã đồn đãi nhức ứng bên người có một lòng tộc c ứ n g giả bất quá tại bọn hắn xem ra đồn đãi chưa hẳn đều là thực hiện nay chính thai nghe được cái kia khuôn mặt đủ có thể đủ treo lên một cái t h i ế t truy chuyện của tui chấm nehhhh lao đầu ta biết rõ ngươi năm đó ở cái này trong hoàn thành ba người các ngươi liên thủ muốn ta đại ca đánh chết nghe được như vậy một phen không có hảo ý gục xì ba người lao nhân đỏ lên nhưng mà còn không có có giải thích quá nhiều là càn hiên mạnh mà tiến lên một bước một thân khổng lộ mà lăng lệ ác liệt khí thế lập tức đem ba người bao phủ trong đó siêu việt đ ỉ n h phong cường giả khí thế dù là gũ xì ba người gần vài năm nay tu v i tiến nhanh nhưng giờ phút này như cũng là khó có thể kháng cự ba người sáu chân dừng lại run dậy không ngừng phảng phất một giây sau bọn hắn sẽ chống đỡ không nổi ồ、oh, các ngươi đang làm gì đó lúc này nhấp ứng theo trong cung điện đi ra càn hiên cười hắc hắc thu hồi khí thế của mình nhàn nhạt nói ra cùng bọn hắn đùa dỡn đâu rồi tốt gọi bọn hắn biết được năm đó lựa chọn của bọn hắn thật là chính xác đấy nhấp ứng cười mắng một tiếng đối với gũ xì ba có người nói ba vị không có ý tứ a không có việc gì không có việc gì ba người vội vàng k h o á t tay hay nói dỡn bực này cường giả bọn hắn có thể đắc tội không nổi gục xì càng là minh bạch cái này long tộc cường giả thực lực so năm đó hình không phải càng hơn mấy chủ cùng bệ hạ nói xong rồi gục xì vội vàng nói sang chuyện khác hắn cũng không muốn dẫn ra có chút chuyện cũ tuy nhiên nhiếp ứng đã không so đo đúng vậy a nhiếp ứng hai đầu lông mày rõ ràng cho thấy có một tia phiền muộn cổ xưa cái này hoàng triều còn cần các ngươi nhiều hơn s u ấ t lực ta hướng các ngươi cam đoan rất nhanh ta sẽ triệt để giải quyết hết sở hữu tất cả p h i ề t h o i trong hoàng cung chờ đợi một đêm hôm sau lại sớm ba người khởi hành vi tốc lướt hướng yêu thú xâm lâm đại ca không cùng cái k i a nữ hoàng trào hỏi sao có chút sự t ì n h càn hiên so nghịch phong biết đến nhiều cho nên có này vừa hỏi nhất ứng nói chính sự quan trọng hơn kỳ thật hắn là minh bạch cùng lý nhẹ sơ tầm đó không sẽ đạt tới như tầm ngữ liêu t i ế p nhưng cái loại tình trạng này như thế trong nội tâm tuy nhiên lẫn nhau hữu t ì n h cũng giới hạn không sai yêu thú xâm lâm ở vào hoàng thành tây bắc phương mặc dù có chút khoảng cách bất quá ba người tốc độ cá biệt thời cơ về sau là đã đến sơn mạch biên dưới chỗ ánh mắt trầm rãi đảo qua rừng rậm mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong ngẫu mà xẹt qua một chỉ thực lực không tầm thường yêu thú hôm nay yêu thú xâm lâm hết sức yên tĩnh có lẽ là tại lần trước lôi mâu đem người trắng trận tiến công về sau tầm thường cường giả không dám lại bước vào tại đây cũng là bởi vì hiện tại nguy cơ c h ổ đến ngược lại là làm cho nhiếp ưng ba người tiến vào yêu thú xâm lâm về sau trùng hợp bị đi ngang qua người phát hiện đồng đều là có chút kinh ngạc mới vừa tiến vào rừng rậm cái k i a xanh u n tươi tốt ở chỗ sâu trồng tựa hồ thì có yêu thú phát hiện có nhân loại cường giả tiến vào còn chưa đi, đi thật xa là hơn mười chỉ yêu thú dắt tay nhau mà đến, đem thấy một màn này n h i ế p ứng ba người nao nao cử động như vậy hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện nhưng mà kinh ngạc vẹn vẹn không phải giới hạn trong này dùng ba người tu vi đừng nói cái này hơn mười chỉ là trung gia yêu thú cho dù là bình thường yêu thú cấp cao cũng không có khả năng phát hiện được rồi bọn hắn một lát sau n h i ế p ứng nói ra còn tỉnh h các ngươi thông báo thoáng một phát tím cánh vua sư tử nói n h i ế p ưng tới chơi trung gia yêu thú linh trí không kém n h i ế p ưng chúng nghe hiểu lập tức trần c h ờ một hồi tại ba người dần dần không hề những lúc đám yêu thú đủ giống một tiếng trong đó một chỉ chạy vội đi xa còn lại thì còn lại là như trước đem bọn hắn vây tại nguyên chỗ qua không được bao lâu cái con kia báo tin yêu thú nhanh chóng đuổi trở lại tới cùng một chỗ còn có k h á c một chị yêu thú thân hình không lớn như một cái lớn cầu nhưng cảm ứng hắn khí tức cường đại hơn rất nhiều xem ra là một chị yêu thú cấp cao quả nhiên đem làm cái này lượng chị yêu thú đi vào chỗ gần lúc mới xuất hiện yêu thú là mở m ra miệng lớn dính máu ông vừa nói nói nhân loại cường giả gặp ta vương có chuyện gì chẳng lẽ các ngươi không biết yêu thú cùng nhân loại là sinh tử c h i t h sao ta cùng với lôi m â u là quen biết cũ ngươi không ngại đi thông báo thoáng hợp pháp nói nhiếp ưng đã đến khẽ cho mày nhiếp ưng trầm giọng nói ra đại vương chính đang bê quan không một hồi tiếng cười t h ó i thai lập tức theo cái kia yêu thú cấp cao trong miệng phát ra đem làm nhếp ứng đang muốn tức giận lúc sắc mặt hơi được biến đổi tại trong tiếng cười chung quanh rừng rậm đột nhiên xoát xoát địa chuyển đến vô số đạo xét qua thanh âm bất quá hơn mười giây thời gian ba người c r u n g quanh là tụ tập đại lượng yêu thú phóng mắt nhìn đi đ ô n g nghịt một mảnh nhìn không tới cuối cùng từng đoạn kinh thiên tiếng gào thét lập tức vang vọng tại bên trên bầu trời cái này tiếng hô bốn phía k h u y ế t tán trực tiếp truyền ra rừng rậm bên ngoài dẫn tới đi ngang qua đi mọi người mỗi người trong lòng rốn sợ không tự chủ được mà nghĩ đến chẳng lẽ là yêu thú manh thu nhóm đám bọn họ vừa muốn đánh hoàn thành nhiều như vậy số lượng đừng nói là đánh tự l à áp sợ cũng có thể đẻ chết một đám người lôi mâu thủ hạ ngoại trừ trận chiến lấy số lượng nhiều bên ngoài sẽ không có hắn bản lánh của hắn sao thế vậy nhấp ứng biết rõ muốn yên tính địa đi vào rừng rậm ở chỗ sâu trong là không thể nào lập tức cũng không tại có chỗ dầu giếm khổng lồ khí thế trùng thiên mà xuống lập tức công chúng nhiều đám yêu thú tiếng gào thét cho chen ép ở n h i ế p ưng bên người nghịch phong cùng càn hiên đồng thời phong xuất ra trong cơ thể cường đại khí t ứ c nhất là thứ hai long tộc vốn cũng làm ê hoặc thú nhất tộc bởi vì hắn chỉnh thể thực lực cường đại bởi vậy mới bị đại lục chúng cường giả đem hắn hoa tách đi ra nhưng ở yêu thú manh thu trong nội tâm long tộc thủy trung làm cho nhất tộc bên trong đích vương giả giờ phút này càn hiên cái kia long tộc khí t ứ c theo gió khuyết tán nhàn nhạt, nhạt địa phiêu đáng tại lũ yêu thú phía trên chỉ thấy vốn là còn có tất cả bướng bình cùng khinh thường đám yêu thú hiện tại mỗi người trong đôi mắt hiện ra vẻ mặt cái kia thượng vị giả khí tức chỗ mang đến áp bách thế nhưng mà trực tiếp theo h ắ n nhóm đám bọn họ sâu trong linh hồn lan tràn mà ra so với nhiếp ưng cùng lịch phong áp bách mang cho bọn hắn mãnh liệt hơn e ngại trong chốc lát cái này phương dừng rậm là xa vào đến yên t ĩ n h bên trong càn hiên thỏa mãn cười cười quắp còn không đi nói cho cái kia lôi mâu nói chúng ta tới rồi bằng không thì lời nói xúc cái này yêu thú xâm lông lúc này không có một chỉ yêu thú dám phản kháng cái con kia cầm đầu yêu thú cấp cao nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm xin hỏi ngài ngài thế nhưng mà lòng tộc cừng giả còn hoài nghi, càn hiên bất mãn địa hét lên một tiếng chật hé miệng một đạo hơi thở của dòng mánh liệt bắn mà ra như thiểm điện địa bắn về phía đi qua c ả m thụ cái này quen thuộc mà cường đại khí tức yêu thú cấp cao con ngươi vừa thu lại b ề b ộ n hướng về xa xa thiểm lược mà ra bộ ráng kia tựa h ồ tại nó sau lưng có h ỏ a tiễn tại truy tốc độ này tương đương nhanh n a hắc hắc tiểu đ ệ không nghĩ tới ngươi long tộc thân phận vẫn còn có chút tác dụng mà nghịch phong cười quái dị một tiếng nắm cả càn hiên bả vai càn hiên miệng n i t lên nhưng mà còn không đợi hắn nói cái gì cái kia phủ phục tại nguyên chỗ phần đông yêu thú đúng là ngay ngắn hướng mà đối với n ị c h phong gào r tựa hồ tại tức giận hắn cười n h ạ o chúng v ư ơ n g giả giống cái gì giống tin hay không b u ồ n thiếu g i a cũng đem các ngươi rừng rậm cho sốc nịch phong g ầ m lên những n à y đám yêu thú mới được là nghĩ đến vị này chủ cũng không phải dễ chê ư lập tức cùng b ả o khí tức đều thu l i ê m trở về bất quá cái kia trong con ngươi y nguyên mang theo thật sâu địch ý nhị ca ta cũng nghĩ thế không là chúng ta ở chỗ này lại so qua một hồi nói không chừng hai chúng ta huynh đệ bài danh sẽ có biến hóa nghe càng hiên cái này không có hảo ý đề nghị nịch phong lập tức xuất hiện tại nhiếp n g bên kia cười nói ta lại không phải người ngu cùng ngươi ở nơi này đánh có bản lĩnh lúc nào ngươi đến hát cám xâm lâm trung hòa ta đánh tốt rồi các ngươi không muốn ổn nào rồi lôi m â u đã tới nhếp ứng đột nhiên lên tiếng linh giác dưới sự cảm ứng xa xa ba đạo có chút cường đại khí tức đúng là phi tốc địa hướng lấy cạnh mình lướt đến mà đối với cái này khí tức hắn cũng không xa lạ gì ha ha nhếp ứng ngươi quá không đủ nghĩa khí rồi ly khai ngạo thiên t i c u là nhiều năm như vậy cũng không quá đáng đến xem ta một hồi cuồng vọng không bị trói buộc trong tiếng cười ba đạo thân ảnh như thiểm điện địa phu hiện ở giữa không trung nhìn đến phía dưới phần đông yêu thú trong đó một đạo thân ảnh lập tức hừ lạnh một tiếng các ngươi không biết nhếp ứng mỗi người đều chạy trở về hang ổ đi nửa tháng ở trong không được ra ngoài giống phần đông yêu thú giống như rất bị khuất địa lên tiếng sau đó rất nhanh địa khuyết tán rời đi biến mất tại bao la mở mịt trong rừng rậm v u a sư tử quả nhiên khí phách mười phần a cái kia so ra mà vượt người a cầm đầu thân ảnh đúng là lôi mâu khó được khiêm tốn một hồi trong khi ánh mắt chuyển tới càn hiên trên người lúc n g a khí bỗng nhiên trở nên cực kỳ cung kính không người nói tím cánh nhất tộc lôi mâu bãi kiến long tộc đại nhân nhức ưng cùng n ị c h phong đều là người càn hiên cái này long tộc cố nhiên là yêu thú bên trong đích vương giả nhưng tím cánh sư cũng là vương gi mặc dù là lòng tộc cường đại cũng không nên lại để cho lôi mâu có khách khí như vậy à chương 466, yêu thú xâm lâm hai chương 466, yêu thú xâm lâm hai lúc này càng hiên không thể nghi ngờ là cường giả tư thái hiển thị rõ đối với lôi mâu ba người thản nhiên nói các ngươi cùng ta đại ca quan hệ không cần lớn như vậy cấp bậc lễ nghĩa nhếp ưng cười nói vua sư tử tất cả mọi người là người một nhà đường khách khí lần này tới chúng ta là tìm ngươi hỗ trợ đấy lôi mâu gật gật đầu nói tới trước chỗ ta ở nói không cần ngay ở chỗ này đã nói rồi nhếp ưng nói vội v à như vậy không đều nhiếp ưng nói tiếp xuống d ư ớ i lôi mâu là kinh ngạc hỏi nhiếp ưng cười cười hơi là thở dài nói v u a sư tử ngươi quanh năm ngốc trong rừng rậm không hiểu được bên ngoài tình thế ta hiện tại xác thực rất bởi lấy trọng điểm mà nói chúng ta khả năng giúp đỡ bên trên gấp cái gì lôi mâu cũng không quá khách sáo trầm giọng nói ra cũng không nói gì đừng vẹn vẹn là đem lần này thần nguyên tông chờ sắp cô lập vân thiên sự tỉnh nói một lần sau đó nhiếp ưng nghiêm mặt nói vô sư tử ta chỉ cần ngươi muốn làm một khi gủ xi bọn người lui lại phóng bọn hắn vận chuyển qua ngươi lại những người này đã đến biên cạnh thời điểm thừa dịp bọn hắn phóng thấp để phòng về sau giết bọn hắn trở tay không kịp nếu như không có cơ hội thì là được rồi sau khi nghe xong lôi mâu sắc mặt nhưng lại t r ầ m xuống hai đầu lông mày h i ể n thị rõ ngượng nghịu t h ế vậy nhớ ưng thật không có quá nhiều ngoài ý m u ố n theo cụ c x ì chỗ đó đã biết được có chút tình huống lôi mâu có vấn đề gì cứ việc nói can hiên một bên không vui nói lôi mâu muốn nói lại thôi cả bởi cổ họng không xuất ra một câu đến nhưng lại bên cạnh hắn lôi c ư ờ i ông âm thanh nói long tộc đại nhân ngài cũng là yêu thú nhất tộc chẳng lẽ không biết thủy thần đối với yêu thú hạn chế sao đối với yêu thú hạn chế nhấp ứng ba người ngay ngắn hướng là người càng hiên càng là s ợ không được ý nghĩ cái này phụ vương chưa cùng ta nhắc tới qua nếu như có hắn chắc có lẽ không để cho ta hiện tại quang minh chính đại hiện thân đại lục ca nhấp ứng trầm giọng nói rốt cuộc là như thế nào trong lòng có chút thoải mái vì sao tại khắp nơi cường giả nhìn thấy càn hiên chân thân lúc cái kia hiện lộ ra đến là kinh ngạc lớn hơn hoảng sợ lôi m â u nói nói đơn giản yêu thú tại bình thường thời điểm không được rời đi chính mình chỗ sinh hoạt phiến khu vực này lớn nhất h ạ n độ cũng là quanh thân mấy cái thành trấn cho nên nhấp ứng ngươi nói muốn chúng ta đi bên cạnh đó là không có khả năng n g lôi mâu nói ra này đây vừa rồi chúng ta tại nhận được có long tộc cường giả đến thời điểm cũng rất là kinh ngạc nếu không có tận mắt nhìn thấy thực sẽ không tin tưởng ngưng lại một lát lôi mâu ánh mắt lập lòe xin lỗi âm thanh nói không có ý tứ không giúp được ngươi bất quá ta cam đoan với ngươi nếu như thần nguyên tông chờ dám lân đến hoàng thành phụ cận chúng ta tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát n h ấ p ứng k h o á t khoác tay nói không có việc gì vốn là ta cũng không có đem các ngươi kế hoạch ở bên trong đi vào n g ạ o ngày sau mới được là nghĩ đến như vậy vua sư tử chúng ta chỉ có ngàn năm cuộc chiến chính thức mở ra thời điểm đại lục ở bên trên thấy hiện tại muốn đi sao lôi mâu hỏi trung đồng đồng dạng trong con ngươi vẫn là treo thật sâu không có ý tứ nhép ứng cờ nhạt ngươi cũng biết thần nguyên tông sự cường đại của bọn hắn ta không thể trơ mắt nhìn phụ thuộc người của ta bị thương tổn trong lời nói s ắ t cơ nhàn nhạt, nhạt trôi nổi nhưng còn chưa khởi hành nhép ứng đột nhiên hỏi nếu có biện pháp hiện tại đánh vỡ cái này hạn chế các ngươi có thể hay không rời núi t u y ệ t không vấn đề lôi mâu m i n h đệ kiên định nói ra hh nhép ứng một hồi cười t a đã các ngươi nói thủy thần đối với yêu thú có hạn chế như vậy càng hiên giờ phút này đi khắp đại lục chạy long vương cũng không có ngăn cản bọn hắn không sợ các ngươi sợ cái gì nếu quả thật có việc cũng là long tộc dẫn đầu đã bị trúng kích có bọn hắn đỉnh lấy các ngươi càng không cần quá nhiều lo lắng lôi mâu nhưng lại thở dài nói n h ấ p ưng ngươi quá không rõ long tộc một phương cường đại như thế là bọn hắn có chỗ phạm sai lầm thủy thần sẽ không quá qua so đo nhưng chúng ta t i ể u không giống với lúc trước thủy thần muốn trừng phạt chúng ta đoán chừng một cái đầu ngón tay phát lực là đủ rồi điểm ấy ngược lại là chưa bao giờ suy nghĩ qua đi a ta cũng không thể khiến các ngươi lâm vào khốn cảnh không phải n h ấ p ưng trong lòng thản nhiên chỉ có điều đối với mình từng ở gục xì bọn người trước mặt nói ra khót lác lại là có chút xấu hổ nhìn lôi mô ba người liếc càng hiên đột nhiên lên tiếng nói nếu như sau đó có long tộc vi các ngươi đỉnh lấy cái này thủy thần hạn chế các ngươi có dám đi vi phạm thoáng một phát ngay vậy lôi m â u huynh đệ kinh hãi cử động lần này không thể nghi ngờ tựu là trực tiếp cùng thủy thần tắt đúng có lẽ tại bọn hắn trong nhận thức biết long tộc tuy cường đại lớn đến thủy thần cũng muốn cùng ba phần mặt mũi nhưng là nếu như long tộc thật sự một chút mặt mũi cũng không để cho thủy thần thứ hai còn có thể khách khí như vậy sao hay hoặc là long tộc đã chuẩn bị cùng thủy thần một trận chiến thực lực ý nghĩ này rất nhanh đã bị lôi m â u huynh đệ đẻ xuống hay nói dỡn trên đại lục sở tu luyện vê đốt vê đốt kỷ cái thư com lưới công pháp đều là thủy thần truyền lại cái gọi là trò giỏi hơn thầy thắng được lam tại kính lam đại lục căn bản là không thể nào đ lôi cười thình l í n h hỏi các ngươi xem ta có nửa điểm hay nói rợn ý tứ sao dưng một hồi càn hiên nhàn nhạt nói xong xác thực không có một hồi nuốt nước b ọ t thanh âm lập tức vang lên huynh đệ ba cái lẫn nhau lẫn nhau đối mặt trong đó kinh ngạc triển lộ không thể nghi ngờ toàn bộ đại lục tuy nhiên dùng thủy thần vi tôn nhưng mỗi một chủng tộc đều có bọn hắn trong suy nghĩ vương giả tồn tại nói ví dụ vân tiên h hoàng triều t ậ m ngữ uy tín là không thể so với thủy thần thấp ngạo thiên ở trong nhếp ứng tự lại như thần tồn tại hát ám xâm lâm tử vong chủng tộc đồng đều là có thêm cao cao tại thượng mà không thể xúc phạm tồn tại sở hữu tất cả yêu thú trong suy nghĩ. long tộc i ể u là có thể so sánh với thủy thần tồn tại lôi mâu huynh đệ ba người nà mơ cũng đều sẽ nhớ tốt đến long tộc che chở hoặc là nói có thể cùng long tộc kéo lên quan hệ nhưng mà lúc này không giống ngày xưa long tộc là bằng được thủy thần tồn tại nhưng dù sao không phải thủy thần theo c à n hiên trong miệng biết được hắn là long vương tri tử bậc này thân phận đủ để cho đoàn kết long tộc vì hắn mà cùng thủy thần chống lại đến cùng có thể bọn họ cùng long tộc không có cái gì huyết thống quan hệ chỉ bằng vào c à n hiên một câu vẫn không thể lại để cho bọn hắn có dũng khí đi đối kháng thủy thần nhìn huynh đệ ba cái biểu lộ là biết do ba người quyết định không khỏi cản hiên sắc mặt trầm xuống lôi mâu h u y n h đệ lập tức sắc mặt sợ hãi bọn hắn đắc tội không nổi thủy thần đồng dạng cũng đắc tội không nổi cản hiên trô long tộc nhếp ứng một tay lấy hắn giữ chặt mở miệng nói các ngươi khó xử trong nội tâm của ta minh bạch việc này vốn cũng là cơm cầu không muốn để ở trong lòng chúng ta lôi mâu ngượng ngùng nói chúng ta nhưng là bằng hữu nhếp ứng cười cười nói ra ba vị cáo tử ta hướng các ngươi cam đoan tại cho phép trong phạm vi tuyệt đối sẽ không có thần nguyên tông trở cường giá xuất hiện nhìn đến ba người xa ra lôi mâu quá lớn đa tạ vua sư tử rồi ngày khác có rảnh đang cùng ngươi uống thông khoái t h a n h âm theo chỗ xa xa truyền đến làm cho lôi mâu h u n h đệ sắc mặt hết sức khó coi bọn hắn biết rõ nhiếp ưng không thèm để ý nhưng này càn hiên đã là lòng có ghi h ậ n chỉ sợ từ nay về sau tím cánh sư nhất tộc đem v i n h viễn cũng không cách nào cùng long tộc có bất kỳ liên quan nói không chừng ngày sau ngàn năm cuộc chiến lúc long tộc còn có thể xử chút ít thủ đoạn nhỏ đại ca lôi mâu cười khổ ngược lại là thật không ngờ hội có chuyện như vậy phát sinh cách yêu t h u xâm l â m càn hiên lạnh giọng hỏi đại ca hiện tại chúng ta đi cái kia là trực tiếp đi tìm tìm hạ ra bảo tàng sao ngay bất tiện đích thoại ngữ nhiếp ưng cười khẽ c à n hiên không muốn để ở trong lòng trên cái thế giới này cũng không phải rất nhiều người dám cùng chúng ta đồng dạng có lá gan đối với thủy thần khinh thường ta biết rõ nhưng này lôi mâu luôn mồm đem đại ca trở thành bằng hữu lại không được cái kia bằng hữu sự t ì n h điểm ấy để cho ta thập phần o á n hận c à n hiên âm bên cạnh bên cạnh địa đạo mà nói lấy quái không được bọn hắn nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ ta cũng không muốn cùng cái kia thủy thần chống lại Nhếp ứng lạnh lùng nói, đối với một cái không biết được nhân, người nắm thật cho khó thể ch là lại để cho người khó có đối với cái biết được để một sự cái này thủy t h ầ n thật đúng có chút kỳ quái lưu lại lượng sách công pháp nhưng từ nào đó các chủng tộc phát triển lại là thiết lập rất nhiều quy tắc đến cùng bọn hắn muốn làm cái gì cái này thủy t h ầ n hạn chế quả nhiên là vượt quá người ngoài ý liệu thủy t h ầ n lại để cho tử vong chủng tộc co đầu rút cổ cùng biện tử vong đem h á c cám lanh chúa vây ở h á c cám xâm lâm lại để cho long tộc cùng yêu thú nhất tộc ngàn năm bên trong không được rời đi lãnh địa Loại này loại loại cho đối với này động, nhân như nhất nhân vậy, cử có có ích, tộc để xem, hò rất ít sẽ nhân tộc đã phát triển đến đ ỉ n h phong mà các chủng tộc cũng là có đầu rút k h ẩ ngàn năm lâu như thế đụng nhau phía dưới có thể tưởng tượng đại chiến tàn bạo cái này thủy thần đến tột cùng tồn chính là cái gì tâm tư nhấp ư n g mày kiếm này lên đột nhiên là phát giác cái này toàn bộ thiên hạ phảng phất là một cái bàn cờ mà sở hữu tất cả chủng tộc ở bên trong đều là quân cờ chỉ có hai người thủy thần là cái kia người đánh cờ bọn hắn cao cao tại tượng thao túng quân cờ chỗ làm như vậy là vì cái gì phá thiên chi quyết cùng bách hoa diệu pháp đến cuối cùng đều muốn đình trệ tại là một loại cảnh giới trong lúc này còn nói sáng tỏ vấn đề gì sắc mặt siết chặt kính lam đại lục có tư cách đi đối mặt thậm chí chất vấn thủy thần i ể u như vậy giải rác mấy người hắn nhiếp ưng còn kém nhiều nhưng mặc dù là cái kia mấy người chỉ sợ cũng chỉ dám nói bóng nói gió mà sẽ không chính diện muốn hỏi quá nhiều cổ quá a nhiếp ưng trong nội tâm thở dài nhưng bây giờ là chưa từng có nhiều tinh lực suy nghĩ cái này thừa dịp đại chiến trước khi n ị c h thiên cường giả đều là không xuất ra dưới tình huống còn có rất nhiều sự t ì n h có thể cho hắn đi vùi đầu vào mới đích kích tình chính giữa n ị c h phong cười, cười nói ra đại ca vấn đề này sợ là đại lục ở bên trên không có người có thể trả lời ngươi can hiên hiện chân thân a n g ư ơ i tâm tình không tốt nhanh như vậy điểm chạy đi đã qua ngạo thiên ở đằng k i a bay liệm thiên tri địa sẽ có địa phương cho ngươi phát tiết đ ấy giống trên không trung v a n g dòng cự long h i ể n hiện chở hai người đuổi theo cái k i a rượu dương phi nhanh chóng lao đi chỉ còn lại lưu lại một đạo lăng lệ ác liệt sắc cơ chương 466, yêu thú xâm lâm ba chương 466, yêu thú xâm lâm ba ba ngày sau bay liệm thiên hoàng hướng lãnh đ ị a bên trong đích một chỗ trên ngọn núi một đạo vàng dòng lưu quang tự xa xa hiểm lược mà đến lập tức hóa thành ba đạo nhân ảnh hiện thân tại đỉnh núi đại ca tại ngươi tiến về trước long tộc lúc ta cũng không sai biệt lắm đem đại lục này vòng vo nửa vòng cho nên chỗ đó có thế lực của bọn hắn ta biết đến rất rõ ràng đón c u â n phong nghị phong c h ầ m r ã i nói ra cái kia còn chờ cái gì càng h i ê n lạnh lẽo tiểu đại tu người n g mà ra không đ ộ i nhớ ứng ngăn lại hắn có phần là nghiền ngâm địa đạo mà nói lấy chỉ là đồ sát có lẽ có thể cho bọn hắn mang đến một ít c h ấ n nhếp nhưng không đủ để làm cho bọn hắn nghe tin đã sợ mất m ậ t hiện tại là muốn cho bọn hắn biết được cùng chúng ta đối nghịch cái kia kết cục không chỉ là chết mà thôi đối với địch nhân không lưu tình chút nào đây là phải đấy vốn lấy nhớ ứng tâm tính c ũ nhưng g k trở thành là r ai một có c thể liệu đến thần nguyên tông bọn hắn đánh chính là, là cái quỵ gì chủ ý có lẽ bọn hắn thừa dịp nhếp ưng không tại thời điểm cưỡng ép phá vân thiên cũng không phải là không có khả năng này mỗi lần nghĩ đến vân thiên thành phá bên trong cái kia vô số dân chúng tại tâm ngữ dưới sự dẫn dắt đem chết thảm ở tay người khác tình trạng đại ca người trong muốn làm như thế nào giờ này khắc này càng hiên lịch phong đều là cảm ứng được nhiếp ưng trên thân thể lệ khí không khỏi dẫn dắt ra bọn hắn trong con người hung tính nghị c h phong người dẫn đường. Bất luận cái bất chi phản hắn một u nhiều n sống không bằng Nghịch Phong, người tại -cám xâm lâm ngây người nhiều năm như vậy, điểm ấy thủ đoạn, chết. hắc thủ chắc hẳn có lẽ sẽ có Nhếp cám tại quát lạnh xâm lâm điểm lẽ lạnh vậy, ấy có có nói. sẽ A. hồi cười quái dị đại ca không cần p h i ề n thoái như vậy ngươi màu tím năng lượng năng lượng của ta còn có cản hiên vàng dòng nhị xác đều là bọn hắn bình thường chỗ chưa từng tiếp xúc đến lúc đối địch chỉ cần quán trú một tia tại trong kinh mạch của bọn hắn theo lấy bọn hắn áo khí năng lượng bắt đầu khởi động sẽ gặp đến trong đan điển dùng chúng ta năng lượng khủng bố bọn hắn còn có thể có nửa điểm phản kháng sao trong tiếng cười quái dị lịch phong bay lên trời hăng hái lướt hướng phương xa n h ứ p ưng cùng càn hiên không tại có nửa điểm do dự theo sát phía sau ba đạo lưu q u a n g trong chốc lát lướt qua ngọn núi tầm nửa ngày sau một chỗ có chút cực lớn cứ điểm xuất hiện cùng trong tầm mắt lịch phong cười lạnh chỗ này cứ điểm tuy thuộc hàng o triều thực là càn la môn k h ô n g chế được đối với cái này một điểm bay liệm thiên hoàng hướng cũng thì không cách nào trước kia bởi vì là minh hữu không có, có hành động gì cho nên chúng ta lúc này đây tại bay liệm ngày qua nói ngược lại là tất cả hắn chỗ hh vậy thì quái càn la môn vận khí không tốt rồi lịch phong ngươi trong đầu còn còn có bọn hắn bao nhiêu tư liệu càn hiên lành lạnh hỏi t i ê n tâm đủ ngươi phát t i ế t đấy lịch phong nói xong dẫn đầu đối với xa xa cứ điểm như thiểm điện địa lướt đi tại ba người vừa mới trôi nổi tại giữa không t r u n g lúc cứ điểm trong là vang vọng khởi một đạo lời nói phương nào cường giả q u a n lâm kính xin hay xưng tên lên r a ta càn la môn tốt dùng lễ đối đãi ba đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra cái kia cứ điểm ở bên trong đ ỗ n g nhiên một hồi kinh thất lên nhiếp ưng là nhiếp ưng đã nhận thức cái gì kia lời dạo đầu có thể miễn mất càn hiên có thể độc thủ vừa mới nói xong ba người như tiến bày cựu s ó i đói phi tốc bắt đi tại cứ điểm trong mỗi người bên người những cái kia càng la môn m c ư ờ n giả g không hề chống cự lại nhưng từ nào đó ba người đánh tới tự biết thực lực kém kính những người này đã là nhắm mắt lại chờ chết sau khi một hồi kính gió thổi qua về sau bọn hắn chỉ cảm thấy lồng ngực hơi hiện đau đớn là không tiếp tục mặt khác cái gọi là tử vong trước k h í tức càng là nửa điểm cũng không có cảm giác được kinh h ã i bọn hắn vội vàng mở to mắt nhìn về phía cái kia không ngừng thiệm l ư ợ c ba đạo nhân ảnh mọi người hiếu kỳ không thôi không khỏi hai mặt nhìn nhau cái này n h i p ứng ba người đến cùng muốn làm gì cứ điểm ti lớn người cũng phần đông bất quá ba người cái này một thân thực lực giải quyết hết tất cả mọi người tại không có thế lực ngang nhau kẻ cao nhất cũng không quá đáng là đỉnh phong tu v i phía dưới bất quá ngắn ngủn nửa canh giờ là làm xong nhìn ba người một lần nữa trở lại giữa không trung tên k i a n g ư ờ i cầm đầu lên tiếng nói các ngươi đến cùng muốn làm cái gì không có gì bất quá là muốn các ngươi lập tức rút lui cách nơi này sau khi trở về đối với các ngươi đồng bạn bên cạnh ra tay mà thôi n h ế p ưng thản nhiên nói lấy vọng tưởng người cầm đầu q u á lớn n h ế p ưng thực lực các ngươi là cường nhưng muốn, muốn chúng ta phản bội sư môn tuyệt đối làm không được Cứ việc c giết h ú ngay t n g à sau đều cười cười, c vậy mọi người nhưng lại không tin cấm chế há lại nói có thể thiết nằm ba người tu vi tuy là cao thâm sợ cũng không có dễ dàng như vậy trong khoảng thời gian ngắn đối với nhiều người như vậy hạ cấm chế a không tin q u y không tin tất cả mọi người hay vẫn là lạng yên vận tâm pháp xem khởi thân thể của mình tình huống n h ế p ứng ba người nhìn nhau cười cười làm như vậy gãi đúng châu nữa một cái chu ngày sau mọi người ngoại trừ cảm giác được một chút đau đớn bên ngoài không có chút nào hắn phản ứng của hắn mà cái này đau đớn cũng bị bọn hắn quy bên trên lúc trước bị n h ế p ứng ba người c h ố đánh chúng tạo thành đấy nhưng mà còn không chờ bọn hắn nhẹ nhong xuống giữa không trung thực diện càn hiên hai tay nhẹ nhàng chấn động trong đám người cái kia từng bị hắn đánh trúng con người lập tức một hồi thảm thiết khóc thét sắc mặt cực độ tái n h ợ t đấu đại mồ hôi cũng là sẽ cực kỳ nhanh rơi xuống cả người bụng lấy đan điền chỗ vị trí quỳ g i ả m xuống đất mặt n g ư ơ i các ngươi đến cùng làm cái gì nhấp ưng lòng bàn tay nắm chặt tên viên người cầm đầu cũng là có đồng dạng phản ứng các ngươi không phải không sợ chết sao muốn chỉ muốn thoát khỏi khống chế của chúng ta rất đơn giản tự phế đan điền các ngươi có thể trọng có tự do thân hơn nữa ta cũng hướng các ngươi căn đoan tuyệt đối sẽ không lần nữa hướng các ngươi ra tay ta áp thanh âm như gọn sóng không ngừng mà hiện lên tại mọi người trong thai trong chóc nếu như ánh mắt có thể giết người nhiếp ưng huynh đệ sợ là sớm đã tại đây không biết bao nhiêu song trong ánh mắt tử vong chết có lẽ những người khác thật sự không sợ nhưng là đan điền bị phế nhưng lại ý nghĩa từ nay về sau muốn trở thành một cái không biết cái gọi là phế nhân đây tuyệt đối là đại lục ở bên trên bất luận cái gì một người đều không thể tiếp nhận sự tình câu cửa miệng chuyên lưu có thể không có hết thảy nhưng không thể không có thực lực thực lực từ đâu mà đến tự nhiên là tu luyện có thể đan điền không thể tích xúc linh khí đ à m gì tu luyện sở hữu tất cả vinh hoa phú quý quyền thế mỹ nữ đều tại trên thực lực đạt được chứng minh là đúng mỗi người gây nên chi phấn đấu cũng là hy vọng đạt tới một cái cực cao cảnh giới đây là bọn hắn suốt đời m ộ t tưởng nhưng mà nhiếp ưng nhưng lại ngăn chặn ở giấc mộng của bọn hắn hơn nữa muốn cho bọn hắn ngạnh xanh xanh địa tự hành đánh nát giấc mộng này cái này đối với tất cả mọi người mà nói quả thực t i u là sống không bằng chết trong lúc nhất thời cứ điểm phía trên tràn ngập mảng lớn mảng lớn thở dốc thanh â m mọi người trong ánh mắt vẻ này mãnh liệt hoán hận giờ phút này đang tại dần dần địa chuyển nhạt tới cuối cùng trong đó một phần nhỏ người trong con người đã là phụ lên sợ hai sát thái thế nào các vị là muốn chính mình để làm hay vẫn là do huynh đệ của ta ra tay lâu này trên lòng bàn tay một đám ngọn lửa màu tím hiện đằng mà lên như vậy bình thản thanh âm tại bọn hắn nghe tới không thua gì mà thần hàn g lâm tất cả mọi người thân thể đều là nơm nớp lo sợ những cái k i a t r o n g đôi mắt đã là có sợ hai ánh mắt những người này dẫn đầu mà đối với ba người dập đầu cung kính mà nói nhiếp đại nhân tiểu nhân mấy người nguyện ý thể sống chết thuần phục rất tốt nhiếp ứng nhàn nhạc cười như vậy những người khác đâu ánh mắt chậm rãi đảo qua còn lại mọi người lúc này đây nhiếp ứng không có kéo dài nhưng phàm là trong ánh mắt còn mang theo hắn hận một giây sau là xuất hiện một đạo rất nhỏ năng lượng chấn động、chật. những người này mạnh mà quát to một tiếng cả người lập tức mềm yếu vô lực ngã xuống người khác rõ ràng có thể thấy được tại mất đi một thân thực lực về sau hắn dung mạo tại không có năng lượng chống đỡ dưới rất nhanh địa cùng thời gian ngang hàng mà cái kia khí tức cũng là lập tức trở nên không thường nhân không khác chúng ta cũng nguyện ý thể sống chết thuần phục nhiếp đại nhân n g à i có một đám chức giám còn lại người chính giữa kể cả tên kia lời thề son s ắ t đỉnh cao cừng giả lúc này đều là cùng kính địa quý xuống đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng không dám nữa có nửa điểm bất kính tri xác n h i p ưng trên mặt phủ lên ấm áp mỉm cười chầm dãi nói các ngươi yên tâm chỉ cần không sinh lòng phản、kháng. như vậy giấu ở các ngươi trong đan điền cầm chế là vĩnh cựu sẽ không phát tác đã hiện tại hiệu chung với ta như vậy các ngươi cũng muốn xuất ra một điểm thành ý đến thanh â m như trước bình thản nhưng mà cứ điểm người trong lại sẽ không đem cái này coi như là bình dị gần gũi cử động lập tức cùng kêu lên hết lớn thỉnh đại nhân phân phó đầu tiên giết chết các ngươi bên người những này không phục chi nhân sau đó lập tức chạy tới tông môn chỗ trên mặt đất tìm tìm cơ hội có thể giết bao nhiêu là tận lực giết trong mắt đ e n kịp rất nhanh hiện lên một vòng sảng g i n g hư mang bình thản thanh em cũng là thêm vào rất nhiều hàm ý mọi người nghe thấy chi tâm kinh nhưng hiện tại đã vô pháp bất tuân mệnh trừ phi bọn h ắ n nguyện ý làm cả đời phế vật vâng rất tốt ta thế nhưng mà chờ tin tức của các ngươi không muốn thử đồ tìm người đến hóa giải các ngươi trong cơ thể cầm chế huynh đệ của ta ba người sợ thiết đại lục này không có gì ngoài thủy thần bên ngoài còn không người nào có thể làm được nếu như các ngươi không tin đại có thể thử một lần ta sẽ bảo đảm các ngươi kết cục sẽ càng thêm t h ế thảm thanh â m đàm thoại ở bên trong nhép ứng ba người quỷ dị điệu biến mất không thấy gì nữa cứ điểm phía trên chỉ có một đám không biết làm sao chúng càn la môn cừng giả sau một lát rốt cục có một người đứng dậy đối với cái kia đã đánh mất tu vi một người hung hăng địa đ á n h xuống chợt thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên cái này cứ điểm lên cũng là hiện lên ra một đạo đỏ tươi vết máu đem làm có người dẫn đầu về sau tùy theo liên tiếp đổ sát là nhanh chóng xuất hiện mảnh đất trong này dần dần địa bị máu tươi t r h i nhuộm đỏ chương bốn t r ư ơ i sáu yêu thú xâm lâm bốn chương 466, yêu thú xâm lâm bốn cách đây chỗ cứ điểm sự t ì n h phát sinh đạo mắt là hơn m ộ ư ơ i ngày đi qua tựa hồ trong một đêm đại lục ở bên trên hiện ra một cái khiếp sợ tin tức càn la môn đại lục này siêu nhất lưu trong thế lực bộ đ ồ n g nhiên phát sinh nhiều khởi đồ sát sự kiện tuy nhiên người bị giết đều là trong môn cấp thấp đệ tử nhưng liên tiếp không ngừng mà phát sinh không thể không khiến nhân tâm kinh tại càn la môn cao tầng cường giả nhúng tay xuống rất nhanh một người trong đó là bị hắn bắt lấy nhưng mà bị bắt chặt chi nhân giống như là tử sĩ giống như mới vừa vặn bị quản chế lúc liền trực tiếp tự bộc lộ b ỏ mình một cử động kia mặc dù không có làm cho người này chào hắn cường giả đã bị quá nhiều tổn thương nhưng mà lại là chấn kinh rồi một đám càn la môn cao tầng mỗi một môn phái đều là có thêm nghiêm khắc giới luật nhất là càn la môn bực này siêu cấp thế lực giới luật vẫn còn vi nghiêm khắc môn hạ đệ tử không dám nói mỗi người trung tâm như một nhưng ít ra sẽ không xuất hiện có hán phương nằm vùng nhưng này tên tự bạo đệ tử lại là thật sự rõ ràng địa đạo mà nói ra một cái nghiêm trọng sự thật cái k i a chính là càn la môn đã không phải như bền chắc như thép bởi vì liên tiếp sự kiện phát sinh dùng người này chết đâu người tu vi còn tuyệt đối làm không được lập tức toàn bộ càn la môn thần hồn nát thần tính mỗi người đều đang giám thị lấy bên người chi nhân vô luận là ngày xưa đến cỡ nào tốt quan hệ tại lúc này đều trở nên không đáng giá nhắc tới lẫn nhau nghi k � lẫn nhau đề phòng đã xảy ra như ăn cơm bữa sự tỉnh thậm chí một ít vốn là có cựu khe hở chi nhân càng là nhân cơ hội đi cái kia trả thù sự tỉnh lại để cho cái này càng là môn xa vào đến cực độ khẩn trương bên trong những cái này cùng lời nói có trọng lượng cao tầm nhóm đám bọn họ không nghĩ ra người này bị nắm t r ụ c đệ tử vì sao có lớn như vậy lòng muốn chết những n à y nghi vấn ngoại trừ chết đâu người bên ngoài cũng chỉ có ẩn nút trong bóng tối những người kia đã biết mà đầu sỏ gây nên nhiếp ương tam huynh đệ tại đây trong hơn m ộ ư ơ i ngày không ngừng mà tập kích lấy các đại môn phái phân bố ở các nơi thế lực tại nhận được càn la môn chỗ tin tức truyền đến về sau Ba vì vậy tại các phái thương nghị phía dưới cộng đồng liên hợp đến tiến công vân thiên hoàng triều cử động cũng tùy theo không giải quyết được gì bởi vì dấu ở ám địa lịch nhân mới được là đáng sợ nhất bọn hắn tưởng tượng không đến một khi vân thiên hoàng triều có tổn thương n h ế p ưng sẽ làm ra như thế nào điên cuồng cử động là hiện tại t r ỗ náo đã làm cho tất cả thế lực lớn đau đầu không thôi cơ hồ là mỗi ngày đều là tử vong tin tức chuyển đến như thế phía dưới đừng nói tiến công v â n tiên liền bảo trì tương đối lớn sĩ khí đều đã vô pháp làm được nhưng cùng lúc đó giết nhiếp ưng c h i tâm tại các phái bên trong càng thêm kịch liệt vân thiên hoàng triều thành trên triều đình l ạ n h huyên xinh đẹp cười không thôi không biết nhiếp ưng bọn họ là làm sao bây giờ đến lại có thể biết lại để cho bắt phương thế lực chó căn chó may mắn chúng ta xem thời cơ nhanh bằng không thì tiêu nguyện cung sợ cũng sẽ bị n h i p ưng tên kiệt như vậy gà bay chó chạy n g h e lần này không để ý bản thân hình tượng đích thoại ngữ mọi người buồn cười tiết x à o ảnh nói tám thế lực lớn không có có rảnh rỗi xâm phạm vân tiên hiện tại cuối cùng là nhẹ nhõm một điểm tâm ngữ nhưng lại trầm giọng nói nhiếp ứng gây ra động tĩnh lớn như vậy có thể nghĩ bọn hắn đối với nhiếp ứng sát tâm cũng sẽ biết càng thêm đ ồ n đặc tuy nói ba người bọn họ hành tung bất định nhưng là tám thế lực lớn đoạn không sẽ được có quá lớn tổn thương chỉ cần bọn hắn t r a ra ba người đi về phía tùy theo mà đến vây g i ế t đem khó có thể tưởng tượng hạ cần huyên ca kinh nói thị ngươi nói là bọn hắn đi tìm bảo tàng sự tỉnh giấu giếm bất trụ thần nguyên tông trờ tâm ngữ gật gật đầu nói hẳn là giấu diếm bất trụ cái này bảo tàng thần nguyên tông tìm cách nhiều năm như vậy sao lại hạ có thể lại để cho nhiếp ưng bọn hắn đơn giản đắc thủ theo suy đoán của ta có lẽ thần nguyên tông chờ đã nắm giữ bọn hắn huynh đệ hành t u n g chỉ và ba người xa lưới mà thôi tỉ tỉ cái kia chúng ta chạy nhanh phái người tiến đến giúp đỡ đại ca bọn hắn thực lực tuy nhiên không kém cần phải đối mặt như thế tỉ mỉ chuẩn bị địch nhân nguy hiểm quá lớn hạ cần huyên vội và nói g n thế thì không cần tâm ngữ p h t p h t tay thật sâu n ó n g nhìn hạ cần huyết trầm giọng nói chúng ta có thể nghĩ đến nhiếp ưng cũng muốn đến chắc hẳn bọn h có đôi khi nhiều người cũng không nhất định có thể được việc vậy hạ có ý tứ là minh nước nhăn cao mày hỏi tâm ngữ cười mà không nói nhất i ứng đã nói với nàng tại thế giới của hắn ở bên trong có một loại chiến thuật tên là du kích chiến dùng ba người cái này khiếu ngạo đại lục thực lực không muốn quá l ô mãng hành sự tùy theo hoàn cảnh tám thế lực lớn chưa hẳn có thể ngăn lại bọn hắn k bởi vậy chỗ này sơn mạch cũng trở thành lưỡng đại hoàng triều một cái rõ ràng đường danh giới xanh đúng tươi tốt thành phiến dương tây tại cồn gió thổi qua thời điểm cái k i a giống như màu xanh lá gợn sóng lập tức rời về phía xa xa như đứng sơn mạch đình phong xứng đáng nhìn thấy cực lớn cây sóng từ đằng xa c u ồ n g nào h đầu về phía trước một đạo đón lấy một đạo kéo không rước cơ hồ cùng biển cả gợn sóng không hề lững dạng lại để cho người không thể không sợ h a i thán phục cái này thiên nhiên uy lực thật là nhân lực khó có thể thất vả ba đạo lưu quang từ đằng xa nhanh c h ó n g l ư ớ t đến như tia chớp mấy hơi thở ở bên trong liền là xuất hiện ở rừng nhiệt đới phía trên nhưng từ nào đó lục sóng cẩn thân ba người thân h n h không chút nào vi hắn thế mà thay đổi tựa như đã sinh cùng bản thạch từ điểm đó đủ để nhìn ra ba người thực lực dĩ nhiên có thể cùng thiên nhiên so sánh bên trên một hai đại ca c à n hiên như thế nào trong khoảng thời gian này đến có từng lại để cho các ngươi trong lòng lệ khí tiêu tán hắc y trường bảo xuống l g ị c h phong trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy nhàn nhạt, nhạt á n h sao linh giác cảm giác lực theo mi t â m trong rất nhanh tuân ra theo cùng phòng dần dần địa hướng về phương xa p h ó n g đi một hồi lâu lúc nhếp ứng mới thu hồi linh giác bảo tàng vị trí vẽ trên bản đồ chế lộ tuyến đã hết tại ba người trong đầu cho nên giờ phút này cũng không cần lần nữa móc ra xem nhếp ứng nói cái này bảo tàng quá mức q á i dị các ngươi cẩn thận một chút hai người gật gật đầu nghị phong nói dù n g ta đoán mướn cái này bảo tàng có thể làm cho người lâm vào hỗn loạn mà làm cho thần chí mơ hồ lớn nhất khả năng có lẽ là ở chỗ bên trong có cùng loại với kết giới tồn tại đại ca ngươi có từng quên hát cám xâm lâm ở bên trong ngươi chỗ xảy ra cái kia chỗ cung điện nhép ứng thần sắc k h ẽ động nói ta hiểu được hiện tại chúng ta thực lực đại tiến chỉ cần không phải theo linh hồn chỗ bức gáp mà đến hoặc là cái gì hảo trợn có lẽ tại chúng ta không có quá lớn tác dụng mà ta có được không phá bản chép tay tự nhiên có thể hộ được thanh minh các ngươi ngươi an tâm lam không láo ra hỏa kia không nỡ ta đi chết tự nhiên bảo bối không biết kim sắc chi thủy đồng dạng có thanh tâm hiệu quả đại ca không cần lo lắng đọc trái tim đen đ ũ ám chuyện cùng cụ a toái nét vậy là tốt rồi nhớ ứng cười cười nụ cười kiếp nhưng lại vô cùng xâm lãnh tầm bảo tàng trước khi trước đ ê m những cái kia hội vớng ư tay người giải quyết hết lòng bàn tay vừa nhấc bàn bạc năng lượng phá thể mà ra bén nhọn tiếng xe do tiếng nổ ở bên trong lập tức cái kia năng lượng đập nện ở lại phương rừng cây Vâng! nhánh cây dơ lên, mấy đạo nhân ảnh Đầy đạo cây trời dơ mấy n g h ị c phong tiến lên trước một bước lời nói không nói nhiều trực tiếp bay vút mà đi song thương nhanh chóng kết hợp một thành cấp tốc vung vẩy ở bên trong chỗ mang đi ra của phòng không thể so với thiên nhiên t ô n gia hiện ra yếu hơn bao nhiêu trấn thiên nhất thương nghiêm nghị hét lớn ở bên trong phảng phất là chúng quanh khí lưu đều bị trôi này trưởng thương hút lấy nạp nhàn nhạt địa ánh sáng âm u bám vào mặt ngoài một đạo thương ảnh mãnh liệt bắn mà ra lập tức đ ạ t đến mấy người trước người cái kia giống như là từ trên trời dáng xuống giống như một thương liền đem mấy người kia đều nhét vào trong đó nhìn đến n g c phong ra tay nhép ưng nao một đoạn thời gian rất dài không có chứng kiến hắn ra đem hết toàn lực cái này vũ kỹ cũng theo tám thương bị hắn tu luyện đến một thương cảnh giới hóa phồn vi giản cái này vũ kỹ liền là chính bản thân hắn gặp vỡ cũng không chịu được nổi chớ nói chi là đối phương mấy cái lam cấp đỉnh phong c ứ n g giả nhị ca một chiêu này ngay cả ta vàng dòng nhị sắc cũng có thể bình yên t r ị t i ê u ngoại trừ đại ca ngươi bên ngoài ta còn chưa từng gặp qua có ai có thể tuyệt không sợ buồn nguyên tâm hỏa đấy can hiên ngược lại là biết sơ lược nhàn nhạt, nhạt nói lấy ngắn ngủn lập tức ở đằng kia trường t ư ơ n g phía dưới mấy người là hóa thành chất dinh dưỡng rơi vào sơn mạch phía dưới khí định tần nh không có chút nào nửa điểm thở dốc nịnh phong hướng về phía hai người phất phất tay dẫn đầu hướng phía bảo tàng nơi ở lao đi n h ấ t ưng cười cười nhìn cũng không nhìn phía dưới liếc nói càn hiên chúng ta đuổi kỳ ba ước chừng là sau nửa canh giờ ba người dừng lại tại một chỗ đỉnh phong lên tuy nhiên tại đây không phải kỳ liên sơn ngọn núi chính cũng là rất là khả quan ba người bên trái là một đạo sâu không thấy đáy danh trời t ỏ khắp ở chỗ này sương ngủ, t ắ c thì thật là tốt địa đem ba tầm mắt của người ngăn trở dùng thực lực của bọn hắn giờ phút này cũng khó có thể xuyên qua sương mù do xét danh trời phía dưới đại ca cái này bảo tàng thật sự tại đây danh trời phía dưới、sao? nịch phong nghi hoặc hỏi nhất ưng liếc nhìn chung quanh nói chiếu địa đồ biểu hiện có lẽ chính là trong chỗ này cái kia chúng ta đi xuống đi ha ha ha ha tại nịch phong vừa mới r ứ t lời một hồi phất nộ tiếng cùng tiếu h đông nhiên từ nơi này đỉnh phong bên kia phát ra bất quá một lát tả hữu mười mấy đạo thân ảnh rất nhanh địa t h i ể m lược mà đến nhất ưng không nghĩ tới a bọ n g ư ờ i bắt ve chim sẻ núp đằng sau hơn mười người sai chẳng chịt rơi xuống đất trôi nổi tại bên trên bầu trời mọi người chỗ phát ra khí thế cường đại là cho thấy đám người này đồng đều là có thêm siêu việt đỉnh phong thực、lực. Mà cái kia ngay ư ưng ờ i nói chuyện, nhiếp ưng cũng không x lạ là lại tại gì, đúng là tại Đông trung mình mình để chút tân, nữa chính niên nhân bào thiếu tím Hải chi tân, cho mình bỏ mình áo bỏ vậy nhấp ưng nhưng lại khinh thường cười cười tám thế lực lớn liên thủ quả nhiên người đông thế mạnh cái này siêu việt đ ỉ n h phong cường giả cũng có thể phái ra nhiều như vậy đến bất quá t i ể u các ngươi những cái thứ này đầu cũng xứng gọi là hoàng tước thật sự là ngung ố c chớ có căn dỡ nhấp ưng bùn tọa hôm nay muốn đem ngươi bẩm thầy vặt đoạn phát biểu chi nhân huynh đệ ba cái không biết nhưng nhìn quần áo và trang sức biết rõ hắn là càn la m ô n người Càn hiên bật cười nói, này, các Càn chết này, Hiên nói, ngươi Lamôn nhiêu người, giống như trong bật bao đối ó mấy mạnh nhất, cái thực lực mạnh nhất, là ta h là k n không g chế, b ế chiến thế t tình bọn hắn tình hình chiến đấu như thế nào. Ngươi, đối đấu với càn hiên cái này hàng thật giá thật long tộc cường giả càn la môn cường giả cũng không dám tùy ý làm càn lập tức chỉ phải đem một lời nộ khí phát tại nhếp ưng trên người chư vị theo như kế hoạch lúc đầu làm v i ệ ca mọi người không dám chần chờ lập tức thả người nhảy lên hơn mười người chia làm ba đợt lần hướng tam huynh đệ mà đến lập tức bang đại khí thế phô thiên cái đ i ệ lao xuống chương bốn trăm sáu mươi sáu yêu thú xâm lâm năm t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu yêu thú xâm lâm năm hơn mười người từ trên cao lao xuống án chiếu lấy trước kế hoạch chia làm ba tổ ôm hận mà xuống xem bộ dáng này rõ ràng cho thấy muốn ba người tách ra do đó rất tốt giết chết n h ấ t ưng nghịch phong khá tốt tuy nói đến từ h ắ cám xâm lâm nhưng là sau lưng phải chẳng có cái gì đại bối cảnh mọi người biết không lắm tưởng nhưng càn hiên thế nhưng mà trải qua chứng minh là đúng long tộc cừng giả đối với hắn mọi người không dám quá lớn làm càn nếu không long tộc trả thù mặc dù là tám thế lực lớn liên minh cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí một điểm đánh chính là tốt một tay tính toán thấy vậy một màn nhiếp ứng lạnh lùng cười cười giống đột nhiên long âm thanh dung trời vang dòng nhị sắc tự cản hiên bên ngoài thân phi tốc lan tràn đi ra ngoài không đến một lát là hội tụ một đạo như cùng là tầng mây giống như lớn nhỏ năng lượng đối với mọi người hung hăng địa lập tới mà cùng lúc đó chân thân hiện hiện nhiên n ế p ứng cùng lịch phong đứng long trên lưng khổng lồ kia long thân thể mạnh mã biên độ sóng đ ỗ n g nhiên tại nhộn nhạo ra một thoát kịch liệt năng lượng chấn động đồng thời hắn thân thể cũng l à n như thiểm điện địa phóng tới không trung long thân thể những nơi đi qua cả cái địa phương đều là giải lấy thường nhân khó có thể chịu được nhiệt độ cao cùng lạnh như băng rét thấu xương khí t ứ c cho dù đối phương hơn mười mọi người là siêu việt đ ỉ n h phong cường giả cũng không thể nhìn như không thấy cái kia nhìn như kiên không thể thuốc phòng tuyến lại bị càn hiên đơn giản địa cho phá tan một cái lỗ hổng hỗn Hổ đản càn la môn cường giả giận dữ c h ậ t mọi người đạp không t í ế n lên cái kia hơn mười đạo bảng đại khí thế g i ắ t tay nhau mà đến hắn mục tiêu đều là lòng bối bên trên n h ấ t ưng cố nhiên là có càn hiên cùng lịch phong ở một bên chia sẻ nhấp ưng một người như thế nào cũng kháng không được chúng nhiều cường giả tập thể công kích cho nên tại đây gần như là điên cuồng khí thế phía dưới cả thân thể đều lộ ra cực kỳ hối l ợ n g tựa hồ lập tức là chịu đựng không nổi muốn quỷ giảm xuống long đối bên trên nhưng hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ trong đám người một hồi quát lên điên cuồng dẫn đầu một người phá tan cản hiên s ở thiết ở dưới vàng dòng năng lượng vòng bảo hộ đối với nhức ưng mạnh liệt bắn mà đến trong đôi mắt nhìn qua đạo kia dần dần phóng đại bóng người nhức ưng khuôn mặt ngưng trọng vô cùng cố nén từ bên ngoài đến áp lực phụ trọng trong cơ thể năng lượng điên cuồng vận chuyển nơi lòng bàn tay đã là một đám ngọn lửa màu tím lặng yên hiện hiện khạc nhưng ngưng như thế nào phản kháng đều đã vô dụng nhìn đến có người phá tan phòng tuyến của mình càng hiên long thân thể lần nữa đại trấn cái kia lao ra tốc độ lại có là nhanh bên trên một kia nhưng mà tại hơn mười vị ngang cấp cường giả c h ó i buộc xuống cái này một kia cũng thì không cách nào đối với n h ế p ưng có quá nhiều trợ r ú t mà bên cạnh hắn bị phong giờ phút này cũng là gặp nước cờ người ngay ngắn hướng áp chế mắt thấy cái kia một thân năng lượng quỳ dị chỉ có thể vừa vận hiện hiện tại bên ngoài thân bên ngoài chút nào biên độ sóng không xuất ra khắc khắc nhìn đến trước mắt một màn hơn mười người ngay ngắn hướng cười to nhất là tên kia phóng tới n h ế p ưng chi nhân cười càng là tự ngạo hắn giống như có lẽ đã đón trước nhấp ứng chết tại trên tay mình về sau trên đại lục thanh danh của mình cùng sau l ư n g tông môn danh vọng sẽ có một cái thật lớn b a y vọt sau khi hắn vừa mới xông vào nhấp ứng không đến ba mét vị trí đúng lúc là tốt nhất phạm vi công kích thời điểm nhưng lại đột nhiên nhìn thấy thứ hai trong con ngươi cái kia phiến ngưng trọng quỷ dị biến mất thay đổi đến là một đám gian h kê thực hiện được về sau châm chọc dáng tươi cười lập tức trong nội tâm mạnh m à b ấ t an nhưng tình thế đã như vậy không được phép hắn có nửa điểm lui về phía sau chi lộ hơn nữa muốn lui cũng không thể lui như thế năng lượng rậm rạp phía dưới nếu như sinh lòng thấy như vậy thế tất chịu lấy đến đối phương không chết không nớt công kích hơn nữa hắn cũng không cho rằng tại loại tình hình này xuống đối phương có thể có như thế nào gây nên chính mình sợ chứng kiến chẳng qua là đối thủ vì muốn sống châu cố ý kiến tạo thành một màn đột nhiên hét lớn một tiếng người này cường giả trong tay sớm đã chuẩn bị đã lâu cường đại năng lượng theo vũ kỹ vận hành hung hăng điệm n ệ n hướng tiền phương bóng người hắc đông nhiên một đạo bạch quang hiện thân lập tức bạch quang trước khi màu tím kiếm quang bạo tuân ra mà lên đón cái kêu đạo năng lượng hào không lùi bức địa đón đi ra ngoài k h ô n thu chi đấu mà thôi mọi người cười n h o không thôi bất quá trong tay thế công cũng không có nửa điểm thư giãn nhưng mà đem làm màu tím kiếm quang đánh lên cái kia đạo năng lượng lúc tình huống cũng không có xuất hiện mọi người s ợ muốn một màn hỏa hoa bạo phát hùng hậu kình khí tự g i a o phối kích chối nhộn nhạo mà ra làm cho gã cường giả kia thân thể nhanh lùi lại trái lại n h ấ t ưng chỉ là thân hình run hơn mấy run là bình an vô sự lúc này một mực bị áp chế đau khổn h ị p phong nhưng lại như t h i ể m địa i ệ n đ lướt đi trong tay trường thương như dao lòng giống như hư hát trực tiếp xuyên qua trong hối loạn đối với gã cường giả kia hung hăng địa vật tới bị nhức ưng một chiêu đẩy lui cái này cường giả thân thể đã là đụng phải một ít tổn thương theo s á t mà đến trường t h ư ơ n g hắn đã là tránh không kịp nhanh chóng bắt đầu khởi động trong thân thể á o khí năng lượng hùng hồn năng lượng tại thân thể mặt ngoài hình thành dày đặc màn sáng nhưng này trường thương nhưng lại trực tiếp địa xông vào màn sáng không lưu tình chút nào động đất mặc thân thể của hắn chuyển một chỗ mặt lại là tự động địa trở lại n ị n h phong trong tay a theo một tiếng thê lương tiếng thê ư một ngụm máu tươi hung hăng p h ư ớ n g ra bén nhọn thanh â m tại bầu trời vang vọng lấy đồng thời người này cường giả thân thể tại phần đông người phức tạp cảm xúc nhìn soi mói mềm yếu vô lực đối với rất xa mặt đất một đầu chồng rơi xuống đi một màn này nói thời gian có chút dài trên thực tế từ nơi này tên cường giả phá tan c à n hiên năng lượng vòng bảo hộ tiến tới công kích nhựt ứng đến cuối cùng bọn mình bất quá ngắn ngủn mấy giây thời gian nội mặc dù là hắn đồng l o a m u ố n cứu viện cũng là đổi chi không kịp mọi người trơ mắt nhìn một gã đồng bạn như thế như vậy đơn giản bọn mình phần này biến cố làm cho bọn hắn mỗi người hoảng sợ vặt phần làm sao có thể tại chúng ta khổng lồ như thế khí thế áp bách dưới bọn hắn sao có thể hoàn hảo cùng người giao thủ sự thật cũng thế hơn mười đạo siêu v i ệ t đỉnh phong cường giả khí thế áp bách nếu là thương nhân sẽ trực tiếp bọn mình dù cho nhiếp ưng ba người tu vi đều cùng bọn hắn từng cái tương đương nhưng là không thể phát huy ra trạng thái tốt nhất chẳng lẽ thực lực của bọn hắn đã đạt đến đỉnh tiêm chính là cái kia cấp độ càn hiên đi rồi thừa dịp mọi người thoáng ngấp trệ nhiếp ưng một tiếng quát nhẹ chật càn hiên như lưu tinh tránh bắn đi ra cái này lo lắng nhiếp ưng tất nhiên là sẽ không nói lưu lại một phần thần bí địch trong lòng người sẽ lưu lại một bóng mở như vậy bọn hắn về sau đường có lẽ sẽ đến đây là kết thúc mà mọi người rõ ràng cũng là biết rõ đạo lý này lập tức riêng phần mình thân hình chấn động mãnh liệt đem được cái kia phần bất an ném ra ngoài nao bên ngoài đối với phía trước cử rất nhanh địa truy đổi mà đi nhất ưng hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống ly khai tại đây càn hiên tốc độ rất nhanh mọi người cũng là không chậm huống hồ lúc trước một phen áp chế bao nhiêu lại để cho hắn giờ phút này tốc độ có chỗ chậm lại cho nên nửa ngày về sau khoảng cách của song phương lần nữa tiếp cận mắt thấy vừa muốn rơi vào mọi người vây quanh nhức ứng sắc mặt lạnh lẽo còn chưa từ bỏ ý định viêm sắc kiếm nhanh trong chui vào trong giới chỉ hai tay vung lên lập tức trên bầu trời một hồi linh khí chấn động đúng là cái kê âm dương pháp quyết trong thân thể ba đạo năng lượng mặc dù đã hoàn toàn dung hợp nhưng cũng không có nghĩa là cái này âm dương diễn biến vạn vật pháp quyết đã không chỗ hữ dụng mắt thường có thể thấy được phát ấn tại nhiếp ưng trong tay ngưng kết tốc độ tương đương cực nhanh tới cuối cùng liền bên cạnh hắn bị phong đều đã vô pháp dùng mắt thường đi nhìn rõ ràng pháp quyết hình thành xem hắn pháp quyết thành hình nhiếp ưng tuy nhiều thêm vài phần thông dòng thực sự trên c h á n mồ hôi ứ ỡ ra h i ệ n nhiên lúc này đây âm dương pháp quyết uy lực sẽ vượt qua trước kia là bất luận cái cái gì một lần đối với cái này càng hiên vô cùng nhất có thể có nhận thức tại nhiếp ưng còn chưa d u n g hợp ba đạo năng lượng thời điểm tại trạng thái tu luyện hạ chỗ hình thành cái này pháp quyết liền long vương đều muốn thiết hạ kết giới đến phòng hộ có thể nghĩ hiện tại uy lực định sẽ không so sánh với lần đ ị n yếu tại pháp quyết hình thành một khắc này n h i ế p ưng bay khỏi cản hiên thân thể đáng cao hơn không đối với mọi người xâm lanh cười cười đã các ngươi nghĩ như vậy cùng tới cái kia liền nếm thử thứ này hương vị à. đem làm n h i ế p ưng xử xuất pháp quyết về sau cả người cũng cùng hư thoát chậm c h ạ m địa bay xuống tại lòng trên lưng chỉ có chỗ mi tâm linh giác như trước liên tục không ngừng địa tuân ra khống chế được pháp quyết công kích vừa dứt lời một đoàn m à u tím sương mù làm ánh liệt bắn mà ra những nơi đi qua thư không coi như biến thành một cái cự đại bếp lò cảm thụ được đánh úp lại c h i vật trong có ẩ n hàm lấy lực lượng cường đại mọi người sắc mặt một mảnh ngưng trọng nhanh chóng đôi mắt nhìn nhau liếp sau đó mạnh mà cắn răng một cái quan lần này tuyệt không thể để cho hắn thoát đi bọn hắn cũng l à biết rõ nếu như lần này nhiếp ưng thành công đào tẩu dùng ba người này thực lực tấn trước tốc độ tại lấy được hạ gia bảo tàng về sau thực lực lại sẽ có như thế nào biến hóa đó là bọn hắn không cách nào đoán trước đấy lập tức hơn mười người làm thành một cái vòng tròn lớn lẫn nhau lòng bàn tay đụng vào nhau khổng lộ năng lượng rất nhanh địa bắt đầu khởi động thông qua lòng bàn tay tại mọi người trong thân thể chạy xuôi mà qua cuối cùng phá thể mà ra thình đại ã là lượng thành đám đông năng lượng ngưng tụ thành một năng ngưng quanh tụ t cổ, xoay quanh tại bọn hàn phía trên, tựa như một đầu hung mánh mà lăng phía tựa một mà đầu lệ ca liệt trường xem huynh đệ chúng ta liên thủ lịch phong đống nhiên như thiểm địa địa bắn ra mấy hơi thở về sau liền đã đến đ ạ t màu tím sương ngủ đằng sau trường thương chấn động trật, một cổ năng lượng tự mũi thương trong mánh liệt bắn m à ra sau một lát trước mắt bao người trường xà cùng màu tím sương ngủ ẩm ẩm chạm vào nhau tại trong hư không cái kia va chạm mà xuất hiện đến lăng lệ ác liệt tinh phong làm cho không gian kịch liệt chấn động từng đạo đáng sợ năng lượng rung động như giống như mạng nện phi tốc địa khuyết tán mà ra liền khối trói thai không ngừng tiếng nổ mạch âm đem yên tĩnh kỳ liên sơn mạch t h ấ n đắc giống như ăn tết quá thiết giống như náo nhiệt mà cái kia cường đại biên độ sử sơn mạch bên trong sẽ cực kỳ nhanh tuân ra không biết tên yêu thú manh thú liền nhiều liếc mắt nhìn đều không có sau đó trốn chạy để khỏi chết giống như chạy về phía xa hơn chỗ trận trận cuồng phong chống r i ô n g xuất hiện giết tấu lấy cái này phiến hôn loạn không gian tại trợ giúp của bọn nó xuống cuối cùng cái này phiến tràn ngập làm cho người ta sợ hãi năng lượng khu vực mới dần dần khôi phục bình thường t á m thế lực lớn các cường giả sát mặt một hồi tái n h ậ n nhưng lại không là vì bị thương mà là đối diện sớm đã không thấy nhiếp ứng h u n h đệ ba người lập tức mọi người trong con người hiện bắn ra sát cơ mãnh liệt nhiếp ứng cho dù trở mình lượn kỳ liên sơn chúng ta cũng muốn đem ngươi tìm ra cho ngươi chết không có chỗ t r ô n